Cái này tấm thứ 2 ác chủ bài dù không bằng tờ thứ nhất, nhưng chỉ cần hợp đạo không ra, Ngô Đế có lòng tin chỉ dựa vào tấm thứ 2 ác chủ bài liền đẩy ngang đại viện. Bởi vậy nguyên cớ, Ngô Đế tuyệt không cho phép năm 10 vạn đại quân bởi vì một ít sơ sẩy mà chết oan chết uổng. Dựa vào huyết đan hạ độc khả năng cũng bị Ngô Đế cân nhắc ở trong đó, cho nên tại tinh luyện huyết đan chỉnh tự làm việc bên trên, Thiên Dương sư thêm mấy đạo loại bỏ độc tính công trình, bảo đảm không có bất kỳ cái gì độc tố có thể lẫn vào huyết đan bên trong. muốn dựa vào huyết đan độc chết đại quân, còn không bằng trực tiếp thả kịch độc đến giết người tới thực tế. Bản tọa không có như vậy thiên chân, sẽ cho rằng có thể dựa vào kịch độc đến độc chết ngươi dưới chướng đại quân. Thần Dương tay trái ấn ở lòng bàn tay phải, nhẹ nhàng và siết. Độc chết cử chỉ, tại ngay từ đầu cũng chỉ là ngụy trang thôi. Bản tọa phái người cho những cái kia bách tính hạ độc dược mạn tính, để ngươi cho rằng bản tọa đón sát thủ tại độc phía trên. Nhưng trên thực tế mà, đầu ngón tay tại trong lòng bàn tay vạch ra một đạo vết máu. Giống như thủy ngân tương tản ra có chút quang trạch huyết dịch từ vết máu bên trong gạt ra. Cái này máu, cũng tính mạng của các ngươi cùng ở tại. Tần Dương tay phải trước vùng, hơn 10 nhỏ máu châu giống như như đạn pháo bay bắn đi ra, sau đó ở trên bầu trời nổ tung. Thuộc về người tiên võ giả máu tươi bạo thành từng đám từng đám huyết vụ, như thanh liên huyết dịch hương thơm tại không trung truyền lại, theo gió truyền vào phía trước đại quân trong lỗ mũi. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn đỏ. Chương 598, bản năng thôi hóa, thất bại thẳng hại. Tần Dương máu, bề ngoài như thủy ngân tương, trên thực tế mật độ chất lượng cũng còn muốn thắng qua kim loại thủy ngân tương, nếu là cầm máu của hắn đi làm người truyền máu cứu mạng, đó chẳng khác nào cho người ta cho ăn độc dược. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tần Dương máu thật sự có độc, mà là máu của hắn chất lượng vượt xa người bình thường, một giọt máu tươi đều muốn thắng qua người bình thường một thân tinh huyết không biết bao nhiêu. Khi máu của hắn tản ra thời điểm, kia cổ thanh hương hương thơm đủ để cho khát máu người hoặc thú vì đó phát cuồng. Mà bây giờ tất cả dùng qua huyết đan vân ngông xí tốt, đều thành khát máu người. Huyết đan có yếu ớt thành nghiện tính, một khi trong khoảng thời gian ngắn từng ăn nhiều, liền sẽ trở thành không máu không vui quái vật. Bất quá loại này thành nghiện tính cực kỳ yếu ớt, chỉ cần không phải trong vòng 1 ngày ăn vào vượt qua 30 mai huyết đan, này thời gian lâu, khát máu bản năng cũng liền yếu. Tần Dương tay trái phất qua lòng bàn tay, vết thương kia biến mất không thấy gì nữa, chính là bởi vậy, các ngươi chưa hề đem huyết đan tác dụng phụ để ở trong lòng. Tại đối huyết đan để phòng bên trên, Các ngươi càng chú ý phải chăng có người thông qua huyết đan đến hạ độc, mà không phải đan dược này sẽ hay không kích phát người khát máu bản năng. Trên mặt của hắn lộ ra trí tuệ vững vàng tiêu dung, nhìn xem những cái kia văn mông sĩ tốt con người xuất hiện tư máu, nhìn lấy bọn hắn hô hấp tăng thêm, ánh mắt không tự giác liếc về phía đồng liêu cái cổ. Mông đế bọn hắn chỉ lo lắng phải chăng có người tại bách tính thể nội hạ độc, khiến huyết đan nguyên liệu nhiễm độc tính, nếu là bị người thông qua loại này con đường hạ độc, Vậy cái này năm 10 vạn đại quân sợ là ngay cả chiến đấu đều không có trải qua, liền trực tiếp gãy. Cho nên bọn hắn cực độ chú ý tinh huyết, tần dương phái dưới người mãn tính kịch độc chính là như vậy bị tìm ra. Bọn hắn quá mức chú ý cái này nhược điểm chí mạng, ngược lại là sơ sẩy huyết đan bản thân yếu ớt tác dụng phụ, thậm chí dứt khoát liền không có để ở trong lòng. Tần Dương chính là lấy lợi dụng bọn hắn cực đoan chú ý, chờ xuống độc vì nguy trang, tiến hành thôi hóa khát máu bản năng hành động. Trong đoạn thời gian này, Vân Mông đại quân hô hấp mỗi một phần không khí đều là hỗn có thôi hóa thành phần, bọn hắn khát ngáo bản năng mỗi một ngày đều đang lặng lẽ tăng trưởng. Đồng thời loại này có thôi hóa thành phần khí thể là không có chút nào độc tính, nó là đang thôi hóa sĩ tốt nhóm bản thân dục vọng, mà không phải cho sĩ tốt mang đến cái gì nguy hại. Những cái kia không dùng huyết đan cấp tướng lĩnh chưa từng phát giác được biến hóa gì, cao cao tại thượng ngông đế càng là đối với này không hề có cảm giác. Duy nhất sinh ra biến hóa binh lính, cũng bởi vì nó bản thân ương ngạnh ý chí cùng mỗi ngày hành quân gấp. tăng thêm đúng hạn phục dụng huyết đan, mà đem cái này dần dần tăng trưởng khát máu dục vọng chế trụ. Cho dù là có ít người bị thôi hóa quá mức, cũng vẹn vẹn trường hợp đặc biệt, tại 50 vạn người bên trong không bay ra khỏi một đóa bọt nước tới. Thẳng đến mới, Tần Dương lấy tự thân chi huyết dẫn phát bản tính của bọn hắn, kiềm chế thật lâu khát máu bản năng rốt cục bắt đầu bộc phát. Trước trước sau sau, tinh luyện huyết đan tăng thêm huyết tế, chí ít có ngàn vạn người chết tại dưới đao của các người, người này miệng cơ hồ chiếm đại huyền vương triệu 1 phần 10. Các ngươi mỗi người tính mệnh đều là dùng 20 cái mạng đổi lấy, như thế, các ngươi cũng nên chết có ý nghĩa." Nhan nhạt lời nói rơi xuống, Vân Ngung Quân trong trận đột nhiên xuất hiện tại rối loạn. Cái thứ nhất giáp chế không nổi bản năng người xuất hiện, mà một khi thấy máu, càng nhiều người liền gia nhập trong đó, miễn cưỡng duy trì lý trí bị trong mắt nhìn thấy huyết sắc phá tan, thân thể mỗi một tế bào đều tại khao khát huyết dịch, trong ánh mắt cũng chỉ có thể có một loại nhan sắc lọt vào trong tầm mắt. Máu, máu, máu. Tất cả mọi người tại khát vọng máu, trừ huyết chi bên ngoài, không có vật gì khác nữa có thể để bọn hắn có cảm xúc. Tất cả sĩ tốt, đều biến thành khát máu quái vật. Thần Dương Mông đế một trưởng tại trên lan can đứng lên, thanh đồng bảo tọa bị trưởng kính vỡ nát, mông đế tức giận. Dù là trước đó tại Tam Sơn quan thất bại, về sau bị đại huyền phương diện vận dụng các loại thủ đoạn kéo dài tiến quân, mông đế đều không có như vậy tức giận. Nhưng bây giờ, hắn lại là giận. Tam Sơn quan thất bại, tại mông đế trong dự liệu. cho dù là huyền thương vương chết rồi, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao huyền thương vương sớm muộn là muốn chết. Đến tiếp sau gặp các loại thủ đoạn, bị kéo dài bộ pháp, cũng không ngoài sở liệu. Nếu là đổi lại mông đế, hắn cũng sẽ làm như vậy. Dọc theo con đường này, mặc dù khó khăn không ít, nhưng đại thể như cũ tại mông đế đem khống phạm vi bên trong. Có ai nghĩ được, cái này một khi ra khó mà đoán trước sự tình, đại quân liền lập tức đứng trước sụp đổ của diện. Không, hẳn là đã sụp đổ. Dưới mắt mặc dù vẫn chỉ là bắt đầu, nhưng Ngung đế đã dự liệu được kết cục. Cái này năm 10 vạn đại quân, sợ là không gánh nổi. Ngung đế thống khổ hai mắt nhắm lại, một đôi thiết quyền bội vì cực đoan phẫn nộ mà run rẩy, khóe mắt, mi tông, hai gò má, huyết sắc ngẩn đường bắt đầu hiện hiện, am khí lưu màu đỏ tại bên trong thân thể rú dãng. Thân hầu, quốc sư, các ngươi phối hợp mật thám tiến vào Huyền Kinh, cầm xuống đại Huyền Vua bổ nhìn cùng Bạch Quan. Vi Tô để bà cùng trời Dương sư tiến về bên cạnh. chuẩn bị điều khiển trong nước còn thừa binh lực. Mà khác, cấm tiệt huyết đan. Câu nói sau cùng, mông đế cơ hồ là từ miệng bên trong độ tới, nói chuyện thời điểm hiếm thấy thất thố, hoàn toàn chính là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Huyết đan là Vân Mông đại quân trận chiến này ỷ vào, chính là có nó, Vân Mông đại quân mới không cần lo lắng lương thảo, đồng thời còn có thể sinh long hoạt hổ trưởng kỳ hành quân gấp. Nhưng cũng chính bởi vì huyết đan, Vân Mông đại quân thất bại thảm hại, thảm bại sắp đến huyền kinh trước đó. Vậy hạ Chúng ta luyện hư thực lực còn chưa tổn hại, trở về Vân Ngâm về sau chưa chắc không có góc đầu trở lại thời cơ a. Thiên Dương sư khuyên nhủ, cho dù là thần hậu cùng đại luân minh vương coi là thật có thể cầm xuống trong triều bách quan cùng huyền hoàng, đại huyền cũng sẽ không như vậy sổ đổ. Trước đó liền nói, chỉ cần thể chế vẫn còn, vô luận là hoàng đế vẫn là bách quan, đều không phải không có thể thay thế. Tựa như Tần Dương tiếp trước thống triều, hai thay mặt hoàng đế đều thành kim nhân tù binh, kết quả còn không phải hảo hảo truyền thừa xuống dưới. thậm chí Kim Quốc bị diệt tống triều cũng còn không có diệt. Lúc này kịp thời trở về Vân Ngung, không lại tiếp tục hao tổn chiến lực mới là cử trì sản xuất. Mà lại đã đánh xuống địa khu không dễ dàng như vậy thu giao, Vân Ngung còn lại quân đội có thể thuận thế tiến vào Tam Sơn quan về sau châu phủ, mở rộng quốc cảnh, sau này cùng đại huyền đánh đánh lâu dài. Tại cấp cao chiến lực không hư hại tình huống dưới, dù là cái này 50 vạn đại quân đều diệt, đại huyền cũng không có khả năng thuận lợi phản công. Đồng thời đại huyền đã tổn thất một thành nhân khẩu. Những này chết đi người đều bởi vì Tần Dương mệnh lệnh, tại Vân Mông thối lui về sau, đại huyền liền nên nên đón nội loạn. Ngung Đế cũng biết, lúc này lại tiếp tục cưỡng ép tiến công, 10 phần không khôn ngoan, nhưng là a. Ngung Đế nghe thấy phía dưới như là dã thú gào thét tiếng chém giết, song quyền dần dần nắm chặt. Vân Mông tung hoành thiên hạ đại quân, vậy mà thành một đám dã thú khát máu, mình hành đồ bá nghiệp vậy mà như vậy dễ dàng đổ vào huyền kinh bên ngoài. Loại này vận rủi, loại này tao ngộ. Cô không thể nhịn, tất sát Tần Dương. Ngông Đế cắn răng nghiến lợi nói: "Đúng vậy à, ngươi nhẫn không được, bởi vì trận chiến này chẳng những liên quan đến ngươi hoành đồ bá nghiệp, còn liên quan đến ngươi tiến vào hợp đạo cơ duyên. Đối với người như ngươi đến nói, ngang đạo muối thủ, tháng qua giết cha mẹ ngươi, dâm ngươi thế nữ, cho nên ngươi tất sát ta." Tần Dương khẽ môi nhếch lên vui vẻ tiểu dung, "Dù là ngươi muốn rời đi, ta cũng sẽ không để ngươi đi." Chương 599, nghịch truyện. Chém giết, như cũ tại tiếp tục. Quân kỷ Nghiêm Minh Vân ngông quân đội triệt để sụp đổ, vô số dã thú khát máu tại lẫn nhau chém giết. Dùng đao chặt, dùng tay xé, dùng miệng cắn, đối với máu khát vọng áp đảo hết thảy. Cho dù là đại lượng ăn huyết đan cũng không nên có tuyệt đối điên cuồng ra hiện tại bọn hắn trên mặt, trong lòng, bọn hắn đã là triệt để điên dại. Quân đội sụp đổ, vạn phù trưởng tìm đường sống tự nhiên cũng là không còn thành hình, ngông đế triệt để mất đi đại quân chi viện. Bất quá cũng may, hắn còn có huyết ám chi lực. Có này lực tương trợ, Hắn ý nguyên có thể giết Tần Dương. Giết ngươi, bản tọa liền có thể an tâm bắt đầu chỉnh đốn đại huyền. Tần Dương không nhìn bay về phía huyền kinh thần hậu cùng đại luân minh vương, cũng đồng dạng không nhìn tới rời đi thiên dương sư cùng vi tô đề bà. Muốn giết địch, luôn luôn cần muốn trả giá đắt. Vì để cho vân mông đại quân biến thành dạng này cái này trồng tự giết lẫn nhau cùng thú, đại huyền trả giá một thành nhân khẩu, kia vì giết mông đế, trả giá bách quan thậm chí huyền hoàng tính mệnh cũng là đăng giá Không giao ra bất kỳ vật gì liền có thể thắng lợi pháp môn cuối cùng chỉ là nghĩ viền vông, đồng giá trao đổi mới là cơ bản chuẩn tắc. Đại Huyền cái này loạn thất bát tao tình huống nội bộ muốn dựa vào chính diện đại chiến đánh thắng Vân Ngung, vậy còn không lẽ muốn lấy Ngung Đế đột nhiên chết bất đắc kỳ tử thực tế? Vốn là cứng rắn thực lực không bằng người, còn lòng người không đủ, nếu không phải Đại Huyền đối Tần Dương quá là quan trọng, hắn đều dự định bước ra rời đi. Loại tình huống này nếu là không nghĩ một chút kỳ chiêu chỉ muốn mạnh cường, kia tổn túy liền là muốn chết. Cho nên a, dù La Huyền Hoàng cùng Bách Quan toàn bộ hy sinh, cũng không ra Tần Dương đón trước, hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Vì lưu lại mông đế, Tần Dương tuyệt đối không thể phân thân. Vì bảo tồn phe mình thực lực, Tần Dương cũng không nghĩ để cho mình người đi lấy mệnh cản thần hộ hai người. Huyền Hoàng an nguy của bọn hắn, liền xem thiên ý còn có bọn hắn mình thực lực, hay là, trọng thương trong người Vạn Thế Sư cùng Tử Dương Thiên Sư liệu mình cứu giúp. Tần Dương cười cười, mặc kệ cái khác, chung quy là bản tọa thắng. tiếp xuống liền vì lần này chiến sự kéo xuống kết thúc màn che đi. Nhảy lên bóng người bay lên không trung, cùng vị trí của mặt trời trung điệp, tràn chề Phật quang thai ngén thánh khí hoa sen, to lớn Phật trưởng giữa trời chụp được. Liên hoa thánh lộ khai thiên quang. Đãng ma Phật trưởng giết ma đầu, to lớn Phật trưởng mang theo dư thừa thánh hoa, đẩy ra nơi đây sát phạt chi khí, hoa sen thánh quang chiếu rọi tứ phương. Nhưng sau đó một khắc, xông lên trời không đỏ sẫm ma khí vượt trên tràn ngập bầu trời Phật quang thánh hoa. Cực tinh thần cùng luân hồi tận hư không. Ngông Đế ba kết hợp nhất, Hùng hồn ma khí đối cứng Phật trưởng, ầm vang bạo hưởng bên trong, ma ảnh trùng thiên, cùng Tần Dương chiến làm một đoạn. Gặp chiêu phá chiêu, tá lực đả lực, Ngông Đế mặc dù đặt vững ma thể căn cơ, nhưng võ học căn bản nhưng vẫn là tại Vân Ngông Hoàng thất thần công hoàng thế kinh thiên bạo điện bên trên, bảo điện võ công bị nó như cánh tay thúc đẩy, Tuyệt Luân chiêu thức phối hợp huyết ám chi lực tăng phúc qua căn cơ, khiến cho Ngông Đế càng đánh càng mạnh. Oanh! Một kích đối oanh, Tần Dương chỉ cảm thấy kinh lực như xương. Như dãy núi gần cốt đều đang từng dùng, địch nhân căn cơ mạnh, kinh lực chi hùng hồn quả thực vượt quá tưởng tượng, huyết ám chi lực đối nó tăng phúc sát thực không nhỏ. Tân Dương làm dẫn ngông đế nhập vòng, hy sinh đại viện một thành nhân khẩu, mặc dù hủy diệt văn ngông 50 vạn đại quân, nhưng ngông đế bởi vì huyết tế mà được đến huyết ám chi lực lại là thực sự. Một trưởng chiếm được tiên cơ, ngông đế lại lần nữa cường công, chiêu chiêu thức thức đều là lực lớn vô cùng, theo chiêu thức sử dụng, hắn đối huyết ám chi lực cũng là càng thêm thấu. Công thể bắt đầu ra tăng tốc độ lớn mạnh. Tần Dương cùng nó quần nhau vật lộn, mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều như đi dây thép, đạp ở đường danh sinh tử, dù là có tinh động thành chi viện tinh lực, hắn cùng Ngông Đế tại lực lượng đọ sức bên trên ý nguyên ở vào hạ phong. Song phương chiến đấu một lát, Ngông Đế công lực càng phát ra tăng vọt, mặc dù còn chưa đủ lấy đạt tới hợp đạo cao độ, nhưng chỉ bằng vào tự thân công lực, lại là đủ để áp chế Tần Dương. Đại thiên ấn, cực đoan lực lượng chi tiêu, cương hành quyền ý đủ để vặn vẹo địch nhân hết thảy nhận biết. đánh tan địch nhân tất cả suy nghĩ, nhưng cuồng tuyệt ma niệm lại là vỡ bờ mở quần ý, hủy diệt ma nguyên hội tụ ra to lớn hình thể, giữa trời một chưởng phủ xuống. Ngươi, hẳn phải chết. Hắc Thiên Ma. Ngông Đế lấy ma nguyên ngưng tụ ra to lớn ma ảnh, giống như tắm giữa lấy lăn tăn huyết quang đỏ sẫm ma ảnh giữ tợn vô cùng, trường động thời điểm, phá vỡ núi ngược lại nhà quy năng nhấc lên cường đại tình phong. Vô tương ấn. Tân Dương cũng là gấp thúc vật lực, phối hợp tự thân khí huyết vây ra quyền ấn, song phương va chạm, quả nhiên là địa động sơ tồi, ngay tại cuồng dã chém giết đại lượng vân nông sĩ tốt bị kình phong xé thành mảnh nhỏ, đầy trời tung xuống mưa máu lại khiến cái này khát máu dã thú trở nên càng thêm điên cuồng. Nghiết bàn ấn, Tần Dương mạnh thúc chân lực, lại lần nữa hướng về phía trước oanh kích, Hắc Thiên Ma đã là chủ bộ to lớn ma chưởng. Một lớn một nhỏ hai thân ảnh tấn công, lại là phát ra hoành chấn trăm dặm chiến đấu dư ba, mỗi một lần va chạm đều mang theo sơn băng địa liệt chi thế, cách đó không xa hồn thiên tinh động thành nếu không phải có tinh trận phòng hộ, Sợ là trực tiếp tại hai người chiến đấu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Veng, Veng, Veng, càng đánh càng cuồng, cung liệt kình phong càn quét đại địa, hai thân ảnh từ trên trời đối kháng hạ xuống, khi bọn hắn rơi xuống đất thời điểm, đại địa kịch chấn, dày đặc mặt đất bắn bay ra vô số khối vụn, to lớn ma ảnh cùng phát ra Phật quang thân ảnh tại trùng thiên trong bụi đất lại lần nữa đụng nhau một kích. Vành, Ngung Đế đột nhiên thu hồi ma ảnh, tại hỗn loạn kình phong bên trong xuyên qua, đại đao trong tay bên trên tà khí ập ủ. Càng có một cỗ khí tức hủy diệt tứ tán ra, thôn tính hết thảy sinh cơ linh khí. Bốn phía huyết nhục bị tà ma chi khí hơi dính, chính là trực tiếp hóa thành một đống tro bụi, tất cả tinh khí đều bị nó thôn phệ, làm cho ngông đế khí tức trên thân càng thêm thâm thúy. Cho dù là đại địa chi khí cũng bị mãnh ước, thổ nhuễn tận hóa cát vàng, sinh cơ hoàn toàn không có. Chí tà ngự thần quyết. Tà ma chi ảnh phá không mà đến, kế đô đao cuốn theo chí tà ma khí, cùng hổ phách va chạm, khủng lỗ ma khí áp chế tần dương. Kế Đồ đao chống đỡ lấy Hồ Phách, để ép Tần Dương trên mặt đất cày ra rãnh ngấn, hai chân chui vào lòng đất, cho đến đầu gối. "Ngươi, hẳn phải chết." Trấn Nộ Ngông Đế lại lần nữa thuật lại lời ấy, Kế Đồ đao tái khởi cường lực, ép tới Tần Dương lại lần nữa chìm xuống. Nhưng mà, cũng nhưng vào lúc này, trên người hắn huyết ám chi lực lại là bắt đầu xuất hiện biến hóa, nguyên bản xem ra tràn ngập tâm tình tiêu cực lực lượng, lại là lại nổi lên từng kia từng kia tinh khiết chi quang. Cái này là chuyện gì xảy ra? Nông Đế chỉ cảm thấy trên thân xuất hiện giống như lửa thiêu đâm nhói, cái kia vốn là đã dần dần thích ứng huyết ám chi lực lại lần nữa bắt đầu bài xích chính mình. Nguyên lực chi đạo, di họa không cạn, mặc kệ là đối người vẫn là đối mình, đều có không ít tác dụng phụ. Tần Dương một bên lấy hộ phách đao chống cự lại ma đao, vừa nói, giống như ngươi bây giờ sử dụng cái này huyết ám chi lực, nếu là xuất hiện chuyện, để trong đó chính diện cảm xúc có tác dụng, ngươi cái này ma thể cũng không tốt tiếp nhận. Tần Dương đỉnh lấy kế đô đao chậm rãi giương lên, Một đôi kim đồng bên trong Phật quang tràn ngập, tựa như như lai hàn thế, cuốn nhau hồi lâu, cuối cùng vẫn là lấy Phật lực gọi lên huyết ám chi lực bên trong chính diện nguyên lực. Người lớn nhất áp chủ bài, một là 50 vạn vân mông đại quân, hai chính là cái này huyết ám chi lực. Hai cái này như phế, ngươi còn có gì lòng tin giết bản tọa? Chương 600, Ma chi giáp phá. Ngông đế hai tấm áp chủ bài, 50 vạn đại quân đã thành khát máu dã thú, hiện tại ngay cả huyết ám chi lực đều nhận phản chế. Huyết ám chi lực nghịch chuyển cứu thế nguyện lực cùng bản thân hắn công thể tiến hành bài xích, tần dương lại bắt đầu tiến hành phản kích, Ngung đế lập tức luân lạc tới loạn trong giặc ngoài của diện. Cô không bị thua. Vạn hồn trường sinh thiên. Ngung đế cắn răng, lưỡi đao chống đỡ lấy hổ phách, một tiếng gào to, kia chết tại bốn phía vô số tàn hồn liền nhận hắn hiệu triệu, cùng nhau hướng hắn bay tới. Từ vạn phu trưởng tìm đường sống cải tiến ma đến vạn hồn trường sinh thiên, chính là một loại lợi dụng quân hồn xấp xỉ tại thuật pháp võ công. đem chủ tướng tự thân sở thuộc chi quân hồn câu ở thể nội để nó cho mình sử dụng. Bởi vì quân hồn khi còn sống chính là nó sở thuộc, là lấy cho dù là chết đi hoàn toàn đánh mất linh trí, cũng có cơ bản bản năng sẽ theo đem chủ tâm ý mà động. Nhưng là, bây giờ vân ngông lớn quân đều là thụ khát ngó bản năng thúc đẩy tự giết lẫn nhau mà chết, bọn hắn bản năng cũng không phải phục tùng ngông đế, mà là cấp lấy màu tươi. Ngông đế cũng là nghĩ đến điểm này, cho nên hắn tại gọi ra tàn hồn về sau, ma khí đại thị Hiện ra Kim Quang thân thể đem bay tới tàn hồn đều nuốt hết, dung nhập huyết ám chi lực bên trong. Hắn không phải muốn nạp quân hồn làm trợ lực, mà là lấy Thiên Ma công đem nó thôn vệ, lấy quân hồn bên trong tâm tình tiêu cực cấp chế huyết ám chi lực phản vệ. Hắc Thiên Ma, kế độ phá ngày trảm. To lớn ma ảnh lại xuất hiện, nó trong tay đồng dạng xuất hiện to lớn ma đao, theo nông đế một tiếng gào to, Hắc Thiên Ma một đao chém về phía cùng nó lươi đao chống đỡ tần dương, ẩm đạm ma khí vỡ bờ lên mái tóc dài màu trắng. Hủy diệt lưỡi đao tựa như núi cao chém xuống. Phạn Tiên vòng. Tần Dương mi tâm chiếu tâm kình lóe Phật quang, một đôi kim đồng bên trong kim sắc Phật lực triệt để toát lên hai mắt, thiên linh phía trên, một tôn to lớn Phật luân dâng lên, chống đỡ ma đao chém xuống. Từ Tần Dương tự thân Phật môn võ công tập hợp nghiên cứu ra đại thành Phật võ Phạn Tiên vòng, rốt cục tại lúc này xuất hiện. Theo Phạn Tiên vòng xuất hiện, càng nhiều hình tròn tại không trung hiện hiện, đạo đạo vòng ảnh lẫn nhau khẳng hợp, tạo thành luân chuyển chư thiên sinh tử vòng. Lúc này Phạn Thiên vòng làm hạch tâm, sinh tử vòng phun phát Phật quang, từng đạo thôi động sinh tử vòng huyết khiếu chi thần, cũng giống như thành Phật tướng, cùng nhau trấn áp ma khí. Rầm rầm rầm. Phật ma chi khí, như cùng xung khắc như nước với lửa, theo cả hai tiến một bước thúc lực, lẫn nhau công phạt, khiến động đất nước, nguyên khí khuấy động. Tần Dương trong lồng ngực linh Phật tâm cực tốc nhảy lên, tựa như vô tận Phật lực từ bên trong chảy xuôi mà ra, cường hãn thiên ý thậm chí vượt trên hộ phách bản thân khí thế hung ác, làm cho thanh này hùng binh giống như biến thành Phật binh. Giết. Châm miệng một lời quát trói thai bên trong, hai đạo nhân ảnh nhanh như chớp giật ra phòng, lưỡi đao tấn công, quyền trưởng chống đỡ, tại bộ pháp di động đồng thời, hai chân biến động, cũng tại công kích địch quân hạ bản. Thuôn tính thiên hạ dạ tâm, không có gì không thôn vẻ thiên ma khí, đúc thành lớn nhất xâm lược tính võ đạo. Ngung đế chiêu thức xâm lược như lửa, thiên ma khí không giờ khắc nào không tại ăn mòn địch quân chân khí và khí huyết, hoàn thế ba quyết tiếp hợp không khế hở, chiêu chiêu giết địch. Ngung đế chi võ đạo, đại khai đại hợp, Bá đạo đến cực điểm. Ma Tần Dương cũng là không thua bao nhiêu, cực hạn lực lượng cũng không cực hạn quân ý, vạn tượng theo sinh tử vòng chuyển động mà vặn mẹo, ngang ngược bá đạo tới cực điểm. Song phương va chạm, chiến đến long trời lở đất, khí kình xâm nhập đại địa, xuyên qua vân tiêu, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, địa chấn liên tục. Nếu là tại Nguyên Tà Hoàng tiến vào Thiên Nhất Sơn trước đó, như vậy đại chiến có lẽ ngay cả Huyền Kính đều không thể may mắn thoát khỏi, sẽ bị chiến đấu dư ba phá vỡ thành một vùng phê tích. cũng chính là nguyên tà hoàng hành vi để thiên địa cấp độ không ngừng lên cao, nếu không thế giới này thật đúng là khó chịu đựng được luyện hư trở lên cường giả lẫn nhau đấu. Cô có ma chi giáp hộ thân, lại có thiên ma kim thân, ngươi lấy cái gì đến thắng cô?" Ngông Đế lạnh giọng gào to, lửa giận trong lòng vẫn còn, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn, trong tay kế đô đao khi thì như năm đinh khai sơn, hoành đến hoành hướng, khi thì như linh dương ngoắc sừng, khó mà nắm lấy. Khi ngươi nói ra lời ấy thời điểm, liên chứng minh trong lòng ngươi đã sinh ra khả năng lạc bại ý nghĩ. Tân Dương khí thế càng phát ra cường thịnh, nghiêng người cùng kế đô đao cơ hồ là kề mặt mà qua, sau đó lấn người tiếp cận, bản tọa liền phá ngươi ma chỉ giáp. Diệt Thiên kiếm đột nhiên xuất hiện ở xung quanh người, lấy khí ngự kiếm, đao kiếm tương hợp, đao quang kiếm ảnh như phong sương gấp gáp, phô thiên cái địa, vàng mọi cách. Phong đao sương kiếm một ngàn lệ một thước. Đao khí kiếm mang che giấu hung đế tầm mắt, thâm thúy sát cơ tại gian nan vất vả về sau bắt đầu ấp ủ. Nguy cơ Ngông Đế linh thức như là nói cho hắn, trảm lang phần địa quyết. Ngông Đế không chút nghĩ ngợi sử xuất cường chiêu, lang lệ mà bá đạo đao quang triển khai phong đao xương kiếm, mảnh liệt ma khí chạy về phía kia dựng thẳng đao tại trước người bóng người. Bản tọa tập hợp sở học chi biến hóa, sáng chế không thể phòng đoán chi đao chiêu, thiên ý thiên ý như nào, không thể phòng đoán, biến hóa tự dưng. Mà cái này chiêu thứ hai, chính là cực đoan cường hành, khó lấy phòng ngự một chiêu. Trong một chớp mắt, không gian dường như bắt đầu co vào. Bồ Phía cảnh tượng như cuốn lên bức tranh, cùng nhau hợp nhập tần dương trong tay chi đao, kia chính đôi mông đế lôi đao, vẻn vẹn một đạo tuyến, lại như đặt vào toàn bộ mặt. Đao này, tên là Hoàn Vũ. Thiên điệu tứ phương vi vũ, nạp tứ phương vị một trong đao, chính là Hoàn Vũ chi đao. Tần Dương sau lưng sinh tử vòng bên trong hiển hiện Thái Vũ chi tháp, hắn nhướng mày, xuất đao, không thể miêu tả phong hoa tại thời khắc này xuất hiện, một đao kia bên trong có các vạng, máu tươi, tinh độ, bóng người. Tại một đao này bên trong, Ngươi có thể nhìn thấy phương viên trong vòng 10 dặm hết thảy sự vật. Khi Ngung Đế nhìn thấy đây hết thảy lúc, đao đã qua, giáp đã vỡ. Vô hình khí giáp hiện ra chân dung, tản mát thành to to nhỏ nhỏ thành đồng mảnh vỡ sự vật, rơi trên mặt đất. Ngung Đế Thiên Ma Kim thân bên trên cũng xuất hiện xuyên qua trước sau vết đao. Một đao này, đồng dạng phá hắn kim thân. Bản tọa nói, ngươi sẽ thua. Ma chi giáp cùng Thiên Ma Kim thân hình thành phòng ngự tuyệt đối cũng là ngươi một lớn áp chủ bài, hiện tại, lá bài tẩy này không có. Tần Dương khí thế hạ xuống, khí huyết hồi lại, nhưng trong mắt mồ mắt lại là càng lộ vẻ kinh hoàng, Phật lực tại thể nội khó yếu động cọ rửa. Phát ra hoàn vũ, Tần Dương tiêu hao không nhỏ, nhưng linh Phật tâm lại là vào lúc này lại lần nữa truyền vận Phật lực, tại thừa cơ mà vào đồng thời, cũng làm cho Tần Dương công lực khôi phục hơn phân nữa. Tại linh Phật tâm nhập thể về sau, mặc dù không có đạt tới luyện khí võ đạo phản hư cấp độ, nhưng Tần Dương chân khí chất lượng lại là không kém gì phản hư võ giả. Lúc này hắn khí huyết tiêu hao nhưng công lực đạt được linh Phật tâm ủng hộ, còn có tinh lực làm hậu viện, hắn ý nguyên có không nhỏ chiến lực. Ma vi này chả ra đại giới, chính là linh Phật tâm lại lần nữa thừa cơ dung nhập. Cô còn chưa bại. Đối với Tần Dương lời nói, Ngung Đế đáp lại lấy dao quang, hổ phách, kế đô song đao lại lần nữa va chạm, một đôi tràn ngập huyết quang con mắt cùng kim đồng đối mặt. Thê lương huyết quang từ Ngung Đế thể nội bắn ra, máu trên mặt ngấn lăn tràn, đem tóc dài cũng tận số nhuộm đỏ, một đạo huyết hồng sắc khí trụ thẳng sâu thiên vũ. Trương 601, tắt đoá thập nhị ác dài không? Cùng tấn dương 3 lần chiến đấu, mông đế từng trương để lộ lá bài tẩy của mình, bại lộ từng loại võ công. Hắn bây giờ cơ hồ là đã sơn cùng thủy tận. Nhưng đây chỉ là cơ hồ. Hắn còn có một chiêu cuối cùng. Một chiêu này vốn không phải là là bây giờ mông đế chỗ có thể sử dụng. Nó huy năng chỉ có hợp đạo chi cảnh mới có thể hiện ra, nhưng có huyết ám chi lực tương trợ. Mông đế lại là cảm thấy có thể đếm thử dùng cái này chiêu chém giết tấn dương. tiếp gom một chiêu. Đỏ tươi khí kình như máu, xuyên qua chân trời, hình thành thiên địa một tuyến hùng vĩ cảnh tượng. Thiên ma khí hỗn hợp huyết ám chí lực, hội tụ thành vô cùng cường hãn một đao, tỏa sáng bất thế ma uy. Vẹn vẹn đao ra trước đó uy áp, liền làm mặt đất chấn động, đao ý trực tiếp phá vỡ phương xa hồn thiên tinh động thành luồng khí, chấn sắt còn tại chiến trường trung quanh bồi hồi vô trí xí tốt. Vẫn thiên trạm tinh quyết. Đao khí quét xuống, trên bầu trời tùy theo xuất hiện thật dài vết máu, thoảng như thương khung cũng bởi vậy chiêu mà chảy máu. Hơn 10 dặm dài dao khí lấy quỷ thần lui tránh chi huy, chém về phía Mông Đế tất phải giết địch Tần Dương. Đông đông đông. Cũng vào thời khắc này, linh Phật tâm như trống to chấn động, đột nhiên xuất hiện cộng hưởng xuất hiện, như có một viên khác tâm cùng Tần Dương đồng thời nhảy lên, khổng lô ý thức thể tại thời khắc này cùng Tần Dương kết nối, để thất thần sát na. Tần thí chủ, nô đến giúp ngươi một tay. Diệu Đức thân ảnh xuất hiện sau lưng Tần Dương, tiếp lấy cái này sát na thất thần, hắn một chưởng đặt tại Tần Dương hậu tâm chỗ. Tha tâm thông Đại trí tuệ. Thần Dương nháy mắt hoàn hồn, trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Nhưng cũng, Tần thí chủ đã mượn lô chi quả tặng luyện thành thiên nhãn thông, lô tinh thông cái khác Phật môn thần thông cũng là đương nhiên. Đại trí tuệ thanh âm tại sâu trong tâm linh vang lên, Diệu Đức thân ảnh bắt đầu lưu hóa, dung nhập Tần Dương trong thân thể, linh Phật tâm lại lần nữa tuân ra đại cổ Phật lực, tiến một bước đồng hóa Tần Dương thân thể. Tại Tần Dương cùng Ngông Đế đối địch tiến hành đến kịch liệt nhất thời khắc, đại trí tuệ cũng rốt cục xuất thủ. Để Diệu được hoàn thành mục đích của chuyến này, cùng linh Phật tâm dung hợp. Tay phải vước bỏ đao, cánh tay không tự chủ lật một cái, kia nói là vỏ kiếm không bằng nói là hộ kiếm sự vật mở ra, một thanh Phật kiếm nhảy vào trong lòng bàn tay, Tần Dương một tay cầm Phật kiếm, một tay bó Phật quyết, Thánh Liên tự mãn hạ nợ dụ, hoa sen tại trước người nợ dụ, độ năm thú định bốn chính về ba ngộ tắt đóa thập nhị ác giai không. Tần Dương được từ đại trí tuệ Bồ đề tâm ngộ, còn có kim cương bốn chính, Ma Ha năm thú ba công hợp sừng tắt đất cứng 12 quyết. Mà nếu có thể đem tất đất cứng 12 quyết nghiên cứu thấu triệt, ba quyết hợp nhất, liền có thể thi triển ra tuyệt đối phòng ngự tắt đóa thập nhị ác giai không. Ngự. Phật quang thánh khí diệu đại thiên, thánh liên nở rộ, hình thành hoa sen trận đồ, cản lại Ngung Đế siêu việt cực hạn một đao trước đó. Kia thoáng như đệ thương khung đều chảy máu tuyệt thế một đao, đúng là tại trận đồ này trước đó dừng lại. Ngung Đế. Tần Dương mở miệng, nói chuyện thời điểm lại là xuất hiện song trong âm, bản thân hắn cùng đại trí tuệ thanh âm trùng điệp, một trận chiến này là người ngoại Đại trí tuệ, có ngô tại, người thắng không được. Thần dương, bại kết quả, chính là chết. Hai người thanh em âm đồng lúc phát ra, lại cấp độ rõ ràng, rõ ràng truyền vào mông đế trong thai, kia cùng màu kim đồng nhưng lại có khác biệt ánh mắt, trên đầu thánh liên lại lần nữa phát ra quan huy. Và anh, đau khí, chết để ngừng, cho dù là vạch phá thương khung một đau, cũng tại phòng ngự tuyệt đối hạ không công mà lui. Nhưng đau khí tán phát dư kinh lại là cắt đứt hồn thiên tinh động thành, để số ngôi sao vỡ vụt. Nguyên vốn đã hình thành tuần hoàn các đại tinh thần lại lần nữa xuất hiện hỗn loạn. Hơn 10 dặm đao khí thậm chí huyền bên ngoài kinh thành lướt qua, lưu lại lan tràn hơn 10 dặm dài, không biết bao sâu vết đao. Đất rung núi chuyển ở giữa, Huyền Kinh Bạch tính một mảnh sợ hãi, trực giác tận thế dáng lâm. Ngông Đế một đao này, đã là có hợp đạo chi uy, như không có đại trí tuệ trợ lực, Tần Dương cũng không biết có thể hay không ngăn lại. Mà tại đao khí rốt cục tiêu tán đồng thời, Tần Dương thân ảnh cùng Ngông Đế giao thoa mà qua. Phốc phốc. Máu tươi kích xạ, công lực suy kiệt ngông đế cuối cùng không cách nào lại thi triển Thiên Ma Kim Thân ngăn địch, ở trong trước mắt, mi tâm của hắn cùng trái tim các bên trong một kiếm, vô cùng vật lực tại thể nội bài trừ, Thiên Ma chi thể giống như gặp lửa sáp dầu bắt đầu tiêu dung. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tần Dương quả quyết quay người, bàn tay huyền hóa ra to lớn phật trượng, một trượng khẽ vồ, từ trong hư không cầm ra một cái không ngừng vặn vẹo rãễ rủa ma ảnh. Không diệt Thiên Ma nguyên thần, à, mặc dù còn không có triệt để luyện thành, Nhưng nếu gọi ngươi chạy thoát, ngay khắc còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội a." Tân Dương trên mặt lộ ra cười khẽ cùng hờ hững hai loại thần sắc, một gương mặt tựa như chia cắt thành hai nửa, vạn phần quỷ dị. Hắn đưa tới mở ra Phật Điệp vỏ kiếm, đem Ngung Đế Nguyên Thần đưa vào trong đó. "Tân Dương, cô mặc dù thua, nhưng ngươi cũng không có thắng. Ngung Đế điên cuồng gào thét, ngươi hết thảy đều đem về đại chí tuệ tất cả, ngươi so cô thảm hại hơn." Điểm này, liền không cần ngươi lo lắng. Hờ hững thanh âm truyền ra, Tần Dương ngồi nhìn lấy đại trí tuệ đem ngông đế phong nhập trong vỏ kiếm. Hắn lúc này cầm chi kiếm, tên là Phật Điệp, chính là Phật môn thần kiếm. Mà vỏ kiếm kia chính là cùng Phật Điệp một thể, vỏ có thể bao khỏa cả đem thần kiếm, ngay cả chuôi kiếm đều bị phong nhập trong đó, một khi đóng lại, chính là không có khe hở. Nói là vỏ kiếm, trên thực tế không bằng nói là hộ kiếm. Vỏ kiếm ngoài có sáu chữ đại minh chú trấn hồn, còn có Phật tượng trấn áp, cam đoan ngông đế nguyên thần khó mà đào thoát. Tại xử lý xong ngông đế nguyên thần về sau, Tần Dương một bên khóe miệng lộ ra tiêu dung, "Tần thí chủ, giữa chúng ta cũng nên thấy cái rốt cuộc." Dung hợp tức sẽ tiến vào cuối cùng giai đoạn, đại trí tuệ từ xưa tới nay mưu đồ cuối cùng sẽ thành hiện thực. Hắn rượu được hóa thể tiến vào linh Phật tâm bên trong, chân chính kích hoạt viên này Phật tâm, lúc này cái này Phật tâm ngay tại bơm Phật huyết, chuyển hóa thân thể, còn có vô số Phật môn kinh nghĩa từ đáy lòng dâng lên, độ hóa Tần Dương thần hồn. Cho dù là linh nộc hợp nhất, Tần Dương cũng khó có thể ngăn cản loại này cấp độ sâu dung hợp. Khi đại trí tuệ ý thức thể triệt để tiến vào tần dương thân thể thời khắc, chính là song phương quý nhất thời điểm. Lấy đại trí tuệ vô số năm lực duyệt cùng cảm ngộ, cho dù là tần dương luyện được nhân tiên quân ý, cũng là thua nhiều thắng thiếu. Cho nên, còn không phải lúc. Tần Dương bỗng nhiên một chưởng đánh về phía tim, trưởng kinh sâu phát, linh Phật tâm tử phía sau bay ra, tần dương trong lòng xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Ngông Đế nói sai, một trận chiến này là ta thắng. Đại trí tuệ, ngươi không có thắng. Máu tươi bị khống chế lấy không từ tâm miệng phun ra, tần dương trên mặt xuất hiện như người chết tái nhợt, nói: "Ngông đế xem thường ta, ngươi cũng xem thường ta." Linh Phật tâm dung hợp trái tim của ta, còn cùng trong cơ thể ta Phật huyết cấu kết, một khi bị đánh ra, ta chính là thực lực lớn nhất, ngươi cho rằng cứ như vậy, ta liền sẽ bị bức phải cùng ngươi quyết nhất tử chiến, nhưng sự thực là ngươi đoán sai. Không sai, nô đích thật là như vậy cho rằng. Ngươi không phải là khiếp được người. không lại bởi vì sinh tử chưa biết mà ca nguyện bỏ qua linh Phật tâm xuống tạm, cho nên Ngô cho rằng ngươi nhất định sẽ cùng Ngô ganh đua cao thấp. Đại trí tuệ trầm thấp lời nói bắt đầu trở nên đơn bạc, mất đi linh Phật tâm, hắn cùng Tần Dương kết nối cũng tại cách xa, nhưng hiện tại xem ra, ngươi thật giống như tìm được đủ đắp phương pháp. Chương 602, Độc tâm. Đối với Tần Dương mà nói, trái tim cực kỳ trọng yếu, tâm là huyết dịch vận chuyển động lực nguyên, như không có tâm, Tần Dương thực lực khó mà phát huy một nữa. Đồng thời linh Phật tâm cùng Tần Dương thể nội chuyển hóa ra Phật huyết cấu kết, một khi bị kích ra ngoài thân thể, Tần Dương sẽ khí huyết đại suy, kết quả tốt nhất đều là ngã ra nhân tiên chi cảnh. Mà một khi ngã cảnh, đối Tần Dương mà nói đó là một con đường chết. Đường quên, hắn gây thủ hằn đông đạo, một khi bị địch nhân biết được Tần Dương ngã cảnh, kia Tần Dương liền cách cái chết không xa. Không sai, ta đích xác có bồ đắp phương pháp. Tần Dương quay người nhìn hướng phía sau, tại kia bị chém ra tinh động trong thành. Một đạo gợi cảm thân ảnh tay cầm ngân búa gấp chạy mà tới. Thân binh vương hoàng, nàng là đại hạ ngũ độc giáo giáo chủ Lam Nguyệt Phượng Hoàng. Đại trí tuệ nghi ngờ nói, Tần Dương tại kéo dài chiến tuyến thời điểm, đã từng phái người tại Vân Ngâm đại quân con đường phía trước thượng tán truyền bá độc vụ trước khí, còn từng tại nguồn nước trung hạ độc cổ. Những người này đều là tới từ đại hạ Miêu tộc người. Bởi vì Tần Dương ngủ phục hắn luôn rồi nhóm tộc vương, cho nên Miêu tộc người cũng nhận Tần Dương thúc đẩy. Miêu tộc người đã đến. Nó tộc vương tới đây cũng là phân trôn nên. Ta dù chưa từng ngờ tới ngươi sẽ lấy tha tâm thông đến thừa cơ làm việc, nhưng cũng từng phỏng ngươi là có hay không luyện thành cái khác Phật môn thần thông. Chính như như lời ngươi nói, ta chi thiên nhãn thông là đạt được quà tặng của ngươi mới luyện thành, ngươi luyện thành cái khác thần thông cũng không phải việc khó gì. Cho nên, vì dự phòng ngươi từ trong lòng ta biết được cái gì bí mật, ta phong ấn một chút trọng yếu ký ức. Thần Dương thản nhiên nói, cứ việc Tần Dương tự hỏi có thể khống chế tâm thần. cho dù cùng đại trí tuệ tiến hành kết nối cũng sẽ không bị nhìn trộm đến cái gì bí mật, nhưng đại trí tuệ như sẽ tha tâm thông, nói không chừng liền có thể trong bóng tối nhìn trộm đến tin tức gì. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cho nên, Tần Dương liền đem mình một chút ký ức tiến hành phong ấn, ngay cả chính hắn cũng sẽ không ghi nhớ tương quan tin tức, thẳng đến phong ấn tự động giải khai. Ở trong đó, liền bao quát đền bù trái tim thiếu thốn phương pháp. Một thân áo lam lam nguyệt phượng hoàng đi tới Tần Dương trước người. Thứ liếc mắt liền thấy kia tim lô máu, giật mình che môi đỏ. Thần Dương gặp nàng đến, không ngạc nhiên chút nào mà nói, xem ra ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Lam Nguyệt Phượng hoàng nhìn xem cái này, dù là trái tim thiếu thốn đều vẫn là mặt không đổi sắc nam nhân, trên mặt lộ ra dễ dỗ cùng kiên định, hai tay chậm rãi đưa ra trên tay thần binh, ghi nhớ ngươi đáp ứng tiếp thân, miêu tộc người có thể phải truyền cho ngươi tu luyện võ công, ngươi muốn trợ miêu tộc mạnh lên. Nàng lần này Muốn đem Miêu tộc trấn tộc thần binh giao cho cái này đã từng cùng nàng Hoan Nam nhân tốt, làm trao đổi, Tần Dương muốn đem Nhân Tiên Võ Đạo truyền thụ cho Miêu tộc người. Không phải loại kia cho đại đầu binh tu luyện thô thiển võ công, là chân chính cao thâm võ công, đủ để cho Miêu tộc người tu luyện tới võ thánh thậm chí trở lên tuyệt học. Cũng chính bởi vì cái này điều kiện trao đổi, Lam Nguyệt Phượng hoàng mới có thể cam tâm giao ra trấn tộc thần binh. Nếu không thôi nói Tần Dương chỉ là tình nhân của nàng, chính là nàng tự thân, cũng không có quyền hủy đi Miêu tộc trấn tộc thần binh. Đúng vậy, hủy đi miêu tộc trấn tộc thần binh. Tần Dương tiếp nhận Phượng Hoàng, một tay đặt tại kia khinh bạc lưới búa bên trên, tương truyền, tạo thành Phượng Hoàng lưới búa chín mảnh ngân giáp, là từ Phượng Hoàng thần thú Long Vũ hóa thành. Chính là bởi vì đến từ thần thú Hỏa Phượng Hoàng, Phượng Hoàng mới có thao túng thể lưu, đã khiến người chết phục sinh năng lực. Từng mảnh từng mảnh ngân giáp tại Tần Dương ý chí thao túng hạ chậm rãi giải, giải khai, bá đạo quân ý thậm chí vượt trên thần binh bản thân ý chí. Mặc dù ta không biết một con Hỏa Phượng Hoàng vì cái gì có thao túng thể lưu năng lực, Nhưng vượng hoàng long vũ cũng sẽ không có làm người khởi tử hoàn sinh tác dụng. Mặc dù cái này vẻn vẹn có hạn độ khởi tử hoàn sinh. Xem ra lần này, Lô Đích Sắc không có thắng. Đại trí tuệ thở dài. Người người đều coi là Tần Dương gọi miêu tộc tới đây là vì đối phó Vân Ngâm đại quân, ở trong đó cũng bao quát đại trí tuệ. Nhưng đại trí tuệ lại là không nghĩ tới, Tần Dương để làm nguyệt phượng hoàng tới đây, nó mục đích cuối cùng nhất là vì đối phó chính mình. Còn lại không cần Tần Dương nhiều lời. Đại trí tuệ đã minh lượng hắn tiếp xuống sẽ như thế nào làm. Chỉ bằng vào Phượng Hoàng Long Vũ Đế xác không có như vậy dị năng, duy nhất có thể giải thích chính là cái này Phượng Hoàng thần phủ chính là một con hỏa phượng hoàng biến thành, nó bên trong ẩn chứa cái này không tự thần thú tinh nguyên. Mà bây giờ, thần dương chính là muốn dùng cái này đến hỏa phượng hoàng chi tinh nguyên để đền bù trái tim của mình thiếu thốn. Phượng Hoàng thần phủ tản ra binh giải, một con thần điểu tại mờ mịt thiên hà bên trong dục hỏa mà hiện, tràn đầy sinh mệnh lửa nóng. Cứu. Lửa nóng hừng hực bên trong, Hỏa Phượng Hoàng Dương cánh cao minh, tràn ngập rẽ rữa cùng bất khuất. Nhưng cốt này bất khuất, cuối cùng bị quyền ý mạt sát, nó mang theo sinh mệnh chi hỏa trực chỉ tần dương trái tim, hóa thành một đoàn liệt diễm tràn vào kia lô ngõ bên trong. 9 mảnh ngân giáp tụ hợp thành một thể, hình thành trái tim hình, tiếp nhận mạch lạc nhánh sông, thao túng chất lỏng năng lực thay thế trái tim công năng, để huyết dịch không cần trái tim bơm động đều có thể lưu chuyển khắp thân thể, lúc đầu đã trở thành một bãi nước động huyết dịch lại lần nữa tuần hoàn tại toàn thân. Tần Dương thân thể cơ năng lại lần nữa khởi động lại. Đồng thời bởi vì Hỏa Phượng hoàng thuộc Chí Dương, hắn khí huyết càng lộ vẻ dương cương, riêng là đứng ở nơi đó đều giống như một vầng mặt trời chói chang, mang đến sáng rực chi khí. Đợi đến thân thể của ta thích ứng về sau, liền có thể cựu tử ta công luyện hóa ngân giáp, để trái tim lại lần nữa trùng sinh. Tần Dương đưa tay hút tới bị đánh ra linh Phật tâm, nói: "Ngươi từ xưa tới nay mưu đồ thất bại, nhưng ta còn mơ ước đại trí tuệ tri thức cùng lực lượng. Tạm chờ đợi một cái đi." Đại trí tuệ, ta rất nhanh liền sẽ đi tìm ngươi. Linh Phật tâm còn có dư dụng, Thần Dương còn mơ ước bên trong Phật lực cùng từ hắn cái này cần đi khí huyết, Đại trí tuệ càng là một cái cường đại lại mỹ diệu đối thủ, Thần Dương ngày khác tất sẽ tìm tới hắn. Thế sự như cờ, can khôn khó lượng, chung quy là ngô tính sốt một chiều, sắp thành lại bại. Liên đệ chúng ta dọ sức đặt ở ván kế tiếp đi. Đại trí tuệ ý thức từ trên thân Thần Dương triệt để rời đi, không có linh Phật tâm Hắn về sau cũng vô pháp như lúc trước như vậy tùy tiện xâm lấn Tần Dương tâm thần. Ha ha ha. Đến tận đây, Tần Dương rốt cục làm càn cười ra tiếng, cười đến không kiêng nể gì cả. Mặc kệ là Ngông Đế hay là Đại Chí Tuệ, bọn hắn đều không thể thắng nổi Tần Dương, lần này chỉ có Tần Dương mới là người thắng lớn. Siu. Tần Dương chuyển tay huy kiếm, kiếm khí đem ngay tại nóng chạy thiên ma chi thể một phân thành hai, một cái uy nghiêm đầu lâu bay đến Tần Dương trên tay kia. Hắn thu hồi hộ phép đao. Lại đối Lam Nguyệt Phượng hoàng nói, "Ta muốn đi Huyền Kinh thu thập tàn cuộc, ngươi về trước Tinh Động thành." Nói xong, hắn liền một tay cầm kiếm, một tay nhấc lấy ngông đế đứng đầu, cong con phòng ấn ngông đế nguyên thần vào kiếm, nhảy lên không mà đi. Tại hắn rời đi thời điểm, còn sót lại Vân Ngum sĩ tốt thấy đại chiến trừ khử, lại bắt đầu lẫn nhau chém giết. Lấy số lượng của bọn họ, trận này chém giết sẽ còn tiến hành thật lâu, thậm chí khả năng chạy đến địa phương khác đi. Vân Ngum cho đại huyền mang tới ảnh hưởng còn xa xa sẽ không đình chỉ. Rất nhiều chuyện đều cần tại sau đó thu thập. Nhưng bây giờ, đại huyền thắng, thần dương thắng. Điểm này liền đầy đủ. Chương 603, thần hộ chim ưu. Xem ra, ngông đế chung quy là thua. Xanh ngọc bàn tay treo ở đại luân minh vương đỉnh đầu, từng tia từng tia dị lực giống như tơ nhện, xâm nhập đại luân minh vương tinh linh. Thần hộ cảm ứng đến phương xa biến mất ma khí, dường như tự nói lại như nói cùng người khác nghe, nói, "Đã như vậy, liền từ bổn hộ tiếp trưởng văn mông đi. Người đến cùng là ai?" Tại nàng dưới lòng bàn tay, Đại Luân Minh Vương sắc mặt tái nhợt, lại khó mà tránh thoát thần hồn áp chế, càng khó có thể hơn ngăn cản dị lực xâm nhập thức hải. Tại hai người tiến vào huyền kinh thời điểm, thần hồn đột nhiên lấy tha sinh độ tập kích Đại Luân Minh Vương, xâm nhập nó thức hải. Nhưng Đại Luân Minh Vương cũng là thần thức phương diện tu luyện đại hành gia, biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp lúc này tiến hành phản kích, hai người nháy mắt triển khai tinh thần giao phong. Trận đấu giữa bọn họ tiến hành phải gấp gáp rút mà kịch liệt, tại ngoại giới trong chốc lát, Trong thức hải giao phong đã là tiến hành không biết bao lâu. Cuối cùng, vẫn là thần hầu cao hơn một bậc, trấn áp đại luân minh vương, lại bởi vì tinh thần giao chiến bí ẩn tính, vẫn chưa có người khác biết được nơi đây có hai vị luyện hư chiến qua một trận. Buồn hậu là ai, ngươi không cũng đã biết sao? Thần hầu cười như không cười nói, tại kia trăm ngàn lần trong luân hồi, ngươi không phải thấy rõ buồn hậu bộ phận kinh lịch sao? Biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp, lấy tinh thần làm dẫn, tạo nên trăm ngàn lần luân hồi, lấy khủng lỗ kinh lịch hòa tan bản tâm. để thủ thuật giả triệt để mê thất bản thân. Tại Đại Luân Minh Vương tiến hành phản kích thời điểm, chính là lấy biến thiên kích điệu tinh thần đại pháp mang theo thần hậu vào luân hồi, nhưng gọi nó ý không ngờ được chính là, luân hồi chỗ hiện ra trạng cảnh chính là là từ Đại Luân Minh Vương chỗ tạo nên, mà là bởi vì thần hậu chi linh thức mà thay đổi. Ngươi muốn lấy luân hồi để bổn hậu triệt để mê thất, kết quả tự thân lại suýt nữa mê thất tại bổn hậu trong trí nhớ, ngươi làm sai lầm nhất phản kích đâu?" Thần hậu trầm giai nói, tinh thần dị lực xâm nhập Đại Luân Minh Vương tứ hải. kiến cho nguyên bản rễ rùa thần sắc dần dần trở nên nhẹ nhàng. Nghe đồn Huyền Thần Điện điện chủ vĩnh không thay đổi, mỗi một thời đại điện chủ đều sẽ lấy vãng sinh độ đem ký ức đạo nhập đời sau điện chủ trong đầu, dùng cái này để cho mình hiện ra một loại hình thức khắc vĩnh sinh. Lấy dạng này truyền thừa phương thức mà xuất hiện Huyền Thần Điện chi chủ, là tuyệt sẽ không thực tỉnh thần phục với nào đó một người, thần hậu chính là như thế. Cho nên thần hậu tập kích Đại Luân Minh Vương, cũng tăng thêm khống chế về sau, nếu làm ông đế thắng, thì nàng cùng Đại Luân Minh Vương công kích trực tiếp hoàng thành, y nguyên ở ngoài mặt hiệp chung với mông đế, như tần Dương thắng. Kia liền có thể trực tiếp trở về Vân Ngung. Thần Hậu thu về bản tay, nói: "Tại mấy chục lần trong luân hồi, bổn hậu đã từng là Vân Ngung hoàng thất người, trong hoàng thất cũng có bổn hậu một chỗ cắm rủi. Hiện tại, nên bổn hậu trở về thời điểm." Ở sau lưng nàng, Đại Luân Minh Vương yên lặng đứng lên, thần thái cung kính đứng xuôi tay. Vị này đại luân tự trụ trì đã là thành thần hậu tu binh. Mà cùng hắn có giống nhau, tao ngộ người còn không biết có bao nhiêu. Hồi Vân Ngung, Hoàng Thành, Huyền Minh Điện. Lớn như vậy trong cung điện, 13 cổ tử thi nằm ở băng lãnh trên mặt đất, trên thân tràn đầy hỏa diễm thiêu đốt vết cháy cùng khét lẹt mùi. Mà tại bọn hắn chính giữa, Hưu tướng Vương Nguyên chân đạp liệt diễm đứng thẳng, hai bên là đối hắn chỉ sợ tránh chim mà không kịp bách quan. Bởi vì Vân Ngung sấm lớn, trong triều võ tướng đã là đều phái ra, là lấy trong triều đình chỉ lưu một chút không biết võ hoặc là võ công không cao quan văn. Bây giờ đại quân sắc binh Lâm Thành hạ, lại có hai vị luyện hư chạy đến chi viện, Tiềm phục tại Huyền trong kinh vân ngông mật thám liền ngay lập tức lựa chọn chui vào hoàng thành, tập kích Huyền Minh điện. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, nguyên bản đã nói xong hai vị luyện hư chậm chạm chưa đến, mà tại đối bản nên tay trói gà không chặt Vương Nguyên xuất thủ về sau, càng là thảm tao liệt diễm đốt giết. Vương Nguyên, hắn là Thiên cung dư nghiệt, là hỏa bộ đứng đầu hỏa tướng. Khi Vương Nguyên bị buộc phản kích về sau, tất cả mọi người nhận ra thân phận của hắn. Bất Đắc Dĩ lúc này, Vương Nguyên nhìn xem những cái kia thích khách thoi nằm, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hắn không có nghĩ tới những thứ này thích khách không đi cầm ná huyền hoàng, ngược lại là trực tiếp giết hướng mình. Hắn càng không có nghĩ tới, đều đến thời khắc thế này, hoàng thất các trưởng thượng còn muốn lấy diệt trừ mình cái này tiêu mệnh cựu đảng cùng mới tần dương vây cánh. Khi thích khách thẳng hướng Vương Nguyên thổi điểm, Nguyên Bản đang muốn bộc phát số cố khí tức bậy vì làm mục tiêu là Vương Nguyên nguyên cớ, lại lần nữa yên lặng, ngồi nhìn Vương Nguyên bị tập kích. Vương Nguyên, hắn đã từng là tiêu miện vây cánh bên trong người đầu lĩnh, hiện tại là tần dương trong triều đắc lực giúp đỡ. Khi tần dương tiếp thu tiêu miện chính trị di sản thời điểm, Vương Nguyên là cái thứ nhất ngang nhiên sổng qua nhân vật cao tầng, là lấy cho dù là đổi đại lão, hắn y nguyên lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cho nên mặc kệ là quá khứ vẫn là hiện tại, Vương Nguyên tại bảo hoàng phái trong mắt đều chỉ có một cái thân phận, Hỏa Nước Giang Thần. Giang tướng Vương Nguyên. Lễ bộ thượng thư đinh từ cái thứ nhất nhảy ra, không nghĩ tới ngươi vậy mà là Tiêu nghịch dư nghiệt. Nói, có phải hay không là ngươi bán đại huyền, để Vân Ngông đại quân tiến thẳng một mạch. Sau lưng hắn, Bảo Hoàng phái vây cánh đã là hung tợn nhìn chăm chú về phía Vương Nguyên, đi qua cùng Tiêu Miện vây cánh cửu hận, hiện tại đại quân binh lâm thành hạ sợ hãi, để bọn hắn cấp thiết muốn muốn tìm người để phát tiết trong lòng tâm tình tiêu cực. Cho nên tại phát hiện Vương Nguyên thân phận chân thật về sau, rất nhiều người cũng bắt đầu tùy ý ho hét, kêu gào trị Vương Nguyên tội Hiện tại còn có thích khách ở ngoài điện cùng thị vệ chém giết, càng có Vân Ngung đại quân tại bên ngoài nhìn chằm chằm. Ngươi chờ hiện tại còn muốn giết bản tướng, cái này thích hợp sao? Vương Nguyên bất đắc dĩ thở dài, trên thân bắt đầu tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ. Những người này có đã âm thầm đầu nhập Vân Ngung, có là tổn truy trước khi chết điên cuồng, còn có là chính là dứt khoát bởi vì quá khứ cừu hận mà hò hét. Bọn hắn đều nghĩ đến hỏa tướng người này chết. Vệ phân 4 Dĩ Vương Nguyên cầm đầu tần dương sở thuộc, lúc này cũng cùng Vương Nguyên kéo dài khoảng cách. Tần sư giả thế, nhưng là một mục đang điều tra Thiên cung Dương Nghiệt, nếu là cùng Vương Nguyên dính líu quan hệ, sau đó bị Tần sư giả thanh toán làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Vương Nguyên đúng là xuất hiện tứ cố vô thân hình dạng huống, một mình đứng tại trong đại điện ở giữa, đối mặt Bách Quan Cam Thủ. Mà cao cư tại Long ỷ vị kia Huyền Hoàng bệ hạ, lại là vô tâm lúc này Triều đỉnh Phong Ba, một mực nhìn ngoài điện. Ngoài điện thích khách còn tại cùng thị vệ chém giết, nhưng Huyền Hoàng không lo lắng chút nào bọn hắn chân chính giết vào. chỉ cần không phải luyện hư cường giả đột nhập, lúc này Huyền Minh Điện chính là an toàn nhất. Hắn chân chính quan tâm, là hồn thiên tinh động thành bên kia tình huống chiến đấu. Dù là lúc này Bạch Quan Huyên náo lại hùng, đều không thể quyết định chiến tranh xu thế, chân chính quyết định hết thảy người lúc này cũng không ở chỗ này. Bạch Quan Như cũ tại ổn nào, có người trầm tĩnh im lặng, có người đang kêu gào lấy chế tại Vương Nguyên. Nhưng thật nếu để cho bọn hắn đi tới gần Vương Nguyên, bọn hắn lại không dám. Dù sao đây chính là Thiên Cung Hỏa Tượng A. đã từng tiêu miện thủ hạ mạnh nhất thuộc hạ một trong a. Chỉ bằng bọn hắn, cùng tiến lên đều không đủ vương nguyên giết. Bọn hắn liền như vậy ầm ĩ, ồn ào, tất cả mọi người bởi vì quân địch binh lâm thành hạ mà cảm thấy sợ hãi, phóng thích ra trong lòng áp lực. Chương 604: Điểm danh chém giết. Trong bất tri bất giác, ngoài điện tiếng chém giết biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, nương theo lấy rõ ràng tiếng bước chân trầm ổn, áo bào mang màu tần dương dẫn theo nông đế thủ cấp xuất hiện tại Huyền Minh điện cửa chính. Hắn trông thấy trong điện ồn ào giống như chợ bán thức ăn bắc gái bạch quan, bạch quan cũng nhìn thấy hắn. Trang diện lập tức yên tĩnh. Nói thật ra, xem lại các ngươi không chết, bản tọa là cảm thấy có điểm kỳ quái. Tân Dương đi vào trong điện, đảo mắt đám người, xem ra tựa hồ phát sinh một chút bản tọa không rõ ràng sự tình, bất quá cũng không quan trọng. Hắn giơ lên trong tay còn dính nhuộm vết máu thủ cấp, tuyên bố, "Ngông đế đã chết, năm mười vạn đại quân đã bại, một trận chiến này là đại hội thắng." Trong sáng lời nói như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, để vốn bởi vì Tần Dương đến triều đình ầm vang nộ vang. Không có khả năng. Đây là trong lòng mọi người ngay lập tức lóe lên suy nghĩ. Nguyên bản bọn hắn thấy Tần Dương sắc mặt trắng bệnh, áo bào mang huyết điệu đến, còn tưởng rằng Tần Dương làn đếm mùi thất bại, vì Ngông Đế gây thương tích, cho dù là Tần Dương trong tay dẫn theo cái thủ cấp, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới này sẽ là địch quốc hoàng đế thủ cấp. Nhưng ai có thể tưởng đến, Tần Dương không chỉ là thắng, còn đem Ngông Đế thủ cấp cho mang về. mà lại ngay cả 50 vạn Vân Mông đại quân cũng bại. Đại Huyền thắng, Vân Mông bại. Tất cả mọi người trong đầu đều đang không ngừng chiếu lại Trần Dương lời nói, phức tạp cảm xúc một mạch xông lên đầu, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì là tốt, chỉ cảm thấy thế giới này là như thế không chân thực, làm cho Đại Huyền suýt nữa ở nước diệt nguy cơ liền như vậy quá khứ. Rõ ràng trước đó còn có hơn ngàn vạn người chết tại Vân Mông đại quân trong tay, sa tác bập bên, lầu cao sắp đổ, bây giờ lại là đột nhiên mây thu mưa thế. Sau cơn mưa trời lại sáng, tình thế này biến hóa vô thượng, so những người kể chuyện kia trong miệng thoại bản còn muốn quỷ quệt huyền bí. Không có khả năng. Trong quần thần, có người cả kinh tê lên. Có cái gì là không thể nào đây này? Tần Dương nhìn về phía người kia, Lễ Bộ thị Lang Lâm đại nhân, có phải là cảm thấy đại huyền không có khả năng thăng a? Có phải là chính đang hối hận đầu nhập Vân Ngung, còn chủ động ăn vào bọn hán bí rực a? Bị Tần Dương điểm danh Lễ Bộ thị Lang, là Lễ Bộ Thượng thư đinh tử thuộc hạ. cũng là Bảo Hoàng phái một nhân vật. Bất quá tại đinh từ đầu nhập Vân Ngung về sau, vị này Bảo Hoàng phái liền biến thành bí ẩn phe đầu hàng. Còn có công bộ làm đại nhân, vụng trộm đem thần cơ phường hỏa khí bản vẽ đưa cho Vân Ngung biểu trung tâm thời điểm, có hay không nghĩ tới hôm nay chi cảnh a? Lại bộ tuần thị lang, ngự sử đại mặc cho đại nhân. Tân Dương từng cái điểm danh, tất cả phe đầu hàng đều bị hắn từng cái nói ra, không một bỏ sót. Ngươi ngươi sao lại biết phải rõ ràng như vậy? Lại bộ Lâm thị lang ngón tay run rẩy chỉ vào Trần Dương, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Phe đầu hàng đến cùng có bao nhiêu người, xác thực thân phận vì sao, ngay cả hắn cái này lúc đầu liền ở trong tối bên trong đầu hàng người đều không rõ ràng, Trần Dương là như thế nào biết được, chẳng lẽ hắn là lớn La thần tiên cung thành. Nói xấu, đây là triệt triệt để để nói xấu. Công bộ Lam Lưu Liên kinh hoàng gào thét, người đây là đang diệt trừ đối lập, người cái này nghịch tặc. Gian thần. Họa quốc chi bối. Tần Dương Trố nói ra, cơ bản đều là bảo hoàng phái người, chỉ có một hai cái là dưới tay hắn quan viên. Phần danh sách này nhìn như là phe đầu hàng danh sách, trên thực tế càng giống là Tần Dương bức kế tiếp muốn diệt trừ đối tượng. Tần Dương, hắn muốn tiến một bước bài trừ đối lập. Cái này chỉ có thể nói rõ bản tọa thủ hạ cơ bản đều là trung tâm hái quốc hạ người, Tần Dương cười khẽ nói, cùng bản tọa sở thuộc, không có một cái không ngừng khuyến cáo đám người phản quốc dẫn đầu người. Dẫn đầu người? Lời vừa nói ra, Tất cả bị điểm tên người đều nhìn về Lễ Bộ Thượng thư Linh Tử. Là hắn, cái thứ nhất liên hệ Vân Mông, lựa chọn đầu nhập vào, vì biểu trung tâm, hắn thậm chí để cả nhà Lao tiểu ăn vào Vân Mông cho ra bí dược, để sinh tử đưa cho người khác trong lòng bàn tay. Cũng là hắn, bốn phía khuyên nhủ bảo hoàng phái thành viên, đồng thời còn làm rất nhiều thủ đoạn, để nguyện ý không nguyện ý đều bị hắn kéo xuống nước. Rõ ràng nhất phe đầu hàng danh sách, trừ Vân Mông mật thám thủ lĩnh bên ngoài, cũng hẳn là chỉ có hắn. Đinh Tử tiến lên một bước, Hướng Tần Dương bài nói: "Đinh Tử, bái kiến Tần sư gia." Hết thệ chân tướng công bố, Đinh Tử cũng không phải thật sự là phe đầu hàng, hắn là Tần Dương người, là Tần Dương phái ra hướng dẫn Bảo Hoàng phái đi hướng hủy diệt kiếp nổ. Về phần Bảo Hoàng phái nhân vật cao tầng Đinh Tử tại sao lại khăng khăng một mực hiệu chúng Tần Dương, vì thế ngay cả một nhà lão tiểu tính mệnh đều bắt giữ lấy trên chiếu bạc, kia liền không có gì để nói nhiều, Tả Hữu không thể rời đi khống chế tâm trí bí thuật cái gì. Tần Dương đã có thể khống chế đại huyền các lộ quân đội đem chủ cũng đồng dạng có thể âm thầm làm thủ đoạn khống chế đinh tử. Đánh ngay từ đầu, Vân Mông Mật Thám cùng Bảo Hoàng phái thành viên liền bước vào tần dương trong cả bẫy. Bản tọa đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không trân quý. Tần Dương tiện tay huy kiếm, bị điểm tên người từng cái rơi lục dương khôi thủ. Thanh tẩy triều đình bước đầu tiên, từ Bảo Hoàng phái bắt đầu. Đám người mắt thấy từng người đầu rơi địa, đều là khó có thể tin ánh mắt nhìn tần dương, không dám có chút vọng động. Tất cả mọi người biết, sắp biến thiên. 333 Lương theo lấy thanh thúy tiếng vô tay, Vạn Thế Sư từ bọc hậu đi vào, chậm rãi đi ra, hảo thủ đoạn. Tân sư giả không chỉ có vũ lực cái người, cái này bố cục kế hoạch cũng gọi người sợ hãi than phục. Lão ngu, ngươi để bần đạo lần lượt đổi mới ấn tượng, bần đạo trước đó thua ngươi, thua tâm phục khẩu phục. Tại cửa điện bên ngoài, đồng dạng có một thân ảnh xuất hiện, mang theo từng kia từng kia sợ hãi than giọng điệu nói, "Nho môn, Vạn Thế Sư. Đạo môn, Đạo vô nhai." Vạn Thế Sư lúc này không gặp một điểm trọng thương dấu hiệu. Trước đó từ Đại Luân Minh Vương cùng thần hậu Lưu Lại Thương Thế đã hoàn toàn khôi phục, hoàn toàn không gặp trước đó còn trọng thương khó mà xuất chiến dáng vẻ. Chỉ là không biết, ngươi bây giờ có hay không còn có thể lại lần nữa đổi mới bần đạo đối ngươi ấn tượng, để bần đạo lại một lần nữa thua ngươi. Đạo Vô Nhai trong lòng bàn tay toát ra huyết sắc mũi kiếm, ta kiếm máu nhuộm không dứt xuất hiện trong lòng bàn tay. Vạn Thế Sư quanh người, thánh chữ kim văn một vừa xuất hiện, nói: "Ngươi cùng ông đế một trận chiến, cho dù là thắng, cũng vẹn vẹn thắng thảm." Bản sư đến bây giờ đều không nghe thấy tiếng tim đập của ngươi, không biết Thương Dương Quân phải chăng bị cái gì trọng thương. Không chỉ là không có tim có đập âm thanh, còn có kiếp hể bại khí tức, tái nhợt sắc mặt, tim vị trí dày đặc vết máu. Đây hết thảy đều tại chứng minh, Thần Dương bị trọng thương. Ngông đế một kích cuối cùng, vẫn thiên trạm tính quyết, một đao vượt ngang hơn 10 dặm địa, ngay cả thương khung đều chém ra vết máu, đao khí từ huyền bên ngoài kinh thành lướt qua, chém ra vết đao sâu hoắm. Một đao kia, cho dù là xa xa cảm ứng, Vạn Thế Sư cùng Đạo Vô Nhai đều có kinh hồn táng đảm cảm giác, kia là tuyệt đối có thể giết chết bọn hắn, thậm chí giết chết bất luận một vị nào luyện hư một đao. Đối mặt một đao này, cho dù là thực lực luôn luôn kinh người tần dương, cũng không có khả năng vô hại ngăn lại. Trên thực tế, Vạn Thế Sư cùng Đạo Vô Nhai đã ôm thoát đi ý nghĩ, bọn hắn đều coi là tần dương đã chết dưới một đao này. Chương 605, Thanh tẩy triều đình bước thứ hai. Tại hai đại luyện hư xuất hiện về sau, ba vị lão giả cũng từ chỗ tối ra. Bọn hắn mỗi một người đều tràn ngập giàn ruô mục nát khí tức, cho dù là cường đại công lực cũng khó có thể quay lại bọn hắn đã sắp khô kiệt thọ nguyên. Bọn hắn là hoàng thất cát chủ bài một trong, là hoàng thất trưởng thượng, cũng là hoàng thất nội tình bảo tồn người. Nhưng buồn cười là, mặc kệ là đối mặt tiêu miện vẫn là đối mặt tần dương, những này hoàng thất trưởng thượng đều khó mà phát huy tác dụng, bọn hắn cho tới nay chỉ dám trong bóng tối làm việc. Nhưng ở hôm nay, tại khó gặp cơ hội trước đó, mấy cái này hoàng thất trưởng thượng vẫn là lựa chọn xuất hiện. Chỉ vì bỏ lỡ hôm nay, có lẽ liền không còn có cơ hội. Thanh tẩy như là đã bắt đầu, liền sẽ không dễ dàng dừng lại, bảo hoàng phái bị thanh tẩy, kia những người khác còn xa sao. Lão thất, ngươi có chút không khôn ngoan, đợi đến Huyền Cửu Thiên trở về lại động thủ, tối thiểu còn có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Tần Dương thân ở năm người sát cơ tập trung điểm, tái nhợt sắc mặt nhìn không ra mảy may bối rối, không nhanh không chậm nói, ngươi bây giờ động thủ, một khi thua, vậy liền thật chết rồi. Hiện tại động thủ Còn có cơ hội giết ngươi, nếu là trễ, chờ ngươi khôi phục, cho dù là huyền tiền bối trở về cũng không nhất định giết đến ngươi." Đạo vô nhai nói. Tâm hắn biết nghĩ muốn đối phó Tần Dương, là tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội. Ngông đế đủ mạnh đi, Vân Mông đại quân thật lợi hại đi, cuối cùng vẫn là cho Tần Dương luật bàn. Nghĩ muốn đối phó Tần Dương, liền muốn lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem nó đánh chết giết, nếu không một khi bị nó nắm chắc đến cơ hội, như vậy cho dù là huyền tiểu thiên cũng không có giết hắn khả năng. Như vậy ngươi đây, Vạn Thế Sư, ngươi mà chết, nho môn liền muốn trở thành lịch sử bùi bặm. Thần Dương lại nhìn về phía Vạn Thế Sư. Nho môn căn nguyên ở chỗ nho gia, nho gia bất diệt, nho môn không ngã, chính là ngươi tần Dương thắng, cũng vô pháp triệt để tiêu diệt triệt để nho gia. Vạn Thế Sư không vì ngôn ngữ mà thay đổi, nói, huống hồ Tác Hạ Học cung vẫn còn, mặc dù bản sư không tán đồng cái này học cung ý nghĩa chính, nhưng Tác Hạ Học cung xác thực thuộc về nho gia. Thương Dương Quân, ngươi càng là nhiều nói. liền càng chứng minh sự trột dạ của ngươi. Cũng có khả năng, đây là bản tọa tại gặp địch giả yếu đâu." Thần Dương mỉm cười nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ba vị hoàng thất trưởng thượng về sau huyền hoàng, lại nhìn khắp bốn phía, sợ vương không tại, xem ra các ngươi là hạ quyết tâm, ngay cả huyền hoàng đều cùng nhau hy sinh. Cho dù là bị thương bị trọng thương tần dương, cũng đủ để giết trong điện bách quan thậm chí huyền hoàng, đồng thời cho dù là song phương chiến đấu dư ba, cũng đủ làm cho những người này chết oan chết uổng. Trừ che dấu tung tích hỏa tướng Vương Nguyên bên ngoài, hôm nay bạch quan đều là giữ nhiều lành ít. Dưới loại tình huống này, hoàng thất các trưởng thượng tự nhiên phải bảo vệ tốt Sở Vương cái này một mực gầm thầm bồi dưỡng người thừa kế. Đoán chừng cho dù là Huyền Hoàng chưa chết, đến cuối cùng cũng được bất đắc dĩ thoái vị, để Sở Vương đăng cơ. Ba vị lão tổ liền như vậy hy vọng chấm hi sinh sao? Huyền Hoàng ngồi tại trên long ỷ, nắm chặt nắm đấm hỏi. "Bệ hạ, trong đó một vị hoàng thất trưởng thượng về nói, Lão phu cũng biết Bậy Hạ những năm này cử động phần lớn là ra ngoài hành động bất đắc dĩ, nhưng Bậy Hạ trước Từ Tiêu Miện, lại dung túng Tần Dương, cho dù là ra ngoài bất đắc dĩ, cũng không cách nào tránh khỏi hoàng thất uy nghiêm bị hao tổn, chớ nói chi là còn thất lạc thiên tử kiếm. Bậy Hạ một ngày tại vị, Tiêu Miện cùng Tần Dương bóng tối liền sẽ không tại đại huyền bầu trời tan đi. Cho nên, Bậy Hạ thoái vị là không thể tránh né. Một vị khác trưởng thượng nói tiếp. Đám người đối thoại thời khắc, trong điện Bách quan đã là biết được mình thai kiếp khó thoát. Tại cuốn vào cuộc phong ba này thời điểm, tính mạng của bọn hắn liền khó mà tự chủ. Không ít người nghĩ muốn thừa cơ thoát đi, cũng có người muốn giận mắng lên tiếng, nhưng ở nặng nề khí thế uy áp phía dưới, bọn hắn ngay cả mở miệng đều làm không được, chớ nói chi là di động bộ pháp. Xem ra, bọn hắn liền giống như tần dương, lâm vào chết trong cục. Huyết quang, nho khí càng lộ vẻ rất rõ ràng, ba vị hoàng thất trưởng thượng đã là cổ động sau cùng sinh mệnh chi hỏa, không tiếc hao tổn còn thừa không nhiều thảo nguyên. cũng muốn lưu lại tần dương tính mệnh. Dưới loại tình huống này, Tần Dương đột nhiên cười ra tiếng, xem ra các ngươi không có chuẩn bị ở sao, bản tọa còn muốn lấy kéo dài thêm một chút, để lá bài tẩy của các ngươi toàn bộ đánh ra, nhưng hiện tại xem ra, các ngươi có thể ra chi lực cũng vẹn vẹn như thế. Cũng đúng, Tử Dương Thiên Sư lúc ấy thương thế kia là thật nghiêm trọng đến gần như sắp chết tình trạng, muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong khôi phục kia là hoàn toàn không có khả năng. Cho dù là có thiên tài địa bảo trợ lực Bực này thương tới căn bản thương thế cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Cũng tốt, nếu là ngay cả Tử Dương Thiên sư đều chết rồi, Huyền Cửu Thiên sợ rằng sẽ thật nhịn không được đại khai sát giới, chết một cái tu luyện giả công lão thất ngược lại là không sao. Nguyên bản yên lặng đến gần như không khí huyết lại lần nữa dâng lên, như dung nham lưu động dương cương huyết khí tại toàn thân bên trong lưu chuyển, tim chỗ nổi lên diệu quang, như có một đám lửa đang thiêu đốt. Ngươi vậy mà không bị tổn thương? Vạn Thế Sư kêu lên sợ hãi. Bực này khí thế, bực này tràn trề khí huyết, vạn thế sư tử hỏi chưa hề thấy Tần Dương hiện ra qua, liền xem như lúc trước Tần Dương cùng Mông đế tại Vũ Sơn quan đại chiến, cũng chưa từng hiện ra qua như vậy cường thịnh khí thế. Tổn thương, đương nhiên là có, Tần Dương tắm rửa tại hình thành thực chất ánh lửa khí huyết bên trong, nếu như bản tọa có thể vô hại giết Mông đế, kia cũng không cần chơi nhiều như vậy tiểu thủ đoạn. Trước đó bản tọa thế, nhưng là liền tâm tạng đều ném. Nhưng là, hết thảy đều tại bản tọa trong kế hoạch. Mặc kệ là thủ thương vẫn là vạn thế sư đám người trở mặt, hết thảy đều trong dự liệu. Hoặc là nói, Tần Dương cố ý che giấu vượng hoàng chi tâm khí cơ, để tự thân dùng cực đoan suy yếu thái độ tới đây, chính là vì dẫn bọn hắn ra. Mà bây giờ, chính là cuối cùng quét dọn thời khắc. Nên liều mạng. Vạn thế sư trở trong lòng người cùng nhau lóe lên ý nghĩ này, bọn hắn chém mất kinh hãi trong lòng cùng hiệp ý, hết sức chăm chú lấy đối cường địch. Đưa lưng về phía manh thú chạy trốn ngu xuẩn nhất hành vi, cũng là liều mạng nhất hành vi. Mặc dù có nhanh hơn đồng đội liền có thể sống mệnh thuyết pháp, nhưng đó là xây dựng ở manh thú ra ngoài kiếm an tâm tính mà đi săn tình hồ dưới. Như quả nhiên là ôm săn giết ý nghĩ, như vậy ngươi chạy qua đồng đội cũng không nhất định hữu dụng. Hiện tại, đối với vạn thế sư bọn người nói, Tần Dương chính là kia manh thú, mà bọn hắn thì là lúc nào cũng có thể vì manh thú cắn nuốt người bình thường. Các ngươi trốn không được. Tần Dương một bước tiến lên trước, mũi kiếm trên mặt đất sẽ qua, một tầng vô hình lực trường trải rộng ra. Đem bọn hắn đám người giam cầm ở bên trong. Đây là một trận tử đấu, chỉ có còn sống một mới có thể rời đi. Nhưng đáng tiếc là trận này tử đấu, thực lực của hai bên trong mắt không ngang nhau. Trần Dương kinh lịch đúc tâm về sau, thực lực không lùi mà tiến tới, tuy là thiếu linh Phật tâm cung cấp Phật lực, công lực đã là từ luyện hư cấp độ bên trên ngã xuống đến, nhưng kia một thân nhân tiên võ đạo lại là lại lần nữa tiến tiến. Đến bây giờ, Trần Dương đã có thể ẩn ẩn phát giác được khiếu bên trong chi bí, bắt đầu hướng nhân tiên đỉnh phong xuất phát. Thanh tẩy triều đình bước thứ hai, chẳng trừ hoàng thất trưởng thượng, tiêu sát nho môn bên trong người, đem lại huyền triều đình triệt để nắm nhập trong lòng bàn tay. Chương 606, bất thế chi uy. Huyết kiếm vô tình hồn táng nguyệt. Quân quân huyết quang bên trong, một vòng như nguyệt kiếm quang quanh quẩn, kiếm khí đung đưa, uy thế vô cùng. Nhưng mà, kia xuyên qua khang khít, thay đổi không chừng đao quang, lại là khó lường cùng uy năng cùng tồn tại, mặc cho ngươi kiếm thức như thế nào biến ảo, đều không thể tránh thoát đao quang kia chẳng kích. Đạo vô nhai không ngừng biến hóa kiếm thức, kiếm quang từng tầng từng tầng như bản quay triển khai, huyết sắc kiếm khí nhất trọng nhất trọng như sóng dữ khói động, máu vải trường hà, huyết minh ban ngày hối, huyết vũ lộn xuân rơi, máu nhuộm nguyên náo tận không mang. Một thức thức kiếm pháp xuất hiện, hắn đã là đem hết tất cả vô liếng, nhưng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm thức bị đao quang một thức, thức phá vỡ, ngay cả tới gần tần dương đều làm không được. Luyện hư võ giả luyện hư thành thực, luyện chính là trụ tượng võ đạo, luyện là tự thân võ đạo đại thành. Khi ngươi mượn dùng Hán Phương chi lực thành tiểu luyện hư, sửa căn cơ thời điểm, ngươi liền đã mất đi cùng bản tọa độ sức tứ cách, lao thất. Một cái là mình luyện được võ đạo, một cái là hắn phương mượn tới lực lượng, cả hai chênh lệch không nói cũng hiểu. Nếu như đạo vô nhai có thể đem ngạo tà kiếm pháp xong toàn bộ tiêu hóa, đem nó chân chính biến thành mình đồ vật, đồng thời sửa cũ thành mới, kia coi như có đáng xem, nhưng hắn bây giờ lại là xa xa còn chưa thoát ly kiếm pháp này rào. Vẹn vẹn giao thủ một lát, Đạo vô nhai liền bị thiên ý chi nhận bức đến cực hạn, hắn trên trán chợt hiện mờ mịt huyết khí, sau lưng có to lớn huyết dục bắt đầu mở ra, huyết thần bá lâm chiến thiên hạ. Vô dụng, thiên ý. Đao quang kia dường như truyền ra tần dương thanh âm, như nước ánh sáng, như ánh trăng, hư huyễn bất định đao quang tại đạo vô nhai ra chiêu trước đó chật đứt huyết dục, chật đứt hắn khí cơ, tiếp theo chui vào trong cơ thể hắn. Ngạo ta kiếm pháp tối trung thức tại chưa sử xuất trước đó đã bị cắt đứt. Sau đó tiến vào đạo vô nhai thể nội đao quang diện hóa ra mấy đạo hư ảo bóng người, một thức thức khiến cho quen thuộc kiếm thức có những bóng người kia sử xuất. Thần hung mã đường, thần mây phi tung, thần ảnh chỉ đường, thần hoàng vải vũ ưng do xu hãy, thần lực giang hải 8000 mang, thần quang khoát quyết địch sư nguyệt. Thanh hư sơn độc môn kiếm quyết, ở một mức độ nào đó cùng ngạo ta kiếm pháp tương sinh tương khắc võ công, đúng là do trời ý chi nhận diễn hóa ra tới. Phốc phốc. Lục đạo hư ảo bóng người phá thể mà ra, sáu đạo kiếm quang phóng tới các phương. Đạo vô nhai toàn thân máu me đầm đìa, thân thể trong nháy mắt chính là cảnh hoàng tàn khắp nơi. Tại biết được võ công của ngươi nội tình về sau, bản tọa cũng đã bắt đầu chuẩn bị đối phó ngươi, lao thất. Đang cùng vạn thế sư, ba vị hoàng thất trưởng thượng Chu toàn tần dương đột nhiên thân ảnh lóe loé, tại một đôi đạm kim quang cánh bao vây hạ, như quang như điện, hướng đạo vô nhai lao đi. Tiên Múa kiếm quyết thần chỉ thánh ý múa thiên hạ. Kiếm như thiên thần chi ý, tung hoành vô biên, vô số kiếm khí giao múa ra dư mỹ độ công, như tiên thần vũ kiếm. lại mang ra nhiệm ánh kiếm màu đỏ ngòm. Tại biết được đạo vô nhai võ công nội tình về sau, Tần Dương liền âm thầm đánh cấp Thanh hư sơn tiên múa kiếm quyết, nhờ vào đại La Thiên tương trợ cùng bản thân hắn võ học nội tình, tại một thức thức âm thầm học trộm trong kiếm chiêu, Tần Dương chấp vá ra hoàn chỉnh tiên múa kiếm quyết, đợi đến ngày khắc dùng tới đối phó đạo vô nhai. Không nói tính toán không bỏ sót, nhưng có thể nghĩ tới đều sẽ nghĩ tới, đây chính là Tần Dương từ trước đến nay làm việc chuẩn tắc. Đạo vô nhai cùng vạn thế sư muốn tìm cơ hội đối phó Tần Dương. Trần Dương cũng muốn tìm cơ hội đối phó bọn hắn, đồng thời hắn có ý nghĩ thời gian tuyệt đối so hai người này muốn sớm. Tại vô số kiếm khí bên trong, Đạo Vô Nhai thân thể giống như một cái rách rách dưới dưới túi, tràn đầy vết thương, mà ngay sau đó đâm vào đầu Thức Hải Phật Điệp, càng làm mẫn diệt hắn cuối cùng một tia sinh cơ. Giao thủ một khắc đồng hồ, Đạo Vô Nhai chết. Tiếp xuống, chính là các ngươi. Lấp lóe thân ảnh giống như từ địa ngục đi tới nhân thế tử thần, vạn thế sư còn tốt. Ba vị hoàng thất trưởng thượng lại là đồng thời vong hồn đại mạo, tâm thần nhận kịch liệt xung kích. Đối với bọn hắn mà nói, nhân tiên ý chí thực tế là vượt qua tiếp nhận hạn mức cao nhất, nếu không phải là trong lòng đối hoàng thất kiên trì chống đỡ lấy bọn hắn, chỉ sợ mấy cái này gần như thọ nguyên điểm cuối cùng lão nhân đã bị sớm áp bách đến tọ trung. Linh hồn tiên quyết. Tại sinh tử uy hiếp phía dưới, ba vị hoàng thất trưởng thượng không hẹn mà cùng một trưởng chuột về phía mi tâm, mười đạo quang lưu từ thể nội bị đánh ra. Hoặc sáng hoặc tối lưu quang đan dệt ra quỷ dị mũi tên, liếc về phía lức đến thân ảnh. Tam hồn thất phách tiễn. Giết. Giết. X2. Lấy hồn hóa tiễn, tối hồn phi phách tán thảm liệt chi niệm, ba vị hoàng thất trưởng thượng thê giết tần dương, vì Diệp thị vương triều chi kéo giải mà bỏ tính mệnh. Ba đạo hồn phách chi tiễn tại vạn thế sư đỉnh đầu đan song song đặt ra, cùng nó cùng nhau xuất kích. Quân tử phong. Vạn thế sư dùng lại nho môn tuyệt chiêu, mêng ngông chi khí hóa thành liệt liệt chi phong. Này phong chi trước, tiểu nhân định chúng tất cả đều nằm chi. Quân tử chi lúc gió, tiểu nhân chi lúc cỏ, gió thổi trên cỏ tất ngã. Chiêu này chính là lấy này điện cố, ý là không thể ngăn cản chi chiêu, vì nho môn cao cấp nhất tuyệt học. Gió quét sức gió trong chốc lát tràn ngập bị trận vực vây quanh khu vực, kia không ngừng bành trướng khí lưu càng là tại xung kích lấy tần dương bảy vô hình lực trường, muốn đem khắc nhất cử xung phá. Mà trực diện chiêu này tần dương, chính là như ở trong cơn bão táp, bốn phương tám hướng đều là khí lưu tấn công. Càng có một đầu u lam thần long trong gió thành hình, gào thét mà tới. Đồng thời, tam hồn thất phách tiễn cũng là nương theo lấy sức gió mà động, ba mũi tên mang theo ba vị hoàng thất trưởng thượng tất phải giết nghiệm thẳng đến tần dương chi tính mệnh. Ma ha năm thú. Tần Dương nhắc lên tại ngực, mỗi chữ mỗi câu đều có to lớn chi uy, đẩy ra trùng điệp sóng âm, cùng quân tử phong kình va chạm, trời chúng kính sinh linh. Tại linh Phật tâm ly thể trước đó từ đại trí tuệ nơi đó trộm được võ công ứng thanh mà ra, khí huyết chuyển hóa chân khí. To lớn Phật quang theo Phật điệp một kiếm trụ mà hướng bốn phương tám hướng cọ rửa, va chạm quân tử phong thái. Nếu nói lao thất thất bại ở chỗ đạo cơ không phải từ tự thân tạo thành, kia vạn thế sư ngươi thất bại, ngay tại ở giá tâm quá lớn, lớn đến vô đạo khó thành tình trạng. Bách gia về nho, cho dù là ngày xưa Bách gia chi sư lại lần nữa trùng sinh cũng chưa chắc có thể làm đến, chỉ bằng ngươi. Đứng ở nguyên địa, tần dương một tay theo kiếm, một cái tay khác ý nguyên dẫn theo lông đế thủ cấp, hắn mắt thấy Phật quang xông phá quân tử phòng. cũng nhìn xem tam hồn thất phách tiến thẳng tốc phóng tới, bay hướng mi tâm của mình. Bá, hai mắt khép mở, phóng xuất ra phượng hoàng chi hỏa cùng dương cương khí huyết ngưng tụ thành trùng sáng, chí dương chi quang để hồn phách chi tiến hóa thành ba sợi khói xanh, vô cùng khí thế để mất đi thần hồn ba bộ lão hủ thân thể triệt để hóa thành tro bụi. Chung quy là khó mà xoay chuyển đại thế sao? Vạn Thế Sư trong mắt lóe lên một tia đắng chát, lại tụ hợp nguyên công, lấy thẳng tiến không lùi chi thế công hướng tần dương, nhưng dù là không cách nào xoay chuyển. Bản sư cũng sẽ không khuất phục tại mạc gia phía dưới. Vạn thế sư không khuất phục phục, vạn thế sư như khuất phục, cũng liền đại biểu cho nho môn khuất phục tại mạc gia cựu toán tần dương phía dưới, cũng liền đại biểu cho nho gia thua với mạc gia. Cho nên dù là nho môn bị diện, cũng tuyệt không thể khuất phục. Hắn có thể khuất phục tại bất luận kẻ nào, chính là không khuất phục phục tại mạc gia bên trong người dưới chân. Trường 607, Dương Hoàng. Vô hình lực trường từ trong cung điện cái chầm chầm biến mất Một chiêu này Tần Dương từ tắt đóa thập nhị ác giai không được đến linh cảm tiến tới cải tạo ra giam cầm chi chiêu cuối cùng chưa từng hoàn thiện, khó mà biện bị. Bất quá cũng đủ. Mặc dù vẻn vẹn tiếp tục hơn 20 phút, nhưng đã đầy đủ. Trận đấu đã tại cái này trong vòng 20 phút kết thúc. Đạo vô nhai đẫm máu ngã xuống đất, vạn thế sư cuối cùng tự hủy chân nguyên, tại tuyệt mệnh sau một kích hóa thành một pho tượng đá, triệt để không có sinh cơ. Bọn hắn cuối cùng khó mà thắng nổi Tần Dương, vì hành vi của mình trả giá đại giới. chung quy là bạn toàn thắng. Tần Dương tiện tay quăng ra mông đối thủ cấp, lấy trưởng kình đem nó cách không đánh nát. Một miệng bay bay dương dương vung ở giữa không trung, đám người thấy chỉ, thoáng như nhìn thấy cho cốt của mình cũng như vậy bị huy sai. Đại huyền triều đình nội bộ tranh đấu, cuối cùng lấy Tần Dương thắng lợi chấm dứt, tiếp xuống chính là phế Chúa Sở Vương, hoặc giết hoặc cầm, đem Phong đi ra Châu phụ thu hồi lại tới. Bạch quan bên trong cùng Sở Vương có lui tới, trước đó động đậy hai đầu đặt cược tâm tư, đều là căm như hến. Sở Minh cũng trở thành sợ vương mây cánh, bị Tần Dương chu cả nhà. Tần Dương cũng mặc kệ đám người già sao tâm tư, hắn từng bước một đi lên bậc cấp, đi đến trước ghế rỗng. Huyền Hoàng 10 phần thuận theo đứng dậy, nhường ra vị trí, mặc cho Tần Dương ngồi lên cái này, biểu tượng cửu ngũ chí tôn bảo tọa. Bây giờ Tần Dương, như khi thật có lòng, chưa chắc không thể xoán nó vị, để đại viễn cải thiên hoán địa, bất quá dạng này quá phiền phức, mặc kệ là thu thập đầu đuôi vẫn là bình định hỗn loạn, đều quá phiền phức. Tạm thời cứ hết như vậy đi. Nhanh chóng thu thập non sông, các nơi phản loạn nên bình bình, có thể chiêu an chiêu an. Đại huyền lúc này tử thương thảm trọng, mặc dù đánh lui Vân Ngông, nhưng ở ở trong đó chết quá nhiều người. Bản tọa cần một cái bình ổn đại huyền, cho nên mời chư cùng tài trợ bệnh hạ trọng chỉnh non sông, mau chóng để đại huyền khôi phục bình ổn. Tại ở trong đó, nếu có người không phát huy được tác dụng, bản tọa tuyệt không ngại đổi người tới. Tân Dương ngồi tại trên long ỷ ra lệnh, phía dưới bách quan cung kính cúi đầu, không núm. Tại bây giờ tình huống này hạ, Tất cả mọi người biết Huyền Hoàng thành linh vật, hiện tại đại huyền bên ngoài cùng trên thực chất trưởng khống giả chỉ có một người, đó chính là Tần Dương. Hắn, so thánh chỉ còn có tác dụng. Tuân Dương hoàng ý chỉ, Hữu tướng Vương Nguyên cái thứ nhất dẫn đầu bài nói. Dương hoàng Tần Dương nhìn về phía cái này, lúc trước ngay lập tức rượi vào hướng mình đại thần. Mặc kệ là lúc trước vẫn là hiện tại, vị này tiểu lão đệ đều rất biết giải quyết ta, khó trách có thể ngồi vào hữu tướng địa vị này. Tần Dương tại xử lý xong bảo hoàng phái cùng phe đầu hàng về sau, lại đối bại lộ thân phận Hỏa Tướng Vương Nguyên làm như không thấy, cái này liền đã cho thấy một loại thái độ. Mà Vương Nguyên, hắn cũng nhìn ra Tần Dương thái độ, cũng kịp thời bắt lấy cơ hội, lựa chọn hướng Tần Dương thân phụng. Không thể không nói, Vương Nguyên là một cái cực kỳ chính trị gia ưu tú, chỉ bằng vào phần này ánh mắt, cũng đủ để cho người tán thưởng. Cái này cáo già lão hồ ly. Những đại thần khác đều là âm thầm đoán thầm Vương Nguyên giàu hoạt, sau đó cùng nhau bày nói Tần Dương hoàng ý chỉ, kết quả là Tần Dương liền như vậy thành Dương hoàng, đại huyền trên thực chất hoàng gia. Lui ra bắt đầu thu thập đầu đuôi đi, Tần Dương phất tay nói, hữu tướng lưu một chút. Nghe vậy, Bạch Quan lại là cùng nhau cúi đầu, cung kính cáo lui, ngay cả đứng tại Tần Dương bên cạnh thân huyền hoàng cũng như Bạch Quan, cung kính rời đi. Vì không để huyền hoàng chuyện xấu, cũng là bởi vì không nghĩ tại chiến sự kết thúc về sau còn nặng hơn tuyển hoàng đế, tại Vân Mông khai chiến trước đó, Tần Dương liền đã lấy Diêm Vương linh sở chữa huyền hoàng ý thức. Hắn lúc này đã triệt để thành khối lỗi, đã từng không cam lòng cùng cựu hận kết thúc bị tần dương ma diệt, sau đó lại bị tẩy ghép trung thành và thuận theo nhân cách. Tại thời điểm cần thiết, Huyên Hoàng mặt ngoài sẽ lấy một cái khác cùng nguyên lai tương tự nhân cách xuất hiện, mà khi tần dương mở ra cái nào đó chốt mở thời điểm, trung thành nhân cách sẽ phủ trên bề mặt. Huyên Hoàng đã là triệt để thành một cái biểu tượng vật. Những người khác đều số rời đi về sau, tần dương từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía vị này rốt cục hiện thân thiên cung nặng cân nhân vật Hỏa tướng, ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao? Bản tọa thế nhưng là một mực không nghĩ tới, trong triều trọng thần hữu tướng chính là Thiên cung Hỏa Bộ đứng đầu a." Dương Hoàng nói đùa, trước đó những cái kia thích khách không đi tìm những người khác, nhập điện ngay lập tức liền thẳng hướng Vi thần, chỉ sợ Vi thần thân phận Dương Hoàng đã có phát giác." Vương Nguyên cười khổ nói, "Chuyện cho tới bây giờ, có một số việc cũng coi là rõ ràng. Tỷ như những cái kia thích khách vì sao dễ dàng như vậy xông vào Huyền Minh điện, tỷ như vì thế nào không tìm những người khác?" khi lần này tới lần khác tìm đến mình. Xem ra vi thần thật đúng là không may mắn a, đúng là bị Dương Hoàng phát hiện ra." Vương Nguyên một bên lắc đầu vừa nói, "Cái này kỳ thật cũng cùng hắn bên ngoài thân phận có quan hệ. Thân là Triều Đình Hữu Tướng, ngồi tại như thế dễ thấy vị trí, nghĩ không bị người chú ý cũng không được. Mà lại Vương Nguyên thân là Tần Dương một đảng người dẫn đầu vận, Tần Dương tự nhiên cũng sẽ tiến hành điều tra. Có thể làm cho Tần Dương vẹn vẹn hoài nghi mà không phải xác nhận, liền đã có thể nói rõ hắn che giấu rất khá." Ngươi nên nói vận khí của ngươi rất tốt." Thần Dương nói, "Nguyên bản, hẳn là Thần Hậu cùng Đại Luân Minh Vương cùng nhau đến đây, bản tọa đều đã nghĩ đến từ bỏ các ngươi tất cả mọi người. Chỉ là chẳng biết tại sao hai người này vẫn chưa vọt thẳng nhập hoàng thành, mới để các ngươi may mắn thoát khỏi tai khó. Bang đạo vô nhai cùng Vạn Thế Sư, nhưng ngăn cản không được Thần Hậu hai người, bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn chặn hai người, liền đem chiến trường chuyển dời đến địa phương khác đều làm không được. Bây giờ trên triều đình sống sót đáng người, Bao Quát Huyền Hoàng cùng Vương Nguyên, Bọn hắn trên thực tế cũng có thể chết tại bốn vị luyện hư cường giả giao chiến trong dư âm. Mà một khi mông đế bại vong tin tức truyền đến, Thần Hậu cùng Đại Luân Minh Vương liền có lập tức từ bỏ bắt sống Huyền Hoàng cùng Bạch Quang, tại làm ra lớn nhất phá hư sau rời đi. Lấy Thần Hậu hóa khí chi thể cùng Đại Luân Minh Vương hắc ám băng hỏa thất trọng thiên, thực tình muốn giết những người khác, đạo vô nhai cùng vạn thế sư là tuyệt đối ngăn không được. Vương Nguyên nghe vậy, cũng lả vướt một cái mồ hôi, nói: "Kia vi thần có thể nói là đại nạn không chết." Dương Hoàng Lưu Vi thần xuống tới, là muốn tìm kiếm mấy vị khác tám bộ đứng đầu đi. Vi thần đã quý hàng, tự nhiên tận tâm tận lực vì Dương Hoàng làm việc, còn lại tám bộ đứng đầu, thủy cơ trên thực tế chính là Huyền Hoàng cùng thế hệ tộc tỷ, lúc này nên ngay tại trong hoàng thành, Sơn Hầu chính là huyền trong kinh nổi danh nhất phú thương mạnh bất phàm, lấy hắn cơ cảnh, hiện tại có lẽ đã chạy ra Huyền Kinh. Về phần Thiên Quân cùng Điểm Mẫu, Vương Nguyên mặt lộ vẻ khó xử, tha thứ Vi thần vô năng, bọn hắn cho tới nay đều lưu thủ tại trong tiên cung. vẫn chưa lấy nó no thân phận của hắn xuất hiện qua, bây giờ che giấu, vi thần cũng không biết bọn hắn sẽ lấy thân phận ra sao làm việc. Tại đầu nhập tân chủ về sau, Vương Nguyên là đem tự mình biết hiểu tình báo tiết cái không còn một mảnh, hoàn toàn không dám có chút giữ lại. Bởi vì hắn cảm giác, mình ở trong mắt Thần Dương không chỗ chết thân, cho dù là có cái gì giấu giếm, đối phương cũng có thể ngay lập tức phát hiện. Vì không bị dùng tới cái gì siêu hồn bí pháp, Vương Nguyên có thể nói là biết gì nói nấy. Chương 608 Sang năm chi biến, thiên tinh tận giao. Sau đó, Vương Nguyên liền đem mình biết từng cái nói ra, bao quát 8 bộ ở các nơi ẩn tàng cứ điểm, cũng bao quát tiêu miện một chút tình báo. Thiên cung đã là bị mai táng tại trận đại chiến kia bên trong, không lứt khái núi đều bị đánh gãy địa mạch, hiện tại đã biến thành thiên thai cấm địa, nhưng thiên cung 8 bộ nhưng vẫn là sinh động trong bóng tối, như cũ tại các bộ đứng đầu dẫn đầu hạ hoạt động. Không nói những cái khác, kia thần cơ phường bên trong rất nhiều công tượng, liền có đại đa số là hỏa bộ bên trong người. Bình thường vì triều đình chế tạo hỏa khí, một khi Vương Nguyên có mệnh lệnh, trực tiếp liền biến thành hỏa bộ đệ tử. Còn có núi bộ, đại huyền các nơi hành thương tôi tớ, còn có một số tiêu cục, trên thực tế đều là thuộc về núi bộ sở thuộc. Mặc dù núi bộ tu luyện chính là sát hàm hàm nội công, nhưng núi bộ chi chủ Sơn Hầu lại không phải sắt ngu ngơ, hắn đem núi bộ người tán ở các nơi, chính là thiên cung chủ yếu tình báo nơi phát ra. Thiên cung đạo trưởng dù nhưng đã không có, nhưng thiên cung lại vẫn đang. Bọn hắn trong bóng tối kinh doanh. Trong bóng tối chờ đợi, chờ đợi lấy tiêu mệnh trở về. Nhưng trên thực tế, trừ Thiên quân bên ngoài, những người còn lại đều chỉ là quốc sư quân cơ thôi. Vương Nguyên cười khổ nói, "Quốc sư bằng vào ta trở vì cơ, bằng vào ta trở chi võ học cảm ngộ vì tư lương, không ngừng hấp thu chúng ta võ đạo đến giúp Vích tự thân tiến tiến. Hắn có thể thông hiểu mọi loại võ công, cùng bọn ta tám bộ đứng đầu giúp Vích thoát không ra quan hệ. Một khi chúng ta đối với hắn mất đi giá trị, đó chính là mười tám bộ đứng đầu thượng vị thời điểm." Tiêu Miện Tiên thân chính là lấy vong tình thiên thư đánh cấp người khác võ học cảm ngộ vong tình đạo quân. Hắn truyền xuống chu lưu 8 kình trên thực tế cùng vong tình thiên thư công năng không sai biệt lắm, chỉ là thiếu trực tiếp khống chế người tu luyện năng lực. Cứ như vậy, hành vi của hắn thì càng thêm bí ẩn, cũng ít đi rất nhiều khống chế tính, để biết được nội tình người lại càng dễ tiếp nhận. Tiêu miện cổ Vũ Thiên cung người sửa cũ thành mới, để bọn hắn tại riêng phần mình con đường bên trên có thành tựu, bởi vì vì sự thành tựu của bọn hắn cuối cùng đều sẽ biến thành tiêu miện tư lương. Thiên cung tại 60 năm bên trong đổi mấy đời tám bộ đứng đầu, cái này tại rất nhiều người xem ra là có chút khó tin, bởi vì võ giả thọ nguyên vượt qua thường nhân, nhất là có thể ngồi vào tám bộ đứng đầu vị trí này võ giả. Nhưng biết nội tình người đều hiểu, đây là bởi vì bọn hắn theo không kiệm tiêu miện bước chân, hắn sáng tạo giá trị khó mà để tiêu miện có đầy đủ kinh nghiệm. Như tình huống như vậy hạ, một chút tám bộ đứng đầu cho dù là trở thành thiên cung cao tầng, độ trung thành cũng là có chút có hạn. Điểm này, tiêu miện cũng biết Nhưng hắn vẫn chưa tận lực đi cải biến, đi khống chế. Bởi vì chỉ có tự do nhất tâm cảnh mới có thể mở ra đẹp nhất võ đạo chi hoa, vì một chút độ trung thành liền đi cưỡng ép khống chế, phá hư mình tư lương làm sao bây giờ? Dù sao vô luận như thế nào, Hỏa tướng cảm thấy mình độ trung thành là tương đối có hạn, về phần những người khác cũng không biết. Quốc sư khi tiến vào chỗ kia thời điểm, trên thực tế liền đã coi như là vượt bỏ chúng ta, dù sao chúng ta cảnh giới bây giờ cũng khó có thể cho hắn cung cấp đầy đủ giá trị. Hỏa tướng nói: Quốc sư đối với chúng ta đến nói, như rất giống ma, hắn là thần, là ma, là trời, là đất, duy trì có sẽ không là người. Dù la hắn trở về, mất đi giá trị chúng ta lại nên đi nơi nào đâu? Người sẽ có nhớ tình bạn cũ tâm lý, hắn lại có mấy phần đâu? Vi thần chính là minh bạch điểm này, mới chọn đầu nhập Dương Hoàng. Rất có sức thuyết phục. Thần Dương khen ngợi, cũng cho Hỏa tướng Hạ Nguyên thần cấm chế. Đích xác rất có sức thuyết phục, hành vi cũng rất có thành ý. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tần Dương cho hắn hạ cấm chế. Đối với tiếp nhận đầu hàng người, dù là đối phương lại có sức thuyết phục, nên có hành vi cũng là ắt không thể thiếu. Trước đó bất tử đạo nhân như thế, hiện tại hỏa tướng cũng là như thế. Không phải bất tử đạo nhân vì sao như vậy dứt khoát cùng ông chủ cũ vặn mặt, còn không phải là bởi vì sinh tử hoàn toàn nắm giữ tại Tần Dương trong tay. Lạc thư tại Thiên Quân trong tay. Tần Dương hỏi, "Đúng vậy, lúc ấy quốc sư đi rất gấp, vẫn chưa từ Thiên Quân trong tay thu hồi Lạc thư." Hỏa tướng trả lời: Vậy bản tọa liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, tìm tới Thiên Quân, đoạt đến trong tay hắn là thư. Vệ phân Thủy Cơ cùng Sơn Hầu, bản tọa sẽ mặt khác phái người tiến đến cầm nã. Thần dương hạ lệnh. Thủy Cơ bây giờ đang ở trong hoàng thành, nàng trốn không được. Sơn Hầu chỉ cần không có chạy ra đại viện, cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào trong tay mình. Thu phục hai cái này cũng không đổi, gấp chính là Thiên Quân trong tay là thư. Lam Hiên viên thế giá trị bảo, Lạc thư có không thể tính toán giá trị. đạt được là thư, tháng qua đạt được 10 bộ võ công tuyệt thế. Đối với này chí bảo, Tuấn Dương là nhất định phải được. Tạm thời buông xuống triều chính, đem Thiên Quân tìm tới. Mà khác, đem Thiên Cung 8 bộ cứ điểm còn có hành tích đều số bản giao ra, bản tọa muốn toàn diện tiếp trưởng tiêu miện thế lực. Hoa tướng cung kính trả lời, "Tuấn Dương hoàng lệnh." Từ từ cắt vảng hạo thổ phía trên, cách không khí kình vượt trên sa mạc phong bão, lúc mà xuất hiện khí lưu đem cắt vảng quyển lên thiên không, để thương khung một mảnh cắt hoàng. Từ Vân Nông kịch đấu đến cái này Tây thổ đại sa mạc, người ta ở giữa đã là đấu mấy tháng có thừa. Như kiếm thân ảnh từ trên trời hạ xuống, nhìn về phía trước trăm trượng sa thân ảnh nói, lấy ngươi ta cảnh giới, tại không sinh tử tương bắc tình huống dưới, cho dù là đánh 1 năm trước đều luận không ra thắng bại, không bằng như vậy coi như thôi đi. Hợp đạo cường giả lấy đạo vừa người, không loạn không phá không suy, đạo như thưởng tại, khế cơ vĩnh hằng. Trừ phi giống như là thiên ma lão nhân loại kia bị đánh tới chỉ còn mảnh vỡ nguyên thần, thậm chí ngay cả cảnh giới đều ngã xuống tồn tại, nếu không muốn để hợp đạo cường giả chết, độ khó kia là không phải bình thường lớn. Nếu là hai phe tử đấu, như vậy có lẽ đã phân ra được thắng bại, nhưng ở song phương đều không liệu mạng tâm lý tình huống dưới, coi như lại đánh một năm, cũng bất quá là hư tốn thời gian thôi. Huyền Cửu Thiên đứng tại trên sa mạc, khuôn mặt bên ngoài bao phủ xương trắng hơi lả mềm lại, nói: "Nghe đồn độc cô thiên ý hiếu chiến thành tính, vì sao lần này, ngươi một mực không dám thông suốt đem hết toàn lực đánh một trận?" Độc Cô Thiên Ý đã từng kiếm chống thiên hạ, tại vài thập niên trước chính là một vị kiếm đạo của nhân, thẳng đến hắn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm về sau, mới bởi vì đối thủ thưa thớt mà tránh, cư tại Thiên Ý Thành, hiếm khi ra ngoài. Viên Cửu Thiên tìm tới hắn, lấy tính tình của hắn vốn nên toàn lực một trận chiến mới lạ, nhưng tại trước đó chiến đấu bên trong, Độc Cô Thiên Ý lại là một mực lấy quần nhau làm chủ, danh chấn thiên hạ lục diệt vô ngã kiếm 23 cùng thiên địa làm kiếm phiêu miểu tuyệt thực kiếm thập tam cũng không thi triển. Cái này khiến Huyền Huyền Cửu Thiên trong lòng suy nghi, xuất thủ thời điểm cũng mang mấy phần cảnh giới. Không phải là không dám ra tay, mà là không muốn, Độc Cô Thiên Ý lắc đầu nói, 60 năm một lần thiên tinh lớn diệu liền qua sang năm, lần này thiên tinh dị tượng cùng dĩ vãng khác biệt, không phải là lớn diệu, mà là sẽ xuất hiện thiên tinh tận giao chi cảnh. Lần này thiên tinh dị tượng sẽ cho thế gian mang đến biến hóa hoàn toàn mới, nô không muốn trước đó gỡ nhuệ khí. Được Huyền Chi chiến cũng nên kết thúc, người ta chi chiến liền đặt ở ngày khác đi. giáo tử. Nói xong, Độc Cô Thiên Ý trực tiếp thân hóa kiếm quang, phá không mà đi. Chương 609, Giang Nam hiện trạng, Thuần Dương lựa chọn, Thăng thêm. Được Huyền Chi chiến hạ màn, nguyên bản chiếm cứ tuyệt đối yếu thế đại huyền cuối cùng chuyển bại thành thắng, không chỉ đem Vân Mông 50-10 vạn đại quân đều lưu tại đại huyền, ngay cả Ngông đế đều bại vong tại Tần Dương trong tay. Tin tức này có thể nói là tại thiên hạ gây nên sóng to gió lớn. Tần Dương lấy Ngông đế làm đá đặt chân, thân thế nâng cao một bậc. Dương Hoàng Chi Danh cũng tại đại huyền bên trong bắt đầu lưu truyền. Huyền có hai hoàng, Dương Hoàng Độc Tôn. Thuật pháp này tại đại huyền cảnh nội lưu truyền, đồng thời càng truyền càng xa, vì thế nhân biết. Lúc này ngay tại đem người công phạt Giang Nam đạo quách thuần Dương cũng đồng dạng biết được tin tức này, khi hắn nghe xong tin tức về sau, dù hắn một mực cùng Tần Dương đối địch, cũng không thể không tán thưởng Tần Dương năng lực, kinh hãi tại Tần Dương tán nhẫn. Tham tử không có tra ra truyền bại thành thắng mấu chốt ở nơi nào, nhưng ta trước đó liền ẩn ẩn có phát giác. Cái này nên cùng với kia chết tại Vân Ngung nhân thủ bên trên hơn ngàn vạn người có quan hệ. Quách Thuần Dương luốt luốt mi tâm, có chút mệt mỏi nói, "Tần Dương dung túng Vân Ngung đại quân tùy ý tiến hành huyết tế, cho dù là trong nước sinh ra bất ngờ làm phản cũng sẽ không tiếc." Vào lúc đó, ta liền minh bạch hắn có lẽ tại hạ một bản lớn cỡ. Hiện tại xem ra, quả thật là như thế. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, Tần Dương một trận chiến này, lại là xa không chỉ vạn cốt khô a. Hơn ngàn vạn người, đại huyền một thành nhiều nhân khẩu, nói hy sinh liền hy sinh. Mặc gia ra ra cái đại ma a. Tại hắn đối diện, khuôn mặt mơ hồ cự tử nói. Quách thuần dương có chút bực bội mà nói, "Mặc gia đâu chỉ ra hắn cái này một cái đại ma, càng lớn ma đầu bây giờ đang ở trước mắt, nhưng chúng ta lại là không cách nào diệt trừ hắn." Lấy Mặc gia cùng cái bang cầm đầu, giang hồ các phái đều có xuất lực, liền chiêu đỉnh tính Võ Ti đều cùng nó liên hợp, trùng trùng điệp điệp một đoàn người đi tới Giang Nam đạo, làm chuyện thứ nhất lại là chỉ thủy. Giang Nam đạo nguồn nước đã bị vong mệnh thủy triệt để ô nhiễm. Đồng thời cái này nước còn thuận hướng ra hướng cái khác địa khu chảy xuôi. Lam Đại Hạ dài nhất sông, một khi bị vong mệnh thủy hoàn toàn ô nhiễm, kia toàn bộ đại hạ 99% người đều sẽ mất đi nguồn nước, lâm vào trước nay chưa từng có tuyệt cảnh. Cho nên cái này nước sông vấn đề, Quách thuần dương bọn người không thể không quản. Quách thuần dương cũng không phải không nghĩ tới muốn trực đảo Hoàng Long, chém đầu minh đế đường thành phượng, triệt để tiêu trừ tai họa đầu nguồn, nhưng không nói trước cơ quan thành tính cơ động, chỉ là minh đế phân hóa lục đạo hóa thân. liền đã có thể ngăn cản Quách thuần dương hai người đột nhập cơ quan thành. Trước đó Quách thuần dương cùng cự tử hai người đồng thời xuất thủ, hai người liên thủ chi lực, cho dù là ngay lúc đó Nguyên Tà Hoàng cũng không dám khinh thường. Nhưng này Thiên đạo lại là đem hai người cho ngạnh sinh sinh ra lại. Vong mệnh thủy gấp 10 phát huy dược hiệu, Thiên đạo chi thân cơ hổ là bất tử bất diệt, cho dù là bị chém thành muôn mảnh, cũng có thể tại một hơi bên trong khôi phục. Đồng thời nàng phục dụng nghịch càn khôn tại mỗi một lần sắp chết thời điểm liền nghiền ép sinh mệnh hóa thành công lực. Càng chết càng mạnh, tại tự thân vạn dược chi thể tác dụng dưới, nghịch càn khôn đồng dạng có gấp 10 dược hiệu, mỗi một lần khởi tử hoàn sinh đều sẽ công lực đại trướng. Cái này nếu là đổi lại người bình thường, sớm đã bị ép khô tinh nguyên sự sống trực tiếp chết đi, nhưng Thiên đạo có vong mệnh thủy tục mệnh, tinh nguyên sự sống với hắn mà nói là nhất thứ không đáng tiền. Thiên đạo thực lực tự nhiên là kém xa Nguyên Tà Hoàng, nhưng nàng khó chơi trình độ, lại là muốn thắng qua Nguyên Tà Hoàng. Tại mấy lần khởi tử hoàn sinh về sau, Thiên đạo ủy vào bất tử chi thân lấy mạng đổi tổn thương, kéo chặt lấy hai người, Vĩnh Sinh chi thủ cũng là lại lần nữa xuất hiện dị tượng. Kia đại thụ che trời canh bắt đầu đan dệt ra từng cái thân thể, vô số lây cứng cỏi cây cối cọi cây tối chỗ tạo nên quân tốt xuất hiện, tại minh đế điều khiển hướng ngoại giới đánh tới. Tại Thiên đạo sương hô bên trong, những này cây cối tạo thành chi quân tốt, được sương là quỷ, cũng ỷ, tốt. Bọn hắn có thắng qua binh lính bình thường chiến lực, lại có thể lấy Vĩnh Sinh chi thủ tiếp tục sáng tạo, chính là chính cống bất tử chi binh. đã có trở ngại cản hai vị luyện hư cấp cao chiến lực, lại có số lượng khó mà lường được Quỷ Tốt, Quách Thuần Dương cùng cự tử cuối cùng chỉ có thể lựa chọn rút lui, làm tính toán khác. Nhân thủ của chúng ta đại bộ phận đều tại Tắc Hán Giang chi thủy, những người còn lại căn bản là không có cách ngăn cản Quỷ Tốt bước chân. Nếu không phải Quỷ Tốt không cách nào rời đi Giang Nam đạo phàm vi, chỉ sợ lúc này cái khác đạo cũng xuất hiện đại loạn. Mà tại Vĩnh Sinh chi thụ trung quanh, Thiên đạo liền cơ hồ là bất tử bất diệt, cho dù là chúng ta đem nó chém thành muôn mảnh, nàng cũng có thể lại lần nữa chung sinh. Sự tình lâm vào thế bí. Quách Thuần Dương nói: "Nước sông vấn đề, cũng có thể thông qua ngũ độc giáo trấn giáo thần binh phượng hoàng đến giải quyết." Cự Tử nói nói: "Thượng cổ chí dị bên trong có chỗ ghi chép, viễn cổ thời điểm Hồng Thủy tràn lan, có hoàng giả lấy thần binh phượng hoàng thao túng nước sông, làm cho giang hà ngăn nước, lấy thực lực cường đại phối hợp phượng hoàng quản lý lũ lụt. Nếu như chúng ta có thể được đến vương hoàng, kia nước sông vấn đề hẳn là có thể rất nhanh giải quyết." Nhưng Ngũ Độc giáo người đang lựa miền chi thời gian chiến tranh, đã cả tộc rơi vào đại huyền, tương trợ Tần Dương kháng được, Quách Thuần Dương nói, Ngũ Độc giáo giáo chủ Lam Nguyệt Phượng hoàng mang theo phượng hoàng đi đại huyền, chúng ta nếu là muốn cầm cái này thần binh, liền tránh không khỏi Tần Dương. Quay tới quay lui vây quanh cuối cùng, vẫn là tránh không khỏi Tần Dương, hai người liếc nhau, trong lòng đều là trầm xuống. Vĩnh Sinh chi thụ còn tại dưới nước huyết chương sợi dễ, Giang Nam đạo phức tạp thủy vực để Vĩnh Sinh chi thụ như cá gặp nước, thỏa thích phóng thích vong mệnh thủy. Dù là Quách thuần dương bọn người một mực đang chặn đường nước sông, cũng có khả năng lỗ hổng một chút dòng nước để vong mệnh thủy lưu đến ngoại giới. Trên đất Giang Hà chi thủy tốt lớp, dưới mặt đất ám lưu lại là ngay cả tìm kiếm đều khó khăn, nhất định phải nhanh chóng giải quyết nước sông vấn đề. Cái này cũng liền đại biểu cho bỏ đường đã lâu mặc ra hai phái, sắp lại lần nữa đối đầu. Cố ý không ở trong tối bên trong ô nhiễm nguồn nước, ngược lại là đường đường chính chính lấy Vĩnh Sinh chi thủ tiến hành quyết trương, Đường Thanh Phượng cũng hẳn là có phương diện này suy tính đi. Hắn nghĩ để chúng ta đi đấu tần dương." Quách thuần dương nói, "Cái này phàn đồ, thật đúng là đồ rảo hỏa ta hắn đang buộc chúng ta. Nếu là quả thật muốn đại quy mô ô nhiễm, thiên đạo mang theo vong mệnh thủy âm thẩm tiến hành, tiến về các ma bỏ mình mệnh nước đổ vào nguồn nước liền có thể. Cứ như vậy, hiệu suất tuyệt đối phải so hiện tại cao hơn. Nhưng Đường Thanh Phượng cũng không có làm như thế, mà là lựa chọn lấy vĩnh sinh chi thủ tiến hành từng bước huyết chương, để ô nhiễm phạm vi dần dần mở rộng. Cái này nếu là không có ý tử gì, Đánh chết Quách Thuần Dương đều không tin. Đường Thanh Phượng năm đó có thể mưu đồ trận kia ám sát, còn trong bóng tối thành lập được U Minh giáo cái này nhóm thế lực, nói hắn giàu hoạt đều là khinh thường hắn, cự tử nói nói, bây giờ chúng ta muốn hạ quyết định. Là hai tuyến hành động, phái người đi đại huyền điều tra Lam Nguyệt Phượng hoàng tung tích, vì cấp Đoạn Phượng hoàng làm chuẩn bị, vẫn là chuyên chú vào trước mắt, ý nghị chém giết Đường Thanh Phượng như thế tên phản đồ. Hai loại hành động khác nhau, chính là muốn hay không lại đi trêu chọc tần dương cái này cường địch. Dưới mắt Đại Huyền vừa mới từ trong chiến loạn đi tới, Tần Dương hẳn là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hành động. Nhưng nếu là lúc này đi trêu chọc hắn, vậy liền không nhất định. Cái này lại là muốn bao nhiêu thêm suy nghĩ. Quách thuần dương thở dài nói. Chương 610, Già Thiên Bảo. Người khác ngay tại vì thế cục mà bực mình lúc, Tần Dương tâm tình lại là tương đương mỹ hảo. Chém giết Ngông Đế về sau, Ngông Đế vốn có Lang Vương Trảo, Đấu Kỷ Đao, Ma Chi Giáp cũng đều trở thành Tần Dương chiến lợi phẩm. Ma chi giáp mặc dù bị Tần Dương chưởng phá, nhưng đem nó hấp thu lại lấy đoạn vân thạch hóa ra, vẫn là không có vấn đề. Mặt khác, đại trí tuệ cũng lưu lại Phật kiếm Phật điệp một thanh, đồng thời Phật điệp vào kiếm nội bộ, còn có dấu niết bàn chỉ toàn thể như ý pháp môn tâm pháp này. Mặc dù lấy ra môn tâm pháp này cần tu luyện đặc thù công thể người, nhưng có đại la thiên nơi tay, lấy mặt khác phương thức lấy ra cũng bất quá là kiếp lực vấn đề. Chém giết lao thất đạo vô nhai về sau, ta kiếm máu nhuộm không dứt cũng đến Tần Dương trong tay. Mặc dù Lao Thất Nạo Tà Kiếm Pháp tương đương kéo hồng, nhưng Thần Dương vẫn là có lòng tin lợi dụng được thanh này phá Tà Kiếm. Tăng thêm hộ phách đao như thế tính toán, Thần Dương đã là có 6 thanh đợi hấp thu thần binh. Hắn đã là đem cựu tử Tà công luyện tới tầng thứ 3, đợi hấp thu xong cái này 6 thanh thần binh về sau, môn này Tà công cũng liền luyện đến đỉnh. Nhưng là tại Đại La Thiên thôi diễn phía dưới, cựu tử Tà công cũng là có thể đột phá cực hạn. Thần Dương thể nội khí cơ biến ảo chập chờn, tại hắn quanh người Từng mảnh từng mảnh thanh đồng giáp phiến lơ lửng, từng đạo không hiệu chi khí bị cưỡng ép rút ra, đặt vào tự thân. Những này cực giống thanh đồng giáp phiến sự vật, chính là Ma chi giáp nguyên hình, Tần Dương lúc này chính là muốn đem nó hấp thu, hóa thành cựu tử ta công tầng thứ tư tư lương. Chốc lát, Ma chi giáp tất cả nguyên năng đều số bị rút lấy, từng mảnh từng mảnh thanh đồng giáp phiến tại mất đi nguyên năng về sau, rơi xuống đất hóa thành tro bụi. Tần Dương chậm rãi đứng lên, trên người tinh thần bảo xuất hiện biến động, tinh quang che dấu, u sắc càng trầm. một bộ áo bào đen giống như trong vũ trụ lỗ đen, làm cho quanh người tia sáng đều xuất hiện có chút ám trầm. Viên thứ ba đoạn vân thạch biến thành chi binh, tần dương vỗ vỗ trên người áo bào đen, đạo, Già Thiên Bảo. Ở bên ngoài cơ thể hắn, một tầng vô hình khí giáp xuất hiện, cùng tự thân trường hấp dẫn kết hợp, hóa thành không hủy chi phòng ngự, cho dù là ngang cấp cường giả đều khó mà phá vỡ tầng này phòng ngự, chớ nói chi là tại tầng này phòng ngự bên ngoài, còn có người cường hãn tiên thể. Chỉ bằng vào cái này phòng ngự Tần Dương liền dám nói mình tại luyện hư cảnh bên trong đã là đứng ở thế bất bại. Chính Thiên Quy chủ tăng phúc ý chí, tiện thể áp chế địch quân, diệt thiên kiếm chủ công phạt, gánh chịu Tần Dương các loại hủy diệt kiếm thức, cái này giả thiên bảo thì là chủ phòng ngự, khiến Tần Dương đứng ở thế bất bại. Tại hấp thu hộ phách đao về sau, ta chuyên môn đao khí cũng nên xuất hiện, lấy lôi đao cùng hộ phách đao làm cơ sở dung hợp đao khí, hẳn là có thể cho ta một chút kinh hỉ mới là. Chính là cái này đoạn vân thạch số lượng sẽ không đủ. Dựa theo tần dương suy nghĩ, hắn cần 33 khỏa đoạn vân thạch đến làm gánh chịu vật, gánh chịu hắn tam thập tam thiên thần binh, bây giờ đã là dùng 3 viên, chỉ còn lại 7 viên dự dụng. Lâm Thiên các mạch này, lịch đại sử dụng đoạn vân thạch nhiều nhất người cũng chỉ dùng đến 5 khỏa, còn lại 5 khỏa làm dự bị, vốn nên là dư xài. Nhưng chỉ sợ ngay cả mạch này, người sáng lập đều không nghĩ tới sẽ có tần dương nhân vật như vậy, vậy mà muốn cùng lúc sử dụng 33 khỏa đoạn vân thạch, cái này 10 khỏa so với 33 khỏa đến nói Ngay cả một nửa cũng chưa tới. Đoạn Vân Thạch có thể lấy chân khí đến tăng thể tích lớn, nghĩ như vậy phải có càng nhiều Đoạn Vân Thạch cũng được ở phương diện này bỏ công sức. Bất quá ta lại là không có quá nhiều thời gian hoa ở trên đây đi, Đại La Thiên. Tần Dương tương đương dứt khoát sử dụng Đại La Thiên bắt đầu thôi diễn tương quan pháp môn. Tại trải qua trận này được huyền chi chiến hậu, Tần Dương lúc đầu thấy đáy kiếp lực lại lần nữa dâng lên. Cùng Ngông Đế sinh tử đánh cược một lần, vì ngăn cản đại trí tuệ đánh ra linh Phật tâm. Còn có về sau chém giết đạo vô nhai cùng vạn thế sư. Trừ bỏ trận chiến cuối cùng, phía trước cả hai đều là hung hiểm đến cực điểm, nếu không phải Tần Dương sớm có mưu tính, chỉ sợ lúc này đã là rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Như vậy lớn thai kiếp, thu hoạch kiếp lực tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Cho nên Tần Dương hiện tại hoàn toàn không thiếu như thế điểm thôi diễn pháp môn kiếp lực. Vô số số liệu trong đầu hiện lên, đoạn vân thạch thôi diễn tại một hơi bên trong tiến vào hồi cuối. Thì ra là thế. là lấy thiên địa nguyên khí cùng địa khí vì nguồn năng lượng, chôn ở địa mạch chỗ sâu tiến hành mọc thêm sao. Cũng đúng, dù sao lại thế nào thần kỳ, Đoạn Vân thạch cũng là một loại khoáng thạch, loại này mọc thêm phương thức rất bình thường. Cũng rất đơn giản. Thần Dương bổ sung một câu. Đoạn Vân thạch trong nguyên tắc là cả quốc gia võ giả đều sẽ sử dụng vũ khí, mọc thêm phương thức đơn giản cũng là nói còn nghe được. Tìm được mọc thêm Đoạn Vân thạch phương thức, kia sự tình phía sau liền đơn giản. Hỗn Thiên tinh động dưới thành phương liền có một đầu to lớn địa mạch. cũng mà còn có địa động nghi điều động địa khí, chỉ cần đem đoạn vân thạch chôn dưới đất một đoạn thời gian, tinh thạch thiếu khuyết vấn đề liền tự nhiên giải quyết. Giải quyết vấn đề này về sau, Tần Dương cũng không tiếp tục tiến hành hấp thu. Hắn vừa hấp thu xong ma chi giáp nguyên năng, tại triệt để tiêu hóa trước đó, còn không thích hợp lại nhiều thêm hấp thu thần binh nguyên năng, để tránh tạo thành giọng khách át giọng chủ chẳng diện. Như vậy đêm nay nên đi bên nào qua đây? Huyền ca. Vẫn là phượng hoàng. Tần Dương có chút do dự. Từ khi Lam Nguyệt Phượng hoàng đến về sau, một vài vấn đề cũng bày ở tần dương trước mặt. Lam Nguyệt Phượng hoàng đối với tần dương đến nói, trên thực tế xem như tình nhân quan hệ, giữa song phương muốn lớn hơn yêu. Lam Nguyệt Phượng hoàng bản nhân cũng không phải cái gì khao khát tình tình yêu yêu người, nàng cùng tần dương càng giống là ban định thức bạn trên giường. Bất quá bây giờ miêu tộc vừa mới giọi vào đại viễn, vì để cho miêu tộc hòa bình dung nhập, tần dương còn cần nhiều bỏ chút thời gian tại Lam Nguyệt Phượng hoàng trên thân, làm song phương dung hợp cầu nối. Huyền chủ cũng là minh bạch những đạo lý này, cho nên nàng từ không nói nhiều, cũng không đối nảy nhiều hơn can thiệp, nhưng cũng chưa từng dự định đi gặp Lam Nguyệt Phượng Hoàng. Nàng cùng Lam Nguyệt Phượng Hoàng liền duy trì lấy ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, không gặp gỡ, cũng không quấy rầy. Vẫn là đi cùng Huyền Ca vớt vé an ủi một cái đi, khoảng thời gian này có chút vắng vẻ nàng. Thần Dương cuối cùng hạ quyết định nói, Huyền chủ cố nhiên rõ lý lẽ, nhưng Thần Dương cũng không thể đem rõ lý lẽ xem như không chút kiêng kỵ tiền vốn, coi như biết nàng không thèm để ý. cũng không thể không thêm vào tiết chế. Nhắc tới cũng là khó a, vì sao minh hữu của ta phần lớn là nữ tính làm chủ. Thần Dương vừa đi bại bên cạnh thở dài. Bước kế tiếp dự định tiếp dẫn phi tiên cung nhập đại huyền tần dương, chẳng mấy chốc sẽ để tình động thành lại nhiều một chút nữ tính thân ảnh. Cũng may hắn cùng Thanh Nguyệt ở giữa giao tình càng như quân tử chi giao, nếu không tiếp xuống cái này tình động thành khả năng người là nhiều, nhưng bầu không khí khả năng cũng không bằng lấy trước như vậy tốt. Thừa dịp đại hạ giang hồ ngay tại công sát u minh giáo, nhanh chóng đem phi tiên cung tiếp dẫn đến đây đi. Thần Dương vừa nghĩ, vừa đi về phía huyền chủ chỗ ở tinh tháp. Khi hắn tiếp cận tòa kia tinh tháp thời điểm, dốc dặc như nước chảy tiếng đàn tiến vào trong thai của hắn, tinh tháp phía trên, một nữ tử đánh đàn tấu lên yếu ớt khúc đàn, hoang nhiên tần dương đến. Hắn ngẩng đầu, cùng một đôi mắt sáng đối mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra đêm nay xác thực nên tới đây. Thần Dương tiến vào tinh trong tháp, bắt đầu không ngủ một đêm. Chương 611, biên cảnh ba động, địa ngục quỷ đối. Vượt qua Mỹ Hảo sau một đêm, Tần Dương vẫn chưa nhiều hơn ăn giấc, tại sáng sớm ngày thứ 2 liền lặng lẽ ra tinh thác, tiến vào tinh động dưới thành phương động thất bên trong. Nhìn thấy Tần Dương đến, trông coi động thất hai cái đạo sĩ vội vàng làm lễ, sóng vai hôm qua Địa động nghi hôm qua đi động nghi quan trắc đến tin tức báo cáo tại Tần Dương. Tại trải qua thời gian dài điều chỉnh cùng âm thầm bố trí về sau, Địa động nghi đã là có thể quan trắc đến đại huyền cảnh nội đại bộ phận địa khu địa khí ba động, chỉ cần phát sinh vượt qua luyện thần trung kỳ chiến đấu, liền đều sẽ khiến địa khí ba động Tiến tới bị địa động nghi quan sát đến. Cái này quan sát phạm vi cũng bao quát chính nhất Đạo Trô Long Hồ Sơn. Hôm qua Long Hồ Sơn địa khí xuất hiện kịch liệt ba động, thám tử hồi báo, Long Hồ Sơn thiên địa nguyên khí cũng là chập trùng không ngừng, dường như có cường giả tại diễn võ. Nó bên trong một cái đạo sĩ báo cáo, không phải diễn võ, nên là Huyền Cửu Thiên trở về, nàng tại vì Tử Dương Thiên Sư chữa thương. Thần Dương khép lại ghi chép trong tay, nói: Tử Dương Thiên Sư trước đó thủ cực nặng thương thế, kém một chút liền mất mạng tại Vũ Sơn Quan, thương thế của hắn đến nay không có khôi phục. Dù là chính nhất đạo không thiếu thiên tài địa bảo, tại như vậy thương thế nghiêm trọng trước đó, cũng là thuốc thủ vô sách, chỉ có thể chờ đợi Tử Dương tiên sư chậm rãi khôi phục. Nhưng chính nhất đạo không có cách, không có nghĩa là Huyền Cửu Thiên không có cách nào. Vị này đạo môn cao nhân tinh thông âm dương thái cực chi đạo, lấy nó cảnh giới, sớm đã đến có thể lấy âm dương giết địch, lại có thể lấy âm dương sáng sinh tạo hóa tình trạng. Có nàng trợ lực, Trừ dương thiên sư nên có thể khôi phục nhanh hơn. Tần Dương để người nhìn chằm chằm Long Hồ Sơn địa khí động tĩnh, chính là vì nhờ vào đó để phán đoán Huyền Cửu Thiên khi nào trở về. Ta kế tiếp nan quan chính là Huyền Cửu Thiên. Bất quá chỉ cần không phải đấu cái người chết ta sống, cửa này không coi là lạ là quá khó. Tần Dương ý niệm trong lòng xẹt qua, hỏi tiếp, tìm tới Thiên Quân cùng địa mẫu chỗ sao? Địa mẫu cần địa khí luyện công, chúng ta trước đó tìm tới nàng hai lần, đồng thời Thông Chi Hỏa tướng dẫn người trước đi đối bắt. nhưng đều bị bọn hắn đào thoát, hiện tại Điệu Mẫu đã cảnh giác, tạm dừng luyện công, đạo sĩ kia về nói, Hỏa Tướng mắt thấy tìm không thấy Điệu Mẫu, liền đem mục tiêu nhắm ngay Sơn Hầu. Theo địa động nghi biểu hiện, vượt Châu phát sinh qua mấy lần luyện thần đại chiến, nên chính là Hỏa Tướng cùng Sơn Hầu đang tỉ đấu. Sơn Hầu ra hỏa này, luận thực tế chiến lực kỳ thật cũng không thể thắng qua Hỏa Tướng, nhưng một thân tinh thông liên sắc dịch, thiện trận pháp, các loại thủ đoạn sử ra, có thể sương xảo trá tán nhẫn, dù là Hỏa Tướng có triều đỉnh tướng trợ cũng bị nó mấy lần đào thoát. Bất quá Thần Dương đã tăng thêm huyền thiên cùng nghiệm nhật tiến đến tương trợ, đồng thời còn để hiển đạo giáo Càn Dương, khuôn âm nhị sứ trợ bọn hắn phá giải sơn hầu trận pháp, bắt đến hắn nên chỉ là vấn đề thời gian. "Còn có đây này?" Thần Dương hỏi. "Còn có một chút." Một cái khác đạo sĩ lấy ra ngọc giản, bắn ra một lần địa động nghi quan trắc cảnh tượng, hôm qua giữa trưa, tại khoảng cách đại hạ không xa bên cảnh trô xuất hiện một lần phản hư cấp độ 3 động. Việc này đã thông tri thanh gia quân, Người bọn họ phái người tiến đến điều tra. Phản hư cấp độ đã là đương kim trên đời đỉnh cấp chiến lực, cho dù là luyện hư từng cái xuất hiện, phản hư võ giả cũng không có bị giảm giá trị quá nhiều. Dù sao tại cái này không ngừng khôi phục nguyên khí hoàn cảnh bên trong, ai biết hiện tại phản hư sẽ sẽ không biến thành kế tiếp luyện hư đâu. Đồng thời cao thủ như vậy không phải giang hồ đại lao chính là triều đỉnh trụ cột, tại sao xuất hiện tại biên cảnh? Tiếp tục nhìn chằm chằm biên cảnh khu vực, lại có sóng chấn động, ngay lập tức bẩm báo. Thần Dương nói: Vâng. Hai đạo sĩ cùng nhau trả lời. Đó lấy, Tần Dương lại hỏi Thiên Trạch cung bên kia động tĩnh, hắn nhưng chưa quên Ti Thiên gia hỏa này còn tại nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Thiên Trạch cung đâu. Đồng thời, Thiên Trạch cung bên trong cũng có Tần Dương muốn dò vật. Nhưng kết quả có chút khiến người thất vọng, Thiên Trạch cung bên kia, địa động nghi không cách nào chính xác. Thiên Trạch cung đại trận bao trùm tứ cực cương dương, ngay cả địa khí cũng nhận đại trận bao trùm, tự thành một thể, trừ phi đại trận sổ độ Nếu không dù là Thiên Trạch cung treo lên luyện hư đại chiến, địa động nghi cũng vô pháp trình sát đến. Thôi, vậy liền nhìn chằm chằm trước mắt mấy cái khu vực mục tiêu đi. Thần Dương bất đắc dĩ nói, Thiên Trạch cung bên kia cũng chỉ có thể phái người tiến đến điều tra. Bất quá cũng may hiện tại Đại Huyền Triều Đình thành Tây đã dần dần hoàn thành, Sở Vương cũng vào ngày trước bị áp giải vào kinh thành, thần dương trong triều thế lực không còn nhận chế hành, có thể vận dụng nhân thủ cũng so với quá khứ nhiều nhiều. Chỉ cần là phái người có thể giải quyết vấn đề, đối ở hiện tại tần dương đến nói đều không là vấn đề. Đại Huyền Biên cảnh chi địa một chỗ trong tiểu trấn, màu đỏ tím khí độc tràn ngập tiểu trấn, toàn bộ sinh linh còn có tử thi, đều tại khí độc hạ tan ra phân giải, cuối cùng hoàn toàn dung nhập khí độc bên trong. T. Hút vào chi tiếng vang lên, chỗ có độc khí giống như vạn xuyên về như biển, hướng về đầu trấn tụ tập, cuối cùng hóa thành đạo đạo thể lưu, bị một cái sắc mặt thanh bạch còn như tử thi thân ảnh hút vào. Hải lượng khí độc tại giây lát ở giữa chui vào hắn thất khiếu bên trong, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch tiểu trấn. Hấp thu cái này một chốc người, trước đó đánh nhau tiêu hao độc cũng coi là khôi phục không ít. Ngấc. Ngạ Quỷ đạo dường như thỏa mãn nhẹ nhàng đánh cái nấc, vô vụ bụng, lẩm bẩm. Sau lưng hắn là một trạm một tòa hai thân ảnh. Đứng cái kia, mang theo hổ sói mặt nạ, tay cầm u minh ma kiếm, chính là bị địa ngục đạo đoạt xá trước tính võ ti thủ tọa lang thủ. Mà ngươi lấy cái kia Trên thực tế cũng không phải là bóng người, mà là một cái túi đầu ngồi xếp bằng kim tượng. Kim tượng sinh động như thật, thoang như người sống, có pho tượng không có linh tính. Cho dù là túi đầu không lộ mặt, cái này kim tượng đều để lộ ra một cốt thống khổ dễ rủ ý vị, khiến người ta có chút hoài nghi đây có phải hay không là lấy vàng lòng trực tiếp đổ bê tông người sống làm thành. Cái này kim tượng cho dù là ngồi túi đầu, cũng có được thường nhân độ ngực cao độ, xem ra 10 phần gấp người. Địa ngục đạo đưa tay vỗ vỗ kim tượng bả vai, nói tiếp lấy đi thôi, gia tốc tiến vào đại huyền cảnh nội. Có hắn tại, mặc gia người khẳng định sẽ còn đuổi theo. Dù sao, hắn nhưng là hiên viên thế gia còn sót lại hai người một trong a. Ha ha, ngạ quỷ đạo nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, cái này cơ vô thường cũng là muốn chết, bình thường nghe điều không nghe tùyn cũng liền thôi, lại còn dám bán chúng ta, chờ hoàn thành mục đích về sau, ta muốn đem hắn lấy khí độc ăn mòn hầu như không còn. Rõ ràng tính là cùng một người, đồng dạng thuộc về đường thanh phượng hóa thể. Nhưng Địa Ngục Đạo cùng Ngạ Quỷ Đạo lại là như là hai cái độc lập người lẫn nhau đối thoại. Đường Thanh Phượng ý thức phân hóa chi thuật tại Đường Kim trên đời có thể nói là không ai bằng, hai người kia liền như là hắn sáng sinh tạo vật. Chớ có nhiều lời, mang theo hắn đi thôi, Địa Ngục Đạo thúc giục nói, chúng ta còn muốn nghĩ cách gây nên tần dương bên kia chú ý, dẫn đạo bọn hắn cùng truy binh sinh ra mâu thuẫn đâu. Tốt, lúc này đi. Ngạ Quỷ Đạo quá khứ nắm lấy kim tượng bả vai liền trực tiếp nhấc lên, cùng Địa Ngục Đạo cùng nhau biến mất tại đầu trấn. Chương 612: Cửu Thiên Đến. Sau nửa canh giờ, một đạo khác người tới cái này đã Tĩnh Mịch tiểu trấn, người cầm đầu chính là cái bang trưởng bắt Long Đầu Vương Vô Kỵ cùng tập tứ. Cả ngươi lẫn vật đều tuyệt, hài cốt không còn, Vương Vô Kỵ căm ghét mà nhìn xem kia thật giống như bị cường toan ăn mòn phòng úp, cùng bốn phía Tĩnh Mịch đường phố nói, là Ngạ Quỷ đạo thủ bút. Ngạ Quỷ đạo tu luyện vạn độc tâm kinh thủ khác hẳn với phổ thông võ công, nó khí độc không cách nào thông qua phương thức tu luyện tăng trưởng cùng bổ sung. chỉ có thể lấy nó ăn mòn tiêu hóa huyết nhục chờ hữu cơ chi vật tiến hành bổ sung. Bọn hắn trước đó cùng Ngạ Quỷ Đạo còn có địa ngục đạo chiến qua một trận, khiến Ngạ Quỷ Đạo tiêu hao rất kịch, dưới mắt cái này tĩnh mịch tiểu trấn tình cảnh, không hề nghi ngờ chính là Ngạ Quỷ Đạo vì bổ sung khí độc mà tạo thành. Bọn hắn tại tiểu trấn trung quanh dò xét một phen về sau, cuối cùng được ra một cái kết luận, Ngạ Quỷ Đạo cùng Địa Ngục Đạo hướng về xâm nhập đại huyền phương hướng đi. Mà cái kết luận này, cũng là bọn hắn nhất không muốn nhìn thấy. Giang Nam đạo hán giang ô nhiễm vấn đề, cần thần binh phượng hoàng đến quản lý, nhưng bang chủ nhiều phiên suy nghĩ về sau, lại là lựa chọn nghĩ biện pháp khác. Hắn cho rằng lúc này cũng không thích hợp trêu chọc Tần Dương, vẫn là trước lấy chém giết Minh đế làm chủ. Nhưng hiện tại xem ra, Minh đế lại là nhất định phải chúng ta trêu chọc đến Tần Dương a. Vương Vô Kỵ thở dài, lấy cơ vô thương làm mồi nhử, dụ Mặc Gia bên trong người đến đây đại viện, dẫn Tần Dương tham gia. Tiện thể, cũng đem Mặc Gia chính cần phượng hoàng tình huống cáo chi tại Tần Dương. Đây chính là minh đế âm u. Cuối cùng Tần Dương có thể hay không vào bẫy, thập tứ bọn hắn không biết, nhưng ở biết được Mạc Gia hiện tại đối mặt hỗn cảnh về sau, Tần Dương nên không ngại nhúng tay cho Mạc Gia làm điểm nhiễu loạn tới. Chúng ta tại truy trên đường tới, gặp đại huyền thanh gia quân tại bốn phía tìm kiếm, xem ra Tần Dương bên kia đã biết được có cao thủ chui vào đại huyền, Vương Vũ Kỵ lo lắng nói, gia hỏa này ra trận có lẽ đã không cách nào tránh khỏi. Chính là bởi vì muốn tránh đi thanh gia quân, Bọn hắn mới có thể trễ không thiếu thời gian mới truy ở đây. Vô luận như thế nào, vô hại thúc thúc không thể không quản, hắn là vì cho chúng ta truyền tin tức mới bị lục đạo bắt lại. Chúng ta nhất định phải cứu hắn. Thập tứ chém đinh chằn sắt điệu đạo. Hiên Viên Thế Gia liền thừa hai người, trừ bọn hắn, những người còn lại đều nhiều năm trước liền chết tại tiêu miện trong tay. Vì cứu hắn cái này thúc thúc, thập tứ chính là liệu tính mạng của mình cũng sẽ không tiếc. Vậy liền tăng thêm tốc độ đi, bằng không đợi Tần Dương người ra trận liền không dễ làm. Vương Vô Kỵ nói: "Đám người bọn họ cũng không còn dừng lại lâu, Thuần Nạ Quỷ đạo cùng Địa Ngục đạo hành tích ra tốc truy kích, ý đồ tại Tần Dương phát hiện trước đó cứu trở về cơ vô thương." Lại qua một khắc đồng hồ, một chi kỵ binh đuổi tới cái này vốn nên có chút phồn vinh tiểu trấn. Sư giả, thành giao quân bên kia hồi báo, biên cảnh khu vực bên trong một cái trấn nhỏ, trước mấy ngày còn rất tốt, bây giờ lại là so như quỷ, toàn trấn cư dân hư hư thực thực bị nhân đồ giết, thi cốt không còn." Hồi báo mặc ra đệ tử vừa nói, Một bên đem thanh giao quân trinh sát vẽ xong tấm ván gỗ đưa cho tới. Trong quân trinh sát cũng không chỉ muốn nhãn lự tốt, hiểu tiềm hành, còn phải có một tay tốt họa kỹ. Cái này họa kỹ không cầu ngươi họa phải có ý cảnh, chỉ cần đủ tả thực, đem nhìn thấy tất cả đều cho vẽ xuống đến là được. Thanh giao quân làm đại huyền một đại quân đoàn, loại này chuyên nghiệp trinh sát không ít, đem chủ đặc địa để trinh sát họa 20 bức tấm ván gỗ họa, chọn tốt nhất đưa tới. Bất quá lúc này Tần Dương lại là không thèm để ý cái này nhỏ nhỏ điều tra. bởi vì càng lớn nan quan đã đến tới. Huyền Cửu Thiên chi tác gió, nói là lôi lệ phong hành đều không quá đáng, tại vừa mới cho Tử Dương tiên sư chữa thương về sau, lập tức liền đến tìm Tần Dương. Bên trên bầu trời, một ngọn núi che khuất vào buổi tối ánh trăng, mang đến khổng lồ bóng tối. Trên ngọn núi, một thân ảnh chọc mà lập, có ánh trăng, bắn ra nhập Tần Dương tầm mắt. Huyền Cửu Thiên mang theo nàng chuyên môn tọa giá, đến. Bởi vì lúc trước chuyên tu thanh khí, khiến cho tự thân không kiên nhẫn đại địa chọc khí. Huyền Cửu Thiên liền dứt khoát bắt núi mà lên, lấy núi làm tọa giá, triều du Bắc Hải mộ thương nô, bốn phía du dãng, dần dà còn có một cái tọa sơn khách tiến tuổi. Bắt đầu từ lúc đó, đi ra ngoài mang núi liền thành Huyền Cửu Thiên tiêu chuẩn thấp nhất. Cái này phối trí cho dù là bị nhốt nhiều năm cũng y nguyên chưa đổi, chỉ cần vừa nhìn thấy một ngọn núi bay trên trời đến, liền biết là Huyền Cửu Thiên đến. Huyền Cửu Thiên. Tân Dương thân ảnh lóe loé, giây lát ở giữa vượt qua xa xôi khoảng cách, đáp xuống ngọn núi bên trên. Ngươi đến tìm bản tọa có chuyện gì? Đến vì kia chết đi ngàn vạn người đến hỏi ngươi một câu." Huyền Cửu Thiên một đôi mắt sáng nhìn về phía Trần Dương, hai nước đại chiến, thương vong không thể tránh được, ngươi có thể đánh lui Vân Ngung đại quân, chém giết Ngung đế, Bần đạo cũng không khỏi không bội phục bản lãnh của ngươi. Nếu là đổi lại bất kỳ một cái nào những người khác, đừng nói đánh lui Vân Ngung đại quân, ngay cả bảo toàn đại huyện đều không nhất định làm được. Trên một điểm này, Bần đạo cũng chỉ có thể nói tiếng lợi hại. Nhưng kia bị ngươi trực tiếp vứt bỏ ngàn vạn cái tính mạng, lại là khó để Bần đạo làm ra bội phục cử động. Thần Dương, Bần đạo muốn hỏi ngươi một câu, ngươi hối hận không? Hối hận là vô dụng nhất cảm xúc, bản tọa đời này từ không hối hận. Thần Dương thản nhiên nói. Tốt một câu dứt khoát, Bần đạo dù không thích cách làm người của ngươi, nhưng cũng sợ hại thánh phục ngươi duy ta chi tâm. Phạm La về mặt tâm cảnh có thành tựu người, nhân sinh cũng tuyệt không đơn giản, ngươi chính là ở trong đó người nổi bật. Huyền Vũ Thiên nói. Bần đạo chán ghét lựa chọn của ngươi, lại cũng không thể không thừa nhận ngươi bây giờ chọn lựa tính chính xác. Cho nên lần này, bần đạo không phải là vì khiển trách hành vi của ngươi, mà là vì thường thường lòng dạ của mình. Huyền Cửu Thiên không cam lòng tại Tần Dương lãnh huyết vứt bỏ ngàn và người, nhưng cũng cho rằng không phải là người chủ trì mình không có tư cách tại quốc chiến bên trên khiển trách Tần Dương. Chí ít đối chính nàng chủ sự, nàng tự hỏi tuy có hợp đạo trí năng, lại không có dẫn đầu một đám người tâm không đồng nhất. thực lực còn yếu tại đối phương người đánh lui Vân Ông. Cho nên lần này, Huyền Cửu Thiên đến tìm Tần Dương, không là vì cái gì đại công vô tư sự tình, mà là đơn thuần vì vấn đề riêng mà tới. Ồ. Tần Dương kỳ nói, bản tọa còn tưởng rằng Huyền Tiên Bối sẽ thừa cơ dùng cái này sự tình đến nổi lên, vi đạo môn quật khởi làm nền đâu. Nói chuyện thời điểm, Tần Dương tạm ngừng sử dụng cấm chiêu cùng nó một trận chiến dự định, nguyên bản bắt đầu ổn ổn dựng dụng ra bạo liệt chi năng khí huyết chậm chậm tản ra. Huyền Cửu Thiên hành vi này lại là vượt quá tần dương lần trước, hắn vốn cho rằng Huyền Cửu Thiên sẽ trực tiếp nổi lên, muốn đem mình đánh chết dưới chưởng, kết nếu như đối phương nhưng trong lòng không sát khí, nhìn tư thế cũng không phải là vì nổi lên mà tới. Đạo môn quật khởi cùng Bần đạo không quan hệ, Bần đạo vốn phong ấn trước đó, Đạo môn để cầu đạo làm chủ, giải phong về sau lại là hiểu rõ đến, Đạo môn cũng là vượt vào chiều cục, làm lên tụ nhân. Huyền Cửu Thiên phủ định nói, đây cũng không phải là Bần đạo trong ấn tượng Đạo môn, lại lần nữa nắm quyền thế. Đối với người tu đạo đến nói cũng không phải là chuyên tốt. Bần đạo nói, hôm nay đến đây, chỉ vì yên ổn bình tâm khí. Chương 613, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Nói nhiều như vậy, Huyền Cửu Thiên chính là nghĩ biểu đạt một cái ý tứ, ta nhìn ngươi rất khó chịu, muốn đánh ngươi. Vị này đạo môn cao nhân trên thực tế cũng là cùng Tần Dương duy ta người, chỉ là tâm tư của nàng không bằng Tần Dương như vậy lợi mình thôi. Vẫn là ba chiêu, ba chiêu về sau, bần đạo khí cũng liền tiêu. Nhưng lần này ba chiêu cùng lần trước khác biệt. Âm Dương Thái Cực tại sau lưng xoay tròn, huyền vũ thiên khí cơ cao mạc như không trời, to lớn đến hơi tràn ngập không thể giải thích đạo vận. Lần này là hợp đạo chi cảnh bà chiêu. Thoại âm rơi xuống, huyền vũ thiên thay đổi, nàng mặc dù còn hiện ra hình người, nhưng mặc kệ là ý vị vẫn là tư thái, đều xuất hiện vi diệu khác biệt. Luyện hư hợp đạo, luyện chính là đạo, hợp cũng là đạo. Dương đạo cùng người tu luyện hợp làm một thể, chiêu tượng đạo hữu hình mà xuống khí. Tựa như vô hình chi vật tiến vào hữu hình chi thể, hữu hình chi thể gánh chịu vô hình chi vật. Đạo công khí, trung thành một thể, người cùng võ, hợp hai là một. Chiêu thứ nhất. Thương thương đẩy ra trường kình, bao dung âm dương, âm dương nhị khí hóa làm một thể, vô thủy vô chung, tròn trịa khí kình chỉ có nho nhỏ một đoạn, lại dường như nhét đẩy thiên địa, khiến tần dương trong mắt không có vật gì khác nữa. Hợp đạo cương giả, lấy đạo vừa người, tự thành một vùng tiểu thiên địa, thân như thiên địa Mùa chiều muối thức đều là gánh chịu tự thân thần cũng ý, vận nạp tự thân thiên địa chi lực. Đây là cùng nhân tiên võ đạo hoàn toàn con đường ngược lại, cho Tần Dương một loại hoàn toàn cảm thụ bất động. Cửu trọng thiên. Tần Dương tay áo vung dậy, gia thiên bảo bên ngoài vô hình khí giáp cùng bản thân quyền ý dung hợp, diễn hóa hoàn vũ chi cảnh, tầng tầng động thiên tại trung điệp, vô lượng tinh quang tại trong động thiên tích huấn. Tổng cộng cửu trọng động thiên bao phủ cách người mình, trực diện kia âm dương hợp nhất một trường. Oan. Âm dương chi khí thẳng tiến không lùi. Tầng thứ nhất dễ dàng sụp đổ, có thể phòng bị luyện hư võ giả một kích toàn lực phòng ngự, tại một trưởng này trước không đáng giá nhắc tới. Tinh quang bạo tán, theo tầng thứ nhất đánh tan, vô lượng tinh quang bị tức kình tách ra, mang đến mỹ lệ chi cảnh. Ngay sau đó là đệ nhị trọng thiên, tầng thứ 3. Thằng cấp đột phá thất trọng thiên, trưởng kình mới gặp thất bại, tại đánh ra khiến người nhìn thấy mà giật mình vết rách về sau, dừng bước tại tầng thứ 8 trước. Vậy mà có thể đem hộ thân khí kình diễn hóa đến loại tình trạng này. Hơn nữa còn gia nhập kia cường hành võ đạo ý chí, cho dù là đơn thuần thủ chiêu, cũng khiến người tán thưởng. Huyền Cửu Thiên khen, "Tần Dương quá khứ chiêu thức Tam Thập Tam Thiên, nhìn như khí kình nặng số hơn xa nơi này chiêu, nhưng luận đến chất lượng lại là có hào nhoáng bên ngoài chi ngại, tuyệt khó mà ngăn lại Huyền Cửu Thiên một chiêu này, mà hắn hiện tại Cửu Trọng Thiên lại là dung hợp ra Thiên Bảo Vô Hình Khí Giáp, mặc kệ là năng lực phòng ngự vẫn là tác lực công năng, đều hơn xa tại Tam Thập Tam Thiên." đợi cho hắn đem nặng số lại lần nữa tăng lên tới 33 trọng, như vậy chỉ sợ là hợp đạo cường giả cũng khó khăn đánh tan. Bất quá thời điểm đó hắn cũng không nên còn dừng lại ở đây cảnh giới. Khác hẳn với luyện khí võ đạo, đồng thời hệ thống thành tựu coi là thật khiến bần đạo mở to mắt giới. Bất quá ngươi cái này võ đạo càng khuynh hướng nhục thân lực lượng, đối với hợp đạo võ giả nhiều biến, chỉ sợ có chút nhìn rõ không kịp, sau này tốt nhất tăng cường tương quan phương diện năng lực. Huyền Cửu Thiên lấy chỉ điểm giọng điệu nói, nàng hành vi này Khiến Tần Dương trong lòng có chút suy nghi, hỏi: "Huyền Tiễn Bối có gì chỉ điểm?" "Chỉ điểm không thể nói, chỉ là để cho ngươi biết một chút hợp đạo võ giả năng lực thôi." Huyền Cửu Thiên biểu hiện càng phát ra khiến người hoài nghi, nhưng Tần Dương vẫn là tình tế nghe chi. "Hợp đạo võ giả từ thành tiên địa, đối với phàm nhân mà nói, bọn hắn chính là tiên thần." "Đã là tiên thần, tự nhiên cũng sẽ có một chút cùng tiên thần tương cận năng lực." Thì như nói nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Huyền Cửu Thiên như là thật muốn chỉ điểm Tần Dương. tiếp tục nói, ngươi khi biết nguyện lực tồn tại, đây là một loại tâm niệm thực chất hóa lực lượng, khi ngàn ngàn vạn vạn người nguyện lực bị tinh luyện thành lực lượng thời điểm, sẽ tỏa sáng vô tận chi lực. Mà cố lực lượng này nhỏ bé hóa đến mức trên người một người, chính là ý nghĩ của bọn hắn ý nghĩ. Người tư tưởng cũng là một loại cực kỳ nhỏ lực lượng, cứ việc lực lượng này mười phần nhỏ bé, nhỏ đến cho dù là nhất cảm giác bén nhạy đều không thể phát giác, nhưng cái này không thể nhận ra cảm giác người ở trong cũng không bao gồm hợp đạo võ giả. Giống như bản đạo Nan Giảm Phạm vi bên trong như là có người đối bản đạo sinh ra cực mạnh hận ý, thậm chí chười ầm lên, kia bản đạo liền sẽ có phát giác. Nếu là thực lực so bản đạo người mạnh hơn, mạnh hơn gấp 10 gấp 100 lần, đồng thời tại hợp đạo chi cảnh bên trên đi được càng xa, như vậy. Như vậy thế gian phàm là có người niệm đến hắn, liền có khả năng bị hắn sở cảm ứng. Cái này liền là chân chính nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Thần Dương nói tiếp. Sắc mặt của hắn xuất hiện trước nay chưa từng có nghiêm trọng chi sắc. Bởi vì hắn phát hiện một loại khả năng, một loại Huyền Cửu Thiên nói loại lời này khả năng trên đời này có lẽ coi là thật xuất hiện qua dạng này võ giả, loại này chỉ cần nghĩ đến chỗ này người, người này liền có thể cảm ứng được võ giả. Thậm chí, người này có lẽ còn sống. Huyền Tiên bồi ý của ngươi là, trên đời còn có loại người này sao? Thần Dương không khỏi hỏi. Đạo không dừng tận, cho dù là bần đạo bực này được xưng là cường giả đỉnh cao người, cũng không dám nói đi đến cuối con đường. Hiện tại võ đạo cuối cùng chỉ là hiện tại cuối cùng, mà không phải trước kia cuối cùng. Huyền Cửu Thiên kia bị xương trắng bao phủ khuôn mặt nhìn không ra cụ thể thần thái, chỉ là lại lần nữa lên thượng, nói, nhàn thoại dừng ở đây, chiêu thứ hai, ly hợp cùng dòng. Âm Dương một mạch chia chia hợp hợp, hung vĩ khí lưu bên trong, âm dương phân hợp biến ảo chập chờn, khiến người khó mà nắm lấy phá giải, chỉ có trực diện chiêu này uy năng, nhưng người khác không được, thần dương lại là có thể. Thiên ý Vô hình vô tướng lôi đao cắt vào âm dương nhị khí trước đó, đem chia chia hợp hợp xong khí triệt để cắt đứt, đao quang kia thậm chí phù hợp âm dương, khiến nguyên bản hùng vĩ khí kình vỡ vụn thành vô số nhỏ xíu trường phong. Hô, âm dương chi khí lướt nhẹ qua mặt, như thanh phong phật liễu, mang đến có chút thú dị lạnh nóng cảm giác, Tần Dương đứng ở ngọn núi bên trên, lông tóc không tổn hao. Luận đến sức quan sát, bản tọa còn tự nhận chưa yếu tại bất luận kẻ nào. Tần Dương mi tâm chiếu tâm kính có chút kia chấp. Khí kình vận hành hoàn toàn hiểu rõ tại tâm, cho dù là chiêu này xuất từ Huyền Cửu Thiên chi thủ ly hợp cùng dòng cũng không ngoại lệ. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Dương nếu là còn không có phát hiện Huyền Cửu Thiên chỉ điểm ý nghĩ, kia cũng quá mức cho thông minh của mình mất mặt. Không biết ra ngoài có gì, Huyền Cửu Thiên mặc dù đối Tần Dương không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng vẫn là ôm nào đó loại ý nghĩ đi chỉ điểm hắn, để hắn biết được hợp đạo một chút năng lực. Trước đó còn nói đến để Tần Dương tăng lên sức quan sát Lúc này liền lấy ly hợp cùng dòng dạng này chiêu thức đến làm chiêu thứ hai, Huyền Cửu Thiên đã là biểu hiện ra một loại nào đó khuynh hướng. Chẳng lẽ trên đời này còn làm thật có Huyền Cửu Thiên lời nói cái chủng loại kia cường giả sao? Tần Dương trong lòng có chút nói thầm, lần đầu cảm thấy mình với cái thế giới này nhận biết còn không đủ khả năng. Chương 614, lao đi hết thảy vết tích. Đi đến hôm nay một bước này, Tần Dương hoa tiếp cận thời gian 5 năm. So với cái khác người xuyên việt 1 tháng sáng chế thành danh, 1 năm trở nên nổi bật. Hai năm tiếu ngạo thiên hạ đến nói, Tần Dương, cái này tiến độ có chút không bằng người. Đầu ba tháng, hắn còn lốn tại trong rừng sâu núi thẳm vùi đầu khổ luyện đâu. Nhưng mặc kệ ngày xưa như thế nào, bây giờ Tần Dương đã đi mau đến đỉnh phong, thành vị thiên hạ ở giữa nhân vật hết sức quan trọng. Mà bây giờ Viễn Cửu Thiên lại là nói cho hắn, đỉnh phong còn xa, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trên đời này có lẽ còn có cổ đại lao quái vật tồn tại. Không sai, chính là cổ đại lao quái vật. Từ độc cô thiên ý cùng nguyên tà hoàng mưu đầu nguyên khí khôi phục đến xem, từ thượng cổ lưu truyền tới nay các loại điện tịch đến xem, thời cổ cùng thời nay khác nhau rất lớn. Thời nay võ đạo là nhìn thấy cuối, cho nên độc cô thiên ý mới có thể lập mưu nguyên khí khôi phục. Cái này cũng liền đại biểu cho cổ đại hoàn cảnh có thể khiến người ta đi càng xa. Nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Tần Dương trong lòng đột nhiên sinh ra cực kỳ ý niệm mách liệt, đạo tổ, Phật tổ, Bách Gia Chi Sư, Nhân Hoàng. Lão bức người xuyên việt tiền bối, hắn trong lòng bên trong từng cái đều gọi mình nhận biết bên trong khả năng đạt tới người ở cảnh giới này. Tại Tân Dương đoán trường bên trong, có thể đạt tới cái này cảnh giới người bên trong, có lẽ cũng chỉ có mấy người này. Không khác, mấy người này đều là học người được lợi. Nhất là cái kia lão bức người xuyên việt tiền bối, làm học người nam tử, hắn nên là có thể đạt tới cảnh giới này. Đương nhiên, cũng không bài trừ người hậu thế siêu tông vi tổ, tháng qua mấy cái này tiền bối Thế giới này có sách nhưng trở lịch sử đều không giới hạn năm, còn muốn thắng qua Tần Dương kiếp trước Văn Minh, tại cái này siêu phàm thế giới bên trong, Văn Minh truyền thừa nhiều năm như vậy, có mấy cái siêu tông Việt tổ hạng người cũng không kỳ quái. Bất quá vô luận là Tần Dương tính ra mấy người này, vẫn là kẻ đến sau, bọn hắn hẳn là đều ở vào cùng loại với phong ấn trạng thái, cho nên Tần Dương mới dám tùy ý kêu gọi bọn hắn. Nhưng Tần Dương giống như tính sai, hắn liên tục kêu gọi những người này, trong lòng sinh ra nhất là ý niệm mấy liền lại vẫn là không cách nào phải đến bất kỳ đáp lại nào. Xem ra, đạo tổ chi lưu giống như đều đã chết rồi, coi như đạt tới nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng cảnh giới, bọn hắn cũng có thể là đã không tại nhân thế. Ngươi thử kêu gọi đạo tổ bọn hắn." Viên Cửu Thiên đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, "Không cần nếm thử, loại ý nghĩ này bần đạo cũng từng có, nhưng cuối cùng sự thật lại là chứng minh, đạo tổ bọn hắn hẳn là chết rồi. Cũng không cần đi thăm dò tìm người kia là ai, bởi vì bần đạo đã từng tìm 10 năm." cũng không từng tìm tới người này tồn tại vết tích. Vì ngăn cản có người có thể cùng hắn thành lập liên hệ, hắn trong lịch sử tồn tại hẳn là bị hoàn toàn lau đi. Đây mới là bình thường nhất sự tình, nếu không loại tồn tại này sớm đã bị thế nhân phát hiện. Tự do tổ, Phật tổ dạng này người, bọn hắn bị riêng phần mình giáo độ lúc nào cũng cung phụng triều bái, nhất là Phật tổ, trên đời này nhất biết bái thần Phật chính là người trong Phật môn. Mặc dù bọn hắn ngay cả Phật tổ hình tượng đều lầm. Theo Trần Dương biết, Phật tổ hẳn là nữ tử. mà người trong Phật môn chỗ bái Phật tổ, là cái mặt tròn thai to, đầu đầy kim sắc màn thầu đại hòa thượng. Bần đạo cũng là vẹn vẹn biết có người như vậy tồn tại, ngươi liền không nên tra. Hiện tại, tiếp Bần đạo chiêu thứ 3. Huyền Vũ Thiên không cần phải nhiều lời nữa, mà là đề khí hóa kình, trưởng phân âm dương, tái xuất âm dương phân lưu chi chiêu, tiên giả phiêu bạc. Tay trái âm, tay phải dương, âm dương phân lưu, cấp đi cực đoan. Tần Dương từng đối mặt qua một chiêu này, nhưng khi đó hắn Đối mặt chính là bị phong ấn năm mươi mấy năm Huyền Cựu Thiên, mà không phải hiện tại đã khôi phục lại hợp đạo cùng giả. Khi kia chí âm chi khí nghiền ép mà đến thời điểm, Tần Dương tuy là cực lực chống cự, cũng khó có thể ngăn cản âm khí xuyên thấu vô hình khí giáp cùng Cựu Trọng Thiên tiến nhập thể nội, mà ngay sau đó chí dương chi khí càng là khiến Tần Dương cảm nhận được chân chính nguy cơ. Huyết nhục tụ hóa, Chư Thiên Sinh Tử Luân. Tần Dương toàn thân huyết nhục nhúc nhích ngưng tụ, khí huyết hoàn toàn ngưng ở một điểm, sau đó hoành xuất ra, Diệt Thiên Kiếm Chính thiên quỳ, Già Thiên bảo cái này ba loại thần binh cùng nhau xuất hiện, sau đó hóa thành lưu quang tiến vào tần dương thể nội. Trong tay Phật Điệp cùng Hổ Phách đồng thời xuất hiện, giao nhau khinh tròn, tại to lớn sinh tử vòng thống ngự hạ, Phật khí lệ khí một người có hai bộ mặt, cùng nhau thẳng hướng, kia theo sát lấy chí âm chi khí mà đến chí dương chi lực. Oanh! Toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh rung động, tần dương thân thể bị sinh sinh kích ra sơn phong, bay ngược thân ảnh tại không trung xông ra một đầu không khí thông đạo, khổng lô khí kình tiết ra ngoài. làm cho những nơi đi qua không khí trong phút chốc ngưng tụ thành thể rắn, sau đó ầm vang nổ tung. Chiêu thứ 3, Huyền Cửu Thiên vận dụng toàn lực, một chiêu này, Thần Dương trả giá toàn thân các nơi xuất hiện xương cốt vỡ vụn, khí huyết đại đại hao tổn đại giới, mới hiểm lại càng hiểm đỡ được. Hấp đạo cường giả chi lực, ta muốn chỉ bằng vào bản thân thực lực ngăn lại, còn kém một chút. Thần Dương nhìn xem chậm rãi lên không sân phòng, thầm nghĩ trong lòng. Ba chiêu đã qua, bần đạo lòng dạ đã bình. Thần Dương, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Huyền Cửu Thiên giàn núi lên không, chỉ trong gió lưu lại một lời, theo gió tiến vào Tần Dương trong hai. Cái này chiêu thứ 3, còn thật không dễ dàng tiếp a. Tần Dương thu hồi đao kiếm, thể nội khí huyết mặc kệ lưu chuyện, thương thế cấp tốc hồi phục. Chiêu thứ nhất cùng chiêu thứ 2, Huyền Cửu Thiên có khảo giáo cùng chỉ điểm tâm tư, nhưng cái này chiêu thứ 3, nàng lại là coi là thật ôm bình tâm khí tâm tư ra. Một chiêu này, nàng là quyết tâm cho Tần Dương một bài học, nếu là đổi lại cái khác luyện hư võ giả, Ở dưới một chiêu này ít nhất phải tu dưỡng 1 năm. Vị này đạo môn cao nhân xác thực như nàng lời nói, đối Tần Dương không có hảo cảm gì, nhưng bởi vì phương diện nào đó suy tính, nàng lựa chọn chỉ điểm Tần Dương. Cái này phương diện nào đó suy tính. Tự nhiên cùng cái kia bị lau đi hết thẻ dấu vết người. Tần Dương trong mắt lóe ra tình quang. Dạng này cũng tốt, cũng là miễn đi ta cùng nàng đánh nhau chết sống. Tần Dương thương thế trên người khôi phục nhanh chóng, không bao lâu liền đã cơ bản không lại. Nếu là Huyền Cửu Thiên coi là thật muốn cùng Tần Dương đấu cái ngươi chết ta sống, Tần Dương có rất nhiều át chủ bài, càng còn có linh Phật tâm cất giấu dự bị, cũng là không sợ nàng, chí ít bước lui Huyền Cửu Thiên vẫn là không có vấn đề. Chỉ là bởi như vậy, lại là để cho mình tiết tấu bị xáo trộn, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài khả năng liền muốn tại trong lúc chữa thương vượt qua. Bây giờ Huyền Cửu Thiên lựa chọn hòa bình phương thức giải quyết vấn đề, Tần Dương tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Hơn nữa nhìn Huyền Cửu Thiên, là càng có khuynh hướng tỷ thế ẩn tu. lấy đạt được thành tiên làm chủ thành tu phái, không tán thành đạo môn cầm giữ triều chính, điều này cũng làm cho nàng cùng Tần Dương ở giữa không có căn bản mâu thuẫn. Nếu là đạo môn còn muốn lấy cầm giữ triều chính, cùng Tần Dương tranh đoạt quyền lực, kia vì mình con đường phía trước, Tần Dương lại là không thể không hạ thủ cùng đạo môn đấu cái người chết ta sống. Như bây giờ, ngược lại cũng coi là không sai. Về phần Tần Dương trước đó giết chết đạo vô nhai tại Huyền Cửu Thiên trong lòng, e là cho dù Tần Dương không động thủ, Nàng cũng là sớm muộn muốn thu thập đạo vô nhai cái này đi vào ta đạo Thanh hư sơn sơn chủ. Dạng này cũng tốt, đợi thu thập xong đại huyền thế cục về sau, liền phản công Vân Ngâm, cho ta trước đó tổn thất thu chút lợi tức. Chương 615, Thập Dương Thánh Hỏa, Nam Cung Vân Dương. Thanh Châu một chỗ sơn dã bên trong, Thiên Quân một bộ thư sinh cách ăn mặc, nhẹ nhàng mở ra xe ngựa cửa sổ xe, Thái hư nhãn lây cực kỳ kinh người thị lực đem ngoại giới hết thảy nạp vào mí mắt, sau đó quay cửa xe lên. Tạm thời không có truy bình, xem ra hành tung của chúng ta còn không có bại lộ, Thiên Quân nói nói, trước ngươi suy đoán hẳn là chính xác, bọn hắn có thể thông qua địa khí ba động trinh sát các nơi cường độ cao chiến đấu. Tại hắn ngồi đối diện, là hắn cái thân phận này thế tử, nhưng nó thân phận chân thật lại là trong Thiên cung địa bộ đứng đầu địa mỗ. Cũng chính bởi vì địa mỗ tồn tại, mới có thể tại mấy lần thoát khỏi truy kích về sau phát giác địa động nghi trinh sát nguyên lý, tiến tới thoát khỏi hỏa tướng đám người truy kích, tiến một bước gần núp xuống tới. Thủy Cơ đã bị bắt, Sơn hầu cũng là tràn ngập nguy hiểm. Hoa tướng lần này phản bội, triệt để để lộ chúng ta bí ẩn, Thiên cung 8 bộ đã là có không ít người bị tóm. Điềm Ngẫu một bộ đại gia khuê tú dáng vẻ, nói chuyện cũng là nhu nhu nhược nhược. Nàng hiện tại ngay tại đóng vai Thanh Châu một hào môn thế gia thiếu nữ lẫy lẫy, lúc này đang cùng trượng phu của nàng đi ra ngoài đại thành. Nàng khẽ nhíu mày, nói, mặc dù chúng ta phát giác đối phương chính sát phương thức, nhưng cũng không thể phớt lờ. Tần Dương người từng bước một xâm chiếm chúng ta cứ điểm. Không ít tình báo cùng Thiên cung thuộc hạ đều bị chọc na hắn, chúng ta cái này từ trong Thiên cung người an bài thân phận, cũng không biết có thể giấu bao lâu. Địa mâu cùng Thiên quân đều là thời gian dài thân cư cao vị người, cho tới nay đều không có cái gì ẩn nút kinh lịch. Mặc dù lấy tâm kế của bọn họ có thể hợp cách đóng vai nhân vật, nhưng trực tiếp từ không sinh có chế tạo ra một cái thân phận thích hợp lại là làm không được. Bọn hắn thân phận bây giờ đều là từ ẩn nút trong Thiên cung người an bài. Nhưng bây giờ hỏa tướng phản bội, Thiên cung cứ điểm một cái tiếp theo một cái bị trừ bỏ, từng cái thiên cung sở thuộc không phải bị hướng dẫn lấy gia nhập địch nhân, chính là dứt khoát bị tẩy nào ép tình báo, bọn hắn nghĩ một mực lấy thân phận này ẩn núp xuống tới, khó. Quốc sư từ khi tiến chỗ kia về sau, liền lại không tin tức, ta cùng hắn liên hệ từ lâu đoạn tuyệt, Thiên quân cũng là mặt hiện thần sắc lo lắng nói, tiếp tục như vậy, thiên cung thế lực sợ là lưu không được. Quốc sư, há lại sẽ để ý thiên cung đâu? Điệp Mâu yếu ớt nói. Ta thậm chí nghĩ tới quốc sư cũng không tiếp tục về khả năng tới. Địa mâu đối với Tiêu Miện nhận biết 10 phần rõ ràng, hoặc là nói phẩm là cùng Tiêu Miện chung độ người, đều sẽ biết đây là một cái dạng gì người. Đây là một cái tâm cơ lòng dạ thâm bất khả trắc, võ công thực lực khó mà đánh giá, nhưng mục đích lại là 10 phần rõ ràng người. Tiêu Miện cũng chỉ có một mục đích, nghiên cứu kỳ võ đạo chi cực, truy cầu đại đạo chi cuối cùng. Dạng này người, sẽ vì thiên cung sở thuộc trở về sao? Hay là nói Tiêu Miện sẽ đang nghiên cứu xong kia không hiểu chi địa hết thảy trước đó trở về sao? Dù sao địa mỗ là sẽ không cho là Tiêu Miện sẽ trong khoảng thời gian ngắn trở về, đây cũng chính là nói, bọn hắn chú định tứ cố vô thân, chỉ có thể nhìn địch nhân từng bước một từng bước xâm chiếm Thiên Cung thế lực. Tần Dương quật khởi quá nhanh, nhanh đến chúng ta đều không kịp phản ứng, liền bị hắn nhẹ nhõm bắt lấy cái đuôi, tiến tới bắt đầu cấp tốc thu nạp Thiên Cung sở thuộc thế lực, Địa Mâu bất đắc dĩ nhắm mắt, thở dài nói, "Hỏa tướng, có lẽ chính là phát hiện điểm này." mới sẽ như vậy dễ dàng thần phục với hắn. Tần Dương quật khởi quá nhanh, chúng ta lại đợi không được quốc sư trở về, lúc này chỉ cần bị bắt lại, kia không thần phục chính là chết. Hắn chỉ là làm ra thích hợp hắn nhất lựa chọn của mình thôi. Thích hợp nhất lựa chọn, lại là không nên nhất lựa chọn, Thiên Quân lạnh giọng nói, sớm muộn có một ngày, ta sẽ giết cái này phản đồ. Nguyên bản Tần Dương coi như muốn hút nạp Thiên Cung thế lực, cũng khó có thể tìm tới điểm đột phá, nhưng hỏa tướng thần phục về sau, hết thảy liền đều biến. Vì đưa lên nhập đội Hỏa tướng không chỉ điểm bán thủy cơ cùng sân hầu, càng là đối với Thiên quân theo đuổi không bỏ. Dương Hoàng Điểm danh muốn là thư, hỏa tướng nhưng không dám đối với chuyện như thế này sơ sẩy, tự nhiên là muốn toàn lực đi làm tốt. Người ta đều biết, một ngày này rất khó đến. Điểm Mâu trả lời, lần này, Thiên quân cũng là chờ mặc. Hắn mặc dù tâm cao khí ngạo, lại không phải là không dám thừa nhận sự thật hiển nhác. Bây giờ đại thế tại Tân Dương, Thiên quân cũng không thể không thừa nhận mình không làm gì được hỏa tướng. Chỉ cần hắn cùng hỏa tướng bọn người chiến đấu phải lâu một chút, đại lượng cao thủ liền sẽ liên tiếp đến đây chi viện, thậm chí ngay cả Tần Dương tự thân xuất mã cũng không phải là không được. Lạc thư dụ hoặc, ngay cả năm đó Tiêu Miện cũng nhịn không được, huống chi là hiện tại Tần Dương. Năm đó Tiêu Miện còn cần xâm nhập truyền thừa lâu đời hiên viên thế gia, hiện tại Tần Dương lại là chỉ cần bắt Thiên Quân liền có thể, bực này liền chuyện lợi, ngươi gọi Tần Dương sao bỏ được từ bỏ. Nói tóm lại, Thiên cung sở thuộc tương lai chính là một mảnh thảm đạo. Hai người chầm mặc xuống, đều là có chút thất thần ngồi dựa vào lấy, mặc cho xe ngựa đem bọn hắn mang hướng dự định đạp thành địa điểm. Ừm. Thiên quân thông suốt ngần đầu, trong mắt tinh mang như như ánh chấp rút dậy, một cỗ rung động ở trong lòng sinh ra, là quốc sư khí cơ, ta cảm ứng được quốc sư khí cơ. Trong lòng rung động, thiên quân vô ý thức liền muốn trực tiếp chạy về kia rung động đầu nguồn. Nhưng sau đó một khắc, mặc kệ là hắn hay là điệu mẫu, đều cảm ứng được một cỗ trí dương viêm khí tiếp cận. cùng quốc sư khí cơ cùng một cái phương hướng. Thiên Quân cắn răng nói, chẳng lẽ là Hỏa Tướng tìm được quốc sư còn xuất lại khí cơ, đồng thời còn lấy này cảm ứng trô ở của ta. Lần này, Thiên Quân trong lòng vừa mới dâng lên vui sướng nháy mắt chuyển hóa thành lửa giận, theo rung động cùng viêm khí tiếp cận, hắn càng là nhịn không được sinh ra khốc liệt sát cơ. Xem ra là tránh không được, cũng tốt, hôm nay liền giết Hỏa Tướng, cho Tần Dương một cái cảnh cáo. Thiên Quân thân ảnh vọt thẳng ra xe ngựa, hai tay tê suất Bổ Thiên tiếp thủ công tử trước đến nay người, nhanh đến giống như thời gian cấm chỉ bản tay làm cho người đến không kịp chuẩn bị. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một cỗ chí dương chí liệt khí kinh ẩng vang bộc phát, tựa như trên trời mặt trời trực tiếp bị kéo đến mặt đất, chu vi sơn lâm thoáng chốc thành một cái biển lửa. Thập Dương Thánh Hỏa. Từng đoàn từng đoàn hỏa cầu giống như nhật luân lơ lửng tại người kia quanh người, sắc thành màu trảm hỏa diễm làm cho thiên quân liên tiếp lui về phía sau, khó mà tới gần. Người này liền như là mặt trời. Quanh thân sôi trào khó mà đến gần Chí Dương chi hỏa. Ngươi không phải hỏa tướng? Thiên quân ngồi bộ kia xe ngựa cũng tại đột nhiên xuất hiện nhiệt độ cao phía dưới tự động dẫn đốt, Điệp Mâu bay ra xe ngựa, cùng Thiên quân sóng vai, nhìn hướng người tới. Người này mặc dù giống như hỏa tướng tu luyện chính là hỏa chúc võ công, nhưng nó công lực cảnh giới lại là vượt xa hỏa tướng, cái này thoảng như mặt trời rơi xuống đất cực đoan nhiệt độ, là hỏa tướng vạn vạn khó mà với tới. Bản tọa, Đại Minh Tôn giáo giáo chủ, Nam Cung Vân Dương giống như là mặt trời hóa thân thân ảnh từ Nhật Luân bên trong đi ra, nhìn về phía Thiên Quân hai người từ từ nói, các ngươi không cần lo lắng, bản tọa cũng không phải là địch nhân. Trên tay hắn có một viên màu đỏ bảo thạch, lúc này cái này bảo thạch liền tản ra khiến Thiên Quân rung động khí cơ. Đây là thuộc về kiếp chủ tiêu miện khí cơ, nhưng so với Di Vãng tiếp xúc khí cơ càng lộ vẻ thâm thúy, chỉ là đối mặt liền có loại run sợ cảm giác. Chương 616, không công mà lui, vô thượng minh tôn. Tinh động thành bên kia truyền đến tin tức cảnh cáo, nói chính là nơi đây. Huyền Tiễn, Tiểm Nhận, còn có Hòa tướng, bọn hắn dẫn một đám người xuất hiện tại Đại Hỏa tứ ngược về sau núi hoang, nhìn xem vô sinh cơ sân dã, xem nhận nói: "Tại một ngày trước, tinh động thành bên kia truyền tin, nâng lên Thanh Châu địa khu xuất hiện phản hư cấp độ trở lên ba động, Huyền Tiễn bọn người ngay lập tức liền nghĩ đến, cái này có thể là Thiên Quân tạo thành." Thanh Châu chính là Sở Vương đất phong, tại Sở Vương bị áp giải sau khi vào kinh, Triều đình liền bắt đầu quyết đoán chỉnh đốn và cải cách Thanh Châu, dọn sạch sở Vương dư bộ. Cái này cũng liền dẫn đến gần nhất Thanh Châu trong bóng tối đều là tình thế hỗn loạn, rất là thích hợp Thiên quân cùng địa mẫu ẩn núp. Hòa tướng cùng Huyền Tiễn những người này, vốn là có phương diện này suy đoán, mới dẫn người đến đây Thanh Châu, tại thu được tình động thành tin tức về sau, càng là ngay lập tức chạy tới tin tức chỗ Tố Chi địa. Cả tòa núi đều sắc bị nướng hóa, chung quanh hai ngọn núi đều thành một mảnh đất hoang, nếu không phải người xuất thủ kịp thời thu hồi hòa kình, Phương viên mấy chục rẫm đều có thể biến thành một vùng đất trống. Huyền Tiễn giẫm lên dưới chân ý nguyên mang theo nhiệt độ nham thạch, kinh ngạc nói: "Theo hắn biết, Thiên Quân mặc dù có thể lấy kiếp lực chuyển hóa thành Chu Lưu Bất Kình bên trong bất luận cái gì một kình, nhưng hắn am hiểu nhất vẫn là Chu Lưu Trời Kình cùng Hắc Thiên Thư, ưa thích dùng nhất vẫn là Bộ Thiên tiếp thủ cùng Hạo Tinh Vệ Lưu, Thiên Cung 8 bộ bên trong hỏa chúc võ công người mạnh nhất, chính là lúc này trở thành hắn đồng liễu hỏa bộ đứng đầu hỏa tướng. Nhưng mà, cho dù là hỏa tướng, cũng làm không được bây giờ mức độ này. Bởi vì cách địa động nghi tham dò biểu hiện, nơi đây địa khí ba động vẹn vẹn tiếp tục mười hơi không đến. Cái này cũng liền cơ bản bài trừ thông qua không ngừng phát lực đến đạt thành cảnh tượng này khả năng, kia không biết người xuất thủ là trong nháy mắt, liền bộc phát ra đủ để nướng hóa chỉnh ngọn núi viêm kình. Liền ngay cả địa khí đều bị viêm kình cho đốt diệt, hướng xuống trăm trượng thổ nhướng cũng là không có chút nào sinh cơ. Hỏa tướng vô vỗ tay đứng dậy, dạy, ta không bằng hắn. Dù là tu vi của ta lại có đột phá, cũng vẫn là không bằng hắn. Người này vô cùng có khả năng đã đạt tới luyện hư chi cảnh tại Hỏa đạo." Không, Hỏa tướng lắc đầu nói, "Hẳn là tại Chí Dương chi đạo bên trên, chính là ta gặp qua mạnh nhất một vị." Chí Dương chi đạo huyền tiến tử lẩm bẩm, "Nếu là như vậy, có lẽ ta biết người này là ai." Hỏa chúc võ công cùng Chí Dương võ công, mặc dù tại biểu hiện hình thức cao hơn độ giống nhau, nhưng vẫn là có sự sai biệt rất nhỏ. Mà hiện nay trên đời phổ biến nhất làm người biết Chí Dương võ công người tu luyện, chỉ có hai người. Đại hạ một trong 6 phái La Sát cung cung chủ, tu luyện La Sát Khôi Thần công bật La. Đại hạ một trong 6 phái Đại Minh Tôn giáo giáo chủ, Cửu Dương Thần Quân Nam Cung Vân Dương. Ma biểu hiện hình thức cùng hỏa chúc công pháp tướng, cũng chỉ có Cửu Dương Thần Quân Cửu Dương thần công. Đại hạ Đại Minh Tôn giáo sao sẽ xuất hiện ở đây? Huyền Tiễn lẩm bẩm. Đại Minh Tôn giáo lâu dài ở tại ở gần Tây vực vị trí Nhật Nguyệt núi. Mặc dù có truyền giáo hoạt động, nhưng hiếm khi bước ra phạm vi thế lực, cùng còn lại mấy cái bên kia hận không thể nhà mình giáo nghĩa truyền khắp thiên hạ tông giáo hoàn toàn khác biệt. Cho dù là bây giờ đại hạ loạn thành dạng này, Đại Minh Tôn giáo cũng vẫn là đóng lại cửa nhỏ tự thành nhất thống, hoàn toàn mặc kệ thế gian hỗn loạn. Chỉ cần không tiến vào Đại Minh Tôn giáo phạm vi thế lực, bọn hắn có thể sẽ như vậy xuống dưới tiếp tục đến dài đằng đẵng. Đây chính là thế nhân đối Đại Minh Tôn giáo ấn tượng. Nhưng bây giờ, Đại Minh Tôn giáo giáo chủ xuất động, không chỉ gia động, hắn còn xuất hiện tại đại hạ nước Lãng Diệp Đại Huyền, lại còn xâm nhập Đại Huyền, đi tới có thể nói là Đại Huyền nội địa Thanh Châu bên trong. Trọng yếu nhất chính là Nam Cung Vân Dương khả năng còn cùng Thiên Quân bọn hắn có tiếp xúc, Huyền Tiễn Muốt cầm nói, bọn hắn khả năng động thủ, nhưng chiến đấu tiếp tục rất ngắn, không biết Thiên Quân Điệu Ngẫu là bị bắt vẫn là trốn, hoặc là dứt khoát cùng Nam Cung Vân Dương cùng nhau rời đi. Nam Cung Vân Dương sự biến đổi này đếm được xuất hiện, để đội bắt Thiên Quân sự tình trở nên không biết mà hắn xuất hiện nguyên do cũng là khó bề phân biệt, huyền tiến trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm ra cái đầu mối tới. Trở về bẩm báo Dương Hoàng, để hắn tới làm chủ đi." Tiểm Nhật đề nghị. Hoa tướng nói, "Thanh Châu ở vào đại viện nội điện, như Nam cung Vân Dương mang theo thiên quân bọn người rời đi, cái kia hẳn là là không cách nào bằng nhanh nhất tốc độ lặng yên rời đi. Nơi đây phát sinh dị biến mới qua một ngày, phong tỏa quốc cảnh, cũng có thể phát hiện dấu vết của bọn hắn." "Chỉ có thể như thế." Huyền Tiến nói. Một đoàn người lại ở chỗ này làm một chút thăm dò, đồng thời còn lấy trận pháp đem nơi đây cảnh tượng đều ghi chép tại trong ngọc giản, mới dẫn người rời đi. Về sau, đại huyền các phương lại tiến hành đại quy mô điều tra, đồng thời biên cảnh chi địa cũng là bốn phía tung lưới, gắng đạt tới tìm tới Nam Cung Vân Dương cùng Thiên Quân, địa mẫu tung tích. Nhưng ba người này đều không phải phàm nhân, bọn hắn như khi thật muốn ẩn tàng vết tích, như vậy chỉ cần không dẫn động địa khí, tinh động thành phương diện liền cơ bản bắt bọn hắn không có cách. Nếu là bọn hắn trường kỳ ở tại đại huyền cảnh nội cũng liền thôi, cái này đầy đất tung lưới phương thức luôn có một ngày có thể tìm tới chút manh khoẻ, nhưng bọn hắn nếu là muốn rời đi đại huyền, vậy liền coi là chuyện khác. Lấy ba người thực lực, cho dù là biên quan phong tỏa, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể tới lui tự nhiên. Xuất cảnh lại không chỉ đi biên quan một con đường, đối với võ công cao thủ đến nói, cái này xuất cảnh phương thức nhiều đến số không hết, những cái kia nhìn như hung hiểm núi non trùng điệp tại dưới chân bọn hắn đều là như dẫm trên đất bằng. Muốn qua không nên quá đơn giản. Điều tra kết quả tự nhiên là không công mà lui, mặc kệ là Nam Cung Vấn Dương hay là hai người khác, đều tại Đại Huyền Triệt để biến mất tung tích. Theo phòng đoán, bọn hắn nên đã trở về Đại Hạ, hiện tại khả năng đã đến Đại Minh Tôn Trọng Giáo. Sau 7 ngày, Đại Minh Tôn Giáo Nhật Nguyệt Thánh Sơn, cháy lừng hực Thánh Hỏa bên trong, đứng vững vàng tay cầm Nhật Nguyệt Cự Đại Thần Tượng. Tại tượng thần trước đó, Nam Cung Vấn Dương hướng lên trời quân cùng địa mâu giới thiệu nói. Đây chính là ta đại mình tôn giáo vô thượng tín ngưỡng Minh Tôn, bản tọa trước đó vốn có chi khí cờ, chính là Minh Tôn truyền đạt thánh dụ lúc ban thượng. Thiên quân cùng địa ngẫu liên nhau, nhìn về phía kia bị bất diệt thánh hỏa chiếu rọi đến đỏ bừng tự thân, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Vốn cho rằng đại Minh Tôn giáo cao tầng chính là lấy Minh Tôn làm là hư ảo tín ngưỡng, dùng cái này đến làm đoàn kết giáo chúng chi dụng, nhưng hiện tại xem ra, không chỉ là giáo chúng, liền thân vị giáo chủ Nam Cung Vân Dương cũng đối Minh Tôn cực kỳ thành kính. coi nói tới minh tôn thời điểm thần thái nên không phải là làm bộ. Nhưng điều này có thể sao? Thiên quân trong lòng hồ nghi. Làm võ đạo cao thủ, hắn biết rõ trên đời này là không có thần. Phàm nhân trong mắt cái gọi là thần, cũng bất quá là võ đạo cường giả thôi. Những cái kia luyện hư cường giả buông tay hành động phía dưới, có băng sơn đoạn nhạc chi năng, chính là hô vân hoán vũ cũng là tùy tiện như vậy, cái này nhưng không phải liền là phàm nhân trong mắt tiên thần sao? Mà bây giờ Thực lực vượt qua Thiên Quân Nam Cung Vân Dương lại là miệng nói có thần. Chương 617, Minh Tôn Hiền Thánh. Nam Cung Vân Dương đối với Thiên Quân Địa Ngẫu chất vấn cũng là nhìn ở trong mắt. Trên thực tế, đổi lại bất kỳ một cái nào trên võ đạo có thành tựu người, cũng sẽ không vững tin có thần. Cho dù là nhất biết truyền giáo người trong Phật môn, trong bọn họ cao tầng cũng chỉ là đối Phật pháp có thờ phụng, mà không phải đối Phật tổ có cùng tín. Tin Phật pháp, kia là cùng Phật đồng đạo, tin Phật tổ, đó chính là ngu phu thuần dân. Dạng này người cũng vô pháp ngồi vào Phật môn cao tầng. Bản tọa biết các ngươi hoài nghi, nhưng trên đời này, đạt giả vi tiên, chúng ta đối với phàm nhân mà nói, đó chính là thần. Mà những cái kia xa mạnh hơn xa chúng ta cường giả, cùng chúng ta chỉ ở giữa trên lệch giống như chúng ta cùng phàm nhân chỉ ở giữa trên lệch, bọn hắn tại chúng ta mà nói cũng chưa chắc không phải thần. Nam Cung Vân Dương nói, đối cho các ngươi thiên cung người mà nói, tiêu mệnh không phải liền là thần sao? Những cái này cùng cái gọi là minh tôn không có hề Mà lại trên đời này coi là thật có như lời ngươi nói thần sao?" Thiên Quân nói, "Bổn quân chỉ muốn biết, trong tay ngươi khí cơ là nơi nào đến?" Thiên Quân không tin trên đời này có Nam Cung Vân Dương nói tới cường giả tồn tại. Như hắn nói tới Minh Tôn là loại tồn tại này, như vậy Minh Tôn nghĩ muốn giết hắn cùng mình, liền chỉ cần một cái trong nháy mắt công phu mà thôi. Cái này liền cùng mình giết người bình thường đồng dạng. Nhưng dạng này cường giả thật tồn tại sao? Cho dù là tiêu miệng, cũng không nên có năng lực như vậy đi. Bản tọa đã nói, là Minh Tôn ban thượng. Nam Cung Vân Dương đối thạch tố tượng thần nói, nói, hắn liền hướng tượng thần khom người cong xuống, mời Minh Tôn. Lũn ngữ thời khắc, mãnh liệt ý niệm phóng tới tượng thần, tiến tới thông qua một loại nào đó không hiểu liên hệ, cùng bị gọi lên cái nào đó ý thức kết nối. Ngay mắt sau đó, vô tận ánh sáng, dáng lâm. Minh Tôn hai mắt như đồng nhất nguyện, phóng xạ ra ánh sáng vô lượng hoa, làm cho thiên quân cùng địa ngẫu cùng nhau nhắm mắt. Mà khi bọn hắn lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, bọn hắn nhìn thấy Nhật Cửu Nguyệt, vô cùng to lớn Nhật Luân cùng Minh Nguyệt xuất hiện ngay trước mắt, tựa như minh tôn hai mắt. Cái này, Thiên Quân vừa muốn nói chuyện, một cố hùng vi ý thức lưu tràn vào trong đầu của hắn, thời gian tựa như tại thời khắc này vô hạn kéo dài, vô số hình ảnh như như đèn kéo quân, trong đầu xuyên thẳng qua. Hô. Thiên Quân manh tỉnh lại, cả người kinh hồn chớ định, miệng lớn thở dốc. Tại bên cạnh hắn, Địa Ngẫu cũng là như thế lẩm dáng. Bọn hắn đều tại vừa mới tiếp nhận có thể xưng hại lượng ý thức quấn đâu, cả người đều kém chút bao phủ tại kia vô tận ý thức lưu ở trong. Cái này trên đời thiên quân khó có thể tin nói, võ đạo vậy mà có thể có như thế tiền cảnh. Hai tay của hắn đều đang run rẩy, linh hồn của hắn đều tại rung động. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn kinh lịch cả đời đều khó mà hình dung được trình, quá khứ hết thảy tại vừa mới trong nháy mắt đó đều chỉ là thoáng qua như mây khói, không đáng giá nhắc tới. Vẹn vẹn một nháy mắt, lại so quá khứ mấy chục năm đều muốn đặc sắc. Cái này khiến Thiên Quân cảm thấy mình sống ngủ phí nửa đời người, giờ khắc này mới xem như chân chính còn sống. Minh Tôn còn có quốc sư Điệu Ngẫu đồng dạng chưa tỉnh hồn nói, đây hết thảy đều là thật sao? Là thật là giả, hai vị trong lòng hẳn là có đáp án của mình, không phải sao? Nam Cung Vân Dương cười nói, khi bọn hắn lộ ra dạng này thần thái thời điểm, trong lòng sớm đã có đáp án của mình. Thiên Quân cùng Điệu Ngẫu tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, Thiên Quân nhìn về phía Nam Cung Vân Dương, trịnh trọng nói: "Sau này, còn xin Nam Cung giáo chủ chỉ giáo nhiều hơn." "Ha ha, dễ nói dễ nói." Nam Cung Vân Dương cười dài lấy về nói, bản tọa cũng muốn mời Thiên Quân cùng địa mỗ chỉ giáo nhiều hơn. Tại lãng trong tiếng cười, Nam Cung Vân Dương cùng Thiên Quân hai người triệt để đạt thành ăn ý, định ra tương lai liên hợp. Cái này cũng tương tự biểu thị, Đại Minh Tôn giáo cái này ở chết một góc đại phái muốn động một chút. Tại đại huyền các nơi bởi vì Nam Cung Vân Dương cùng Thiên Quân Điệu Ngẫu mà động thời điểm, mặt khác hai nhóm người cũng trong đoạn thời gian này kinh lịch mấy lần chém giết, ở các nơi gây nên không tiểu phòng 3. Mà bọn hắn đưa tới phòng 3, cũng rốt cục để tinh động thành phương diện xác nhận lộ tuyến của bọn hắn, tiến tới phái ra đại lượng nhân thủ bắt đầu chặn đường. Nơi này chung quy là đại huyền địa bàn, là Trần Dương địa bàn. Tại trên địa bàn của hắn, trừ phi giống Nam Cung Vân Dương như thế lặng lẽ đến lặng lẽ đi, nếu không sớm muộn sẽ bị bắt lấy cái đuôi. Cuối cùng, đại huyền quân đội bao vây hai phe chém giết địa điểm, hướng thiên phủ bên ngoài một tòa thôn trang. Trong thôn trang, đại lượng khí độc lan tràn khắp nơi, gào thét kiếm khí cùng phong vũ lôi điện tấn công, mặc gia sở thuộc cùng lục đạo thứ 2 đấu cái chết đi xuống lại. Địa ngục đạo trong tay Vu Minh kiếm khoé động ra khang khuyết kiếm khí, kiếm thế triển khai, như tại Vu Minh địa ngục. Ngạ quỷ đạo phun ra nuốt vào khí độc, từ vạn độc hội tụ áp vũ chí độc, cho dù là phản hư võ giả cũng không dám khinh thường. Tại quá khứ mấy lần chém giết bên trong, vương vô kỵ cùng thập tứ dẫn đầu mặc ra đệ tử chính là như vậy bị lần lượt độc chết, thẳng đến lúc này đã là toàn bộ chết trên đường. Bất quá tại sau này trong đổi giết, đại hạ thẩm phán đình lại còn có viện binh đến đây, khiến cho ưu minh giáo bên này khó mà chiếm được ưu thế. 18 ngê lê địa ngục kiếm Địa ngục đạo huy kiếm chém ra hung lệ kiếm khí, kiếm thế luân chuyển giống như địa ngục giáng lầm, ưu hàng tử ý làm cho đối mặt kiếm khí thập tứ trực giác dùng mình. Tại Minh Đế Nguyên Thần Từ Vĩnh Sinh chi thụ bên trên giải thoát về sau, lục đạo thực lực cũng là nước lên thì thuyền lên, bây giờ bất luận cái gì một đạo đều có bằng được phản hư thực lực. Các ngươi đuổi giết chúng ta dài đến hơn tháng, bây giờ đã là triệt để gây nên đại huyền triều đình lực chú ý, đại huyền si tốt đã là triệt để bao vây thôn trang này, các ngươi trốn không được. Địa ngục đạo vừa tùy ý cười, một bên điên cuồng tấn công không ngừng, hoàn toàn không để ý tới phòng ngự. Tại vong mệnh thủy tác dụng dưới, bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng vết thương chí mạng. có thể tùy ý điên cuồng tấn công. Lấy thương đổi thương đối bọn hắn đến nói, kia là tuyệt đối không lỗ. Chúng ta trốn không được, ngươi cũng tương tự trốn không được. Thập tứ khuya tay lấy thái hư, hiên viên thông thiên kình ảnh phát ra cường hãn uy năng, đánh tan vô số kiếm khí, mà lại chỉ cần tại cao thủ đến trước khi đến đánh chết ngươi nhóm, những cái kia si tốt không đáng giá nhất tới. Vấn đề là ngươi làm được sao? Địa ngục đạo mặc cho khí kình xuyên qua lồng ngực, cười đến càng thêm không kiêng nể gì cả, ngươi giết được ta sao? mà lại liền coi như chúng ta rơi vào tần dương trong tay lại như thế nào. Chúng ta cuối cùng bất quá là minh đế hóa thể thôi, chỉ cần minh đế vẫn còn, chúng ta liền có vô số lần lại đến cơ hội. Không sai, cho dù là chết rồi, địa ngục đạo cũng có thể lại đến vô số lần. Nói cho cùng, hắn trên thực tế bất quá là minh đế ý thức phân hóa, cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần minh đế bất tử, như vậy liền có thể lại lần nữa phân hóa ra địa ngục đạo tới. Cho dù là tần dương, cũng giết không được ta. Địa ngục đạo làm càn cười to. Trong thôn trang chiến đấu càng phát ra kịch liệt, song phương đều giống như hoàn toàn không quan tâm bên ngoài người tới. Chỉ là một bên là thật không sợ chết, một bên khác lại là bị kéo chặt lấy, khó mà đào thoát. Dưới loại tình huống này, thôn trang bên ngoài trong quân đội, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện. Chương 618, lòng dạ hẹp hòi Thiên Thần Phong. Tựa hồ có người tại nhắc tới ta. Tần Dương sở lên cảm, nhìn về phía kia tràn ngập khí động, kiếm khí, phong thanh. Tiếng sấm trời hỗn loạn cảnh tượng thôn trang, lẩm bẩm. Theo lý mà nói, đối phó mấy cái này luyện hư trở xuống võ giả là không cần tần dương vị này đại lão tự thân xuất mã, bất quá gần nhất tần dương thời gian quản lý có chút không cân đối, để Huyền chủ cùng Lam Nguyệt Phượng Hoàng có tranh phong xu thế, hắn dứt khoát liền tĩnh cực tự động, từ hồn thiên tinh động thành ra dại sầu một chút. Vừa vặn khoảng thời gian này hỏa tướng bọn người mất dấu thiên quân bọn hắn, vì phòng ngừa lần này lại lần nữa thất thủ, tần dương liền thuận đường đến nơi đây. Xem như rải sầu trên đường điều hòa. Rống. Tại tần dương trên cánh tay, nhỏ bé lại rung động lòng người hổ bảo truyền đến, chí lệ chi khí từ trên cánh tay lan tràn mà ra, làm cho dưới chân cỏ dại như gió thu quá cảnh mất đi sinh cơ. Hổ phách, nó đang gầm thét, nó cảm ứng được tốc địch tồn tại. Thanh này hung đao vốn là hung thần si view binh khí, si view tốc địch là hoàng đế, kia hổ phách đao tốc địch, dĩ nhiên chính là hoàng đế chi binh thái hư. Vậy mà yên tâm để thập tứ liền như vậy xâm nhập hiểm cảnh. Thật đúng là có rất lớn mật, đây là khi ta không tùy tiện ra tay sao. Tần Dương biểu thị hắn xưa nay không là điều kiên kỵ gì thân phận người, nếu là có tất yếu, coi như đối phương là cái tay chói gà không chặt nhược nữ tử, hắn cũng sẽ ra tay đối phó. Đối với Tần Dương mà nói, nam nữ già trẻ mạnh yếu đều không phải cái gì yếu tố mấu chốt, đều không thể trở ngại hắn xuất thủ. Có thể ảnh hưởng hắn xuất thủ, vĩnh viễn chỉ có một cái, đó chính là có đáng giá hay không. Chỉ cần đáng giá, như vậy chính là một con yếu gà. Tần Dương cũng không tiếc tại đối thủ đối phó, hắn có thể nói là không, có nhất giá đỡ, nhất bình dị gần gũi cùng giả. Phất tay ra hiệu quân đội tiếp tục vây quanh nơi đây, Tần Dương liền muốn trực tiếp tiến vào thôn trang, bắt người lật bảo. Trong truyền thuyết từ Nam Bắc tinh tiết lại thêm hoàng đế lao bà tế thiên mà luyện thành thần binh, Tần Dương vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Chỉ là khi tiến vào thôn trang trước đó, một thân ảnh lại là từ hư thành thực, đột nhiên xuất hiện tại thôn trang trước đó. Một bộ bệ bảo, tóc rối bù, khuôn mặt trắng nõn lại có chút phổ thông, đây là một cái tương đương bình thường nam nhân. Nhưng khi hắn nhìn về phía Trần Dương thời điểm, Trần Dương lại giống như bị một cây đao nhắm ngay, tóc gáy trên người thoáng chốc dựng thẳng lên. Nguy hiểm. Giống như người bình thường bị đao nhọn nhắm ngay thời điểm, Trần Dương cảm nhận được cực mạnh uy hiếp cảm giác, đây là đủ để mang đến cho hắn nguy hiểm tính mạng cảm giác. Thiên Thần Phong. Trần Dương thở dài, phun ra ba chữ. Người này hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng cỗ này đao khí hắn lại là từng cảm thụ qua. Kia là tại Tàng Kiếm Sơn trang cử hành luận kiếm đại hội trước đó, Tần Dương lúc ấy vì tính toán quách thuần dương một thanh, đã từng âm thầm liên lạc qua Thiên Vũ hội. Đương nhiên, bởi vì thời điểm đó Tần Dương vẫn chưa có trực diện Thiên Thần Phong thực lực, cho nên hắn 10 phần không có cốt khí lấy thư phương thức tiến hành liên lạc, mà không phải ở trước mặt tiếp. Xen vào Tần Dương cho ra kế hoạch 10 phần không tệ, có thể để cho Thiên Thần Phong ra một hơi, đồng thời còn có thể để Thiên Vũ hội nhị đương gia có tiến giai luyện hư cơ hội, Thiên Thần Phong liền hồi âm đồng ý Tần Dương hợp tác. Bất quá vị này thiên hội thủ 10 phần lòng dạ hiếu hỏi, bởi vì Tần Dương không dám tự mình tiếp hắn, hắn liền sẽ tại thư bên trên lưu lại một đạo đạo ý, một cái chiếm cứ một tờ tiến chỉ có thể chữ, thiết họa ngân câu, thấy Tần Dương rơi lệ không ngừng, kém chút mắt ngủ. Tần Dương tự mình cảm thụ qua đạo ý, đến tận đây ghi nhớ cái loại cảm giác này. Sau đó vật đổi sao dời, hắn tại lúc này lại lần nữa kiến thức đến loại này đạo ý, thân thể ký ức ngay lập tức nhắc nhở hắn người tới là ai. Bởi vì vật lực mất đi mà ảm đạm kim đồng thậm chí lại có loại ồn ẩn, ẩn làm đau cảm giác. Không nghĩ tới Thiên hội thủ lĩnh ở chỗ này, Tần Dương ngưng thần tách ra hư ảo cảm rất đau, "Đạo, Thiên Vũ hội lưu phản đến thập tứ đương gia, vậy mà có có thể được hội thủ bảo hộ, đây thật là kỳ. Phải biết lúc trước Thiên Vũ hội cái kia họ Hoa cái kia ai, hắn tại Tắc Đô chỗ cửa thành bị Vân Ngông sứ đoàn giết chết, Thiên Vũ hội đều không hề có động tĩnh gì." Cái này giở đi Thiên Vũ hội thập tứ vậy mà có thể để cho Thiên Thần Phong phân ra một đạo nguyên thần hình chiếu đến bảo hộ, ngươi có phải hay không kỳ? Là bởi vì hiên viên thế gia sao? Thần Dương lấy nghi vấn giọng điệu hỏi. Đồng dạng là Thiên Vũ hội đương gia, lại có như vậy khác biệt đãi ngộ, vậy cũng chỉ có thể là thân phận khác biệt. Vê phân mặc ra cự tử mời Thiên Thần Phong xuất mã khả năng, kia ngay từ đầu liền bị Tần Dương bị bài trừ. Mặc gia nếu là cùng Thiên Thần Phong có giao tình, lúc trước liền không nên thiết kế điệu hổ ly sơn. Để Thiên Thần Phong rời đi đại hạ. Thật muốn luận giao tình, Thiên Thần Phong cùng đại hạ triều đình có giao tình khả năng lớn hơn. Cho nên Tần Dương bài trừ mặc ra khả năng, đem ánh mắt phóng tới Hiên Viên Thế Gia trên thân. Thiên Mộ rủ không tôn trọng tích thủy chi ân, dũng tuyển tương báo, nhưng có ân báo ân là thiên mộ nguyên tắc. Lần này giữ được Hiên Viên thập tứ một mạng, Thiên Mộ thiếu người coi như còn quăng, cho nên có thể mời Dương Hoàng rời đi sao? Thiên Thần Phong cười cười, thanh âm chậm rãi nói, cùng hắn lăng lệ khí chất khác biệt. Thiên Thần Phong tại chưa động thủ trước đó nói chuyện mười phần hòa hoãn, đồng thời nghĩ là như thế. Hắn xem ra tựa như tính cách ôn hòa ấm nam đồng dạng. Nhưng nếm đến qua dao ý tư vị tần dương, lại là biết cái này nhìn như ôn hòa bề ngoài dưới có nhỏ cỡ nào tâm nhãn. Thiên Thần Phong có bố võ thiên hạ, đẩy tới võ đạo thịnh thế ý nghĩ, so với những võ giả khác đến nói, giấc mộng của hắn tương đương khoát đại lại cao xa. Nhưng ngụm tưởng cao xa lại cũng không ảnh hưởng Thiên Thần Phong tâm nhãn nhỏ. Lúc trước Mạc Gia Cự Tử hai người vì phong Ngư Thiên Thần Phong chuyện xấu, lấy đại tạ vương làm mối nhử, dù Thiên Thần Phong ra biển tiến đến tìm dao. Mạc Gia Cự Tử cho ra tình báo là hàng thật giá thật, Thiên Thần Phong xác thực tìm được một thanh tuyệt thế chi đao, đây cũng là cự tử cho hắn nhặt lỗi, hướng hắn nói xin lỗi. Nhưng lòng dạ hẹp hòi Thiên Thần Phong lại là không lĩnh cái này ấy nấy, về sau tại luận kiếm trên đại hội cho Quách thuần dương một đao. Làm đồng dạng nhận cái này cẩn thận mắt ra hỏa hãm hại thuần dương, mặc dù cùng Quách thuần dương đối địch nhưng cũng không thể không có cảm động thân thụ tri ý nghĩ, không phải liền là thư thương lượng sao? Vệ phân trực tiếp dùng đao ý gián mặt ta sao? Cho nên Tần Dương con mắt có chút nhất chuyện, đồng dạng lộ ra một tia kỳ quái tiểu dung, nói: "Hiên Viên, đây cũng là Hiên Viên thế gia gia chủ mới có thể quan có dòng họ đi, khó trách Hiên Viên thế gia ẩn tình cuối cùng sẽ rơi xuống trên người hắn, cũng khó trách Thiên hội thủ lĩnh che chở hắn, cũng tùy ý hắn gây sự." "A, đối." Tần Dương kéo dài âm Lúc trước Thiên hội thủ bị điệu hổ Ly Sơn, chạy đến Bắc Hải đi mò cá, chẳng lẽ cũng là cái này hiên viên thập tứ cho tin tức. Thiên thần phong sắc mặt có chút cứng đờ, giống như bị nói trúng. Cái này sát na sắc mặt biến hóa, lại bị Tần Dương xem ở trong mắt. Không thể nào, Thiên hội thủ vậy mà có thể nhịn được cái này khí, còn ra tay bảo hộ hắn. Không thể không nói, thiên hội thủ độ lượng khiến Tần Mỗ cảm giác sâu sắc bội phục, thực là hội thủ trong bụng có thể chống tuyên a. Câu nói sau cùng kia Tần Dương sử xuất từ Thiển Đạo giáo học được Âm Dương gia độc môn bí thuật, Âm Dương quái khí, kia giọng điệu chi cổ quái, làm cho Thiên Thần Phong Long mày thẳng run. Xem ra Dương Hoàng là muốn thử xem Thiên Mộ đao có bén hay không. Thiên Thần Phong ngoài cười nhưng trong không cười đưa tay, một thanh thẳng tắp thon dài trường đao xuất hiện trên tay, Dương Hoàng như thế thịnh tình, Thiên Mộ hạ có thể không phục bội. Chương 619: Hóa hư thành thực, Trạm Phong Nguyệt. Có thể là bởi vì tự thân chính là nguyên thần hình chiếu nguyên nhân. Thiên Thần Phong vẫn chưa sử dụng lớn uy lực đao chiêu, hắn càng nhiều vẫn là lấy đơn giản đao thức đối địch. Nhưng dù là như thế, cũng đủ làm cho Tần Dương toàn bộ tinh thần ứng đúng rồi. Đao của hắn, thẳng tới thằng lui, lại luôn có thể cắt vào yếu kém nhất một điểm, mặc kệ là khí kình vẫn là chân chính quyền ý, đều bị Thiên Thần Phong đao dễ như trở bàn tay phá vỡ. Rõ ràng là dùng chân khí hội tụ lên trường đao, nhưng lại có phá vỡ hết thảy dự kình. Thiên Thần Phong chiêu thức nói đến đơn giản, đó chính là một đao phá và pháp, đao hướng tới Không, có gì không phá. Thiên hội thủ quả nhiên chưa từng lạc hậu hơn độc cô thiên ý, 60 năm vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất kiếm đột phá, thiên hạ đệ nhất đao cũng là không kém ai a. Tần Dương đồng dạng lấy khí ngưng đao, thiên ý chi nhận biến ảo chớp trỡn, cùng thiên thần phong trường đao không đoạn giao phong. Đối với Tần Dương mà nói, cùng thiên thần phong đọ sức giá trị vừa xa đi cầm nã trong thôn trang những cái này ra hỏa. Những tên kia chỉ cần không ra đại huyền, Tần Dương có nhiều thời gian cùng cơ hội đi cầm nã, ngược lại là thiên thần phong bên này. Để Tần Dương ngứa nghề khó nhịn. Bất quá là dựa vào Thiên Nhất Sơn cơ duyên thôi, Thiên Nhất Sơn vân đỉnh chi hội tiến hành phải càng nhiều, Thiên Nhất Sơn đại trận liền càng mạnh, tới đối đầu, mỗi một lần vân đỉnh thứ nhất thu hoạch cũng càng nhiều. Tiểu tử ngươi nếu có thể qua sang năm vân đỉnh, nói không chừng cũng có thể đi vào hợp đạo chi cảnh. Thiên thần phong đao thức càng thêm hoang loạn, thiên ý chi nhận mặc dù biến hóa tự dưng, nhưng ở kia càng thêm nhanh chóng đao thức hạ, lại là có chút nhịn không được. Đinh đinh đinh. Thanh thủy giao kích đồng thanh. như giọt nước rơi vào khay ngọc, Thiên Thần Phong trường đao trong phút chốc lấy khác biệt đao thế chém ra mấy chục đao, đao thế biến hóa chi cấp tốc, làm cho Thiên Ý chi nhận khó mà phản ứng, cho tới nay chỉ có thể bị cứng rắn phá tan mà không cách nào bị xảo diệt Thiên Ý chi nhận, lần này đúng là bị Thiên Thần Phong lấy xảo phá chi, mở cuộc đời tiền lệ. Dùng đao đến cùng Thiên Mộ đọ sức, tiểu tử ngươi là xem thường ai đây? Thiên Thần Phong cười dài lấy chém ra một đao, mắt lạnh lưỡi đao giống như băng suối, lạnh lẽo, biêm người xương cốt Mặc dù Trường Kỷ không ra Thiên Vũ hội, nhưng đối với Thiên Hạ ở giữa đại sự, Thiên Thần Phong lại là một mực rõ như lòng bàn tay, tỉ như vị này lấy cường hãn thể phách, bàng bạc khí huyết xưng hùng dương hoàng, hắn liền khá hiểu, biết được đao khí chỉ có thể cho hắn gãi ngứa ngứa, lợi dụng chuyên phá phòng ngự thần công đao thế công tới. Bất quá, đinh. Lưỡi đao chạm kích tại vô hình khí giáp bên trên, khó mà tiến thêm, mà rất có thẩm thấu lực đao kình lại bị đồng dạng phòng hộ tại bên ngoài cơ thể lực chưởng ngăn lại. Luyến hư cấp độ lực lượng tựa như đánh vỡ bản tọa phòng ngự, ngươi là xem thường ai đây?" Tần Dương đồng dạng cười đáp lời, âm dương quái khí giọng điệu để Thiên Thần Phong lông mày loạn chiến, nhưng đao trong tay Phong lại là chưa từng bởi vậy thụ ảnh hưởng. Cả ngày cùng một đám lớn tiểu hồ ly đấu tâm cơ, luận thủ đoạn, Tần Dương đều có chút phiền chán. Khó được gặp được Thiên Thần Phong dạng này không thế nào lay hoay tâm kế người, Tần Dương cũng không tự giác có bình thường không có tâm thái. Chỉ bất quá đối với Tần Dương khó được rung lòng tâm tính. Thiên Thần Phong lại là không có gì vinh hạnh cực kỳ ý nghĩa, hắn hiện tại liền nghĩ như thế nào phá mở tần dương phòng ngự. Hắn cổ thân thể này chính là luyện hư hợp đạo võ giả cơ bản năng lực nguyên thần hình chiếu, mặc dù hợp đạo võ giả thần thông quang đại, rõ ràng là hư ảo hình chiếu, vậy mà cũng có được luyện hư cấp độ lực lượng, nhưng chỉ bằng vào lực lượng như vậy, lại là còn chưa đủ lấy đánh tan tần dương vô hình khí giáp. Thiên Thần Phong còn có thể cảm ứng được cái này vô hình khí giáp không phải là tử vật, ngược lại là tràn ngập linh tính, cùng tần dương khí cơ tương liên. Nếu là không cách nào nhất cử đánh tan, kia khí giáp liền có thể lập tức khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Cái này cũng liền bài trừ lấy cỡ nào đoạn công kích điệp ra đánh tan khả năng. Không có cách nào. Thiên thần phong khí cơ bỗng nhiên biến đổi, nguyên bản hư huyễn bất định hình chiếu dần dần trở nên có thực cảm giác, giống như chân chính thân thể. Hợp đạo võ giả là đem hư ảo võ đạo luyện hư thành thật tồn tại, đã ngay cả võ đạo đều có thể luyện hư thành thực, hư ảo nguyên thần hình chiếu đương nhiên cũng có thể Nếu như là đem hình chiếu trong khoảng thời gian ngắn hóa thành thực thể, hợp đạo võ giả là hoàn toàn làm được. Chỉ là như vậy vừa đến, nguyên bản có thể một mực tồn tại nguyên thần hình chiếu lại là không cách nào lâu dài. Hiên Viên Thế Gia tiểu tử, trốn đi. Thiên Mộ không hầu hạ nha. Thiên Thần Phong một bên hô hào một bên để thân thể hóa thành thực chất, đủ để chém rách hết thảy phong mang tấu thể mà ra, lang lệ đao ý để Tần Dương lại lần nữa hồi ức lúc ấy lệ rơi đầy mặt đâm nhói cảm giác. Đối với đã từng tính toán qua hắn một lần Hiên Viên thập tứ Thiên Thần Phong trên thực tế cũng không hảo cảm gì, chỉ là bởi vì quá khứ Hiên Viên Thế Gia ân tình mới có thể bảo hộ với hắn. Tần Dương thậm chí hoài nghi Thiên Thần Phong một mực không ra tay trợ giúp Hiên Viên thập tứ đoạt lại kim tượng, cũng là bởi vì tự thân ác cảm tại quái phá. Hắn chính là muốn để Hiên Viên thập tứ liệu sống liệu chết, mình lại ở một bên ăn dưa xem kịch, đây chính là Thiên Thần Phong lòng dạ hay hỏi. Cứ việc cái này phong cách hành xử có chút không đủ đại khí, cùng Thiên Thần Phong luôn luôn đến nay tôn sùng thiên hạ bố võ cùng tự thân thân phận địa vị không hợp. Nhưng ai nói cường giả liền nhất định phải khí quyển muốn đại nhân đại lượng đâu. Cần biết luyện võ cầu đạo vì tên tâm ý, bản chính nguyên, mà không phải nhất định phải hướng một cái phương hướng dựa sát vào. Võ giả sở cầu chính là mặc ta tâm ý, mà không phải ta cần đại khí. Cái gọi là đại nhân vật chỉ có một điểm là giống nhau, đó chính là vạn sự tùy tâm, về phần cái khác, vậy liền nhìn cá nhân ý nghĩ. Chỉ ít tần dương người này là hoàn toàn không đủ đại khí, thậm chí tương đương hẹp hỏi. Hắn người này có thù tắt báo. Tôn trọng quân tử báo thù, 10 năm không mượn, chỉ cần kết thủ, như vậy hắn có thể chọn vẹn trả thù 10 năm, dạng này người, nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì khí quyển lựa người. Không phải sao? Lúc trước bị Thiên Thần Phong đao ý gián mặt, hiện tại liền dùng sức ép buộc Thiên Thần Phong, không có chút nào khách khí. Liền coi như bọn họ trốn được hôm nay, mất đi ngươi bảo hộ, cũng chạy không thoát ngày mai." Thần Dương nói. "Vậy liền không về Thiên Mộ quản, Thiên Thần Phong không thèm quan tâm quê trưởng đao." "Đạo, Thiên Mộ giúp họ hiên viên nhiều như vậy?" Năm đó Tỉnh Cố cũ cũng còn không sai biệt lắm, hiện tại ngay cả một bộ nguyên thần hình chiếu đều phối hợp, cũng coi là cùng hiên viên thế gia thành toàn xong. Phải biết, cho dù là hợp đạo võ giả, một khi hình chiếu vẫn diệt, cũng cần hơi khó chịu mấy ngày, đồng thời hoa mấy tháng mới có thể tu về hao tổn công lực. Trên thực tế chính là nghĩ trà nhân tình lại không nghĩ tại trước mặt bản tọa mất mặt thôi. Tân Dương vô tình chọc thùng Thiên Thần Phong mục đích, làm cho vị này thiên hội thủ giận tím mặt. Lúc trước Thiên Mỗ liền nên trực tiếp mượn thư tiến cho ngươi cái thể thảm đau đớn giáo huấn. Thiên Thần Phong cắn răng nghiến lợi thôi động công lực, thân thể triệt để hóa thực, lạnh lẽo đao quang cũng tại đồng thời xuất hiện ở chỗ này. Hiện tại mặc dù mượn, nhưng còn không tính chế. Thiên Thần Phong một tay cầm đao sau lưng, chỉ giễu thiết khung, có thể phá vạn pháp đao ý phối hợp không gì không phá đao khí, khí thế cường hãn nháy mắt bao trùm toàn trường. Cho Thiên Mỗ chết đi. Một trạm phong nguyệt người không lưu. Chương 620 Dương Hoàng Vũ Bẩn Diệt Thiên Kiếm. Tân Dương giương tay vồ một cái, Diệt Thiên Kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, mũi kiếm hoành hoàn tại trước người, ngăn lại thon dài trường đao, đao kiếm tướng áp chế, vạch xiết ra vô số ánh lửa, kiếm khí tràn đầy tại thân kiếm, thân ảnh bên cạnh rời, để qua lưới đao, tiến hành phản công. Phá Không Phi Diệt. Đột nhiên hóa ra bốn đạo thân ảnh, đột nhiên bay ra bốn kiếm, khoảng cách gần kiếm thức, làm cho Thiên Thần Phong trong mắt nở rộ dị quang, nói: "Độc Cô Thiên Ý tên kia phiêu miểu kiếm pháp, thú vị." Thiên Thần Phong về đao phòng thủ, đao quang trong phút chốc lấp lóe không ngừng, tại Phương Thốn ở giữa hiện ra công phu thật, tùy tiện ngăn lại bốn đạo kiếm khí, nhưng là ngay cả độc cô thiên ý tên kia tại năm đó cũng không thắng quá ngàn nào đó, ngươi dựa vào cái gì cho là ngươi có thể dựa vào cái này kiếm pháp thắng qua thiên mộ? Cái này kiếm pháp còn không bằng trước đó một đao kia." Thiên Thần Phong nói xong, thon dài lưới đao cùng Phương Thốn ở giữa cùng tần dương giao phong, đao thức y nguyên đi thẳng về thẳng, nhưng luôn luôn vừa đúng phá vỡ tần dương kiếm pháp. Kiếm 6. Kiếm 7, kiếm 8, phá. Bốn thức liên hoàn, huyền chân tuyệt hư, đồng dạng bị phá. Tại đao kiếm giao phong bên trên, Tần Dương chi tạo nghệ không kịp thiên thần phong dạng này tiền bối, kiếm thức của hắn càng là không cách nào chống lại thiên thần phong đao pháp, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Bất quá Tần Dương lại là hoàn toàn chưa lộ sự ý, ngược lại vừa cười vừa nói, khó được gặp được hợp đạo tiền bối, đồng thời còn có thể cùng kỳ đồng cảnh giới đọ sức, bản tọa há có thể bỏ qua ma luyện võ nghệ cơ hội đâu. Giản thật Cung Huyền Cửu thiên bạo lực như vậy lưu truyền thủ đọ sức, tần dương hoàn toàn không thể hấp thu đến quá nhiều kinh nghiệm. Huyền Cửu thiên là tuyệt đối bạo lực lưu võ giả, chiêu thức của nàng chuyên chú vào ở bên trong vận chuyển chân khí, xuất thủ thường thường không có gì lạ, nhưng uy năng vô cùng. Cùng nàng đọ sức, tần dương chỉ sẽ cảm thấy Huyền Cửu thiên chiêu thức uy lực thật to lớn, âm dương nhị khí thật mạnh, nhưng không cách nào từ nàng kia hấp thu đến cái gì, cũng vô pháp biết được chiêu thức của mình có sơ hở gì. Bởi vì mặc kệ có hay không sơ hở, Huyền Cửu Thiên đều là một trưởng đại ngang, bạo lực như ép. Ma Thiên Thần Phong lại là tương phản, thực lực của hắn bây giờ kéo thấp đến luyện hư cấp độ, còn không giống Huyền Cửu Thiên như vậy là thuần túy bạo lực lưu truyền thủ, vừa vặn có thể làm Tần Dương đá mài đao. Bất quá Tần Dương nghĩ để hắn làm đá mài đao, Thiên Thần Phong bản nhân lại là không nhất định vui lòng a. Đao khí tăng mạnh, Thiên Thần Phong chi thân lại xuất hiện dị tượng, lang lệ chi khí xuyên vân phá ngai, hình thành thẳng sâu thiên khung đao ảnh, hắn đứng ở đại địa, trường đao giơ lên trời. Thế giới đều rất giống tại thời khắc này bị nó chia cắt thành hai nửa. Muốn để Thiên Mẫu làm đá mài đao, ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Thiên Thần Phong lông mày thẳng run, tức giận lên đầu, trường đao trong tay hạ vùng, kia từ Nam Chí Bắc Thiên khung đao hành cấp tốc hạ lạc, một nghệ thương thiên trạm phong nguyện. "Tiểu tử, ngươi tiếp được đao này, chúng ta ngày khác tạm biệt." Không tiếc nổi, liền đi chết đi. Thiên Thần Phong thân ảnh toàn bộ hòa tan tiến nhập đao hành chi tại, theo đao hành hạ lạc hoàn toàn biến mất, nhưng cũng để đao khí phóng đại. Đao dưới ánh sáng, mặc kệ là sông núi vẫn là đại địa, thậm chí hư ảo khái niệm, tỉ như âm dương sinh tử, đều bị một phân thành hai. Cái này đã không là đơn thuần đao thức, mà là dung hợp thiên thần phong đao đạo. Dưới đao này, hết thể đều đem một phân thành hai, vô luận là vật hợp gì, đều sẽ bị chia cắt. Đây chính là thiên thần phong tâm nghiệm biến thành chi thể hiện, cái gọi là đao đạo hóa thành thực chất, chính là như vậy. So với huyền cửu thiên đến, thiên thần phong chỗ biểu hiện ra hợp đạo chi năng càng thêm trực quan cũng càng đáng giá ta đi nghiên cứu. Tần Dương ý niệm trong lòng vừa lên, đao quang kia đã là hiện lên. Tại dưới đao này, vô hình khí giác bị phá, trường hấp dẫn bị chém ra, thẳng đến cùng Tần Dương, khí huyết còn có quyền ý chính diện tương xung, đao thế mới có chỗ lằn dịu. Xì, xì. xì. Đao ảnh bị một mực kiềm chế tại mi tâm trước đó, lang lệ đao khí làm cho Tần Dương bộ mặt xuất hiện một đạo thẳng tắp vết đao, đem cả khuôn mặt một phân thành hai, cũng cùng thắng qua vạn rèn tình cương mã xương hung hăng tướng áp chế. Tần Dương chắp tay hành lễ, lấy tay không nhập giao sát tư thái đem đao ảnh đó lấy, một thân khí huyết ngưng ở sống trường, để đao này ảnh cuối cùng dừng bước tại trên trán, khó mà tiến thêm được nữa. Hợp đạo chi cảnh lực lượng, ta tiến một bước thể nghiệm đến, nếu là không đến nhân tiên đỉnh phong, lĩnh ngộ một khiếu thông trăm khiếu đáo nghĩa, ta khó mà chân chính hòa hợp đạo chống lại. Tần Dương khẽ ngẩng đầu, nhìn xem đao ảnh trở thành nhạt biến mất, bộ mặt vết đao như đảo ngược thời gian biến mất, ngay cả máu tươi đều trở về trong vết thương. cuối cùng bị khôi phục làn da che dấu. Hắn lần này trải nghiệm một chút khi âm dương sư nghiệm, âm dương quái khí trêu chọc thiên thần phong, đã là vì báo trước đó bị đao ý gián mặt thủ, cũng là nghĩ thể nghiệm một chút thiên thần phong cùng huyền ngân cựu thiên cả hai có khác biệt gì. Mà trải nghiệm kết quả, chính là mình tại không phải trả cái giá nặng nề kết quả hạ, ngay cả hòa hợp đạo vũ người chính diện chống đỡ tư cách đều không có. Võ đạo càng đến hậu kỳ, trên lệch cảnh giới mang đến thực lực sai biệt cũng lại càng lớn. Kém một tuyển khả năng liền cái một phiến tiên địa. Tại giai đoạn trước còn có thể trải qua thường xuất hiện vượt biên giết địch, khi tiến vào võ đạo hậu kỳ liền gần như không có khả năng lại xuất hiện. Tựa như Tần Dương, hắn hiện tại tự nghĩ không vào nhân tiên đỉnh phong, liền không có hòa hợp đạo vũ người bình thường chống đỡ tư cách, cho dù sử dụng cấm chiêu cất cao thực lực, cũng nhiều nhất có thể cùng nó so chiêu, mà không cách nào chân chính đánh bại hợp đạo võ giả. Một khiếu thông trăm khiếu, nói dễ dàng, nhưng thật muốn làm được lại là khó a. Tần Dương nội thị tự thân Cảm ứng các đại huyết khiếu, Bất Đắc Di thở dài. Nhân thân chi huyết khiếu trên thực tế còn có huyền bí, giống như vì sao trên trời trên thực tế tuyệt không chỉ 1.296, nhân thân chi khiếu cũng không chỉ như vậy. Nhân thể huyết khiếu trên thực tế là hiện ra khiếu bên trong có khiếu trạng thái, mỗi một cái huyết khiếu trên thực tế còn có thể quán thông trăm khiếu số lượng. Tần Dương muốn tiến một bước đột phá, chính là muốn quán thông trăm khiếu, đem tự thân tu luyện huyết khiếu toàn bộ quán thông, để thân thể triệt để thăng hoa, thành cựu đỉnh phong người tiên thể. Chờ đến lúc đó, Nhân tiên mới có thể chân chính có năng lực phi hành, thần thông tự mãn, phi thiên độ địa, trường sinh bất lão, giống như tại thế tiên thần. Giống Tần Dương hiện tại, hắn trên thực tế vẫn là sử dụng chân khí phi hành, nếu là chỉ luyện nhân tiên võ đạo, hắn đoán chừng đến bây giờ đều vẫn là nhỏ chân ngắn, cự ly ngắn bộ pháp vô địch, khoảng cách dài truy sát hoàn toàn không chạy nổi người. Khoảng thời gian này đến nay, Tần Dương một bên luyện hóa hấp thu thần binh, một bên khổ tu, vị chính là quán thông trăm phiếu, tiến vào đỉnh phong nhân tiên chi cảnh. Nhưng hắn mặc dù minh bạch đột phá nguyên lý, lại khó mà chân chính tìm được quán thông trong khiếu trung tâm, đối với đột phá, hắn đến bây giờ còn không nghĩ ra. Loại vấn đề này, cho dù là Đại La Thiên đều không thể giải quyết, bởi vì lần này đột phá cần chính là loại kia thần má minh chi, như linh cảm chợt hiện cảm giác, mà không phải đơn thuần tính toán có thể làm đến. Cũng chính bởi vì phương diện này tích tụ, Tần Dương mới có cực tính tự động ra giải xấu ý nghĩ. Về phần kia cái gọi là thời gian quản lý vấn đề, Bất quá là dẫn phát ý tưởng này kiếp nộ thôi. Nếu thật là nghĩ giải quyết vấn đề này vậy còn không đơn giản, Tần Dương trực tiếp dựa vào mình người tiên thân thể, để hai nữ mệnh đến ngay cả suy nghĩ đều không thể tỉnh trạng là được. Chương 621, Minh Đế Dương lưu. Hấp nhập tây thủy, tối nay tinh quang tụ hội xuất hiện phải phá lệ sớm, mặt trời còn không rơi xuống, trên trời đã phồn tinh lập loè. Một đạo tinh quang xẹt qua chân trời, sát na qua huy, khiến người say mê. Lưu Tinh. Tần Dương hơi híp mắt lại, Thiên tinh tận giao tại lúc này liền có báo hiệu sao? Cái này bị rất nhiều người biết chuyện xưng là thiên cổ khó tìm tiên tượng, tựa hồ là mấy năm qua này rất nhiều sự kiện đầu nguồn. Mặc kệ là nguyên tà hoàng vẫn là độc cô thiên ý, thậm chí vừa mới đã từng quen biết thiên thần phòng, đều đối cái này tinh tượng có mưu tính. Sang năm Thiên Nhất Sơn vẫn đỉnh, chính là tại Thiên tinh tận giao bắt đầu ngày cử hành. Một giấc một lần Thiên Nhất Sơn vẫn đỉnh, lại bởi vì Thiên tinh tận giao mà phát sinh biến hóa như thế nào đâu? Tân Dương mang nghi ngờ tâm tư, Lách mình tiến vào đã là một mảnh hốn độn trong thôn trang. Lúc này, hiên viên thập tứ cùng vương vô kỵ đã rời đi, tại thiên thần phong đưa ra cảnh cáo trước đó, bọn hắn rốt cục biết được mục đích của mình khó mà đạt thành, cưỡng ép tránh thoát địa ngục đạo cùng ngạ quỷ đạo dây dưa, thoát đi nơi đây. Nhưng đến từ ưu minh giáo địa ngục đạo hai người, lại là vẫn chưa lựa chọn thoát đi, mà là ngoan ngoán tại nguyên chỗ chờ đợi tần dương đến. Nói đến, chúng ta còn là lần đầu tiên chính thức gặp mặt đi. Địa Ngục Đạo cùng Ngạ Quỷ Đạo đồng thời nhìn chăm chú lên Tần Dương, thanh âm của bọn hắn tại thời khắc này đồng điệu, "Lão ngũ, kính đã lâu, cũng đừng lôi kéo làm quen." Tần Dương đưa tay lăng không ấn xuống, "Đạo, ngươi hại chết bản tọa nhạc phụ, bản tọa cùng ngươi thế bất lưỡng lự." Trước mắt vị này chính là khiến nhà mình lão nhạc phụ bỏ mình chủ yếu hung thủ, mặc dù Tần Dương chướng mắt lão nhạc phụ cái kia ngây thơ ngổ tượng, cũng xem thường hắn kia kinh thế hai tộc ánh mắt, nhưng nên có căm thù vẫn là phải có. Ngươi coi là thật quan tâm đời trước cự tử chết tại trong tay hay sao? Lão Ngũ, Địa Ngục Đạo hai người đồng thời phát ra âm trầm tiếng cười, nếu không phải Mông Đế chủ động xâm lược Đại Huyền, ngươi coi là thật sẽ vì đời trước cự tử cái chết mà hướng Vân Ngâm phát động tiến công, chém giết Mông Đế báo thù sao? Nói cho cùng, người ta đều là cùng một loại, đều là tự tư duy ta hạ người, làm gì làm bộ làm tịch? Vì tư lợi, vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn nào, đây chính là tần dương. Minh Đế là cho rằng như vậy. Giống như Minh Đế vì thành tiểu tự thân mộng tưởng, các nguyện để nguyên thần ngủ say tại vĩnh sinh chi thụ trên 10 năm, Thần Dương cũng là một cái vì tự thân mục đích mà có thể vứt bỏ hết thẻ người. Dạng này người, ngươi nói với ta hắn là một cái nguyện vì nhạc phụ báo thù ra hỏa, ngươi tại khôi hải sao? Tự tư sao? Có lẽ đi, Thần Dương cười khe nói, thiên chi đến tư, dùng cực kỳ cơ ông. Khi đến cực hạn thời điểm, đến tư vẫn là trí công, kia đã nói không rõ, cả hai giới hạn đã mơ hổ. bản tọa đến tư, nhưng lại bởi vì bản tọa mà để đại huyền đi ra chiến tranh vẻ lo lắng, để đại huyền con dân miễn đi trở thành vòng quốc nô tài thương. Điểm này, lại có ai có thể phủ nhận đâu? Ngươi đúng là tự so tại trời, còn làm thật là cuồng vọng, mình đến nói, bất quá ngươi đã chịu cùng nô đảm, đã nói lên ngươi ta ở giữa vẫn là có cứu vãn chỗ trống. Như vậy, làm cái giao dịch đi, Dương Hoàng. Xin lắng tai nghe." Thần Dương nói. Địa ngục đạo chỉ vào tôn kia xếp bằng ngồi dưới đất kiếm tượng. Nói, người này là hiên viên thế gia còn sót lại hai cái một trong số những người còn sống sót, Cơ Vô Thường. Năm đó hiên viên thế gia bị diệt, hiên viên thập tứ được người cứu đi, mà Cơ Vô Thường thì là tại trọng thương ngã gục thời điểm bị Ngô gặp được, đem nó cứu. Hắn là một cái có giá trị người, người có thể dùng hắn trao đổi đến một chút có giá trị sự vật. A Tần Dương đánh giá tôn này kim tượng, có chút nhíu mày, tỉ như hạ độ. Lấy Tần Dương tâm tư chi linh mẫn, lúc này đoán được Minh Đế ý tứ. Không sai, Minh Đế tán nói, Dương Hoàng Chi tâm cơ quả nhiên đủ nhạy cảm. Quách thuần Dương coi là Ngô là muốn để ngươi cho là bọn họ muốn đoạt phụ hoàng, lại không biết Ngô là tại làm hai tay chuẩn bị. Nếu là có thể để ngươi cùng bọn hắn đấu kia tự nhiên tốt nhất, nếu là không được, cũng có thể đem cơ vô thương giao cho ngươi, để ngươi hướng bọn hắn giành chí bảo hạ đồ. Sau đó bất kể như thế nào, đều để bản tọa cùng cự tử đối đầu đúng không?" Thần Dương lạnh lùng nói. "Vô luận là cái kia tay chuẩn bị" đều là muốn để Tần Dương vào cuộc, xung làm một cây gậy quấy phân heo, khác nhau chỉ là chủ động cùng bị động thôi. Nếu là Quách thuần Dương bọn người mắc lừa, coi là thật muốn tới đoạt phụ hoàng, hoặc là Tần Dương tin tưởng Quách thuần Dương muốn tới đoạt phụ hoàng, như vậy Tần Dương liền muốn bị động ra trận. Còn nếu là Tần Dương ăn minh đế ném xuống hươu ngồi, đó chính là muốn chủ động ra trận cùng Quách thuần Dương trao đổi, thừa cơ giành trên tay bọn họ Hà Đồ. Mặc kệ Tần Dương chủ động còn là bị động, Minh đế mục đích liền đều đã xong rồi. Như vậy Minh Đế ý vị Thâm Trường nói, Dương Hoàng ngươi là dự định thu, vẫn là không thu đâu. Ngươi là muốn Hà Đồ, vẫn là không muốn đâu. Đây là Trần Chuỗi Dương Nưu, Minh Đế liền nhắm ngay Hà Đồ giá trị, cũng nhắm ngay Tần Dương sẽ không đối Hà Đồ không có một chút lòng mơ ước. Bản tọa lựa chọn cưỡng đoạt. Tần Dương một trường đè xuống, vô cùng mêng mông kinh lực lập tức tác dụng tại hai người chi thân, mặc kệ là địa ngục đạo cũng tốt, ngạ quỷ đạo cũng tốt, đều là toàn thân gặp vô tận trọng áp, một thân gân cốt phát ra liên tục băng gãy âm thanh. Cơ vô thương, bản toàn ớn, nhưng ngươi cái này hai cô hóa thể quá mức gọi người chẳng ghét, cũng lưu lại đi. Băng liệt xương cốt đâm ra làn da, mang ra lâm ly màu tươi, toàn thân nội tạng đều tại trọng áp hạ vỡ vụt, ngũ tạng lục phủ dối tinh dối mù. Đây là đủ để cho nhân sinh đau nhất chết kịch liệt đau nhất, cũng là bình thường mà nói không thể vãn hồi thương thế. Cho dù là đã tăng lên tới phản hư cấp độ hóa thể, cũng vô pháp tại tần dương thủ hạ chống nổi một chiêu. Mùi, tần dương ăn. Nhưng Minh Đế cái này nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái không khỏi có chút để người chán ghét, mà Tần Dương đối với để hắn chán ghét người, Tần Dương đều là nhắm mắt làm ngơ, nếu là thấy liền để hắn không tồn tại đi. Ầm ầm rồi. Tại vong mệnh thủy tác dụng dưới, Địa Ngục Đạo hai người cho dù là tại trọng áp bên trong, cũng là cấp tốc hồi phục, Ngạ Quỷ Đạo càng là không tự giác phóng xuất ra vận độc, an ổn quanh mình. Dương Hoàng đây là tức hồn hiện sao? Địa Ngục Đạo mặt nạ trên mặt đã vỡ vụn. lộ ra một trương máu me đẩm địa lại hết sức cười đắc ý nhan. Địch nhân càng là phẫn nộ, Minh đế thì càng vui sướng, bởi vì loại này phẫn nộ chứng minh thành công của mình. Hắn Minh đế, hưởng thụ địch nhân phẫn nộ, hưởng thụ mình vui vẻ. Càng la địch nhân cường đại, hắn liền càng thích nhìn đối phương dáng vẻ phẫn nộ. Đối đây, Tần Dương chỉ là chậm chậm mở bàn tay, vọng mệnh thủy dược hiệu xem ra không tệ a như vậy, như vậy chứ. Bàn tay nhanh nắm chặt, vô hình trọng áp đống nhiên thêm mạnh hơn 10 lần. Địa ngục đạo cùng ngạ quỷ đạo tất cả cơ bắp đều bị ép thành thứ băng, hết thảy xương cốt đều thành bột phấn, cả người đều biến thành một bãi bùn nôn chất hỗn hợp. Lần này, vong mệnh thủy không cách nào có tác dụng, hai người này đều không phải là vạn dược chi thể, cứ việc có thừa thiên đạo huyết dịch vong mệnh thủy mang theo, nhưng cũng còn không có đạt tới toàn thân sụp đổ còn có thể phục hồi như cũ tình trạng. Chương 622: Khởi tử hồi sinh, Triều Vương đăng tràng. Dừng ở đây. Mắt thấy hai người thân thể hóa thành một đoàn bùn nôn chất hỗn hợp. Tần Dương trong mắt lóe lên một sợi suy nghĩ sâu xa. Hai cỗ phổ thông thân thể tại Vong Mệnh Thủy Tắc dụng dưới đều có mạnh như vậy sức hồi phục, chỉ cần không phải đem nó thân thể hoàn toàn hủy diệt, bọn hắn liền lại không ngừng phục hồi như cũ. Như vậy bây giờ chiếm cứ vạn dược chi thể thiên đạo đâu. Hoàn toàn không cần yêu quý thân thể, còn có mỗi lần sắp chết đều sẽ bạo tăng công lực, cái này cũng khó trách mặc ra hai vị cự tử tại Giang Nam Đạo công phạt bên trên không có kết quả. Bất quá minh đế làm như vậy mánh khéo dụ Tần Dương vào cuộc. có thể thấy được nó áp lực cũng là không nhỏ. Nếu không cầm cơ vô thương trực tiếp uy hiếp mặc gia không phải tốt hơn. Tần Dương đưa tay vồ bắt, một thanh kiếm lưỡi dao ẩm đạm đen chìm ma kiếm bị nó trấn khí một thanh cầm nã, bay vào trong tay của hắn, lần trước bản tọa ngược lại là không thể phát hiện ngươi cái này hóa thể linh thức dấu ở trong thanh kiếm này. Ngươi cái này ý thức phân hóa năng lực ngược lại thật sự là là lợi hại, lại còn có thể đem ý thức của mình dung nhập trong kiếm, trở thành kiếm linh. Tần Dương bàn tay che trên thân kiếm Dương cương khí huyết hình thành như thực chất hỏa diễm, thiêu nướng thanh này u minh chi kiếm, thiêu đốt trong đó minh đế linh tức. Minh đế linh tức không làm phản kích, chỉ là dùng sức có vào, mặc cho Tần Dương lấy khí máu thiêu đốt thân kiếm, đều không ngoi đầu lên. Hiển nhiên, hắn là trong lòng biết khó mà chống cự Tần Dương, trực tiếp coi lại đến nội bộ, mặc cho ngươi như thế nào tra tấn, chính là không ngoi đầu lên, cho dù là thanh kiếm cho hủy, hắn cũng nhiều nhất là cùng kiếm cùng vong thôi. Một khi ngoi đầu lên bị bắt lại, Đó cũng không phải là đơn thuần cùng kiếm cùng vong, mà là phải bị Tần Dương lấy siêu hồn bí thuật đào móc tất cả ký ức. Mặc dù Minh Đế linh thức tại linh thức thần hồn đạo này bên trên tạo nghệ phi phàm, thậm chí có thể xưng thiên hạ đệ nhất, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất bị đào ra cái gì đồ đâu. Phải biết, Minh Đế hiện tại kế hoạch thế nhưng là đến thời khắc mấu chốt, một khi bị đào ra bí mật, vậy có lẽ là sẽ trở thành thất bại dây dẫn nổ. Cho nên dù là Tần Dương dày vo cả buổi, Minh Đế linh thức ý nguyên co lại quá chặt chẽ. trừ lấy cường lực thủ đoạn đem nó hủy diệt bên ngoài, lại không cách khác. Cuối cùng, Tần Dương vẫn là không có bỏ được đem nó hủy diệt, chỉ là lấy nhân tiên chi huyết trấn áp vô minh kiếm để thuộc hạ thu hồi. Mặt khác, hắn còn phân phó tất cả mọi người điều tra hiên viên thập tứ đám người tung tích, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất tìm tới bọn hắn. Mà một khi tìm tới bọn hắn về sau, Tần Dương đem tự thân xuất mã, đem tất cả mọi người một thể cầm nã. Một cái cơ vô thương giá trị có lẽ còn chưa đủ, như tăng thêm hiên viên thập tứ cùng vương bộ kỳ, Không sai biệt lắm liền đủ. Một cái là Quách thuần dương nhiều năm huynh đệ, mà khác hai cái là hiên viên thế gia sau cùng huyết mạch, bản tọa ngược lại muốn xem xem hắn Quách thuần dương phải chăng có thể hung ác phải quyết tâm, phải chăng có thể không để ý tới bất luận cái gì danh danh, đem nó từ bỏ. 3 ngày sau đó, tại Đại Huyền Vượt Châu một tòa thành nhỏ, Tần Dương tự thân xuất thủ, cầm ná hiên viên thập tứ cùng Vương Bồ Kỵ, cũng tại cùng ngày phái người truyền thư, tặng cho Quách thuần dương. Mà trong đoạn thời gian này, Chiến bại Vân Mông Đế quốc cũng tao ngộ nạn hàn hán, đất cần nghỉ ngậm. Rất nhiều người đều coi là lần này Vân Mông Đế quốc là thật không chịu đựng được nổi, nếu không phải còn lại hai nước hiện tại thế cục bất ổn, chỉ sợ lại có một trận quốc chiến muốn mở. Nhưng dù là như thế, tương lai trăm năm bên trong Vân Mông Đế quốc đều không nhất định có thể thở ra hơi, thậm chí tại về sau trong vài năm vô cùng có khả năng lọt vào đại huyền trả thù. Công phạt đại huyền, Vân Mông Đế quốc trước sau hao tổn gần 70 vạn binh lực, chân chính thương cân động cốt. cho dù là có trinh phạt phương Tây các quốc gia mang tới thu hoạch, cũng khó có thể đền bù. Thậm chí, bọn hắn bây giờ cũng không nhất định có thể trấn áp được phương Tây các quốc gia, vô cùng có khả năng lọt vào những cái kia quốc gia thua trận phản vệ. Nhưng mà, khiến người nghẹn họng nhìn chân trối sự tình vào thời khắc này phát sinh. Thần nông giáo mới nhậm giáo chủ cốc thần cùng tương quan trong giáo cao tầng, xuất hiện tại Vân Ngâm Nguyên Đảo, tuyên bố quy hàng Vân Ngâm. Phía sau, Vân Ngâm triều đình bắt đầu cấp cho số lớn lương thực cùng nước sạch hướng các nơi trấn hai. Để Vân Mông Đế Quỷ có khởi tự hồi sinh dấu hiệu. Thần nông giáo chính là nông gia truyền thừa môn phái, trong giáo lương thực dự chữa thậm chí càng thắng qua triều đình, có thần nông giáo chi viện, Vân Mông Đế quốc tại lần này nạn hạn hán bên trong cơ bản có thể gắng gượng qua đến. Mà lại, mặc dù thần nông giáo trung đế tầng giáo chúng loạn sĩ bắt náo, kiên quyết không đồng ý phản quốc, nhưng bị quốc thần cưỡng ép cao tầng lại là sớm liền đi Vân Mông, đồng thời thần nông giáo kho lúa từ lâu bị âm thầm chuyển không, trung đế tầng giáo chúng lại thế nào phản kháng? Cũng vô pháp ngăn cản đã phát sinh sự thực. Đồng thời, Vân Mông trong hoàng thất có một nữ tử thành công tự vị, trở thành đế tuyển vương hầu một trong, nó xưng là Triệu Vương, gia tâm bừng bừng, mục tiêu trực chỉ Mông đế chi vị. Không thể không nói, Vân Mông đế quốc tại nam nữ địa vị phương diện cũng là tương đương khoan dung. Bởi vì nam nữ đều có thể ta võ, lại nữ tử tập võ thành tựu chưa hẳn liền so nam nhân thấp, cho nên Vân Mông đế quốc bên trong không thiếu nữ tử làm quan tồn tại, thậm chí ngay cả đế tuyển cũng không bài xích nữ tử cạnh tranh. Ngông đế chi vị lại không phải cha cuối cùng tử cùng, huynh cuối cùng đệ cùng vị trí, một khi mông đế tân trời hoặc là thoái vị, như vậy liền đem từ tất cả đế tuyển vương hầu bên trong bắt đầu tuyển chọn. Cho nên lo lắng nữ tử thành đế sẽ để cho đế vị ngoại chuyện, kia là hoàn toàn không cần thiết. Ngông đế chi vị, nhưng cho tới bây giờ không khỏi đương nhiệm ngông đế trường không, tất cả hoàng thất tử đệ đều là công bằng thừa vị cơ hội. Triều vương hoành không xuất thế, liền có ma môn 36 mạch tập thể tìm tới, vì đó chẳng uy, trong lúc nhất thời Đúng là thành đế tuyển thứ nhất lôi cuốn nhân tuyển. Nàng tồn tại, tự nhiên cũng thuận thế tiến vào các thế lực lớn trong mắt. Lam Vân Nông chủ yếu địch nhân, đại huyền tự nhiên sẽ không để lòng đối Vân Nông giáng thị. Tại nguyên bản trong kế hoạch, khi Tần Dương bình định đại huyền nội bộ về sau, liền bắt đầu thừa dịp nạn hạn hán bắt đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, giận binh đánh vào Vân Nông. Nhưng bây giờ, Triều Vương Hoành không xuất thế, lại là xáo trộn Tần Dương kế hoạch. Nhìn trước mắt bộ kia tinh tế nhập vi chân dung, Tần Dương nuốt nuốt mi tâm. Nói, bản tọa còn từ chưa chừng nghe nói Hồng Lâu cùng Vân Mông Đế Quốc có quan hệ. Kiêu họa bên trong người khoác phụ bảo, đầu đội Phượng Dự Quan, một tay vịn đỏ sẫm thần kiếm, có không ai bị nổi chi bá khí nữ tử, nhưng không phải liền là Hồng Lâu chi chủ Thiên Chiếu sao? Thân bí khó lường tổ chức sát thủ thủ lĩnh vậy mà lách mình biến hóa, thành Vân Mông Đế Tuyển Vương Hầu Chiếu Vương, cái này vận mệnh thật đúng là vô thường a. Tần Dương ngược lại không nghi ngờ Thiên Chiếu thân phận là giả, việc quan hệ Mông Đế chi vị Không phải Vân Mông hoàng thất người muốn trở thành đế tuyển vương hậu cơ bản không có khả năng. Đây cũng chính là nói, Hồng Lâu đánh ngay từ đầu chính là Vân Mông người trong hoàng thất sáng lập, sớm tại nhiều năm trước đó, Vân Mông liền đem xúc tu ngã vào đại hạ. Thậm chí, Thần nông giáo quý hàng cũng là thiên chiếu thủ bút, nếu không nàng liền xem như người trong hoàng thất, nếu không có đại công, cũng vô pháp trở thành đế tuyển vương hậu. Thần Dương phòng luận nói. Vân Mông đế chọn cánh cửa chính là cự đại công lao cùng cường đại vũ lực, cường đại vũ lực thiên chiếu là có. Cứ đại công lao trong đoạn thời gian này, cũng chỉ có Thần nông giáo quy hàng chuyện này. Thần nông giáo giáo chủ cúc thần đầu nhập vào, khiến Vân Mông đế quốc cái này bản nước cờ thua triệt để bản sống lại, cái này nếu không phải đại công, cái kia cũng không có gì xem như lại công. Chương 623, lựa xém lông mày. Tần Dương ngón tay điểm nhẹ lấy tay vịt, suy nghĩ lấy Thiên Chiếu cùng Vân Mông quan hệ, Thần Hậu cùng Thiên Chiếu quan hệ, còn có Thần nông giáo cúc thần cùng Vân Mông quan hệ vân vân. Tại hắn bận rộn được huyền chi chiến thời điểm, Những người còn lại cũng đang hành động, tại địa phương khác làm ra các loại bố trí vì tương lai mà kế hoạch. Trên đời này, thế nhưng là không thiếu người thông minh á khi được huyền chi chiến đánh cho hừng hực khí thế thời điểm, cũng không biết có bao nhiêu người trong bóng tối đạt tới mục đích. Hô. Tần Dương chậm chậm nôn thở một hơi, hỏi, Quách thuần Dương bên kia có hồi âm sao? Huyền Tiễn Hạ trong điện hạ bên cạnh trả lời, Quách thuần Dương muốn cùng Dương Hoàng gặp một lần. Ở đâu? Thượng Hiên cung. Giang Nam đạo bên ngoài, hắn giang bên bờ Mấy cái chim bổ câu trắng tại một tòa trang viên bên trong rơi xuống, trong đó một con bị bàn tay thon dài nhẹ nhàng tiếp được, gỡ xuống chim bổ câu trắng trên chân giấy viết thư. Thần Dương đồng ý tại Thượng Hiền cung bên trong gặp mặt. Quách thuần dương nhìn qua giấy viết thư về sau, nói: "Ngươi quyết định tốt sao?" Cự tử thân ảnh lặng yên xuất hiện, Dung Hạo Đồ đi trao đổi thập tứ ba người bọn họ. Hạo Đồ vốn là thuộc về hiên viên thế gia chi vật, là thập tứ, dùng vật phẩm của bọn hắn đi đổi lấy tính mạng của bọn hắn. Ta cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Quách Thuần Dương mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc, mà lại cũng có thể mượn cơ hội này để Tần Dương cho mượn vương hoàn, ngăn cản lũ lụt. Quách Thuần Dương dự định cùng Tần Dương bàn điều kiện, để Tần Dương giúp đỡ hắn đối phó Minh đế, chí ít cũng phải để Tần Dương trợ giúp quản lý vong mệnh thủy ô nhiễm vấn đề. Vì thế, hắn nguyện ý đem hạ đồ chấp tay nhường cho người. Cái này vốn là hiên viên thế gia chí bảo, cự tử năm đó cũng là bởi vì cứu thập tứ mới có thể phải tặng này chí bảo. Dùng để đổi về hiên viên thế gia cuối cùng hai người tính mệnh, cũng là Quách thuần dương nên làm. Duy nhất đáng giá sầu lo chính là, Thần Dương đạt được Hà Đồ về sau, sẽ có như thế nào tiến cảnh. Những năm gần đây, Quách thuần dương cùng cự tử hai người từ Hà Đồ bên trên thu hoạch không ít, bọn hắn có thể có hôm nay thực lực, không thiếu được hiên viên thế gia quả tặng. Thần Dương đạt được Hà Đồ về sau, sợ là còn sẽ có tiến cảnh. Bất quá lại có tiến cảnh, cũng sẽ không đột phá đến hợp đạo chi cảnh. Hiên viên thế gia nắm giữ Lạc thư Hà đồ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng đi ra mấy cái hợp đạo võ giả, Quách Tuần Dương ngược lại là cảm thấy không cần lo lắng quá mức việc này. Một cái tần dương, một cái đường thanh phượng, một cái Dương hoàng, một cái Minh đế, ta mặc ra lại là ra quá nhiều kiêu hùng." Cự tử thở dài nói. "Minh đế như thế nào, tạm thời mặc kệ, Dương hoàng tổn tại lại là trách nhiệm của ta." Quách Tuần Dương nói, "Nếu không phải là ta đối Lâm huynh nhất mạch kia không có gì chú ý, cũng không đến nỗi để Lâm đạo du một mạch gặp thảm trạng như vậy, để Tần Dương đi vào lạc lối. Cái này nên tính là Quách thuần dương tiếc nuối nhất sự tình. Hắn lúc nào cũng như vậy nghĩ, như là lúc trước hắn có thể kịp thời cứu Lâm đạo du, có lẽ Tần Dương liền sẽ không đi đến hôm nay một bước này, có lẽ mặc ra cũng về phần cho tới bây giờ tình cảnh như vậy. Có đôi khi người lựa chọn là sẽ ảnh hưởng cả đời, Quách thuần dương liền lúc nào cũng ảo não mình ngày xưa lựa chọn. Đáng tiếc, thời gian sẽ không lại đến, ai cũng sẽ không nghi tới. Lâm đạo du sau cùng đồ đệ sẽ đi đến hôm nay một bước này. Mặc kệ là Quách thuần dương hay là cự tử, hay là huyền chủ, đạo vô nhai bọn người, đều sẽ không nghĩ tới Tần Dương sẽ đi đến hôm nay một bước này. Cho dù là một mục chú ý Tần Dương Tố Văn Trần, cũng sẽ không nghĩ tới con cờ của mình trưởng thành như vậy cấp tốc, bây giờ đã là thành đánh cờ người một trong, hoàn toàn thoát ly nàng trưởng khống. Đợi cho giải quyết lũ lụt về sau, chúng ta liền đem hết toàn lực diệt trừ mãi mãi sinh chi thủ. Tuần Dương nhìn về phía nơi xa cây kiệp như núi non cao vút trong mây lại thụ, nói: "Vô mệnh thủy ô nhiễm nguồn nước, mà nguồn nước lại phát sinh vĩnh sinh chi thụ rễ cây, để nó càng thêm xâm nhập đại địa, lan tràn tứ phương. Bây giờ tại Mai Mại sinh chi thụ chung quanh đại sơn đã là đều bị rễ cây xuyên qua, trên núi cây cối thảm thực vật cũng thành vĩnh sinh chi thụ phụ thuộc. Chung quanh thành trấn cũng bị to lớn rễ cây cùng dây leo chiếm cứ, tựa như một tòa cây thành. Mà tại Hán Giang nhánh sông bên trong, rễ cây lan tràn khắp nơi." chiếm cứ thủy đạo, thuận trang lưu lan tràn, bây giờ đã là dần dần nhét đầy giang nam đạo hơn phân nửa đường sông. Quách Thuần Dương hiện tại ý nghĩ chính là để tần Dương lấy vượng hoàng đem giang nam đạo tất cả giang hà chi thủy rút ra, sau đó đại bộ đội tiến công, trước diệt kia lan tràn dễ cây cùng dây leo, thu nhỏ hơn nửa phạm vi, từng bước ép sát, đem vĩnh sinh chi thụ từng chút từng chút toàn bộ tiêu diệt. Chỉ có như vậy mới có thể để cho Minh đế mất đi lớn nhất ỷ vào, đem nó triệt để diệt sát. Nếu không cho dù là chém ngã Vĩnh Sinh chi thụ, bộ rễ còn tại, y nguyên không cách nào đem cái này đại thụ triệt để tiêu diệt. Chỉ có đem Vĩnh Sinh chi thụ nhổ tận gốc, mới có thể chân chính tiêu diệt Minh đế. Minh đế thời cơ tuyển quá tốt, chờ chúng ta phát giác thời điểm, đã là đem Giang Nam đạo nguồn nước triệt để ô nhiễm, để Vĩnh Sinh chi thụ thành hình. Nếu là chúng ta tại vong mệnh thủy lan tràn ngay lập tức phát giác, kia còn có trực tiếp đem nó tiêu diệt cơ hội, nhưng bây giờ, lại chỉ có thể từng bước một đến. Quách thuần dương thở dài, Cự tử an ủi, sự tình có tốt xấu, mặc dù để Minh đế chiếm được tiên cơ, nhưng Vĩnh Sinh chi thụ sinh trưởng cũng làm cho hắn mất đi lấy cơ quan thành chuyện gì khả năng. Nếu là chúng ta tại ngay từ đầu liền phát hiện Minh đế hành vi, vậy hắn hoàn toàn có thể tại Vĩnh Sinh chi thụ chưa trải rộng ra trước đó chuyện gì, bởi như vậy, chúng ta cũng liền đánh mất tiêu diệt hắn cơ hội. Sắp hang trại càng lớn thì càng khó thu thập, theo Vĩnh Sinh chi thụ nhanh chóng sinh trưởng, Minh đế cũng dần dần bị cố định tại nơi này, khó mà rời đi. Đây là cơ hội giết hắn. Bất quá, Minh Đế để Vĩnh Sinh Chi Thụ trải ra, để Vong Mệnh Thủy chảy xuôi tại Giang Hà bên trong Lan Trạm, coi là thật chỉ là vì trước mắt tình cảnh như thế sao? Lấy Vong Mệnh Thủy tiêu diệt Giang Nam Đạo Đại Bộ phận sinh linh mục đích, đến tuột cùng là vì cái gì? Minh Đế đến nay chưa từng bại lộ. Hắn phóng thích Vong Mệnh Thủy, cũng không chỉ là vì sẵn chọn có thể cùng Vong Mệnh Thủy tướng thích thứ người. Tại kia cao vút trong mây trên đại thụ, hải lượng sinh mệnh chi lực ngay tại tụ tập. Tại tiết như núi lớn thô to thần cây bên trong, có khiến người cực kỳ không thích những không hiểu chi lực ngay tại vận chuyển. Quách thuần dương cùng cự tử đều có thể cảm ứng được kia cỗ không hiểu chi lực đang tăng cường, lại đối minh đế mục đích không được biết. Bọn hắn chỉ là có mãnh liệt không rõ dự cảm, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Cũng chính là loại cảm giác này, để Quách thuần dương lấy tốc độ nhanh nhất hồi phục tần dương, để hai người mau chóng đạt thành giao dịch. Nhất định phải nhanh tiêu diệt vĩnh sinh chi thủ. Quách thuần dương nói. Minh đế hiện tại căn bản, ngay tại Mại Mại sinh chi thủ bên trên, chỉ cần đem nó tiêu diệt, như vậy minh đế coi như nguy hại dù lớn đến mức nào, cũng lớn không đến uy hiếp tất cả mọi người tình trạng. Giết trừ Vĩnh Sinh chi thủ, đem vong mệnh thủy căn nguyên tiêu diệt, đây mới là trước mắt mục đích chính yếu nhất. "Ai, lão sư à." Quách Tuần Dương thán nói, "Ngươi thật đúng là lưu lại cho ta không ít cục diện rối rắm a." Hắn hiện tại cảm thấy nhà mình lão sư lưu lại lớn nhất cục diện rối rắm chính là đem Đường Thanh Phượng đặt vào mà ra. để hắn truyền thừa mặc gia cơ quan thuận. Cũng chính là bởi vậy, Đường Thanh Phượng thành chân chính người một nhà, tiến tới từ mặc gia nơi này đạt được bao quát vong mệnh thủy ở bên trong tương quan chi thức, hữu thành hôm nay họa lớn. Chương 624, hành động bất đắc dĩ, dị biến bắt đầu. Thượng Hiền cung bên trong, một hình chiếu, một thân ảnh, đứng tại đại điện hai bên trong bóng tối, đồng thời xuyên thấu qua trung ương cửa sổ mái nhà phóng xuống ánh sáng, nhìn về phía đối diện. Mặc gia Cửu Toán, thành viên là càng ngày càng nghiêm Quách Thuần Dương nhìn khắp bốn phía, chín đạo đằng sau không có một hai màn che, nói: "Không hề ít." Tần Dương cười tiếp nói: "Trừ chết đi lão đại và lão thất, những người còn lại chí ít cũng đều còn sống. Nhưng là trừ lão tứ, cửu toán thành viên không có người nào cùng Ngô đứng tại cùng một lập trường." Đây là gọi Ngô có chút đau lòng một điểm. Quách Thuần Dương nói: "Người luôn luôn sẽ thay đổi." Cự Tử tại cảm thấy đau lòng đồng thời, không ngại nghĩ nghĩ bọn hắn tại sao lại biến. Tần Dương nói: "Ngươi núp trong bóng tối 10 năm, Cố nhiên thu hoạch được thời gian phát triển, nhưng cũng đánh mất thu phục nhân tâm cơ hội, có được có mất, đây mới là cơ bản đạo lý. Có lẽ tại năm đó, đời trước cự tử chiêu bọn hắn trở thành cựu toán thời điểm, những người này đều vẫn là một lòng, cũng còn chịu tôn kính cự tử chi lệnh. Nhưng ở chi sau đó phát sinh một ý chuyện, lại là để cựu toán riêng phần mình lệch hướng con đường. Chư bỏ ngay từ đầu liền làm phản một số người, giết chết Huyền Tông trưởng lão đoạt nó vị Huyền chủ. Vị tư mệnh ám toán trốn ở Thiên Trạch cung gần 20 năm không dám ra đến Tố Văn Trần, tại đạo môn bên trong yên lặng phát triển đạo vô nhai, ba người này kỳ thật đều là quế thuần dương, có thể lôi kéo thu phục đối tượng. Chẳng qua là lúc đó hắn bởi vì lòng nghi ngờ những người này có nội gian, lựa chọn ẩn tàng âm thầm, đồng thời tại mỗi người bọn họ cần mặc ra trợ giúp thời điểm vẫn chưa xuất thủ, cũng chưa từng quy phạm hành vi của bọn hắn. Tại mất đi cự tử quy phạm trong 10 năm, Mặc gia cửu toán tựa như là không có chiếc lồng dã thú, tùy ý trưởng thành. cũng tại nhiều năm về sau đi đến riêng phần mình con đường. Khi cự tử từ bỏ cựu toán thời điểm, cựu toán bên trong còn có thể vãn hồi cũng đồng dạng từ bỏ cự tử, song phương như vậy đi hướng lối rẽ. Trải qua 10 năm ẩn nhẫn, ngươi tại ngóc đầu trở lại thời điểm có cực mạnh tư bản cùng căn cơ, nhưng cũng để cựu toán cùng ngươi triệt để ly tâm, đây chính là ngươi làm như vậy đại giới, Tần Dương nhàn nhạt nói, cho dù là thân là đời trước cự tử chi nữ Huyền Ca, cũng không muốn cùng ngươi một đạo, có thể thấy được ngươi tri thất bại. Cho nên chúng ta cũng không cần bàn lại cựu toán sự tình, nếu là nhớ không lầm, hôm nay ngươi ta một hồi là vì tiến hành giao dịch. Ba cái tính mạng, đổi một cái hạ đồ, ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng? Quách thuần dương nói, lại kèm theo một cái điều kiện, liền có thể giao dịch. Nói, cho mượn vượng hoàng tại nô, để nô xử lý giang nam đạo lũ lụt, nô có thể đem hạ đồ hai tay dâng lên. A thuần dương nói, bản tọa còn tưởng rằng, ngươi sẽ để cho bản tọa giúp ngươi cùng nhau tiến công giang nam đạo. tiêu diệt mình đến đâu. Dù sao giảng đạo lý, minh đế cùng bản tọa cũng có thủ, bản tọa kia lão nhạc phụ nhưng chính là bởi vì hắn mà chết. Ngô không tin được ngươi." Quách Tuần Dương nói thẳng. "Đời trước cự tử thủ, huyền chủ Mạc Huyền Ca sẽ để ý, Tần Dương nhưng sẽ không để ý Tần Dương cái này nhân tâm nghị khó lượng, nó bản thân còn am hiểu loạn bên trong thủ lợi, có lẽ để hắn tương trợ có thể có một cường viện, nhưng tới tương ứng, phong hiểm cũng sẽ cực lớn lên cao. Vong mệnh thủy thứ này tính nguy hại lớn." Nhưng hiệu quả cũng là khá kinh người, nếu là cuối cùng tiêu diệt Minh đế, lại gọi vong mệnh thủy phối phương rơi vào tần dương trong tay, hậu quả kia có thể xưng hậu hoạn vô tận a. Cũng chính là bởi vậy, Quế thuần dương từ bỏ cái này rất có sức hấp dẫn tuyển hạng, Dữ Khoác nói rõ chỉ cần Lam Nguyệt Phượng hoàng mang theo thần binh tiến đến tương trợ là được. Nhưng là, có thể muốn gọi cự tử thất vọng, tần dương treo một tia không hiểu tiểu dung, đạo, "Phượng hoàng đã dung nhập bản tọa thân thể, muốn quản lý lũ lụt, không phải bản tọa tự thân xuất mã không thể." Hắn chậm chậm vươn tay, tại không thi triển bất kỳ lực lượng nào, tình huống dưới hội tụ nước trong không khí, đem nó ngưng tụ thành một đoàn thủy cầu, đồng thời, ở trong cơ thể hắn giấy lên sinh mệnh hỏa diễm, khí cơ kia làm cho Quách Thuần Dương chau mày. Giống như Tần Dương lời nói, phượng hoàng đã dung nhập thân thể của hắn. Quách Thuần Dương có thể xác định Tần Dương lời nói không phải là hư giả. Đây là giải thích, căn này gây quấy phân heo cuối cùng vẫn là tham gia trận này công phạt chiến bên trong. Hắn không thể phỏng đoán tiểu dung tựa hồ biểu thị tiếp xuống cục diện sẽ đi hướng không thể không kết cục. Không cần lo lắng, cho dù bản tọa thu hoạch được vong mệnh thủy phối phương, cũng sẽ không như minh đế như vậy làm việc, tùy ý tàn sát đối với bản tọa mà nói, cùng mổ gà lấy trứng cũng khác. Thần Dương cười nói lấy có chút khiến người dùng mình lại nói, tại hắn tương lai kế hoạch lớn bên trong, cho dù là người bình thường cũng có được cực kỳ mấu chốt tác dụng. Chính là bởi vì dân chúng tồn tại, mới có quốc gia cơ sở. như hắn như vậy dựa vào quốc lực nuôi dưỡng nhân tiền, tự nhiên là kỳ vọng mình thống ngự phía dưới càng nhiều người càng tốt, dạng này mới có thể sáng tạo nhiều tư nguyên hơn, mới có thể để cho hắn đi càng xa. Nhất quốc chi lực có thể cung cấp nuôi dưỡng ra một cái nhân tiền, như vậy một cái thế giới đâu. Bản tọa sẽ mau chóng tiến về giang nam đạo, đến lúc đó, còn xin cự tự chiếu cố nhiều hơn. Tần Dương huy trưởng mở ra thượng hiền cung đại môn, đón bên ngoài ném bắn vào ánh nắng, chậm rãi đi ra, chuẩn bị kỹ càng hạ đồ. bản tọa ít ngày nữa liền đem đến. Thân ảnh của hắn biến mất tại ánh nắng bên trong, nhưng ngay cả ánh nắng đều có thể hấp thu giao bảo đền, lại là hóa thành Quách thuần dương trong mắt khó mà bơi mở hám. Tần Dương, là triệt để đã có thành tựu, khó mà ngăn chặn càng khó có thể hơn xóa bỏ. Lúc trước bị ép rời đi đại hạ mặc gia thương Dương quân, tại ngày khác về đến thời điểm, cũng là biến thành Dương hoàng. Bất đắc dĩ a. Quách thuần dương khẽ than thở một tiếng, hình chiếu biến mất. Tần Dương đáp ứng. Nhưng là Phượng Hoàng đã bị hắn dung nhập thân thể của mình, hắn muốn đích thân tới. Thu hồi nguyên thần hình chiếu quách thuần dương tương đương bất đắc dĩ. Thần dương như đến, kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Không chỉ quách thuần dương bọn người phải để phòng hắn gây sự, thần dương cũng đồng dạng phải để phòng quách thuần dương bọn người thiết kế phục sát, song phương đều lại bởi vậy mà kiềm chế lẫn nhau một phần lực lượng, tiến tới cho Minh Đế được tiện nghi. Bọn hắn quan hệ của song phương, chú định không cách nào tiến nhiệm lẫn nhau, chỉ có thể để phòng lẫn nhau. Coi là thật bất đắc dĩ a. tự tử nhìn qua viên kia đại thụ che trời, thở dài. Tại hắn trong tầm mắt, kia đứng thẳng vào trong mây nhánh cây giống như vật sống có chút lay động, một ít cây nhánh lẫn nhau tới gần, từng hô xoắn xuýt, thậm chí hình thành tứ chi hình dạng. Tại quá khứ một chút thời gian bên trong, Vĩnh Sinh chi thụ tựa hồ qua cái nào đó giới hạn, kia cũng không hiểu chi lực rốt cuộc hoàn toàn tản mát ra khí cơ, tức đoan kinh khủng không, khí bắt đầu dáng lâm. Ở vào Giang Nam đạo phụ cận sinh linh coi như không nhìn về phía kia đại thụ che trời. cũng có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác, phảng phất trên đỉnh đầu trời muốn sập, tự thân tính mệnh lúc nào cũng có thể được chôn cất đưa. Giang Hà bên trong rễ cây khuyết chương phải càng phát ra cấp tốc, giang nam đạo còn lại thủy vực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị nhế đầy, dự tính trong tương lai trong vòng 10 ngày, cái này khỏa đại thụ rễ cây đem dính đầy toàn bộ giang nam đạo thủy vực, thậm chí khả năng hướng trên bờ khuyết chương. Chương 625, Ma thai. Dị biến bắt đầu. Tại kia lớn như núi cao trên cành cây To lớn khuôn mặt mở ra tạm nhãn, trong mắt lóe ra quỷ quệ ma quang. Mà tại gương mặt vị trí nội bộ, khổng lồ đen lô giống như nhện, có tám con lô trần, chiếm cứ cơ hồ hơn phân nửa không gian, tại kia đen trong lò bộ, từng đạo ma quang khuyết tán, một cái nhỏ bé hô hấp dần dần trở nên bao la, nhẹ nhàng tiếng hô lại như phong lôi<td>động, bốn phía nguyên khí quay cuồng một hồi. Thượng cổ chí dị bên trong có trợ, hỗn độn sơ khai âm dương tách rời, dương khí thành thần, âm khí tụ ma. mà kia hội tụ chí âm ma khí mà thành ma trùng chi ma, chính là nguyên tổ thiên ma. Nguyên tổ thiên ma tộc chuẩn bị thiên tôn chỗ bại, nhục thân tinh nguyên tán hóa thành 10 quả thiên ma châu, tiến vào phàm trần. Cái này 10 quả thiên ma châu đều có kỹ năng, nhưng khôi phục cường đại tâm tình tiêu cực hóa thành thiên ma binh, có bất thế thần uy. Thiên đạo thuận miệng đọc lấy cổ lão truyện thần thoại xưa, tự nhủ, gia sử dị văn không đáng giá nhắc tới, nhưng thiên ma châu uy năng lại không phải giả. Bản này thượng cổ chí dị tục truyền thành sách tại Man Hoang Nhân Đại, chính là cổ xưa nhất cuốn sách truyện, ghi lại nhiều đời truyền thừa truyện thần thoại xưa. Cái này truyện thần thoại xưa nha, nghe một chút liền tốt, dù sao Thiên Đạo là sẽ không tin. Thượng cổ chí dị bên trong động một chút thì là cái gì bản hoàng khai thiên, oa hoàng tạo ra con người, khi hoàng tạo thế cái gì, rất nhiều thần thoại không thành hệ thống, thực tế khó mà gọi người tin tưởng. Lấy Thiên Đạo chí lực, vài phút liền có thể từ trong đó tìm tới không ít mâu thuẫn điểm. thậm chí còn có thật nhiều hư hư thực thực tại chư tác người người phán đoán. Bất quá không tin về không tin, thiên đạo hay là có thể phải thừa nhận, trong đó là có một chút hoa quả khô. Dù sao chuyện thần thoại xưa cũng là bắt nguồn từ hiện thực, một chút hiện có cổ lão sự vật, tại thượng cổ chí dị bên trong vẫn có thể tìm được nguyên hình. Cũng tỷ như này thiên ma châu, đó chính là quả thật tồn tại. Minh đế mi tâm mắt thứ 3 chính là một viên thiên ma châu hóa thành, đồng thời theo hắn biết, cái này nhưng thiên ma châu chính là nguyên tổ thiên ma chi nhãn biến thành. Mà ở trước mắt Vạn Yêu trong lò, còn có một viên Khắc Thiên Ma Châu tồn tại. Thiên Ma chi tâm biến thành chi ma châu, chính là nguyên tổ Thiên Ma thân thể tinh nguyên chi hải tâm, cũng là nó căn bản nhất chi nguyên. Thiên đạo nghe thấy kia càng ngày càng mạnh tiếng hít thở, trong mắt dị sắc liên tục, bởi vì vong mệnh thủy bảo thể sinh linh, bọn hắn tinh nguyên trên thực tế vẫn chưa lãng phí, mà là bị vong mệnh thủy thu nạp, cũng thông qua nguồn nước bị vĩnh sinh chi thụ rễ cây hấp thu, tiến tới hội tụ đến nơi đây. Mà Giang Nam đạo bên trong tất cả người đã chết tại chết đi một khắc này, tuyệt vọng cùng sụp đổ chi tình tự, cũng bị Thiên Ma Châu hấp thu. Lấy khủng lộ như vậy tinh nguyên sự sống cùng tâm tình tiêu cực vi nguyên, nô đem Thiên Ma Châu phản bản quy nguyên, để nó lại lần nữa hóa thành Thiên Ma tinh nguyên, cũng để nó hóa thành Ma thai. Có lẽ là nhiều năm qua chủ tính rốt cục muốn thực hiện, thiên đạo trên mặt lộ ra cuồng nhiệt cùng vui sướng cùng tồn tại thái độ, nhiều năm qua bởi vì ngủ say mà tử tịch tâm linh, nổi lên trận trận vận sóng. Ma thai còn bao lâu có thể dựng hóa thành hình? Thiên đạo hướng về ngay tại Vạn Ưu Lô bên cạnh lo liệu lấy thuật pháp Ức Lũy hỏi. Trong vòng 3 ngày, Ma thai tất thành. Ức Lũy trả lời, "3 ngày sao? Không tính là mượn." Thiên đạo trầm tư nói, "Nhưng Ngô địch nhân lại không nhất định cho Ngô nhiều thời gian như vậy a. Vì để cho Ma thai mau chóng thành hình, Vĩnh Sinh chi thủ tăng tốc quyết trường, đồng thời cái này Ma thai sắp dựng hóa thành công ba động, cũng đã để địch quân cảnh giác." Minh đế Thần đồ từ thân cây nội bộ thông đạo tiến đến, hướng lên trời đạo báo cáo nói, đối phương liên quân bên trong như có động tính. Có động tính thiên đạo nhìn về phía cây trên điện phương to lớn ma mặt, lúc này tấm kêu ma mặt mì tâm mắt thứ ba tản ra ưu ám tử quang, đích sắc có động tính, đối phương đến cường viện, lao ngũ ra trợ. Liên quân ngư long hôn tạp, các đại phái thế lực hội tụ vào một chỗ, ưu minh trong giáo người cũng là dễ như trở bàn tay hôn ở trong đó. Mặc dù những thám tử này vẫn chưa hôn đến cao tầng. Nhưng liên quân cơ bản động tính hay là có thể sát mình. Liên tại trước đó không lâu, Tần Dương dẫn người đến Giang Nam đạo bên ngoài, Quách thuần dương ngay lập tức tuyên bố lũ lụt nhưng trừ tin tức, làm cho các phái liên quân sĩ khí đại chấn. Tin tức này mười phần trọng yếu, Thám tử lập tức lặng yên chui vào Giang Nam đạo phạm vi, tại Vĩnh Sinh chi thụ dây leo bao trùm chi địa bẩm báo. Mà phạm là Vĩnh Sinh chi thụ nơi bao bọc khu vực, hết thảy đều không thể giấu giếm được minh đế con mắt, Viên kia ma nhãn cùng Vĩnh Sinh chi thụ dung hợp, Có thể nhìn thấy thân cây bao trùm khu vực tất cả cảnh tượng. Lao Ngụ ra trận, cự tử cần hao phí bộ phận lực lượng đi để phòng với hắn, nhưng vong mệnh thủy lại là bị rút ra, vĩnh sinh chi thụ tại mất đi nó tẩm bổ về sau, sợ là khó mà duy trì như vậy lớn khu vực bao trùm. "Lao Ngụ à, ngươi thật đúng là làm sao cũng không chịu để Ngô An Tâm tiến hành kế hoạch a, khi thật không hổ là thiên hạ đệ nhất gậy quấy phân heo." Thiên đạo mang trên mặt một chút không vui, nhưng cũng không có quá nhiều buồn bực ý, chuẩn bị cùng đối phương giao chiến đi. Có vong mệnh thủy tại, cho dù là địch quân người đông thế mạnh, bản giao giao chúng cũng nên là không việc gì phải sợ bọn hắn. Bọn hắn muốn chiến, vậy liền chính diện khai chiến đi. Bây giờ vong mệnh thủy đã tới gần tại Hoàn Mỹ, dù là cuối cùng đình chỉ phục dụng, cũng sẽ không để người sử dụng lại xuất hiện chí tử thương thế. Ưu Minh giao giao chúng tại phục dụng vong mệnh thủy cùng lịch cản khôn về sau, mỗi người đều có thể sưng bạo loại đặc nhân, cá biệt cao thủ càng là có thể phục dụng thiên đạo thể nội chi huyết nạp liệu vong mệnh thủy, chiến lực tăng phúc vượt xa quá hướng. Như vậy chiến lực, cho dù là địa phương người đông thế mạnh, U Minh giáo cũng là không giả. Mà lại Ngô còn vì cự tử chuẩn bị niềm vui bất ngờ, hy vọng bọn họ có thể thích ra. Thiên đạo quay người đi hướng thông nói, liền để Ngô nhìn xem, mặc gia có thể hay không ngăn cản Lô Chi ra giọng. Cây trên điện trống không to lớn ma mặt bắt đầu nhúc nhích, toàn bộ Vĩnh Sinh chi thủ cũng tại thời khắc này bắt đầu rung động, vô số dây leo điên cuồng quét trường, rễ cây giống như mãng như giăng tại trong thủy đạo lan tràn. Tại Giang Nam đạo các nơi, Tương đạo hờ hững thân ảnh bắt đầu hiện thân, trong bọn họ, thậm chí không thiếu một chút tại trước đó bởi vì ngoài ý muốn ăn vào vong mệnh thủy giáo bên ngoài người. Vẫn là câu nói kia, Vĩnh Sinh chi thụ tạn vong mệnh thủy không phải vì tạo phúc đại chúng. Phạm La tại phục dụng về sau bạo thể mà chết, tính mạng của bọn hắn tinh nguyên đều sẽ bị hội tụ ở Vĩnh Sinh chi thụ bên trên. Mà có thể thích ứng vong mệnh thủy người, thì là bị ăn mòn ý thức, trở thành thụ minh đế thuốc đẩy nổ bục. Chư số người cực ít, tuyệt bao lớn mây trăm họ thậm chí võ giả cho dù chống nổi vòng thứ nhất bạo thể nguy cơ, cũng khó có thể tại vòng thứ hai ý thức ăn mòn hạ may mắn còn sống sót. Luận ý thức chi đạo, minh đế là chuyên nghiệp. Giang Nam đạo 2000 và người, dù là có thể tại vong mệnh thủy hạ mạng sống tại tỉ lệ chỉ có 1 phần vạn, cũng có thể để U Minh giáo thu hoạch 2000 cái bất tử phá hôi, điều này cũng làm cho U Minh giáo có thể dùng chiến lực số lượng đuổi kịp thậm chí vượt qua các phái liên quân. Các đại môn phái mặc dù thế lực không nhỏ, nhưng bọn hắn cuối cùng không phải triều đình. Trong môn chiến lực quý ở tinh mà không đắt tại nhiều, luận thực tế có thể dùng nhân thủ, thật đúng là không nhất định có thể vượt qua U Minh giáo. Chương 626, Hà đồ chi diệu. Tân Dương đi tới các phái liên quân trụ sở về sau, cơ bản tất cả môn phái đều không thể nào hoang nên vị này từng tại đại hạ sông ra như vậy đại thanh danh Dương Hoàng, cái môn phái khác thậm chí đối nó hận thấu xương. Là lấy, hắn cũng liền chưa từng cùng trưởng môn các phái đối mặt, mà là tại Quách thuần Dương tuyên bố hắn đến về sau, trực tiếp cùng nó làm giao dịch. Hết thấy ba người, Tần Dương có chút đưa tay, bị trói lại Vương Vô Kỵ cùng Hiên Viên thập tứ, còn có bị Kim Phong, Cơ vô thường, đều bị một luồng kình phong mang theo bay đến Quách Thuần Dương bên cạnh, bản tọa trước đem người giao, cự tử, bản tọa Hà đồ đâu. Quách Thuần Dương cũng không lật lọng cử chỉ, hắn đem từ trong ngực lấy ra một quyển cổ pháp bản vẽ, đồng dạng lấy chân khí quấn theo nó đưa đến Tần Dương trên tay, Hà đồ ở đây, Dương Hoàng ngươi có thể tự kiểm tra thực hư. Cổ pháp bản vẽ chất liệu không rõ, dường như da thú. Lại như vỏ cây hôn tạp hợp thành trăng giấy, tần dương đem nó triển khai, chỉ thấy trong đó vô số đen trắng chấm tròn đàn sen dây nhỏ, đang không ngừng vận động, không ngừng biến hóa. Nhưng từ mặt ngoài đến xem, hà đồ bất quá là một trường có chút đặc thù bản vẽ, đã không cái gì bất phàm khí cơ, cũng không kinh người khí tượng. Nếu là hôn tại cái khác trong bản vẽ, thậm chí rất khó tại không thông qua cha tìm chỗ thức đem nó tìm ra tới. Bất quá, tần dương lại là từ kia không ngừng biến hóa phương vị chấm tròn cùng dây nhỏ trông được ra huyền c Cái này vận chuyển chấm trọn, mỗi một cái đều đối ứng vì sao trên trời, mà kia dây nhỏ, thì là giữa các vì sao lượng biến đổi quan hệ cùng ảnh hưởng. Hà Đồ, không phải là đại địa Giang Hà Chi Đồ, chính là trên trời tinh Hà Chi Đồ. Một quyền này bản vẽ, lại là đạo tận hoàn vũ tinh tú chi huyền diệu, tỏ rõ vô ngân tinh không chi biến hóa. Nếu là Tần Dương có thể sớm một chút thời gian đạt được này đồ, cũng không cần đi tìm kiếm khắp nơi tinh tú phương diện điện tịch, trực tiếp liền có thể bắt đầu kiến tạo hồn thiên tinh động thành Dù là hiện tại tinh động thành kiến tạo đã có một nửa tiến trình, này đồ y nguyên trợ giúp không nhỏ, nó có thể để cho còn lại tinh động xây thành tạo tiến độ tăng tốc mấy lần. Mà đối với Tần Dương tự thân mà nói, trong hai con ngươi như có vô số số liệu sẽ qua, ở trong trước mắt, Đại La Thiên liền thiêu đốt hơn ngàn kiếp lực, cho Tần Dương rót vào khó mà lường được tin tức. Vẹn vẹn một hơi, Tần Dương náo hải liền có khó có thể chịu đựng cảm giác. Lạc thư hà đồ, không thẹn vì thế gian trí bảo. Đáng tiếc bản tọa trước đó cũng lạc thư bỏ lỡ cơ hội, đáng tiếc. Tần Dương cuốn lên Hà đồ, có chút nhắm mắt, như đang tiêu hóa mới đoạt được. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chỗ rung động, rất nhiều huyết khiếu cũng tại mới đột nhiên xuyên vào thần nghiệm, từ nơi sâu xa, hắn dường như nắm chắc đến khiếu bên trong có khiếu quy luật. Nếu có thể đem Hà đồ bên trong huyền ảo hoàn toàn lý giải thông thấu, ta trong nháy mắt liền có thể quán thông trăm khiếu, thẳng vào nhân tiên đỉnh phòng, đáng tiếc chỉ bằng vào ta hiện tại năng lực, muốn đem nó hoàn toàn lý giải, lại là được không đủ. Tần Dương trong lòng tràn đầy mừng rỡ, lại mang theo một chút tiếc nuối đem Hà Đồ thu nhập trong tay áo. Hôm nay lần này giao dịch, riêng là cái này Hà Đồ, cũng đủ để cho mình chuyến đi này không tệ. Nó chân chính giao phó Tần Dương mở ra quan hải chìa khóa, để hắn nhìn thấy đột phá tiền cảnh. Chỉ bằng vào điểm này, lần giao dịch này liền vạn phần đáng giá. Thâm ảo vô cực, tuyệt không thể tả, Tần Dương cảm khái nói, hiên viên thế gia có được bực này chí bảo, nhưng vẫn là không có gì sáng chói nhân vận, cho nên cả nhà bị diệt. coi là thật đủ phế. Theo Tân Dương, hiên viên thế gia lớn nhất bảo vật không phải một mực hư hư thực thực thất lạc thần kiếm Cửu Nghi Thiên Tôn Kiếm, mà là cái này trình bày đại thiên thế giới chi huyền diệu Lạc Thư Hà Đồ. Cửu Nghi Thiên Tôn Kiếm có thể làm một gia tộc tồn tại át chủ bài, lại không đủ để để một cái gia tộc mạnh lên. Chỉ có Lạc Thư Hà Đồ mới là nó mạnh mẽ căn bản. Hiên viên thế gia làm bộ Cửu Nghi Thiên Tôn Kiếm thất lạc, lại đem cái này Lạc Thư Hà Đồ đường hoàng bày ở ngoài sáng, không thể nghi ngờ là bỏ vốn cầu mặt. Vũ khí hạt nhân thả tại ngoài sáng bên trên mới là uy hiếp, thả trong bóng tối tính là gì? Cùng loại với cao bí kỹ thuật Lạc Thư Hà đồ lại là thả tại ngoài sáng bên trên khoe khoang, đây là đang gặp địch giả yếu vẫn là dẫn người khác tới đoạt ta. Có lẽ tại quá khứ, không ai dám đoạt hiên viên thế gia đồ vật, nhưng tương lai lại là chưa hẳn không có khả năng có. Tiêu Miện liền là như vậy công đồ, hắn còn không chỉ đoạt, còn đem hiên viên thế gia cho giật môn. Mà hắn giết tới hiên viên thế gia nguyên nhân gây ra, chính là coi trọng Lạc Thư Hà đồ. bất quá phương diện này các nhìn, xem như mỗi người một ý, tần dương cho rằng hiên viên thế gia lẫn lộn đầu đuôi, hiên viên thế gia lại là chưa hẳn như thế. Lạc thư Hà Đồ nói là chí bảo, nhưng xem hiệu chí bảo cánh cửa cũng là không thấp a, chỉ ít hiên viên thế gia cơ bản không có mấy người có thể xem hiểu. Đem cửa hạm cao bước cách cao lại không nhất định hữu dụng Lạc thư Hà Đồ biểu diễn ra, đem ác chủ bài cửu nghi thiên tôn kiếm giấu đi, đây chính là hiên viên thế gia ý nghĩa. Nhìn xem hiên viên thập tứ kia lòng đầy căm phẫn ánh mắt, Liền biết hắn không đồng ý Tần Dương lời nói. Tần Dương cũng không thèm để ý những này bại khiển tiểu thị, chỉ là nhìn về phía Quách Thuần Dương nói, "Ha đồ nếu là thật, vậy bản tọa cũng sẽ không vi phạm ước định." Hôm nay, bản tọa liền bắt đầu rút ra nước sông. Cự tử chuẩn bị nhân thủ bắt đầu tiến công đi. Tần Dương nói xong, liền dẫn tùy hành người hướng về phụ cận nhánh sông mà đi, có thể xưng lôi lệ phong hành. Xem ra, hắn vẫn là rất chú trọng khế ước tinh thần, không có lâm thời ra vẻ kéo dài thời gian, nhưng Tần Dương càng là như thế. Quách thuần dương trong lòng thì càng khó có thể bình an. Như tần dương dạng này người, ra vẻ mới là bình thường, không ra vẻ mới là lớn nhất không bình thường. Bất quá bây giờ chủ yếu mục tiêu còn là đối phó Minh đế, tần dương ngược lại không tính là gì lớn hại. Chí ít, có thể giết chết tần dương có thể so sánh gần như bất tử bất diệt Minh đế hóa thân lại càng dễ đối phó. Quách thuần dương trong mắt lóe lên một đạo ruy ánh sáng, nếu là hắn không phải muốn cùng ta chờ là địch, như vậy tạm thời từ bỏ Minh đế lựa chọn đánh giết tần dương. cũng chưa chắc không thể. Hắn cùng một vị khác cử tử hợp lực, là đủ để cùng Nguyên Tả Hoàng Đạo sức, Minh Đế hóa thân sở dĩ không thể bị nó giết chết, là bởi vì đối phương gần như bất tử, mà không phải là bởi vì thiên đạo khi thật là mạnh mẽ đến đủ để chống lại hai người tình trạng. Tạ Trang chủ, Tiêu Các chủ, Vân Các chủ, làm phiền các ngươi dẫn đầu những người khác tiến đến tiêu diệt Vĩnh Sinh chi thụ dễ cây cùng dây leo, Quách Mộ phụ trách đối phó Minh Đế. Quách thuần dương lập tức truyền âm cho lần này liên quân chủ sự đám người. để bọn hắn kịp thời hành động. Thập tứ, vô kỵ, các ngươi vừa mới thoát khốn liền tạm thời trước nghỉ ngơi một chút, đợi đến cần thời điểm lại thêm vào chiến đấu. Về phần cơ vô thương, Quách Thuần Dương đưa ánh mắt về phía kia cao lớn kim tượng, Minh Đế am hiểu đoạt xá chi pháp, chúng ta không thể không phòng. Tôn này kim tượng liền tạm thời phong ấn, đợi đến chiến hậu lại tiến hành cứu vớt. Có thể cứu về cơ vô thương cố nhiên là tốt sự tình, nhưng lại không thể không phòng một tay hắn đã bị đoạt xá. Minh Đế đoạt xá chi pháp tiếp qua doạ người, Trong lịch sử còn chưa hề xuất hiện qua lấy một người phân hóa lục đạo ý thức đoạt xá 6 người tồn tại, cơ vô thương bị đoạt xá khả năng cũng là không nhỏ. Đối đây, Hiên Viên thập tứ cố nhiên có chút không đành lòng, nhưng cũng biết đây là cần thiết đề phòng, lúc này đã ứng, mặc cho Quách thuần dương lấy thuần dương khí phong ấn kim tượng, vì đó rắc lên một tầng kim quang. Chương 627, bắt đầu phản công. Cự tử, thần dương cướp đi tà thái hư, ra đến phát trước, Hiên Viên thập tứ còn nói ra một cái không thật là tốt tin tức. hiên viên thế gia thần binh thái hư bị đoạt đi. Mặc dù không biết Tần Dương muốn thái hư làm gì, nhưng đối phương đã làm như vậy, liền khẳng định có nó mục đích. Bất quá bây giờ vẫn là tiến đánh Giang Nam đạo quan trọng, Quách thuần dương cũng không có tại lúc này nhiều hơn suy nghĩ, hắn đem tất cả chú ý đều đặt ở Diệt Trừ Minh Đế bên trên. Mà tại một bên khác, đi tới Hán Giang nhánh sông bên trên, Tần Dương đem tay vươn vào trong nước sông, cảm thụ được trong nước sông kia ẩn chứa cái này không tầm thường lực lượng vong mệnh thủy thành phần, nói, nói thật Cái này vong mệnh thủy từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói chính là đan dược sử một đại kỳ tích, cho dù là ta cũng không thể không thừa nhận nghiên cứu ra thuốc này người tài hoa, nhưng là rất đáng tiếc, nó chung quy là có tác dụng phụ, ta không tin được nó. Cho dù là đi tới cái này không có chút nào khoa học thế giới, Tần Dương y nguyên tin tưởng chất lượng bảo toàn. Vong mệnh thủy công năng quá mức cường đại, lại tới rất dễ dàng, Tần Dương đối với loại vật này từ trước đến nay không thể nào muốn dùng. Hắn coi như dùng cũng nhiều nhất là dùng dưới tay pháo hôi bên trên, mình dùng là đừng nghĩ. Nhưng là, thông qua vong mệnh thủy thu thập đến sinh cơ nguyên năng lại là có thể lợi dụng. Đến, Tần Dương giơ bàn tay lên, trước mặt Giang Hà chi thủy đột nhiên giống như một đạo đạo lưu thác nước, nghịch không dâng lên, ở trên trời bốn lượn ra một dòng sông dài. Ánh nắng chảy vào nước sông bên trên, rọi sáng ra thất thải chi quang, để trường hà giống như một đạo cầu vồng, lộng lẫy phi thường. Tại Phượng Hoàng chi tâm tác dụng dưới, Tần Dương thao túng chất lỏng liền như là bản năng, dù là trước mắt Giang Hà chi thủy không ngừng chảy xiết, một mực đang bổ sung, hắn y nguyên có thể đem nó tùy tiện dẫn tới không trung. Đồng thời, Tần Dương một cái tay khác nhô ra, to lớn hấp lực từ lòng bàn tay phát ra, không trung trưởng Hà đang sức hút hạ gợn sóng dần lên, từng giọt giọt nước dần dần từ trong nước sông tách rời, hội tụ đến Tần Dương trên tay, hình thành cổ động không trung hình cầu. Tam phân quy nguyên khí, đã lâu địa, Tần Dương lại sử xuất môn này khí công. Tại linh Phật tâm nhập thể về sau, tần dương chân khí bản thân cơ hồ đều đổi thành pháp khí, quá khứ chân khí võ công cũng khó có thể phát huy ra lớn nhất uy năng, dần dần không vì nó chỗ dụng. Thẳng đến gần nhất hắn đem linh Phật tâm kích ra ngoài thân thể, cũng tu luyện niết bàn chỉ toàn thể như ý pháp, mới lại lần nữa khôi phục quá khứ chân khí, đồng thời chính thức có được tùy ý biến hóa công thể. Tam phân quy nguyên khí bản thân liền có phần cách nguyên khí năng lực, tại tần dương bây giờ cao thâm cảnh giới điều kiện, hắn lấy vượng hoàng chi tâm năng lực là mối quan hệ đem vong mệnh thủy từ trong nước sông hấp thu rút ra, tiện thể lấy còn rút ra minh đế mượn vong mệnh thủy truyền vận sinh cơ nguyên năng. Giang Nam đạo gần 2000 vạn người, lại thêm vô số chim thú trùng cá, đều tại vong mệnh thủy tác dụng dưới bạo thể mà chết, hội tụ thành sinh mệnh nguyên năng bị vong mệnh thủy hấp thu. Đây là một cỗ cực kỳ năng lượng cường lồ, tần dương thậm chí hoài nghi cho dù là mình, nếu là đem cô năng lượng này đều nuốt vào, cũng vô cùng có khả năng bạo thể mà chết. Minh đế hắn thu thập như thế một cỗ năng lượng cường lồ. toán tính cũng là không nhỏ, khiến Tần Dương sinh ra lòng kiên kỵ. Đường Thanh Phượng nhiều năm trước sâu chuỗi mông đế, mượn các quốc gia phản nghịch thời cơ đem lên thay mặt cự tử chôn vùi, tự thân còn trong bóng tối thành lập được U Minh Giáo nguồn thế lực như vậy, có thể thấy được nó chí kỳ năng. Nay bối trung nhân, từ trước đến nay là đi một bước tính mười bước, hắn lần này làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định có đại mưu đồ. Tần Dương một bên tiếp tục rút ra Giang Hà chi thủy, đem nó dẫn tới liên quân trước đó đảo sòng con đường bên trong, một bên suy nghi lấy ma nưu đồ của hắn, không hề nghi ngờ ngay tại kia to lớn vĩnh sinh chi thụ bên trong. "Liên đệ ta xem một chút, nưu đồ của ngươi lớn bao nhiêu đi." Tần Dương một bên dẫn lưu, một bên rút ra vong mệnh thủy, đem nó phóng tổn. Những loại vong mệnh thủy bên trong sinh cơ khiến Tần Dương cũng sinh lòng ngất ngế, nếu là đem Minh Đế lần này thu thập sinh cơ nguyên năng toàn bộ thu nạp, như vậy Tần Dương cảm thấy tự thân coi như mở xong còn lại huyết khiếu cũng còn có còn thừa. "Minh Đế, người tốt a." Tần Dương dần dần khuyết trương phạm vi lớn. không chỉ là trước mắt Giang Hà nhánh sông bắt đầu dẫn lưu, liền ngay cả phương viên mấy rặng bên trong cái khác đường sông cũng dần dần bắt đầu xuất hiện biến hóa, Giang lưu thay đổi tuyến đường, không nhìn nước chảy chỗ chúng quy luật, bắt đầu hướng đám người mở tốt cái khác đường sông chảy tới. Một chút đường sông thậm chí xuất hiện kết thúc lưu chẳng cảnh, rõ ràng phía trước đường sông rất trống trải, nhưng cố không hướng bên trong lưu, mà là chuyển hướng cái khác đường sông. Giang Hà mặt bằng tại tần dương theo túng hạ dần dần giảm xuống, lộ ra dưới mặt sông kia vô số thô to dây rựa sợi rễ. Theo tần dương thao túng phạm vi biên lớn, vĩnh sinh chi thụ sợi rễ cũng dần dần bại lộ tại người trước. Đã sớm chuẩn bị giang hồ nhân sĩ mắt thấy cảnh này, ngay lập tức hướng về chống đi đường sông nghiêng đổ dầu hỏa, nhóm lửa đại hỏa. Tại dầu hỏa tác dụng dưới, kia thô to đến quả thực quỷ dị sợi rễ đều dấy lên đại hỏa, đốt thành trận trận mùi khét. Các phương nhân sĩ tại bốn phía hành động, gặp một lần nước sông ít đi, liền ngay lập tức chuẩn bị nghiêng đổ dầu hỏa. Phản công rốt cục bắt đầu. Lấy quách thuần dương dự định Dưới đây các phái nhân sĩ tử bên ngoài bắt đầu thu nhỏ sợi rễ bao trùm, đem ven đường nhìn thấy hết thảy Vĩnh Sinh Chi Thụ bộ phận tiêu diệt, hướng về trung ương viên kia đại thụ che trời vây quanh. Bất quá càng là hướng bên trong, Vĩnh Sinh Chi Thụ sợi rễ dày leo thì càng khó mà tiêu diệt, thậm chí còn có U Minh giáo chúng chặn đường, trận này chiến tại vừa mới bắt đầu sẽ rất dễ dàng, về sau so độ khó chắc chắn dần dần tăng lớn. Nhất là Vĩnh Sinh Chi Thụ trung quanh, nơi đó đã có U Minh giáo cao thủ lại có vô số đếm không hết quý tốt ngay tại tạo gia, như muốn tiêu diệt, nhất định là một trận đại chiến. Nhân sinh lớn nhất niềm vui thú một trong, chính là nhìn xem địch nhân tại chó cắn chó, lẫn nhau đánh cái ngươi chết ta sống, không hề nghi ngờ. Lúc này bản tọa liền chô tại dạng này niềm vui thú bên trong. Tân Dương lúc này đã là đứng tại trên mặt sông, hắn thông qua dòng nước từng bước mở rộng ảnh hưởng phạm vi, để Giang Nam đạo biên giới các nơi đường thủy bắt đầu biến động, còn tại đồng thời vẫn còn dư lực chú ý tới gần một thất ảnh, hỏi Đối với lệnh đệ hành vi, ngươi có cảm tưởng gì đâu? Đường Đại Tiên Sinh. Đường Đại Tiên Sinh phi thân tiếp cận nơi đây, trên khuôn mặt một mảnh vắng lặng, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ có trong mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia gắng chát mới có thể nhìn ra tâm lý của hắn hoạt động. Lúc này, Minh Đế thân phận chân thật còn chưa bại lộ, Đường lão tam nhà ta ở trong mắt rất nhiều người, đều là sớm tại 14 năm trước liền chết người chết, mà không phải chế tạo ra giang nam đạo huyết kiếp ma đầu. Đường Đại Tiên Sinh còn có đường môn ý nguyên còn chưa bị Minh Đế liên quan tới. Nhưng theo tình thế phát triển, theo minh đế cùng thần đồ thân phận bại lộ, Đường Môn bị liên lụy đã là có thể tiên đoán tương lai. Nếu chỉ là Đường lão tứ trở thành U Minh giáo cao tầng cũng liền thôi, còn chúng lại giận cũng không tốt thật giận lây sang Đường Môn, nhưng minh đế thân phận một khi bại lộ, kia đối với Đường Môn đến nói chính là kinh thiên tín dữ. Đến lúc đó thôi nói ngoại nhân như thế nào, chính là Đường Môn đệ tử cũng có thể là đối Đường Môn sinh ra hoài nghi. Bản tọa cảm thấy à, cùng nó đợi đến bị giận chó đánh mèo, còn không bằng ném U Minh giáo đi. Cứ như vậy, mình đến nếu là thắng, các ngươi Đường môn cũng coi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên." Thần Dương nhìn như hảo tâm đề nghị. Chương 628: Đường Mộ huynh đệ đã chết. Đường Mộ tam đệ còn có tứ đệ, đều đã chết rồi. Thi thể của bọn họ cũng đều nhập táng, Đường Mộ hiện tại chỉ có hai cái huynh đệ. Đường Đại tiên sinh thể thoát phủ nhận hắn cùng Minh đế cùng thần đồ quan hệ trong đó, trong mắt hắn, hắn hai cái huynh đệ cũng sớm đã chết rồi. Đường Thanh Phượng chết tại 14 năm trước. Đường Tuyệt cũng tại năm trước chết bởi ám sát, ngay cả thi thể đều đã nhập táng, đây là đã thành sự thật. Đây cũng là đường đại tiên sinh lựa chọn. Cũng không phải là tất cả mọi người như là minh đế như vậy xem sinh mệnh như không, hào không điểm mấu chốt. Đường đại tiên sinh tự hỏi cũng không phải là hạ người lương thiện, đường môn bên trong cũng không thiếu một chút tiến hành nhân thể thí nghiệm độc dược cùng cơ quan, nhưng hắn còn xa xa chưa từng đạt tới minh đế như vậy coi thường hết thảy tình trạng. Điểm này cũng tương tự thích hợp với những người khác. Đối với các phái khác tới nói, Minh Đế chính là không thể nói lý tên điên, là so Tần Dương còn điên cuồng hơn còn ma. Chí ít Tần Dương hy sinh ngàn và người vì đánh tan quân địch, mà Minh Đế mục đích đến nay còn chưa từng công bố. Bất quá dù sao không phải cái gì bức lý do bất đắc dĩ là được. Nhưng nếu coi là thật tham dự tiến công đánh u minh giáo chiến đấu bên trong, Minh Đế bọn hắn sẽ hay không trực tiếp vạch trần cùng đường môn quan hệ đâu? Tần Dương khệ miệng phát hỏa lên không thể phỏng đoán tiểu dung. Nhìn về phía Đường Đại Tiên Sinh ánh mắt tựa như đang mong đợi một trận thị kịch, sẽ hay không tiết lộ, Dương Hoàng không rõ ràng lắm sao. Đường Đại Tiên Sinh nói, gần nhất mấy ngày nay, ẩn ẩn có lời đồn đại trong bóng tối chuyên bá, nói U Minh Giáo Thần Đồ cùng Đường Mộ đã chết tứ đệ dáng dấp không khác nhau chút nào. Thần Đồ một mực chưa từng chính diện hiện thân, Đường Mộ lại là muốn thịnh giáo một chút Dương Hoàng, cái này lời đồn đại là nơi nào đến? Chân chính biết được nội tình người, trừ Đường Đại Hòa đường hai, chính là U Minh Giáo bên này đường tam cùng đường bốn. Cùng ngày đó cùng Tần Dương cùng nhau đi đường ra bảo một đoàn người. Tin tức này không phải họ đường truyền, chính là họ Tần phân phó phía dưới người truyền bá. Đường đại tiên sinh vẫn tin tưởng huynh đệ bọn họ ở giữa lưu lại một điểm tình nghĩa, như vậy người hiềm nghi liền cơ bản xem như xác định. Không sai, người hiềm nghi Tần Mỗ Thản như nói, chính là bản tọa để người tản tin tức. Đường đại tiên sinh cùng hạ mặc một mạch hợp tác, nhưng lại không nghĩ chân chính đứng ở chúng ta bên này, điểm này để bản tọa có chút tiếng với. Vì đen buồn nỗi tiếc nuối này, bản tọa Thiên Tân vạn khổ mới nghĩ ra một cái biện pháp, để ngươi ta hữu nghị trở về lúc trước. Biện pháp này dĩ nhiên chính là tiết lộ đường đại tiên sinh cùng minh đế quan hệ, để đường môn tại đại hạ không ở lại được. Đường môn tại đại hạ không ở lại được, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận Tần Dương canh ô liu, cùng về sau phi tiên cung cùng nhau rời đi đại huyền. Thần Dương đây là sử dụng tức nước vơ bờ manh khoé. Dương Hoàng ngược lại là thản nhiên, đường đại tiên sinh khi đó yên lặng khuôn mặt rốt cục có biến hóa. Hắn quả thực là gạt ra một tia cứng đờ gời lạnh, "Đạo, Dương Hoàng liền không sợ Đường môn khẩu phục tâm công phu, ngày khác đi phản bội cử chỉ sao?" Tức nước vỡ bờ loại này, manh khẽ cũng không phải tốt như vậy dùng, không cẩn thận khả năng liền muốn lật thuyền. Bản tọa có phương diện này đánh giá, nhưng nói sợ, kia lại là chưa hẳn, Tần Dương nói, bản tọa tin tưởng trên đời này có tuyệt đối trung thành tồn tại, lại không tin khắp nơi đều có tuyệt đối trung thành. Trung thành là muốn song phương đi kinh doanh giữ gìn, mà không phải ngay từ đầu liền trực tiếp định ra đến. Bản tọa tin tưởng đường môn cuối cùng sẽ tại đại huyền tìm tới vị trí thích hợp. Chỉ cần nhập đại huyền, Thần Dương tin tưởng mình có đủ thực lực để đường môn từng bước một thần phục, cuối cùng thành vị dưới tay mình chiến lược chủ yếu. Vạn sự khởi đầu nan, có mở đầu, kia hết thảy liền đều dễ nói. Đường Mộ cần suy nghĩ. Đường đại tiên sinh vẫn chưa cho ra xác thực trả lời chắc chắn. Như loại này dọn nhà đến nước khác sự tình, thực tế là liên quan quá lớn. Đường Đại Tiên Sinh cũng sẽ không bởi vì nhất thời nhiệt huyết xông lên đầu mà làm ra qua loa quyết định. Mặc dù như Đường Môn, Ngũ Độc giáo loại này ở Hoang Vắng chi địa, tự thành một thể môn phái không có gì ra quốc tình hoài, nhưng toàn phái trên dưới di chuyện, cuối cùng là phải nhiều hơn suy nghĩ, thậm chí muốn ở bên trong môn phái tổ chức hội nghị cấp cao. Giống lúc trước Ngũ Độc giáo đông rời tiến đại huyền, kia là Tần Dương xuất ra mình người tiên võ đạo làm dụ hoặc, mới khiến cho Ngũ Độc giáo các vị trưởng lão đồng ý để làm nguyện phượng hoàng tâm động. Nếu không chỉ bằng vào Tần Dương cùng Lam Nguyệt Phượng hoàng bạn trên giường quan hệ, người ta là bị hóa điên mới có thể cả nhà lão tiểu cùng một chỗ chạy đến đại hội tới. Không sao, thời gian còn nhiều, bản tọa không nổi. Tần Dương mỉm cười nói, về phần hiện tại, liền đến xem đại hạ giang hồ các phái như thế nào cùng U Minh giáo một trận chiến đi. Lúc này, các phái bộ đội tiên phong đã cùng U Minh trong giáo người giao thủ. U Minh giáo chúng mỗi một cái đều là không sợ tử thương, lấy thương đổi thương thậm chí lấy mạng đổi tổn thương đều làm ra được. lại vong mệnh thủy chi viên hạ, bọn hắn là chiếm hết thượng phong, thẳng đến các phái cao thủ gia nhập mới xem như ổn định lại. Lại về sau, Tang Kiếm Sơn trang trang chủ Tạ Hầu, còn có Phong Vân các hai vị các chủ cũng là gia nhập chiến đấu, giang hồ liên quân bắt đầu chiếm được ưu thế, các lộ nhân thủ khẩn cấp tiêu diệt Vĩnh Sinh chi thụ sở dễ. Cùng lúc đó, Quách Tuần Dương cùng một thân ảnh khác lại lần nữa thẳng hướng Vĩnh Sinh chi thụ sở tại địa, ven đường những nơi đi qua, cắt bay đá chạy, Vĩnh Sinh chi thụ sinh hạ quỷ tốt hoàn toàn không cách nào ngăn cản hai người bước chân. Cuối cùng, bọn hắn tại Vĩnh Sinh Chi Thụ trước lại lần nữa đối đầu Thiên đạo. Quả nhiên là chưa từ bỏ ý định a, hai vị. Thiên đạo lơ lửng từ Vĩnh Sinh Chi Thụ bên trong bay ra, ba búi tóc đen theo gió tung bay, một bộ áo trắng bao khỏa ra chật chẽ thướt tha dáng người. Không thể không nói, Thiên đạo cổ thân thể này là thật có liệu, mặc kệ là dung nhan vẫn là dáng người, đều là đỉnh tiêm chi tuyển, có thể sưng quốc sắc thiên hương. Đường đại tiên sinh, chúc mừng ngươi có cái muội muội. Xa xa tần dương trêu đùa. lấy thị lực của hắn, cái này cách xa mấy trăm dặm khoảng cách cũng không có cách nào để hắn ánh mắt khó mà cho đến, Thiên đạo hiện tại bộ dáng thanh thanh sở sở khắc ở tần dương trong con mắt. Đây là tần dương lần thứ nhất nhìn thấy Thiên đạo. Bất quá cùng cỗ thân thể này gặp mặt, lại là lần thứ hai. Trước đó liền nghe nói Minh đế đem Bạch Ngộng Sơ thân thể xem như Thiên đạo hóa thân vật dẫn, hiện tại rốt cục nhìn thấy, cũng coi là trăm nghe không bằng một thấy. Tần Dương phải thừa nhận, tại không gì kiêng kỵ phương diện này bên trên, hắn kém xa Tít Tắc Minh đế. Tần Dương tối đa cũng chính là không tỉ hiệm nữ tử cách gắn mặc, khi cần thiết thời điểm lấy nữ tử thân phận làm việc, mà Minh Đế đây là trực tiếp lấy nữ tử vì hóa thân, đem mình biến thành một nữ. Hắn đã có thể nói là không có nhân loại nam nữ quan niệm cùng đẹp xấu quan niệm, hắn cái này cô hóa thân là nam hay là nữ, là già hay trẻ, là đẹp là xấu, đều không phải hắn khảo lượng trọng điểm, là có thích hợp hay không, mới là Minh Đế lựa chọn hóa thân hạt tâm. Minh Đế không đơn thuần là không có nhân loại ranh giới cuối cùng Hắn thậm chí không có nhân loại cơ bản quan niệm, mặc kệ hắn tâm cảnh như thế nào, trí ít ở tâm tính cùng ý nghĩ bên trên, minh đế đã là cùng người bình thường hoàn toàn tách rời. Minh đế bây giờ thân thể cùng bản thân hắn phối hợp mặc dù có chút buồn cười buồn cười, nhưng ở nhưng trong lúc gửi, lại nổi bật ra minh đế đối hết thể lạ mạ. Đường Mộ Tam Đệ đã chết đường đại tiên sinh thì thảo thi thẩm. Chương 629, Thiên yêu độ thần pháp. Có người nói, người đời này hết thảy có 3 lần tử vong. Lần đầu tiên là trái tim của ngươi ngừng đập, từ góc độ của sinh vật đến nói, ngươi chết rồi. Lần thứ hai là tại tang lễ bên trên, nhận biết ngươi người đều để tế điện, ngươi ở trong xã hội địa vị liền chết. Lần thứ ba là tại cái cuối cùng nhớ được ngươi người sau khi chết, vậy ngươi liền thật chết rồi. Cái này được xưng là trung cực tử vong. Đường Thanh Phượng rút đi quá khứ thân thể, bị cử hành qua tang lễ, bây giờ hắn chỗ thể hiện nhân cách cũng cùng người khác trong trí nhớ Đường Thanh Phượng hoàn toàn khác nhau. Từ chính độ nào đó tới nói, Đường Thanh Phượng đúng là chết rồi, chết được hoàn toàn, triệt triệt để để, cùng kẻ trên trung cực tử vong có khác loại tương tự. Minh đế, quá khứ của hắn đã chết rồi. Trước đó hai người các ngươi khó mà vượt qua Ngô hủy diệt Vĩnh Sinh chi thủ, hiện tại Úy Nguyên cũng là như thế. Thiên đạo bình chân như vậy điều đạo. Trước đó chúng ta đối Vĩnh Sinh chi thủ thúc thủ vô sắc, bây giờ lại là chưa hẳn. Quách thuần dương như là trả lời. Ngoại vi tiêu diệt hành động đang tiến hành, chỉ cần có thể đem Vĩnh Sinh chi thủ sợi rễ đều diệt trừ. Như vậy hai người bọn họ liền có thể cường chiêu trực tiếp đốt cây. Tại trước đó chiến đấu bên trong, Quách Thuần Dương hai người trên thực tế cũng không phải là chưa từng có đốt cây cử động, nhưng tại Thiên Đạo Liều mình qué nhiễu hạ, đốt cây luôn luôn khó mà tận vào công. Đồng thời Vĩnh Sinh chi thụ bộ rễ còn tại, kiếp như núi cao thô to thần cây dù là bị trảm, cũng có thể nhanh chóng khôi phục, quả thực khó mà tiêu diệt. Vậy liền đi thử một chút đi. Thiên Đạo vận trưởng Hoa Kính, Hung hồn trưởng Kình thoáng chốc thành hình. Không Lô trưởng ấn đồng thời ấn hướng hai người, Kim Tiên đại la trưởng, chỉ qua lưu, khai trận. Thiên tử vọng khí thuật. Quách thuần dương hai người cũng là không hề nhượng bộ chút nào, chính diện cường công, ngút trời kiếm khí hóa nhập một kiếm, Mặc Quừng cùng Cựu Nguy Thiên Tôn kiếm đồng thời đón lấy trưởng ấn, nhấc lên đại chiến. Ba người tại Vĩnh Sinh chi thụ trước phi không đại chiến, kiếm khí hoành không, trưởng kình bá lâm, khí kình dư ba như sóng triệu một cỗ tiếp lấy một cỗ chào ra ngoài. Thiên địa nguyên khí theo ba người này kịch đấu mà nóng nảy động không ngừng. Thiên đạo vẫn là kiểu cũ chiến thuật, chỉ công không tuân thủ, chí bất tử chi thân liên tục phóng thích cường triều, không hề cố kỵ thân thể thương thế. Đồng thời thương thế của hắn càng nặng, công lực liền càng cao, linh căn khôn dược hiệu tại trong cơ thể nàng gấp 10 phát huy, mỗi lần sắp chết đều có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng công lực, quả thực là càng đánh càng mạnh. Lần trước, hai người chính là bởi vậy nguyên cớ mà lui bước. Cho nên tại lần này chiến đấu bên trong, Quách Thuần Dương hai người trước lấy du đấu làm chủ, cùng Thiên Đạo dây dưa, vì đó hơn người người diệt trừ sợ dễ cung cấp thời gian. U Minh giáo cuối cùng chỉ có một phái, đỉnh cấp chiến lực thiếu khuyết, tại các phái cao thủ vây công hạ, cho dù là có vong mệnh thủy tại, cũng vô pháp chủ đạo. Nhất là tại Tạ Trang chủ xuất thủ về sau. Dương Đại tiên sinh mắt thấy Tạ Hầu gia nhập chiến đấu, có chút thở dài một hơi. Cứ như vậy, hắn liền không cần cùng thần đồ giao thủ. Dù những đã có cùng đường tam đường bốn bất hòa quyết tâm, Nhưng nếu có thể tránh khỏi cùng nó đánh nhau, Đường Đại Tiên Sinh tự nhiên cũng sẽ không nhất định phải chạy tới cùng bọn hắn đấu cái người chết ta sống. Nhưng là sự thật tổng là không bằng người nguyện. Khi U Minh giáo tại luyện hư chiến lực hạ khó mà chống cự, bắt đầu bại lui thời khắc, liên quân trong đại bản doanh, yêu khí xông lên trời không, tiếng quỷ khóc sói tru bên trong, vô số khô lâu hồn linh tại yêu khí màu xanh lục lôi cuốn bên trong hướng về tứ phương bay tập, làm cho liên quân đại bản doanh hỗn loạn tương bừng. Quả nhiên, Minh Đế không có bỏ qua cơ vô thường. hắn đã sớm đem cơ vô thương đoạt xá. Thần Dương mắt thấy cảnh này, không ngoài dự liệu điều đạo. Cơ vô thương thực lực cảnh giới đúng là đến luyện hư cấp độ, quách bang chủ thuần dương khí cũng không phong được hắn. Đường đại tiên sinh thật sâu nhíu mày. Cơ vô thương bản thân thực lực hẳn là còn chưa tới luyện hư, hắn vốn không nên có như vậy lực lượng cường hắn mới đúng. Nhưng kia ngút trời cực gác yêu khí, không thể nghi ngờ là chứng minh thực lực chân chính của hắn, lúc này chiếm cứ cơ vô thương thân thể minh đế hóa thân, không hề nghi ngờ có được luyện hư chiến lực. với thuần dương dự liệu được minh đế sẽ đoạt xá cơ vô thường, lại khó mà đoán trước cô thân thể này lại có luyện hư cấp độ chiến lực. Chỉ bằng điểm này, liên quân tình thế lập tức trở nên khó chịu. Hôn động thức. Kia tử trong đại bản doanh xuất hiện yêu ảnh thôn nạp giang nam đạo vô số oan hồn, tăng lên yêu lực, thao thiên uy năng thoáng chốc càn quét toàn trường. Giang nam đạo chết đi gần 2000 vạn tính mệnh, lúc này trên vùng đất này từng tấc một đều cất dấu không cam lòng oán cùng máu. Tu luyện Thiên Yêu Đồ Thần Pháp cơ vô thương ở chỗ này có thể xưng như cá gặp nước, mỗi chiêu mỗi thức đều tại khủng lỗ yêu khí ra trì hạ có được ngang nhiên thần uy. Từ đại bản doanh xông lên ra yêu ảnh giống như mở ra một đôi vô số oan hồn hình thành xanh lét cánh, vạch qua bầu trời, mang đến tử vong cùng tai nạn. Tại kia vô số yêu hồn xung kích hạ, không biết bao nhiêu người tại thời khắc này mất đi tính mệnh. Ma cơ vô thương mục tiêu không hề nghi ngờ chính là ngay tại giáo sát căn cứ các phái cao thủ. Yêu loạn thiên địa. Cơ vô thương tùy ý phát ra yêu khí, xanh lét chi sắc phô thiên cái địa, càn quét bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, nguyên khí hỗn loạn, lục tức lẫn lộn, vô tận hỗn loạn tràn ngập cơ vô thương bay qua khu vực. Vạn kiếm quý tông, Tạ Hầu rốt cục nhịn không được đón lấy đạo này yêu tà thân ảnh, vô số kiếm khí hội tụ thành trường hà, theo thân ảnh của hắn cùng nhau phóng tới cơ vô thương. Nhưng mà cơ vô thương cũng không phải dễ tới bối phận, hắn tại minh đế ý thức và ở thân thể về sau, mặc kệ là thực lực vẫn là tầm mắt, đều có nhảy vọt thức phát triển. Hốt trời thực nhận. Yêu ma chi khí giả thiên cái địa, những nơi đi qua nhật nguyệt chi quang, vô số khô lâu yêu hồn đồng dạng hội tụ thành một dòng sông dài, cùng tạ hầu kiếm, khí trường hà đón đầu va chạm. Oan. Vô cùng yêu khí thu nạp kiếm khí cũng hóa thành thiên yêu đao khí phàn xung, tạ hầu chỗ hội tụ vô lượng kiếm quang cũng tại đạo này yêu ảnh trước đó ảm đạm phai mờ. Theo thiên yêu lưu tứ ngược tứ phương, gọi lên trên vùng đất này toán hồn mạnh vỡ. Để cái kia đạo yêu ảnh càng thêm hung hăng ngang ngược, Tà Hầu Vạn Kiếm Quy Tông cũng tại quần quật không dứt yêu khí hạ liên tục bại lui, từng cái giang hồ nhân sĩ bị yêu khí cuốn vào trong đó, nghiền ép tất cả tinh huyết cùng thần hồn. U Minh Giáo trận doanh lại lần nữa chiếm cứ thượng phòng. Nhưng cũng tại đồng thời, Thần Dương quanh thân lan tràn lên phượng hoàng chi hỏa, vô số hỏa diễm bao vây ra phượng hoàng chi hình, dương cánh muốn bay. Thần Dương, vậy mà dự định muốn gia nhập chiến trường. Hô! Phượng hoàng dương cánh, bay lượn trên trời. Tường Hực Phượng hoàng chi hỏa càn quét yêu phân, thiêu đốt đại địa phía trên lan tràn dây leo, đường sông bên trong cuốn lượn xoáy rẽ, liệt diễm tử trên trời dưới đất lướt qua, mang đến chí dương chi khí. Cùng lúc đó, một đạo Phật quang lặng yên sáng lên, tại ngấn ngủi mấy tức ở giữa che lại ánh nắng, phổ chiếu thế gian. Tại kia lóe mắt Phật quang bên trong, một đạo sáng bóng kiếm quang tản mát ra so mặt trời còn muốn chói mắt quá mang. Văn thủ, lên kiếm. Giang Nam đạo đều sông quận bên trong, một mảnh yên lặng trên đường phố. Phổ Hành Hòa thượng tay nắm kiếm quyết, phía sau cái kia thanh tuệ kiếm chậm chậm ra khỏi vỏ, tản mát ra vô lượng vật quang. Bị đại trí tuệ phó thác Phật lực, đặt vào trảm ma chi niệm văn thủ kiếm, rốt cục tại thời khắc này ra khỏi vỏ, như ánh nắng trong suốt, lại so ánh nắng càng kiếm quang chói mắt vút qua không trung, mục tiêu trực chỉ Vĩnh Sinh chi thủ. Chương 630, đột nhập Vĩnh Sinh chi thủ. Văn thủ kiếm phát sau mà đến trước, giống như một đạo cực quang lướt qua, nháy mắt đâm vào Vĩnh Sinh chi thủ bên trên. Đối với như núi cao thô to vĩnh sinh chi thụ mà nói, thanh trưởng kiếm này ngay cả con muối đốt cũng không tính, hoàn toàn không đáng giá nhất tới, nhưng trên lưỡi kiếm kia như hạo nhật lấp lánh vật quang, lại là để vĩnh sinh chi thụ khó có thể chịu đựng. Phật lực từ văn thụ trên thân kiếm xông vào vĩnh sinh chi thụ, đem trọn quả đại thụ dắt lên một tầng kim quang, khiến cho xem ra giống như trong truyền thuyết Phật quốc Tịnh thổ trong hoàng kim bảo thụ. Nhưng kia từ vĩnh sinh chi thụ bên trên từng cơn sóng liên tiếp truyền thừa thống khổ ý niệm, kia cùng Phật lực va chạm chí âm ma khí, lại là tại thuyết minh lấy viên này hoàng kim bảo thụ lúc này đến cỡ nào thương khổ. Yêu hồn ngũ trời. Mặt đất bạo khởi một đạo yêu hồn thác nước, ngược dòng ngũ trời thẳng hướng nhảy lên không xẹt qua phương hoàng, ngàn vạn oan hồn kêu rên tại tần dương trong thai quấn quẩn, kia thống khổ cùng oán hận ý niệm xung kích liên tiếp cọ rửa tần dương thần hồn. Tại cái này mất mạng vô số người thổ địa bên trên, cơ vô thương có thể xưng như cá gặp nước, động một tí liền có thể sử xuất cường đại công kích. Nơi này chính là hắn sân nhà địa. Bất quá Thiên yêu đồ thần pháp tuy mạnh, nhưng Thần Dương Nhân Tiên Khí huyết cũng không phải ăn chay. Hắn kia một Thần Dương cương đến cực hạn, liền ngay cả Chí Dương chi khí đều không nhất định có thể sánh được Dương cương khí huyết, chính là Thiên yêu đồ thần pháp lớn nhất khắt tinh. Chính Thiên Quy. Thanh đồng quổng vạ tại không trung xuất hiện, cùng Dương cương chi niệm kết hợp, trùng trùng điệp điệp dương khí dung hợp phượng hoàng chi hỏa hình thành huy quang, khẽ quét mà qua, kia ngàn vạn yêu hồn ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra, liền bị huy quang quét, hảo vô tung ảnh. Tân Dương cũng không ngừng lại, Phượng Hoàng hư ảnh bao vây lấy thân thể của hắn từ không trung thẳng tắp lướt qua, bay về phía kia chiếm cứ cuối tầm mắt Vĩnh Sinh Chí Thụ. Hỏa Diễm Phượng Hoàng khí thế hùng hổ mà đến, cắt vào chiến trường, mục tiêu lại là Thiên Đạo sau lưng Vĩnh Sinh Chí Thụ. Mơ tưởng. Ánh sáng đại giang sơn. Thiên Đạo tự nhiên không chịu thả Tần Dương qua khứ, chỉ thấy hai tay của hắn vận hóa thuần dương chi công, hạo đãng dương khí hóa thành nỗi giận, tại bàn tay ở giữa hình thành một đoàn nhật luân, đẩy hướng muốn từ một bên xẹt qua Tần Dương. Một chiêu này thuần dương nhật luân, nó thuần dương khí chi thuần khiết đúng là không kém cỏi quách thuần dương bao nhiêu, lại bởi vì khủng lồ công lực gia trì, luận uy lực còn muốn thắng qua thuần dương trưởng mấy phần. Đối mặt chiêu này, Hỏa Diễm Vương Hoàng bên trong thân ảnh đưa tay xuất trưởng, trưởng mang theo bá lệnh mạnh, lại có đoạn cắt trí kiên chi thế, trí tuệ ấn. Có thể đồng tâm vừa người, duy trí tuệ. Có thể phá cường chiêu người, trừ cường lực bên ngoài, còn có trí tuệ. Tân Dương xảo hóa mạnh mẽ. lấy lăng lệ lấy dương trí tuệ ấn tại thiên nhãn thông hạ lấy vụng hóa xảo, trưởng ấn hóa đao, dọc theo vi diệu góc độ cắt vào nhật luân bên trong, ngày đó vòng cùng phượng hoàng hư ảnh chạm vào nhau thời điểm, đúng là một phân thành hai, từ tần dương thân ảnh trên dưới lướt qua, ở trên bầu trời xẹt qua kim hồng quy tích. Một kích phá thiên đạo công kích, tần dương thân ảnh hóa hư, lấp lóe đến vĩnh sinh chi trụ trước, lấy to lớn chi lực một trưởng đánh ra, to lớn trưởng tình chính giữa trên cành cây ma mật. làm cho vốn là thụ Phật lực cọ giữa Vĩnh Sinh Chi Thụ bị một trưởng phá xuất một cái động lớn tới. Giống, Vĩnh Sinh Chi Thụ giống như vật sống, tấm kia hiện lên ở trên cành cây to lớn gương mặt há hốc miệng ba phát ra gào thét, gào thét ra hung sát chi khí. Từ kia bị phá ra trong lỗ lớn, càng là có một loại chí âm chi ám, tràn ngập tuyệt vọng mặt trái khí tức xung ra, làm cho Tần Dương lông mày rưng nhẹ. Quả nhiên là Thiên Ma châu. Tần Dương cũng hấp thu một viên Thiên Ma châu. Hắn chính thiên quy chính là từ chấp nghiệm chướng trôi này thiên ma binh luyện hóa hấp thu mà thành. Mặc dù trong đó thiên ma tinh nguyên đã bị Tần Dương luyện hóa, nhưng bây giờ vĩnh sinh chi thụ bên trong cỗ này mà khí là thực tế là quá mức tồn thủy cũng quá mức khủng lồ, làm cho Tần Dương đều sinh lòng cảm ứng. Vẫn là trọng yếu nhất thiên ma chi tâm. Tần Dương cơ hồ là không có chút nào dừng lại xông vào lỗ lớn bên trong, lần theo cảm ứng phóng tới kia cô ma khí đầu nguồn. Cỗ này ma khí thực tế là quá mức khủng lồ, cũng quá mức tồn thủy. Tồn tại đến giống như thiên ma phục sinh, mà tại cảm ứng đầu nguồn, càng có một cỗ cường đại tinh nguyên sự sống, làm cho Tần Dương Phượng Hoàng Chi Hỏa đều sinh ra rung động, Hỏa Diễm hóa thành Phượng Hoàng Chi hình hướng về cái hướng kia hắc văng, một cỗ bản năng khát vọng xuất hiện tại Tần Dương trong lòng. Tần Dương luyện hóa Phượng Hoàng Thần binh được đến Phượng Hoàng Chi Hỏa chính là là sinh mệnh chi hỏa, bởi vì cùng Tần Dương tự thân cường đại khí huyết kết hợp, có thể nói là Tần Dương tự thân sinh mệnh lực hiển hóa. Tại đương thời bên trong, Tần Dương tự hỏi không nhất định là thể phách mạnh nhất người, nhưng tuyệt đối khí huyết sức sống mãnh liệt nhất người, bởi vì hắn bản thân liền là coi đây là căn cơ. Nhưng cho dù là Tần Dương bực này cường hãn sinh cơ, cũng không kiệm chỗ kia tinh nguyên sự sống khổng lồ, cùng nó lẫn nhau cảm ứng, liền có thua chỉ kém em thái độ. Chi như vậy, chỉ vì cỗ này sinh cơ chính là giang nam đạo vô số sinh linh tinh nguyên tập hợp thể, trừ số ít tại vong mệnh thủy hạ may mắn còn sống sót sinh linh, những người còn lại hoặc độc vật, đều là bị tàn tinh nguyên sự sống. Vận chuyển ở đây. Vẹn vẹn rút ra trong nước sông sinh cơ cuối cùng quá chậm, vẫn là trực tiếp lấy đầu to nhất là sảng khoái. Minh Đế kéo ta vào cuộc, lại không biết ta phát giác được mưu đồ của hắn, cũng đối với hắn nưu cầu chi vật sinh ra lòng mơ ước, hắn đây là rời lên tảng đá lệnh chân của mình. Tần Dương hướng về kia ma khí cùng sinh cơ đầu nguồn đột tiến, sau lưng hắn, Thiên đạo còn có Quách thuần dương hai người cũng là đồng thời xông tới. Không kình đại quy hoàn. Thiên đạo hai tay khoanh tròn, trở lại đem hậu phương đánh tới kiếm khí đặt vào tay trong bàn tay, hội tụ thành một đoạn. Cường hãn kiếm khí phản vệ thân thể của hắn, khiến cánh tay của hắn tràn ra từng đạo vết kiếm, bán ra từng đám từng đám huyết vụ, nhưng ỉ vào bất tử chi thân, thiên đạo vẫn là cưỡng ép đem hai người chi công kích Nazi đẩy hướng về phía trước Tần Dương. Ha ha, làm gì như vậy khó thở đâu. Chính đang nhanh chóng di động Tần Dương cũng không quay đầu lại trở tay thành đao chém đúng ra, thiên ý chi nhận chạm cắt vào khối không khí bên trong. Bộ phát ra sẽ rách tính khí kình, đem bao khỏa kiếm, khí khối không khí xé mở, để trong đó bị áp xúc kiếm khí ầm vang nổ tung, tại cây bên trong trong thông đạo kết sạ. Di thiên bản. Tân Dương dưới chân xuất hiện quản lý trung âm dương lực lượng nguyên tử mâm tròn, nhẹ nhàng chuyển động, liền khiến nguyên tử cải biến, phối hợp tự thân vô hình lực trưởng na di thân thể, để tự thân giống như thuần di biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, lực lượng nguyên tử còn tại ven đường vài kế tiếp cái trận thế, liền có chút cải biến nơi đây địa thế. lấy trộm vĩnh sinh chi thụ bên trong lực lượng trở thành trận thế nguồn suối. Hấp thu có thể thao túng lực lượng nguyên tử thái hư, hóa thành di thiên bản, căn cứ thái hư biến hóa tự dương đặc tính, thần dương diễn sinh ra nhiều vô số kể pháp môn vận dụng cùng trận thế tương tự. Có thể nói, tại lực lượng nguyên tử vận dụng lên, thần dương vượt xa chỉ có thể thô bạo sử dụng thái hư hiên viên thập tứ. Mà tại thái hư bên ngoài, thần dương còn hấp thu vài thanh thần binh, đạt tới tự thân thân thể dung nạp chi cực hạn. Hắn hôm nay Ngay cả tự thân cũng không nhất định đánh giá ra bản thân cường đại cỡ nào. Đến, đang di động tần dương trong mắt lóe lên một đạo ruy ánh sáng, xông vào một chỗ khoát đại sân bãi. Tại trước người hắn cách đó không xa, chính là chiếm diện tích rất rộng to lớn yêu lô. Lúc này cái này yêu trông lở, khổng lồ tinh nguyên sự sống vây quanh một viên đã nhanh hóa tan thiên ma châu, tạo nên ra thai nhi chi hình. Chương 631, cấp đoạt tinh nguyên. Lấy thiên ma chi tâm vị nguyên, luyện hóa vô tận sinh cơ tố thể thành hình sao? Quả nhiên là biện pháp tốt. Nhưng cũng tiếc, cái này đều làm lợi bản tọa. Tần Dương không nhìn Vạn Ưu trước lo hốc lũy, một tay nô già, cự bàn tay to thoáng chốc thành hình, nắm bắt đỉnh lò, muốn đem Vạn Ưu lô mở ra, lấy ra trong đó sắp thành hình Ma thai. Hắn cũng không cần thành hình Ma thai, đối Tần Dương mà nói, lúc này Vạn Ưu trong lò cường đại tinh nguyên với hắn mà nói càng có sức hấp dẫn, ngược lại là Ma thai với hắn mà nói cũng trò vô dụng. Giương tay. Ưu Lũy mắt thấy kia cự bàn tay to chụp vào đỉnh lò, Không gọi khẩn trương, vội vàng thôi động chân khí, muốn muốn tiến hành phản kích. "Ừm." Thành em dương lên. Tần Dương có chút ghé mắt, bê nghệ ánh mắt làm cho Úc Lũy tâm thần đều giật mình, như có một tầng băng sương bao trùm linh hồn của hắn, đem nó hoàn toàn băng phong, liền ngay cả vận hành chân khí cũng là nháy mắt đình trệ. Khó mà chống cự, khó mà đối mặt. Đối với còn chưa nhập luyện hư Úc Lũy mà nói, đối mặt Tần Dương giống như người bình thường đối mặt hồng hoang hung thú, kia là tuyệt đối khó mà vượt qua trời chết. cũng là tuyệt đối không cách nào đến chiến lệnh. Ở trong mắt Túc Lũy, tần dương sau lưng xuất hiện một tôn to lớn sinh tử vòng, khi kia sinh tử chi luân chuyển động thời điểm, nguyên thần của mình tựa hồ cũng bị một tôn vô hình chi luân gián lên, theo nó chuyển động mà bắt đầu vận mẹo. Không, không phải tựa hồ, cái này là chân thật tồn tại. Túc Lũy hái nhiên phát hiện nguyên thần của mình phía trên xuất hiện một tôn nho nhỏ sinh tử vòng, đem nó nguyên thần gián sát vào, dùng sức chuyển động. Đây là cơ cao lâm hạ nghiền ép, vẹn vẹn một ánh mắt Liên đề ức lui mất đi sức phản kháng. Bây giờ Tân Dương đánh bại luyện hư trở xuống võ giả, liền chỉ cần phóng thích quyền ý liền đầy đủ. Tân Dương nếu là thu liễm quyền ý còn tốt, một khi hắn sử xuất toàn lực, cho dù là một ánh mắt, đều có thể đoạt đi ức lui phản kháng lực. Đối với Nhân Tiên mà nói, quyền ý cũng là một loại trọng yếu thủ đoạn công kích, chính là bởi vì quyền ý và khí huyết tương hợp, Nhân Tiên mới có thể đánh ra đủ để bại sơn đạo hải quân trưởng. So với luyện hư võ giả khí thế uy hiếp, Nhân tiên quyền ý là càng thêm trực tiếp lại có lực sát thương thủ đoạn. Huyền Vũ thông minh, chấn. Ướp Lũ lấy chỉ hư vạch, liên tục vạch ra mấy đạo phù chú, phong cấm tự thân, nguồn chấn áp lại kia nguyên thần phía trên nho nhỏ sinh tử vòng, về phần tần dương hành vi, hắn lại là đã không để ý tới. Oen. Bàn tay khổng lồ đập lên vạn yêu lô bên trên, phát ra tiếng vang ầm ầm âm thanh, cái này đen lô cũng là tà tính cực kỳ, lại còn có được một kia cuồng loạn ý thức, khi bàn tay tới gần thời điểm, nó liền bắt đầu chấn động. cưỡng ép chống cự. Bất quá tại tuyệt đối nguyên ép phía dưới, mặc cho cái này vạn yêu lô rẽ rủa như thế nào, đều là không làm nên chuyện gì. Ông, nặng nghe nắp lọ bị sốc lên, chí âm ma khí hình thành một đạo quang trụ phun ra. Bèn, theo cổ sáng cùng nhau xuất hiện, là một con ma khí cự trưởng, nó hung hăng từ dưới kích bên trên, cách nắp lọ cùng tần dương cự trưởng đối kháng. La Ngũ, La Ngô xem thường ngươi. Yếu ớt thanh âm từ phía trên truyền đến. Tây trên điện phương chiếm cứ toàn bộ đỉnh chốc, không gian tam nhãn ma mặt giống như người sống lộ ra chấn nộ thần thái, bên ngoài cùng cự tử bọn hắn lẫn nhau căm thù, không dám mạo hiểm gia nhập chiến đấu, miễn bị bọn hắn an toán, trên thực tế lại là ám độ trận đường, tận dụng mọi thứ. Ngay cả cự tử hai người hợp lực cũng không từng đột phá ở đây, đúng là bị ngươi cho làm được. Bản tọa đã sớm nhìn kia kim tượng có vấn đề, tự nhiên sẽ không dễ dàng lộ ra ý lao tam, ngươi lả thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bị giới hạn tự thân nhận biết. Tuy tiện tin tưởng bản tọa. Tân Dương lặng lẽ cười đáp lời, trong tay thu thập phát lực, đem địa ma khí cự trưởng hung hăng áp chế, cự tử bọn hắn chỉ nghĩ tiêu diệt ngươi cái này tai họa, lại coi nhẹ ngươi làm ra những này mưu đồ sản phẩm. Bản tọa cùng bọn hắn khác biệt, không có chính tà đối lập tâm tư, cũng không có sạn gian trừ ác ý nghĩ, cái này hội tụ vô số sinh linh khổng lồ sinh cơ, còn có nghịch luyện thiên ma châu biến thành tinh nguyên, bản tọa tất cả đều muốn. Mơ tưởng Từ phía trên ma mặt con mắt thứ 3 bên trong bắn ra ảm đạm tử quang, vô tận tạp nghiệm xâm nhập tần dương náo hải. Đồng thời, tần dương chân xuống mặt đất tự động vỡ ra, uy thế kinh thiên một trưởng từ phía dưới đánh tới, lao năm. Vẫn là trong giọng nói hạ dương, người muốn chết là thiên đạo. Vĩnh sinh chi thụ bên trong hết thảy đều thụ minh đế trường không, trong sách hết thảy đều bởi vì minh đế ý niệm mà biến hóa. Tần dương dù tại thông đạo bày ra rất nhiều trận thế, Nhưng Thiên Đạo lại là để Vĩnh Sinh chi thụ một lần nữa mở ra một con đường từ nơi khác đối kịp, mà về sau cự tử hai người thì là bị trận thế chô cản. Dựa theo Vĩnh Sinh chi thụ bây giờ bị Phật Lực công kích trình độ, bởi vì cũng không có trước đó như vậy cường hãn lực phòng ngự cùng sức hồi phục, bọn hắn nên có thể trực tiếp bài trừ một con đường tới. Nhưng dù là như thế, cũng cần trong chốc lát. Cái này trong chốc lát là chỉ có Tần Dương cùng Minh Đế kịch đấu. Gia Thiên Bảo. Tần Dương một cái tay khác vung vẩy tay áo. Ông tay thảo như như lỗ đen đem trường kình hút vào trong đó, cũng tại trong tay ná hội tụ lên vòng xoáy khí kình, rảo sát một trường này kình lực. Tần Dương hấp thu thần binh linh năng, đã là đem luyện hóa nhập thể, Gia Thiên bảo loại hình vũ khí trang bị trên thực tế chính là Tần Dương tự thân công lực cùng thần binh linh năng lẫn vào đoạn vân thạch biến thành, bọn chúng nói là vũ khí, trên thực tế không bằng nói là Tần Dương tứ chi kéo dài, cùng Tần Dương cùng làm một thể. Gia Thiên bảo bên trong kình lực rảo sát trường kình, Tần Dương quyền ý cũng tại đồng thời quét dọn tạp niệm. Đồng thời xử lý trên dưới hai phe công kích, Tần Dương bản chân hư đạp, to lớn chân ảnh tựa như núi cao đập đến nhập xuống vương, liệt mạnh chân tuyệt trận đạp sơn hạ. Một cước này đạp xuống, chính là sơn hạ đều muốn đạp nát, nhưng thiên đạo lại là đón kình lực xung lên, không để ý chút nào tự thân thụ thương. Nàng tự thân bất tử, cho dù là lại thương thế nghiêm trọng cũng có thể tại giây lát ở giữa khôi phục, hoàn toàn không sợ bị thương. So với dâu địa thương thế, vẫn là kia biến mất ở phía trên Tần Dương càng đáng giá chú ý. Tần Dương hắn vẫn chưa phản kích, một cước kia cũng càng giống như là muốn ngăn cản Thiên Đạo đi lên, hắn mục đích xưa nay không là cùng Thiên Đạo tử triền lẫn đả, cũng không phải muốn cùng Minh Đế đấu cái ngươi chết ta sống, mà là muốn chiếm đoạt cái kia khổng lồ tinh nguyên sự sống. Ta. Tần Dương lách mình đến vạn yêu lô trên không, khí cơ đột nhiên trở nên tham lam mà bá đạo, trong lòng bàn tay giống như tồn tại một cái lỗ đen, một chưởng đánh về phía kia mờ hồ trùng sáng. Giờ khắc này, Tần Dương quanh thân quấn quần ma khí, So với kia mờ hồ quang đoàn bên trong tràn ngập ma khí cũng là không kém cỏi bao nhiêu, cả người giống như ma trùng chi ma, làm người ta nhìn tới mà kinh hãi. Đây chính là từ Phật Điệp bên trên giải đọc được đến Niết Bàn Chỉ Toàn Thể như ý pháp năng lực. Nay công có biến hóa tự thân công thể năng lực, hết thệ công thể chỉ cần người tu luyện hiểu được, liền có thể Niết Bàn Chỉ Toàn Thể như ý pháp biến hóa. Ở trong đó, cũng bao quát ma đạo công thể. Tần Dương tự thân đã từng tu luyện qua Hấp Tinh Đại Pháp dạng này ma công. Trong khoảng thời gian này, nghiên cứu Ngông Đế Nguyên Thần, cũng thu hoạch không ít ma đạo chân ý, lấy hắn tự thân kiến thức, một khi chuyển hóa ra ma đạo công thể, đó cũng là đủ để khiến tất cả chính đạo nhân sĩ hô to thay trời hành đạo đại ma đầu. Chương 632: Thiên Nhân Tung. Là ta. Kia mơ hồ chồm sáng bên trong lao ra một cái hư ảnh, đem nó bọc lại, đồng thời vươn tay chống đỡ Tần Dương bàn tay, tuôn ra to lớn xung kích. Còn có thừa lực. Tần Dương là thật kinh ngạc tại Minh Đế thần thức tạo nghệ. Hắn đã phân hóa ra hai đạo đủ để trưởng khống luyện hư lực lượng ý thức hóa thể, lại còn có thừa lực tại cái này chưa thành hình ma thai bên trong phân hóa đạo thứ ba. Đồng thời cái này ý thức hóa thể lại còn hiện hóa ra thực thể, có thể giống như có được nhục thân võ giả chiến đấu. Chỉ bằng vào điểm này, Thần Dương liền dám nói Minh Đế ở đây trên đường tạo nghệ đã là đến siêu phàm nhập thánh tình trạng, cho dù là trước đó danh xưng bất diệt thiên ma nguyên thần, cũng chỉ có tại bất diệt về điểm này mạnh hơn Minh Đế, còn lại bộ phận là kém xa Minh Đế. Bất quá Minh Đế một người ba hóa, tam thể đồng thời hoạt động, cho dù là thần thức chi đạo có siêu phàm nhập thánh thành tựu, cũng tuyệt khó mà ngăn cản Tần Dương động tác. Vẹn vẹn ngăn cản một lát, càng cường hãn hơn hấp lực xuất hiện, nhất cử nhiếp đoạt quang đoàn bên trong gần 4 thành tinh nguyên, giống như vô ngần biển cả sinh, cơ nháy mắt tràn vào Tần Dương thể nội, kia lượng số chi lớn, quả thực khó mà đánh giá, Tần Dương cảm giác toàn thân đều ngâm nhập trong ôn tuyển, cả người đều có loại hể bại cảm giác. Cùng Minh Đế dùng tinh nguyên sự sống tạo nên ma thai khác biệt, Tần Dương là trực tiếp đem nó nuốt vào thể, mình tiêu hóa. Hai cái này công dụng khác biệt, mang tới hiệu quả cũng là khác biệt. Minh Đế muốn tạo nên Ma Thai, kia hao phí tinh nguyên có thể sưng hải lượng, hắn là đem một cái biển cả áp xúc chưng cất, làm ra cuối cùng một dao nước. Mà Tần Dương, hắn bây giờ lại là đem cái này biển cả bốn thành nước trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lúc này, Thiên đạo công tử phía dưới đi lên, Tần Dương công kích vẹn vẹn trì hoãn hắn một hơi thời gian, nhưng cũng vẹn vẹn cái này một hơi thời gian. để hắn mất đi bốn thành tinh nguyên. Người một chết. Thiên hình đại thẩm phán. Thiên đạo tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, kia quy mô khá lớn sơn phong nâng lên hạ xuống, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập sát khí. Song trưởng hợp hóa thiên địa đại lực, hung hồn chân khí đem âm u cây điện nhiễm phải một mảnh kim hồng, đến cực điểm lực lượng như ông trời xử phạt, giống như nhật nguyệt tuần tra hoành xiết mà tới. Chiêu chưa đến, cực mạnh cảm giác nguy cơ đã lóe lên trong đầu, để tần dương thân thể lười biếng cảm giác đều tán đi không ít. Một chiêu này chính là Thiên Đạo Thịnh Nộ mà ra, lấy nàng hiện tại công lực, liền ngay cả Tần Dương cũng không dám khinh thường. Ha ha ha lão tàm, không phải liền là ăn ngươi một chút đồ và sao? Làm gì như thế tức giận? Tần Dương cười dài lấy vận công, dưới chân lại lần nữa hiện ra Di Thiên Bàn, lực lượng nguyên tử hỗn loạn khí cơ khóa chặt, bản thân hắn trên Di Thiên Bàn ngồi xổm người xuống, bàn tay hướng lên, làm ra lủi lên nhảy vọt động tác. Vô cùng đơn giản động tác, lại hình như có một loại ma lực, khi Tần Dương tối thân thời khắc, Trong không khí xuất hiện như nước chảy ngấn đường. Thiên Nhân Tung, chỉ thấy kia nửa ngồi thân ảnh một cái nhảy lên, cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Hình Đại Thẩm Phán trực tiếp kích cái không, rơi vào vạn yêu lô bên trên, tuôn ra dương hỏa động dạng như sóng. Thiên Nhân Tung nhảy lên ở giữa, thiên nhân không cách xa nhau, đột phá trời cùng người chống lại, không chỗ không thể thành. Nếu là luyện đến cực hạn chỗ, liền có đột phá không gian, không chỗ không đạt năng lực. Theo tần dương thực lực tiến bộ, Phù quang lực ảnh thân pháp đã khó mà xứng đôi cảnh giới của hắn, chỉ có mạnh hơn thân pháp mới có thể phát huy tần dương bay giờ tốc độ. Thiên Nhân Tung chính là tần dương mới thôi diễn ra công pháp, cái này đại thành về sau có thể thuần gian tự động vận giảm xa công pháp, dù là tần dương dùng đến dài đằng đẵng cũng không chê kém, dòng giá hao phí tần dương 7 vạn kiếp lực. Ở bên trái, cây trên điện phương ma nhãn xoay tiếp truyện, một đạo ý niệm truyền đạt vị trí cho thiên đạo. Tại cái này vĩnh sinh chi thụ bên trong, Không có cái gì có thể giấu giếm được viên kia Ma nhãn. Tần Dương thi triển Thiên Nhân Tung thời điểm, tốc độ nhanh đến Ma nhãn đều khó mà bắt giữ, nhưng khi hắn hiện thân thời khắc, Ma nhãn liền có thể lập tức nhìn rõ nó vị trí. Nhưng bởi vì không cách nào nhìn rõ Thiên Nhân Tung vết tích, Ma nhãn nhìn rõ vị trí tại truyền đạt ý niệm, chấm như vậy 10 phần không có ý nghĩa một cái chớp mắt. Cái này một cái chớp mắt, có thể là một hơi giây, thậm chí là một nạp độ giây, 10 phần không có ý nghĩa. Nhưng đã đầy đủ. Bồ Đề ẩn. Khi suy nghĩ truyền đạt thời điểm, trưởng ấn đã là oanh tại Thiên Đạo chi thân. Lúc này cũng chính là Thiên Đạo thi triển cực chiêu về sau khí cơ chuyển đổi thời điểm, trong chớp nhoáng này đối với luyện hư cường giả đến nói cũng là 10 phần không có ý nghĩa, nhưng Tần Dương tinh chuẩn nắm chắc đến trong chớp nhoáng này cơ hội. Vành. Như Lai pháp tấn bá đạo phát huy phải phát huy vô cùng tinh tế, một trưởng này phía dưới, Thiên Đạo cả thân liền thành một đoàn huyết vụ, một đạo cây bổ đề ảnh tử trong cơ thể hắn hiện hiện, làm cho kinh lực lan tràn. đầu lâu cùng nửa người dưới nổ tung từng đoàn từng đoàn huyết thủy. Toàn lực một trưởng đánh lén, Thiên đạo thân thể bị một chiêu đánh tan. Nhưng vẹn vẹn là đánh tan còn vô dụng, khoảng thời gian này đến nay, Thiên đạo không chỉ một lần bị đánh tan, thậm chí có một lần toàn thân bị Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm kiếm quang chằm diệt, hóa thành tro bụi, nhưng nàng vẫn là sống lại. Tần Dương mục tiêu cũng ở chỗ Thiên đạo, hắn thân ảnh hơi ngồi xổm, Thiên nhân tung lại lần nữa thi triển, trực tiếp xuất hiện tại Ma Thai quang đoàn trước đó. Lần này Y nguyên khiến ma nhãn khó mà trực tiếp nhìn rõ, quang đoàn bên ngoài cái bóng mờ kia cũng y nguyên không cách nào đối kháng Tần Dương. Tần Dương trong lòng bàn tay lại xuất hiện hút vào chi lực, ma trưởng lại lần nữa vươn hướng quang đoàn. Chỉ qua lưu tinh lưu, chợt hiện kiếm quang, đột nhiên tới thân ảnh. Cự tử thân ảnh đột nhiên đột phá cây trong điện một chỗ vách tường xông vào, nhanh nhất kiếm quang như cực nhanh, đoạn hướng Tần Dương. Đáng ghét. Đang muốn rút ra tinh nguyên Tần Dương lông mày giương nhẹ, Di Thiên bản bệnh ra từng đạo giao thoa nguyên tử quy tích. chặn lại kiếm quang, khiến cho không cách nào ngăn cản tự thân động tác. Nhưng mà, khác một đạo kiếm quang lại tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện bên phải bên cạnh, thân ảnh màu trắng đồng dạng phá bích mà vào, Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm nợ dụ thần quang, từng đạo kiếm ảnh tại nó phía sau giao thoa, hình thành kiếm ngữ, phía sau lại lại lần nữa đoàn tụ tại lưỡi kiếm phía trên, thẳng đến bị lực lượng nguyên tử, vô hình khí giáp, hộ thân quyền ý tam trọng phòng ngự bao khỏa Trần Dương. Hỗ thế, chỉ qua lưu tối trung thức xuất hiện trên tay quách thuần dương, Một chiêu này, là chỉ qua lưu duy nhất một chiêu không cần phối hợp mặc cùng chiêu thức, bởi vì bản thân không phải là chỉ qua lưu chi chiêu, mà là đến tiếp sau dung nhập. Nó bản sự chảm võ đạo cuối cùng chiêu thức. Kiếm này không giết, cho nên không gì không thể giết, liền số liền nhau xưng phòng ngự tuyệt đối tắt đoá thập nhị ác dai không đều khó mà phòng ngự chiêu này. Quách thuần dương càng là lấy kiểu nghi thiên tôn kiếm tăng nó huy, kiếm quang phá vỡ lực lượng nguyên tử, lại liên phá vô hình khí giáp, hộ thân quần ý. Cuối cùng chém xuống tần dương ngay tại hấp thu tinh nguyên cánh tay. Thiên Nhân Tung. Tần Dương một cái tay khác nắm lấy cánh tay từ cây điện nơi hẻo lánh xuất hiện, thần sắc hờ hững đưa cánh tay tiếp hợp tại chỗ cụt tay bên trên, từng đạo nhỏ bé kiếm khí bị tiến lên đuổi ra, cánh tay mạch máu thần kinh tiếp nhận, huyết nhục từng rung, tại ngắn ngủi một nháy mắt liền không có máu thịt bè bè hình dạng, ngay cả huyết dịch đều ngược dòng trở về. Cự tử, các ngươi là muốn cùng bản tọa là được sao? Chương 633, Tập đoàn Ma binh. sắp thành lại bại. Tần Dương vẻn vẹn hấp thu không đến nửa thành tinh nguyên, nửa đường liền giết ra hai cái chỉnh giảo kim để nó sắp thành lại bại. Huyết vụ tại Vạn Yêu Lô bên trên đoàn tụ, một đạo sinh đẹp thân ảnh thay thế quang đoàn vị trí, xuất hiện tại Vạn Yêu Lô bên trên. Quang đoàn bị tại đạo thân ảnh nạp vào trong nụ, hoàn toàn bảo vệ. Nếu để cho ngươi cướp đoạt đến cái này tinh nguyên, kia cùng Minh Đế chuẩn bị thành công khác nhau ở chỗ nào? Quách Thuần Dương tay cầm thân kiếm, ánh mắt lạnh lùng đồng thời nhìn về phía Thiên Đạo cùng Tần Dương hai người. Hắn không phải là lựa chọn hợp tác với Minh Đế cùng nhau vây giết Tần Dương, mà là không muốn để Tần Dương hái đến thành quả thắng lợi. Tại Tần Dương đột nhập cây điện về sau, Thiên đạo liền trực tiếp chui vào một chỗ cây trong vách, đồng thời để Vĩnh Sinh chi thụ hết sức ngăn cản hai người, cho nên bọn hắn chậm chạp chưa từng đến nơi đây. Nhưng ở mới, Minh Đế lại là chủ động nhường ra con đường, cũng đem một hình ảnh truyền đạt đến hai người trong mắt. Bức tranh này mặt, dĩ nhiên chính là Tần Dương cướp đoạt tinh nguyên lúc chẳng cảnh. Đồng thời Minh Đế còn rất chi kỳ đem tự thân lưu đồ cùng lúc trước Tần Dương chuyện làm từng cái thông qua ý thức truyền cho hai người. Hội tụ giang nam đạo vô số sinh linh tinh nguyên, tuyệt không thể để Tần Dương đạt được, nhưng cũng không thể để Minh Đế lưu đồ thành công. Cho nên kết quả tốt nhất tự nhiên là giết bại Minh Đế, hủy diệt tinh nguyên, hơi kém lựa chọn thì là không thể để cho hai người này tùy ý một người đạt được hoàn chỉnh tinh nguyên. Có cái này nhận biết về sau, tiếp xuống nên làm như thế nào liền không cần nhiều lời. Tại Minh Đế tận lực hành động hạ, Hai người tại thời khắc ngấu chốt đối tới, ngăn cản Tần Dương hành vi. Lần này, La Minh Đế phải năm thành nửa tinh nguyên, Tần Dương phải bốn thành nữa. Giang Nam đạo vô số sinh linh sinh cơ có gần chín thành đã bị tụ hợp ở đây, hình thành tinh nguyên, còn lại một tầng nhiều còn tản mát bên ngoài. Minh Đế giải vong mệnh thủy được đến thành quả, đại bộ phận đều đã thành tinh nguyên, mà cái này thành quả bây giờ lại là có gần một nửa bị Tần Dương sở đoạt. La Ngũ, nô thật đúng là xem thường ngươi. Thiên đạo lơ lửng giữa không trung, Ánh mắt gắt gao tiếp cận Tần Dương. Mỗi một cái thua ở bản tọa thủ hạ bại khuyến đều là nói như vậy, tựa như dạng này liền có thể tổng kết thất bại nguyên nhân đồng dạng, Tần Dương cười lạnh nói, bọn hắn thật giống như đang nói, nếu không phải ta xem thường ngươi, ngươi thắng, kia nhất định là ta. Thất bại chính là thất bại, nào có nhiều như vậy lý do. Cho dù là ngươi tổng kết tất cả lý do, tìm được thất bại nguyên nhân, cũng chỉ có thể đem thành công gửi kỳ vọng vào lần tiếp theo giao phong. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn còn có lần nữa cơ hội. Tại người thắng trước mặt gầm thét lý do thất bại liền đã đuổi bọn người, dùng xem thường ngươi như thế một cái lý do liền càng buồn cười hơn. Nô còn chưa bại. Thiên đạo lạnh lùng nói. Nang đích sắc còn chưa bại, mặc dù không cách nào tạo nên ra Ma Thai, nhưng trước đó đã tại Vạn Yêu trong lò ngóc lâu như vậy, Ma Thai đã có nguyên hình, bây giờ nhiều nhất xem như dinh dưỡng không đầy đủ trẻ sinh non, còn không tính tử thai. Như vậy, Thiên đạo đột nhiên hạ lạc, giấn thân vào tiến vào Vạn Yêu trong lò. Vị Tần Dương áp chế về sau vẫn yên lặng vạn yêu lô lại lần nữa bắt đầu vận chuyển, vô lượng ma quang từ trong lọ phóng xạ ra tới. Muốn đoạt được tất cả tinh nguyên, không chỉ muốn giết chết Tần Dương rút ra, còn muốn tại hai cái cự tử tham dò phía dưới tiến hành. Cho dù là bước đầu tiên có thể thành công, cũng muốn đánh lui hai vị cự tử mới có thể đi vào đi bước thứ hai. Cái này độ khó đối với thiên đạo đến nói, không thể nghi ngờ là siêu khó. Đã như vậy, vậy liền để dung hợp sớm, trẻ sinh non cuối cùng vẫn là có hy vọng. so chết tử trong trứng nước mạnh. Thiên đạo chiêu này, mọi người đều là khó liệu, nhưng ở nàng quăng người vào lô thứ thời khắc này, tất cả mọi người tại đồng thời phát chiêu, Tề công vạn yêu lô. Chỉ qua lưu phá ngai. Đinh chiến chi kiếm bắn ra cực hạn phong mang, nơi đây ma khí càng là kích phát nó khắc ma chí năng, khiến cho uy lực đại tăng, cự tử tay nắm kiếm quyết, di khí ngự kiếm, mặc cuồng hóa thành to lớn kiếm ảnh, sâu phát ra kích. Thuần dương quán địa. Quét thuần dương trưởng hóa kiếm chiêu. Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm ngưng tụ ánh sáng vô lượng hoa, một kiếm quán địa, đi long xà, Thuần Dương kiếm khí phá điệu tiến lên, đánh thẳng vạn yêu lô phía dưới. Đại Thiên ấn. Tần Dương cũng tại đồng thời ra chiêu, vạn vèo tứ duy lực tức, dung chuyển đại thiên trưởng ấn cách không mà tới, hùng vĩ lực lượng làm cho có một chút ý thức vạn yêu lô run không ngừng. Rõ ràng là đối địch song phương, nhưng lại vào lúc này đồng thời xuất thủ đối phó minh đế, cảnh tượng này là đã châm chọc lại hiện thực, nói đến phức tạp, trên thực tế bất quá là tạo thế chân vạc. phương nào động trước liền đánh trước phương nào. Ở trong đó, chế tạo Giang Nam đạo đại kiếp minh đế không thể nghi ngờ là tại bị đánh ưu tiên danh sách. So với Tần Dương đến, cự tử hai người không thể nghi ngờ là muốn ưu tiên diệt trừ minh đế, đừng nhìn Quách thuần dương hai người phá hư Tần Dương hành động, biến tướng trợ giúp minh đế, trên thực tế trong lòng của bọn hắn chỉ muốn làm thịt minh đế, hoàn toàn không có liên thủ với minh đế ý nghĩ. Sở dĩ ngăn cản Tần Dương, là bởi vì bọn hắn không nghĩ Tần Dương thành công, mà không phải tại cứu vãn minh đế thất bại. Ba vị luyện hư cường giả cường công, cho dù là U Minh giáo hao phí vô số thần tài chế tạo Vạn Yêu Lâu cũng khó có thể chống cự, kiếm khí chưởng ấn xuyên qua vết lọ, thẳng vào trong lọ, oanh kích tất sát mục tiêu. "Vô dụng, nô cốt này vạn dược chi thể có thể phát huy gấp 10 vong mệnh thủy dư hiệu, cho dù là các ngươi cũng giết không được nô." Huống chi, cường quang chợt hiện, ma nguyên tử hướng nội bên ngoài oanh kích, vốn là bị ba người đánh tan Vạn Yêu Lâu bị nổ thành vô số khoái chiến, thiên đạo từ bên trong chậm rãi bước ra. Ma thai tuy là không có triệt để tố thành, nhưng bây giờ Ngô đã triệt để thành bất tử chi thân, các ngươi làm sao có thể giết Ngô. Vẫn là bạch ngọc sơ khuôn mặt, nhưng càng lộ vẻ thanh lãnh cùng cao ngạo, một bộ màu đỏ thắm hoa phục cùng hoàng đế thường xuyên miễn phục cùng loại, chống lên so trước kia hơi thẳng tắp một chút dáng người. Một thanh tử trường kiếm màu đỏ trên tay thành hình, như cánh hộ dưới tay, là 10 khỏa trong suốt bảo thạch, này từ trên hướng xuống số viên thứ nhất bảo thạch chính đang phát ra không hiệu ba động. Hô Phía trên ma mặt mắt thứ 3 bên trong bắn ra một đạo lưu quang, rơi vào viên thứ nhất bảo thạch bên trên, một cố tràn ngập thâm lam, tự tư trở mặt trái năng lượng xuất hiện tại thanh ma kiếm này bên trên. Viên thứ nhất Thiên Ma Châu, quý vị, Thiên Ma chi tâm biến thành ma binh có thể dung nạp còn lại 9 quả Thiên Ma Châu, hình thành thập toàn ma binh, minh đế dù đem Ma Châu luyện hóa thành tinh nguyên lại tối max hai, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Thiên Ma Châu biến mất, mà là bản thân hắn cùng Thiên Ma Châu hợp hai làm một. Chỉ qua lưu mượn mẫn, Chưa chạm Minh Đế nhiều hơn thể nghiệm Ma binh uy năng, cự tử liền đã trực tiếp công bên trên, bóng người nguyên hóa, như chăng có sáng đục tròn huyết, mấy đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện tại Minh Đế quanh người, mưu kiếm đủ chỉ Minh Đế đầu lâu. Chém giết Minh Đế thân thể là vô dụng, mặc kệ giết bao nhiêu lần, Minh Đế đều có thể phục hồi như cũ, chỉ có trực tiếp giết nó nguyên thần, mới có thể đem nó tiêu diệt. Nhưng Minh Đế người này, nguyên thần mạnh đến có thể tùy ý đoạt xá, đồng thời phân hóa ý thức, cho dù là nhằm vào nguyên thần, cũng khó có thể để nó chân chính bỏ mình, ai cũng không biết hắn sức thừa nhận cao bao nhiêu. Bất quá dù là nguyên thần lại khó giết, đây cũng là giết hắn đường tắt duy nhất, cự tử cũng chỉ có thể lựa chọn cái này một con đường. Chương 634, không hoàn toàn chỉ qua lưu, tăng thêm. Ma nhãn mê tung. Ma trên thân kiếm bảo thạch sáng lên ánh sáng mê ly, minh đế ghé mắt, cùng cự tử chân thân đối đầu, đồng tử chỗ sâu như có vực sâu, làm cho cự tử có chút thất thần. Tại cái này vĩnh sinh chi thụ bên trong, không có cái gì có thể giấu được Minh đế, nếu là như Tần Dương để Minh đế bắt giữ không ngủ nghỉ dấu vết còn tốt làm, những phương pháp khác cơ bản đều có thể bị ma nhãn cho xem thấu. Ma cương đại nguyên thần cũng làm cho Minh đế nghi ngờ thần chi pháp không có gì bất lợi, cho dù là cự tử đều bởi vậy thất thần sát na. Ma sát na cũng đủ để cho thập toàn ma binh chạm đến cự tử cái cổ. Bang, ma kiếm bị ngăn cản cái cổ trước đó, trong trẹo kiếm quang ngăn trở Minh đế mũi kiếm, Quách thuần dương thân ảnh cũng xuất hiện tại cự tử bên cạnh thân. Mở chân trận, Quách thuần dương quát, chỉ qua lưu, cự tử biết nghe lời phải, mặc cuồng đảo ngược, hướng phía dưới điểm tới, chân trận mở. Kiếm khí tứ tán, hóa thành vô tận triều dâng, từng cơn sóng liên tiếp hướng về tứ phương khuyết trường, liền ngay cả rất khó phá hủy cây bích cũng tại kiếm khí sóng to phía dưới không ngừng bị phá hủy, một bên đứng ngoài quan sát tần dương ánh mắt hơi đổi, lại là trực tiếp nên tiếp kiếm này sóng sóng to. Đương đương đương đương đương, kiếm khí đập nện tại vô hình khí giác bên trên. Phát ra liên miên bất tuyệt tiếng va chạm, Tần Dương toàn thân toàn thân trên dưới đều tại bắn ra hỏa tinh, chỉ qua Lưu Chân trận kiếm khí cường đại dị thường, để hắn cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực. Nhưng là, có chút yếu. Tần Dương trong lòng phân tích nói, chỉ qua Lưu vốn nên là có thể thương tổn được Nguyên Tà Hoàng kiếm trận, bây giờ lại là ngay cả Tần Dương vô hình khí giáp đều không thể đột phá, liền đây chỉ là kiếm trận dư ba, cũng không nên như thế. Chí ít, ngươi cũng nên cho Tần Dương lui lại mấy bước a. Uy lực như thế, Khó trách lúc trước cùng Nguyên Tà Hoàng ác chiến hơn thắng, đều không thể khiến cho có quá nặng tương thế, khiến cho đại hạ hoàng thành thuận lợi đến Thiên Nhất Sơn. Chỉ qua lưu. Ha. Minh Đế cười khẩy, ma kiếm nằm ngang ở trước người, kiếm khí hộ thân, dễ như trở bàn tay ngăn lại kiếm khí sóng to. Lô đã từng là Mạc gia chính thống một mạch cơ quan thuật người thừa kế, biết được Mạc gia bí ẩn. Ngươi cái này chỉ qua lưu thanh thế dù lớn, trên thực tế lại là ngoài mạnh trong yếu, làm sao có thể giết nô? Năm đó Mạc gia cải tiến chỉ qua lưu, đem Trảm võ đạo dung nhập chỉ qua lưu bên trong, khiến cho có thể đối một chút địch nhân phát huy vốn có lực lượng, nhưng cũng để chỉ qua lưu từ lúc đầu cơ hồ không cửa hãm, có được chân chính hạn chế. Chỉ có chân chính có thể thích ứng môn này kiếm pháp người mới có thể phát huy nó toàn bộ uy lực, những người còn lại coi như có thể làm chỉ qua lưu, cũng vô pháp coi là thật phát huy nó kinh thiên động địa, có thể chạm hợp đạo vô thượng uy năng. Không hề nghi ngờ, tự tử cũng không thích ứng bây giờ chỉ qua lưu Tần Dương ở trong lòng yên lặng bổ sung minh đế chưa xong lời nói. Nếu là không có đoán sai, chỉ qua Lưu chân chính người thừa kế vốn nên là Quách thuần Dương, hắn là đời trước cự tử tuyển định người thừa kế, cũng là có thể phát huy chỉ qua Lưu toàn bộ uy năng người. Nhưng là, đời trước cự tử bị người phục sát, cuối cùng tại Liệp Thiên Phong sắp chết, lúc ấy Quách thuần Dương lại là cũng không tại bên cạnh hắn. Chỉ qua Lưu sử dụng quyền hạn, cũng chính là huyết chi cầm ấn. Chỉ có đời trước người sử dụng lấy sinh mệnh mình làm đại giá mới có thể truyền cho đời sau người sử dụng. Đời trước cự tử phải chết trên tay Quách thuần dương mới có thể để cho huyết chi cấm ấn thuận lợi truyền thừa. Tại Quách thuần dương không có ở đây tình huống dưới, đời trước cự tử chỉ có đem tính mạng mình giao cho kịp thời chạy đến đời này cự tử trên thân, đem chỉ qua lưu phó thác cho hắn. Đây là mặc ra thế hệ này xuất hiện hai vị cự tử nguyên nhân chính. Quách thuần dương có danh phận mà không truyền thừa, cự tử có truyền thừa mà vô danh phận. cũng may hai vị cự tử đồng tâm đồng lực, dù ngẫu có khác nhau, nhưng cũng một mực bảo trì tại cùng một bước đi bên trên, lúc này mới khiến cho Mạc Gia không đến mức bậy vì có hai chủ mà hỗn loạn. Bất quá Mạc kệ hai người này như thế nào đồng tâm, đều tránh không được một sự thật, đó chính là muốn phát huy chỉ qua lưu toàn bộ uy năng, cũng chỉ có để Quách thuần dương giết chết cự tử mới có thể làm đến. Thì ra là thế, khó trách ta luôn cảm thấy cái này chỉ qua lưu khó đâu thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết được đây là minh đế tại cho Quách thuần dương bọn hắn hạ ngăn chân, đồng thời cũng là tại lộ ra chỉ qua lưu tính nguy hiểm. Có thể chạng hợp đạ uy năng, tin tức này đủ để cho Tần Dương trong lòng sinh ra thật sâu kiêng kỵ, tiến tới nghi trăm phương ngàn kế ngăn cản Quách thuần dương truyền thừa đến chỉ qua lưu. Mà ngăn cản hắn phương pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là giết cự tử. Chỉ cần không phải Quách thuần dương giết chết cự tử, như vậy hắn liền không thể nào kế thừa chỉ qua lưu, tự nhiên cũng vô pháp cho Tần Dương tạo thành cái uy hiếp gì. Không cách nào phát huy toàn bộ uy năng, cũng không phải là không thể giết ngươi." Cự tử lạnh hừ một tiếng, mặc cuồng hoàn chuyển, hội tụ khiến người run sợ lăng lệ kiếm quang, sơ thức 10 kiếm sơn hà đãng lăng yên. Vô cùng rộng lớn kiếm quang quét ngang mà đến, lưỡi kiếm kia bên trong co sơn hà đều đoạn chi uy, có di bình thiên hạ binh qua chi năng. Chỉ qua lưu, cho dù là không hoàn toàn chỉ qua lưu, cũng y nguyên có thể để cho minh đế toàn tâm đối mặt, mà không phải như hắn lời nói như vậy không đáng giá nhắc tới. Thiệt yêu độ thần pháp huyền mỹ yêu cầu Minh đế mặt mày trầm ngâm, ma kiếm đảo ngược thả lỏng phía sau, một tay khẽ vồ, vô số yêu hồn từ bốn phương tám hướng bay tới, tại bàn tay hội tụ thành to lớn không gì so sánh được hình cẩu. Câu trong cơ thể, vô số mặt quỷ gương mặt đang nghịch nước gào thét, tản ra vô tận oán khí. Đi. Yêu cầu theo minh đế bàn tay đẩy về trước nên tiếp rộng lớn kiếm quang, khi song phương tiếp xúc thời điểm, xâm lục yêu khí thoáng chốc nhiễm lên yêu phần, đến cực điểm oán khí cọ giữa kiếm huyết khí. Lúc này Giang Nam đạo bên trong, tuyệt không thiếu oán khí cùng oán hồn, nơi này là Minh Đế Sơn Nhà. Lại từ Minh Đế tự mình thi triển thiên yêu đồ thần pháp, cũng không phải là trước kia cơ vô thương có thể so sánh. Và anh, yêu cầu tại kiếm dưới ánh sáng nổ tung, vô số yêu hồn thoát khốn bay ra, cùng loạn yêu khí bốn phía bước lên. Mà kiếm quăng, lại là như cũ tải nhiễm lên một chút yêu khí về sau y nguyên chém về phía Minh Đế. Cho dù là không hoàn toàn chỉ qua lưu, vi lực cũng là không thấp a một bên tẩn dương trong lòng hiện lên một điểm ý nghĩ. Có loại tiêu diệt nguy cơ tại trong trứng nước xúc động. Nhưng Quách Thuần Dương đối với hắn ẩn ẩn cảnh giới, để Tần Dương đem xúc động để ở trong lòng. Lúc này hắn như nhúng tay đi đánh lén cự tử, sợ rằng sẽ nên đón hai người bọn họ toàn lực phản công, đến lúc đó Minh Đế cái này cự tử địch nhân cũng sẽ không tương trợ Tần Dương, mà là nhân cơ hội cùng bọn hắn cùng nhau đánh giết Tần Dương, đoạt lại Tần Dương cấp đi tinh nguyên. Mà mạo muội cắm vào, coi như không công kích cự tử hai người, cũng được cùng bọn hắn lẫn nhau cảnh giới. Dạng này cũng sẽ để song phương bó tay bó chân, để chiến cuộc đều tiến vào tạo thế chân vạc trạng thái. Trên thực tế lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, có khả năng xuất hiện nhất cục diện hẳn là tam phương giằng co, nhưng xen vào minh đế cừu hận giá trị quá cao, cự tử hai người lại là vô tâm duy trì cái này trạng thái, tại giữ lại át chủ bài tình huống dưới cường sát minh đế. Bọn hắn đang đánh cược, cũng là nhắm ngay tần dương hiện tại càng có khuynh hướng tọa sơn quan hổ đấu cái này lựa chọn, còn không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Thấy rõ tình huống Tần Dương quả nhiên như bọn hắn sở liệu, làm ra thích hợp nhất chính mình lựa chọn, không làm bất kỳ động tác gì, yên lặng vận chuyển thể nội khí huyết, hấp thu tinh nguyên, ổn dưỡng huyết hiếu. Chương 635: Ta bằng vào ta máu tiến nguyên viên. Kế thức 10 mặt giang hải tính huyền náo. Chu Ma chân khí cực đầu bộc phát, ra chỉ chỉ qua Lưu Chi Huy, tại đối mặt dung hợp Ma Thái Minh đế thời điểm, chỉ qua Lưu Yên lặng không biết bao nhiêu năm Chu Ma Chi Huy dần dần khôi phục, đối với ma khắc chế bắt đầu phát huy. Ha. Phô Thiên cái điệu trong kiếm quang, cự tử thét dài một tiếng, một tay bôi qua mi tâm kiếm ấn, đem nó gỡ xuống đánh vào mặc quần bên trong, điều khiển lấy uy lực lớn tăng mặc quần bay nhanh trước gai. Nô là bất tử. Minh Đế tại đối mặt chỉ qua lưu khắc ma lực lúc, cũng là áp lực đại tăng, nhưng nàng bất tử chi thân sắc thực cao minh, cho dù là bị khắc chế, thương thế kia khôi phục vẫn là nhanh đến kinh người, trước một giây còn bị kiếm khí đâm vào thùng trăm ngàn lỗ, sau một giây liền đã bình yên vô sự. Thiên hồn độ thành Ma kiếm đồng dạng trước đâm, bắn ra vô số kiếm quang, mỗi đạo kiếm quang bên trong đều có yêu hồn gào thét, gào thét bay nhanh, tràn ngập ván thảm thiết chi khí. Cả hai tiếp xúc, chính tà bất tương dung, song phương đều như tuyết gặp liệt dương bắt đầu tan rã, nhưng cả hai điều khiển kiếm khí lại là thẳng tiến không lùi, tại rút đi kiếm quang chói mắt về sau, mũi kiếm tiếp xúc, kiếm uy sâu phát. Oèn! Song phương dưới chân bộ phát từng đạo khối không khí, Cường Hàn Dư kình đánh rách tạ tơi tứ phương cây bích. làm cho vốn là cùng Phật lực rằng có vĩnh sinh chi thụ áp lực lại tăng. Cũng đúng lúc này, một thân ảnh từ cự tử sau lưng lóe ra, trong tay thần kiếm nhiễm lên đạo đạo đỏ thắm huyết quang. Là Quách Tuần Dương. Hắn đúng là có thể tại cự tử mở ra chân trận về sau còn có thể trong kiếm trận tự do ghé qua, trên người khí cơ còn cùng cự tử tương hỗ tương ứng, tương hỗ phù hợp. Quách Tuần Dương đối hạ Đồ Nghiên cứu tuyệt đối là đến cực sâu trình độ, tăng thêm cự tử cố ý phối hợp, hắn hoàn toàn có thể tại trong kiếm trận mặc ý hành động. Đồng thời còn có thể cùng chỉ qua lưu phối hợp với nhau, tra để lọt bổ sung. Tần Dương ánh mắt đột ngác, ngay lập tức liền nhìn ra mánh khoẻ, tiến tới suy tính ra Quách thuần dương tại Hà Đồ bên trên nghiên cứu sâu bao nhiêu. Nếu là không có Hà Đồ, Quách thuần dương cho dù có thể tại trong kiếm trận hành động, cũng vô pháp cùng chỉ qua lưu hình thành như vậy hoàn mỹ phối hợp, tại cự tử sắp thế tận thời điểm tận dụng mọi thứ, tiếp nhận ra chiêu. Bất quá tiếp xuống một màn này, lại là Tần Dương không có nhìn ra. Ta bằng vào ta máu tiến hiên viên. Thân kiếm nhuốm máu, lại không hiện yêu dị, ngược lại tăng thêm một điểm oanh liệt sát thái. Cửu nghi thiên tôn trên thân kiếm không rõ huyền văn bộ phát ra chói mắt huy quang, ngay cả kiếm hình thể đều bị quang mang bao phủ, nhưng trên thân kiếm vết máu lại vẫn là như vậy rõ ràng. Kia vết máu vốn lượn như rồng, tràn ngập hy sinh cùng hào liệt, theo quách thuần dương huy kiếm, một đạo huyết sắc long ảnh nương theo lấy kiếm quang bay ra. Ta bằng vào ta máu tiến hiên viên, hiên viên thế ra liễu mạng chi chiêu. Chiêu này thiếu có thể đốt đốt tinh huyết đều có thể thiêu đốt sinh mệnh thảo nguyên, chỉ cần ngươi dám hy sinh, như vậy coi như đem tự thân hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn, để tự thân hôi phi yên diệt đem đổi lấy lực lượng cũng không phải là không thể được. Người khác có lẽ không biết, nhưng Thu Nạp Thiên Cung đại bộ phận thế lực tần dương lại là biết được tiêu miện năm đó chính là tổn thương tại một chiêu này bên trên. Hiên viên thế gia lấy ra chủ cầm đầu, tổng cộng 49 người đồng thời sử dụng ta bằng vào ta máu tiến hiên viên, lấy tự thân hôi phi yên diệt làm đại giá thôi phát cửu nghi thiên tôn kiếm. một kiếm, liền để lúc ấy đã bước vào hợp đạo chi cảnh tiêu miện trọng thương, cho nên bỏ lỡ thu hoạch chiến lợi phẩm thời cơ tốt nhất. Trận chiến kia, tiêu miện cố nhiên thần uy hiển hách, đơn thương độc mã đồ hiên viên thế gia, nhưng cũng bị nó nặng sáng tạo, để cửu nghi thiên tôn kiếm cùng hạ đồ rơi vào trong tay người khác, xem như cho người khác làm quần áo cưới. Tần Dương một mực đứng ngoài quan sát, cũng là hoài nghi Quách thuần dương luyện thành một chiêu này, có để Minh đế đi lội lôi tâm tư. Huyết Long gào khét, tại Minh đế thế tận thời điểm quét ngang mà qua. Long ảnh xuyên qua minh đế lồng ngực, khiến cho thân thể hoàn toàn buốc hơi. Nhưng sau đó một khắc, buốc hơi huyết nhục bắt đầu đoàn tụ, minh đế thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Hắn là bất tử. Mặc dù Ma thai sinh non để minh đế khó mà tại trên thực lực có lớn gạo bước tiến lên, nhưng cùng Ma thai dung hợp, vẫn là đạt thành minh đế cho tới nay tâm nguyện, bất tử. Chí ít tại trước mắt, minh đế còn chưa từng bộc lộ ra chí tử nhược điểm. Dù là cái này vĩnh sinh chi thụ hủy diệt Minh Đế cũng y nguyên có mạnh nhất sức hồi phục, bởi vì hắn đã thoát ly Vĩnh Sinh chi thụ giằng buộc. Bất tử không có nghĩa là cái gì. Quách Tuần Dương hở hứng xuất kiếm, thừa dịp Minh Đế chính tại khôi phục lúc một kiếm đem Minh Đế thân thể đính tại cây trên vách, Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm tản mát ra Chu Ma thanh quang, không ngừng tiêu diệt Minh Đế ma thể, nhưng ở bị tiêu diệt đồng thời, Minh Đế thân thể cũng tại đồng bộ khôi phục. Hắn liền không ngừng mà tại bị tiêu diệt cùng phục hồi như cũng ở giữa tuần hoàn. Cửu Mi Thiên Tôn kiếm chu ma thành quang một mực đang tổn thương lấy Minh Đế, cho hắn nguyên thần mang đến khắc sâu nhất thống khổ. Người tại giang nam đạo phạm vào tội nghiệp, muôn lần chết khó mà chu tội, chết đối với ngươi mà nói, là thoải mái nhất trừng phạt. Quách Mỗ sẽ tại thời gian kế tiếp bên trong bồi tiếp ngươi, nhìn xem ngươi cái này bất tử đến tuột cùng có thể kiên trì tới khi nào. Quách thuần dương ánh mắt tựa như giống như cương đao nhìn chằm chằm Minh Đế, trong tay thần kiếm có chút vận chuyển, cho Minh Đế mang đến càng sâu thống khổ. Minh Đế sợ tác sở vi. đệ tử trước đến nay nghiêm ngặt kiềm chế bản thân Quách Thuần Dương đều sinh ra có chút ác liệt ý nghĩ, hắn muốn để Minh Đế vì chính mình sợ tác sợ vi chạ giá đắt, hắn nên nhận dạng này tra tấn cùng trừng phạt. Nhưng là cứ như vậy, ngươi cũng bị vây ở nơi này. Thuần Dương cười nhẹ lên tiếng nói. Quách Thuần Dương tại cầm tù Minh Đế đồng thời, cũng đem mình vây ở nơi này, tại Minh Đế chưa trước khi chết, nếu là hắn rời đi, cái này Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm sợ là liền muốn rơi vào tay người khác. Dù sao Tần Dương là cực có hứng thú cầm kiếm này tới chơi chơi. Không sai, ngươi tại cầm tù Ngô đồng thời, Ngô cũng cầm tù ngươi, Minh Đế tại đau khổ kịch liệt bên trong hay là có thể duy trì thần sắc không thay đổi, kiên trì nhìn về phía Quách thuần Dương, đạo: "Ngô muốn nhìn, là ai sẽ không nhìn được chứ? Ngươi coi là thật có thể vì Ngô, mà một mực bị vây ở chỗ này sao?" Điểm này, không cần các ngươi lo lắng, tự tử lên tiếng nói, mặc cuồng đồng dạng có vây khốn Minh Đế năng lực. Lão Ngô Ánh mắt của hắn một mực nhìn chằm chằm Tần Dương, "Ngươi còn không đi sao? Vẫn là nói ngươi cũng muốn thử xem máu Tiên Hiên viên uy lực." "Lão ngu, nếu là Quách Mộ không có đoán sai, ngươi cùng đại chí tuệ có liên quan đi, tại đại hạ ở lâu, coi là thật được không?" Quách thuần dương đồng giọng nói. "Đại chí tuệ văn thủ kiếm đều xuất hiện tại nơi đây, nơi đây tình huống, đại chí tuệ định sẽ có chú ý Tần Dương ở lại đây lâu, nói không chừng đại chí tuệ bản thân đều trực tiếp tới." Vừa dứt lời, đám người đột phải ánh mắt khẽ nhúc nhích. chỉ cảm thấy một cỗ hạo nhật bao la khí cơ xâm nhập cảm giác của bọn hắn phạm vi, từ nơi sâu xa, có tiếng chuông kích vang, một cỗ thiền ý ở trong lòng trần lập. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, đại trí tuệ, hắn đến rồi. Cự tử cùng Quách thuần dương đều là lấy giọng nhẹ mai ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, thoá như đang nhìn cái gì trò hay. Nhưng Tần Dương lại là sắc mặt bất động, thản nhiên nói, bản tọa đã đến, kia hết thảy, tự nhiên cũng đều tại bản tọa đang quy hoạch. Chương 636, Tần Dương. Đại trí tuệ Bất quá, vẫn có chút sớm. Khẽ thở dài một cái lấy lưu lại câu nói này, Tần Dương lại là đột ngột biến mất tại cây điện bên trong, không thấy tăm hơi. Bị dắt lên một tầng Phật Quang Vĩnh Sinh Chi Thụ bên ngoài, một trận ầm ầm chi tiếng vang lên, bị Vĩnh Sinh Chi Thụ hoàn toàn chiếm cứ bao trùm phía dưới trong hắc cốc, cơ quan thành chậm rãi chìm xuống mặt đất. Trước đó chặn đường Tần Dương cơ vô thương đã là không thấy tăm hơi, nghĩ đến hẳn là biết được Minh Đế bị tù về sau, trực tiếp lựa chọn rời đi. Giống như hắn rời đi, nên còn có minh đế cái khác mấy đạo ý thức hóa thể. Minh đế người này tỏ khuôn có ba hàng, sẽ không đem trứng gà đặt ở cùng một cái rổ bên trong, kế hoạch như thành còn tốt, như vậy, kia cái khác mấy cái ý thức hóa thể chính là hắn chuẩn bị ở sau. Sự tình hôm nay mặc dù kết thúc, nhưng U Minh giáo vẫn chưa xong. Trừ chết tại cây điện bên trong ốc lũy, còn lại U Minh giáo cao tầng đều bên ngoài, có vương mệnh thủy bả mệnh, bọn hắn đều có không nhỏ xác suất sống sót. Bất quá đây hết thảy đều cùng lúc này Trần Dương không có quan hệ gì. Hắn rời đi Vĩnh Sinh Chi Thụ về sau, liền ngay lập tức bay đến 20 dặm bên ngoài, rơi vào bị Vĩnh Sinh Chi Thụ dây leo quấn quanh trên một ngọn núi. Khi hắn rơi xuống đất thời khắc, một đóa Kim Liên đồng dạng bay đến nơi đây. Đại trí tuệ, Tần Dương thật sâu nhìn xem đóa này Kim Liên, thân thể của ngươi quả nhiên là không kiên trì nổi. Xem ra Tần thí chủ đối cảnh tượng hôm nay sớm có đoán trước. Kim Liên nở rộ, một trùng sáng cầu chậm rãi bay ra, trong đó truyền đến đại trí tuệ thanh âm. Người ta đã tưởng dung hà qua, Ngươi thông qua tha tâm thông rõ xét lấy tâm tư của ta, ta cũng đồng dạng có thể nhìn trộm ngươi tình huống. Từ khi biết được thân thể của ngươi nhanh không kiên trì nổi về sau, ta liền biết ngươi cách chủ động xuất kích không xa. Coi như ta ở tại đại viện, ngươi cũng sẽ chủ động tới." Thần Dương thản nhiên nói. Cho nên đại trí tuệ tiếp nói, ngươi liền lựa chọn tại đại hạ cùng Ngô tiếp xúc, để tránh linh Phật tâm nhận triều hoán lại lần nữa nhập thể, sinh ra không biết biến số sao. Không thể không nói, tần thí chủ chi năng Có thể xưng tính không lộ chuốt sơ hở. Linh Phật Tâm là đại trí tuệ cái này tập hợp thể hình thành trọng yếu môi giới, Thần Dương tuyệt đối không dung nó trở thành biến cố, cho nên rời đi đại viện trước đó, Thần Dương liền đem Linh Phật Tâm phong ấn, để tránh nó đột nhiên gia nhập, để đại trí tuệ cũng như vậy phần thắng gia tăng. Nhưng là ta không nghĩ tới ngươi sẽ hao phí công lực rót vào văn thủ trong kiếm, cứ như vậy, thân thể của ngươi so trong dự liệu trước thời gian ước chừng 1 ngày thời gian sổ độ, cho nên ta không có thể làm tốt bố trí. Nếu là có thể giết cự tử, cấp đi chỉ qua lưu, có lẽ còn có thể tăng thêm một chút phần thắng. Thần Dương không không tiếc nuối nói, chỉ qua lưu tạo thành bộ Phật chi, bốn độ thế đại nguyện, nó thuật thức có thể đem nguyện lực hóa thành lực lượng gia trì ở người sử dụng chi thân, Thần Dương vốn định dùng lúc nào tới vì chính mình tăng giá cả. Nhưng lại hắn trải qua hơn trăm lần suy tính cho ra đại trí tuệ thân thể sụp đổ thời gian sẽ ra sai sót, để lại trí tuệ sớm đến, cái này cấp đoạn chỉ qua lưu hành động tự nhiên cũng chỉ có thể từ bỏ. Ngươi tính không bằng trời tính, tính toán xảo diệu không bằng thuận theo tự nhiên." Đại trí tuy nói, "Ha ha, nếu là thuận theo tự nhiên, ta đã sớm thành đại trí tuệ một viên." Tần Dương suýt cười một tiếng, "Đạo, nhàn thoại chớ có nhiều lời, đã ngươi đã tới, kia liền bắt đầu dung hợp đi." Trong mắt của hắn hiện lên dị quang, vốn bởi vì Phật lực rời đi mà trở nên ảm đạm kim đồng lại lần nữa tỏa ra ánh sáng, lộ ra sắc kim chi sắc. Phật môn tinh thần công pháp, Tần thí chủ chuẩn bị ngược lại là đầy đủ. Đại trí tuệ cảm khái một tiếng, hư ảo thân ảnh từ nợ dụ kim liên bên trong đi ra, từ xa mà đến gần, dần dần thu nhỏ tiến vào tần dương mi tâm. Toàn bộ hành trình, tần dương không một tia chống cự, mặc cho đại trí tuệ tiến vào mi tâm của mình, xâm nhập thức hải. Mà tại đại trí tuệ tiến vào tần dương thân thể về sau, tần dương trong mắt con người có chút thu nhỏ, bên ngoài rắc lên một tầng rực rỡ kim quang vòng, màu mắt xem ra so với quá khứ càng thêm loá mắt. Chư cái đó ra, hắn cũng không nhiều dư biến hóa. Xem ra liền cùng dung hợp trước đó không sai biệt lắm. Tới. Tần Dương có chút vẫy gọi, một vệt kim quang từ phía chân trời bay tới, nhanh như chớp giật, nhưng tại ở gần hắn thời khắc, lại là đột nhiên dừng, nhẹ nhàng trôi nổi tại Tần Dương trước người. Văn Thù kiếm, Đại Chí Tuệ. Tần Dương khẽ cười một tiếng, trang phục biến hóa, đầu đội Nhật Nguyệt quan, người khoác Thiên Nhân pháp bào, đem Văn Thù kiếm thả lỏng phía sau, cả người cùng Đại Chí Tuệ trang phục tương tự, nhưng mặt mũi của hắn nhưng vẫn là duy trì lấy Tần Dương tự thân dáng vẻ. Đại trí tuệ. Hắn thấp rộng thì thảo đọc lấy trong mắt kim quang lấp lòe không yên, từng tiếng chuông vang ở xung quanh người không ngừng vang lên. Cái chuông này minh, gọi một đạo lưu quang. Bái kiến đại trí tuệ. Phổ hành rơi sau lưng thần dương, hướng hắn cung kính hành lễ. Đại trí tuệ, ngày thành công rồi. Hắn hành lễ về sau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thành công. Thần dương chậm dãi quay người, sắc mặt bình tĩnh, có lẽ đi. Để hạ hoàng bắt đầu hành động đi. Mặc gia hai vị cự tử có một trong số đó bị vây ở Vĩnh Sinh chi thụ bên trên, lúc này chính là cắt vào giang hồ thế lực cơ hội tốt. Người đi triệu tập Phật môn các chùa võ tăng, để bọn hắn cùng nhau phối hợp triều đình hành động. Đại trí tuệ, cái bang nhiều người thế lớn, còn có giang hồ các phái thế lực tương trợ, lấy thẩm phán đình vì đầu mối, bọn hắn đã là kết thành một khối liên hợp thế lực. Nếu làm mạo muội hành động, sợ để đại hạ sinh loạn." Phổ Hành nói. "Các phái liên hợp tình thế Tại lần này công phạt Giang Nam đạo một trận chiến bên trong liền không phải bàn cãi, triều đình động thủ, sẽ chỉ làm các phái liên hợp phải càng thêm chặt chẽ, đến lúc đó vốn cũng không ổn đại hạ sợ là tái sinh cơn sóng. Không sao, Tần Dương khoát tay nói, nếu có phản kháng, lợi dụng không ta phản âm độ hóa. Phổ hành a, trên mặt đất Phật quốc thành lập, bắt đầu. Trong nháy mắt này, chuông tiếng nổ lớn, kia trong minh minh hồng trung đại lư thanh âm khiến người tỉnh ngộ, khiến người nghe ngóng giống như cảnh tỉnh, trong lòng một mảnh thanh minh. Nhưng nếu nhiều hơn nghe ngóng, kia tâm thần cũng sẽ bị cỗ này thành minh tri ý trô đồng hóa. Vâng. Phổ Hành Quỳ một chân trên đất, cung kính nói, đi theo đại trí tuệ, cứu thế rộng từ bi. Phổ Hành xem như Phật quốc chi thành lập thịt nát xương tan, không tiếc bất cứ giá nào. Hắn đang bên bờ, Huyền Tiễn bọn người đợi lâu không gặp Tần Dương trở về, đang nóng lòng thời khắc, một đạo lưu quang bay thấp, dừng lại tại Huyền Tiễn bọn người trước mặt. Lưu quang hiện ra chân dung, lại là một viên bất quy tắc tinh thạch tại không trung xoay tiết chuyển động. Đám người thấy trì, đều là kêu lên, Đoạn Vân Thạch. Đi theo Tần Dương đã có mấy năm lâu bọn hắn, đều là biết được cái này Đoạn Vân Thạch tại Tần Dương ý nghĩa, lúc này mắt thấy Đoạn Vân Thạch xuất hiện, đều là đứng xuôi tay, cung kính nhìn về phía cái này vô cùng có khả năng mang theo Tần Dương ý thức tinh thạch. Đoạn Vân Thạch tại xoay tròn mấy tuần về sau, bắn ra một vệt sáng tiến vào Huyền Tiễn Mi Tâm. Về sau, Huyền Tiễn liền trực tiếp nói, "Dương Hoàng có lệnh, chúng ta lập tức trước đi Tây Bắc nói, tiếp ứng Phi Tiên cùng tiến hành di chuyển." Mặt khác Huyền Tiễn nhìn về phía Đường Đại Tiên Sinh, Đường Đại Tiên Sinh, đường môn nên làm ra lựa chọn. Chương 637, quyền đuôi. Nguyên Bản Dương Hoàng có ý tứ là muốn cho Đường Đại Tiên Sinh thời gian cẩn thận suy nghĩ, nhưng bây giờ tình thế biến hóa, lại là cần Đường Đại Tiên Sinh lập tức cho ra một cái xác thực trả lời chắc chắn. Huyền Tiễn nói, Đường Đại Tiên Sinh nghe vậy, nhạy cảm hắn lập tức nghĩ đến hẳn là cái này cái gọi là tình thế biến hóa, hẳn là phát sinh ở đại hạ. Tiếp xuống, đại hạ có thể sẽ chân chính lâm vào luận thế. Đường Mô dám hỏi một câu, đại hạ tiếp xuống sẽ như thế nào? Đường Đại Tiên Sinh hỏi, Phật môn muốn động. Huyền Tiễn đơn giản nói một câu, vô cùng đơn giản năm chữ, lại là để đường đại tiên sinh trực giác tiếp xuống sẽ có một trận kinh đảo hại lãng phát sinh ở đại hạ. Từ Phật môn trở về đã hơn 1 năm nhiều thời gian, khoảng thời gian này đến nay Phật môn một mực điệu thấp làm việc, cho dù là phù long đỉnh thành công, để thái tử thành công kế vị, cũng chỉ là sửa chữa cấm Phật lệnh mà thôi. Rất nhiều người đều xem không hiểu Phật môn thao tác Nhưng bọn hắn vẫn luôn biết, Phật Môn sẽ không như vậy trầm mặc xuống dưới. Bởi vì Phật Môn bản thân thân là tông giáo tính đặc thù, chú định nó sẽ không một mực điệu thấp. Mà bây giờ, Phật Môn rốt cục muốn động. Đại tướng quốc tự bên trong vị kia hẳn là cũng muốn động đậy. Cho dù là ngẫm lại, đương đại tiên sinh đều chỉ cảm giác một cơn gió tanh mưa máu sắp đánh tới. Phật Môn một khi bắt đầu hành động, như vậy hiện tại lấy Quách thuần dương người cầm đầu kinh doanh giang hồ thế lực tất nhiên sẽ nhận xung kích, thân là giang hồ một viên Đường Môn cũng tránh không được bị cuốn vào trong đó tao ngộ. Ở đây trước mắt, Trần Dương bên kia còn muốn giải minh đế thân phận chân thật, cái này đem trực tiếp dẫn đến Đường Môn bị những người khác cô lập. Mà khi sóng lớn đột kích thời điểm, tứ cố vô thân Đường Môn kết quả sẽ như thế nào, đó cũng là có thể nghĩ. Đường Môn sẽ mau chóng an bài môn hạ đệ tử rời đi đại huyền. Đường đại tiên sinh ngữ tốc nhanh đến mức không tưởng nổi. Hắn là không dám do dự, lại do dự, liền muốn bị để qua cái này đã bắt đầu ám lưu hùng dũng đại hạ bên trong. trịu đựng sóng to gió lớn ta kích. Lựa chọn sáng suốt, Huyền Tiễn nói, "Vừa vận đi Tây thuộc đạo cùng Tây Bắc đạo tiện đường, chúng ta liền một lần tính giải quyết đi. Đường đại tiên sinh sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn." Huyền Tiễn nói xong, liền chào hỏi đám người chuẩn bị rời đi. Dựa theo Dương Hoàng gửi tới tin tức, hắn là cùng Quách thuần Dương lại trở mặt, nếu là hiện tại không đi, sợ là tiếp xuống liền phải bị môn phái khác công kích. Cũng may Vĩnh Sinh chi thủ kéo dài cơ bộ của bọn hắn. Huân Tiễn cuối cùng quên một chút kia bị dắt lên Phật Quang Đại Thụ che trời, dẫn người nhanh chóng rời đi. Vĩnh Sinh chi thụ, cây điện bên trong, phát giác được kia cố hạo đãng Phật lực biến mất, Quách thuần dương cùng Cự Tử cũng không khỏi thở dài một hơi. Nhưng ở buông lỏng đồng thời, trong lòng bọn họ cũng ẩn ẩn có chỗ bất an. Quá an tĩnh. Tân Dương cùng Đại Chí Tuệ gặp nhau, đúng là một điểm gợn sóng cũng không lên, nguyên bản trong dự đoán kịch chiến không có chút nào phát sinh dấu hiệu, chỉ là ẩn ẩn có tiếng chuông truyền đến. La Đại Chí Tuệ quá mạnh. vẫn là tần dương cái khác chạy thoát. Nếu là cái trước, vậy cũng không tính thật là khéo a. Nhưng chung quy xem như cho chuyện này tạm thời vẽ lên cái dừng phụ, cứ như vậy cũng không cần tìm hạ mạo hiểm sử dụng cái kia. Cự tử thấp giọng nói, vật kia uy lực dù lớn, nhưng lại không phải tìm hạ có thể điều khiển, một cái sơ sẩy, chính là địch ta đều vong cục diện, có thể không sử dụng tự nhiên là tốt nhất. Quách thuần dương cũng là đồng ý thuyết pháp này. Bất quá, hắn bất an trong lòng vẫn chưa vì vậy mà biến mất. ngược lại là càng thêm sâu nặng. Thế thúc, Quách Tuần Dương nói, bây giờ thời cuộc đến mức này, ngươi cũng không cần ẩn tàng, liền để Tắc Hạ Học Cung cũng ra trận đi. Cũng đúng, Hà Đồ đều giao ra, lão phu thân phận coi như nghĩ giấu cái kia cũng giấu không được." Cự Tử nói, trên mặt mơ hồ vặn vẹo biến mất, lộ ra một trường có chút trẻ tuổi khuôn mặt. Khuôn mặt thanh tuệ, thư sinh khí phách cùng tang thương trí tuệ cùng tồn tại, chính là Tắc Hạ Học Cung đại tế tiểu, Hoàng phủ Nhân Hỏa. Quách Tuần Dương từng tại Tắc Hạ Học Cung bồi dưỡng nhiều năm. Tham thủ học cùng tế tự cùng chư vị chấp lệnh coi trọng, đời trước cự tử cũng đem mình nữ nhi đưa đến tác hạ học cung bồi dưỡng, cái này cự tử thân phận, kỳ thật sớm liền xem như bại lộ một nửa. Hiện nay cự tử hiện ra chân dung, bất quá là để vốn là cơ bản xác định đoàn muốn trở thành sự thật thôi. Hoàng phủ Nhân Hòa Minh đế nhìn xem hiện ra chân dung cự tử, đạo: "Đời trước cự tử thật đúng là dấu đủ sâu a, liền liền thân vị cơ quan thuật truyền nhân nô cũng không biết thân phận của ngươi." Để ngươi chờ ở cái này hơn 10 năm bên trong lặng yên phát triển. Tốt ta, thật là có một vị không thể nào rõ ràng hoàng phủ nhân hòa thân phận. Minh Đế nhất qua khứ hơn 10 năm bên trong, cơ bản đều là đang say giấc nồng vượt qua, ngay cả hắn lục đạo hóa thể cũng một mực đang nương theo lấy hắn ngủ say. Bị giối hạ đây, Minh Đế đối một chút bí ẩn sự tình cũng không tính quá rõ ràng. Bất quá coi như không rõ ràng, lấy hắn năm đó ở Mạc Gia bên trong địa vị, vậy mà chưa từng nghe qua hoàng phủ nhân hòa cùng đời trước cự tử có giao tình. có thể thấy được đợi trước cự tử mặc dù ánh mắt chẳng ra sao cả, nhưng thật muốn dấu bí mật hay là có thể dấu được. Tiếp xuống, liền để Mặc Cuồng thay thế Cửu Nghi Thiên Tôn kiếm đến đinh trụ cái này phản đồ đi, lão phu đến tọa trấn nơi đây, ngươi đi chủ trì đại cục." Hoàng phủ Nhân Hòa nhắc nhở nói, mặc khác, vật kia về sau chớ có vọng động, liền xem như tìm hạ tu chỉ Cửu Thiên phạm tiến nhiều năm, tại Tiễn Đạo bên trên gần như đang phong tạo cực, nhưng nếu là vọng động vượt qua trưởng khống lực lượng, cũng có thể là gặp phản phệ. Các ngươi đều là lão phu nhìn xem lớn lên, lão phu không nghĩ người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thế thúc nhìn không có chút nào lão. Quách Tuần Dương cười trêu chọc một câu, khuôn mặt lại là đột nhiên trắng bệch. Hắn lấy huyết tiến hiên viên cường thế đánh bại Minh Đế, vì đó trả ra đại giới chính là tự thân tinh huyết đại đại hao tổn, nói ít muốn tu dưỡng hơn tháng mới có thể khôi phục. Trước đó hoàng phủ nhân hòa uy hiếp Tần Dương nói muốn để hắn lại nếm thử huyết tiến hiên viên, trên thực tế kia cũng là phô trương thành thế. Thật muốn đấu. Cuối cùng sợ là không thể không khiến Quách thuần Dương thê tử Diệp Tầm Hạ mạo hiểm sử dụng sau cùng át chủ bài, cùng Tần Dương làm liệu chết đánh cược một lần. Cũng may đại trí tuệ đột nhiên đổ tới, làm cho Tần Dương trực tiếp rời đi, nếu không nhìn tư thế kia, sợ là cuối cùng không thể không chiến cái người chết ta sống. Cuối cùng cho dù là có thể giết Tần Dương, hao tổn đại lượng tinh huyết Quách thuần Dương, còn có phụ trách phục kích Diệp Tầm Hạ, cũng có thể cùng Tần Dương đồng quy vô tận. Nếu nói như vậy, Vừa mới quật khởi mặc ra sợ là phải tiếp tục quay về âm thầm. Người đi nghỉ chút đi, bên này từ lão phu tới. Nói, Hoàng phủ Nhân Hòa liền đem Mặc Cường Đâm vào Minh Đế thân thể, gấp đôi chua thoải mái để Minh Đế cũng không khỏi thẳng đổ mồ hôi lạnh. Cái này hai đem thần kiếm đều có đặc biệt nhắm vào ma đạo đặc chất, dung hợp ma thai Minh Đế chính là bị bọn chúng nhắm vào điển hình, đồng thời bị hai kiếm đâm vào thân thể, kia chu ma lực thậm chí xâm nhập nguyên thần của hắn, làm hắn cảm thụ phát ra từ linh hồn thống khổ. Cũng tốt. liền giao cho Thế Túc, Quách thuần dương có chút mệt mỏi nói, ta phải đi qua hiệp trợ các phái, đồng thời đem Minh đế bị bắt tin tức cáo chi tại bọn hắn. Lần này bắt Minh đế, theo Lý Mã nói là chúng ta thắng, nhưng lạ vì cái gì ta bất an trong lòng, một mực khó mà đánh tan đâu. Hắn một bên thì thào độc lấy, vừa chạy ra ngoài đi, mang theo dần dần nồng đậm bất an cảm giác. Trên bầu trời lưu tình, càng ngày càng nhiều. Chương 638: Đi theo đại trí tuệ, cứu thế rộng từ bi. Sáng sớm Tắc Hạ Học Cung. Thanh thủy êm thai chuông nhạc gầm thanh tại Tắc Hạ Học Cung quanh quần, tỉnh lại tham ngộ sĩ tử, cũng tại thông cáo thần tu tức sắp đến. Tắc Hạ Học Cung là cùng Phật môn chùa miếu đồng dạng, là có tảo khóa, chỉ là Tắc Hạ Học Cung tảo khóa không gọi tảo khóa, gọi thần tu, cũng không cần đọc kinh van, mà là để đám sĩ tử tự do phát huy, hoặc là nghiên tu cầm kỳ thư họa, hoặc là tham gia đọc kinh sử điển tịch, theo sĩ tử hứng thú. Cái này thần tu mục đích là vì để đám sĩ tử có một cái thanh tỉnh ý thức mà không phải muốn để mọi người vùi đầu gian khổ làm ra. Chỉ bất quá hôm nay thần tu lại là có biến hóa khác thường. Khi trải qua đặc thù pháp trận ra chi chuông nhạc thanh âm vang vọng học cung thời khắc, càng thêm hùng vĩ tiếng chuông, nương theo lấy Phi Nhiên thân ảnh mà tới, vượt trên chuông nhạc, bao trùm toàn bộ Tắt Hạ Học cung. Ngàn năm trung tu, thiếu truyền một buổi, vô biên trần luân, bể khổ độ hàng. Mơ mị thánh hoa bên trong, Phi Nhiên thân ảnh tiến vào học cung bên trong, tiếng chuông chỗ đến Thanh Minh cùng mở mịt đồng thời phun lên học cung chi trong lòng của người ta. Phật môn nhân, la ai? Lưu thủ học cung bốn vị chấp lệnh cấp tốc tập hợp, trong học cung có từng đạo trận văn sáng lên, bệnh ra thủ hộ cả tòa học cung đại trận. Từ Tác Đô Hoàng thành bị Nguyên Tà Hoàng dọn đi, Phật môn lủng hộ thái tử kế vị, tất hạ học cung vẫn điệu thấp tự thủ, trong học cung các bộ chấp lệnh cũng đều là tươi uýt đi ra ngoài, đem học cung lực ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Nhưng lại điệu thấp, tất hạ học cung cũng như cũ tại Tác Đô bên ngoài cách đó không xa. Cung Y Nguyên không cách nào tránh khỏi nhận tác đô bên trong vị kia chỗ nhìn chăm chú. Hiện tại, hắn đến A Di Đà Phật. Thiên Tác cung trong, tám giữa lấy Thánh Hoa thân ảnh như mộng như ảo, như từ trong hư vô đi ra, xuất hiện trong cung các vị chấp lệnh trước mặt, sáng sủa mắt vàng liếc nhìn đám người. Dương Hoàng. Số chấp lệnh vương Huyền Cơ ngạc nhiên kêu lên. Xuất hiện ở trước mắt, đương nhiên đó là vị kia tại Đại Huyền Quần Nghiêm triều chính, không người có thể nghịch Dương Hoàng tần Dương. Nhưng cái này một thân tổn tu đến cực hạn vật lực khí tức lại là chuyện gì xảy ra? Không phải Dương Hoàng, đạo thân ảnh này nhàn nhạt nói, là đại trí tuệ. Tất hạ học cung chư vị chấp lệnh, còn có trong học cung rất nhiều sĩ tử, giảng sư, nho quan, đại trí tuệ thanh âm cùng tiếng chuông phân biệt rõ ràng, cùng nhau tiến vào trong thai mọi người, thế gian nhiều khổ, gian nan khổ cực rất nhiều, không bằng nhập ta Phật môn, được hưởng đại tự tại, đại giải thoát. Ngô hôm nay đến đây, chính là muốn độ chư vị qua bể khổ, đang lâm bị nạn Theo lời của hắn, tiếng chuông càng thêm vang dội, bốn vị chấp lệnh chỉ cảm thấy mênh mông thanh âm tiến loạt vào trong tai, vang vọng tâm thần, vô thượng thanh minh cảm giác lóe lên trong đầu, kia tuyệt đối thanh tỉnh để người phiết trừ hết thảy bên ngoài lo, tất cả tạp niệm đều khó mà lại tập kích quấy rối tự thân, thanh tĩnh tự nhiên thanh âm để hắn quên mất tạp niệm, cũng quên mất ta tồn tại. Nương theo lấy đại trí tuệ mà đến tiếng chuông cũng sẽ không mê hoặc được nghe người tâm thần, ngược lại sẽ để cho nó càng thêm thanh tỉnh. Tiếng chuông gột rửa được nghe người lục căn, cũng gột rửa được nghe người rất nhiều tâm niệm, khiến cho quý y đại trí tuệ. Đây mới là không ta phản âm khó mà ngăn cản được điểm, như là đơn thuần mê hoặc thanh âm, chỉ có thể khiến người ta ngơ ngơ ngác ngác còn sống, cùng cái xác không hồn không khác, chỉ có tuyệt đối thanh tịnh mới có thể thay đổi biến người nhận biết, để người lấy từ đang giải thoát diện mục còn sống. Phật môn độ hóa chi thuật. Xích chấp lệnh cắn răng nghiến lợi kiên trì bản thân ý thức, đau khổ chống cự lại tiếng chuông ảnh hưởng. Đại trí tuệ, các ngươi Phật môn muốn làm cái gì? lựa chấp lệnh cùng lễ chấp lệnh công lực càng hơn một bậc, tâm thần đều định, đem tiếng chuông cản tại nguyên thần bên ngoài, nhưng cũng là chịu không nổi phiền phức, khó mà chân chính loại trừ tiếng chuông. Về phần công lực yếu kém số chấp lệnh vương huyền cơ, hắn đã là sắp bị tiếng chuông độ hóa, nhưng cũng may bản thân hắn thực lực tuy thấp, lại là nhất đẳng trận đạo đại sư. Chỉ thấy nó áo bào bên trên kia nhìn như phổ thông đường vân sáng lên, hình thành từng tầng từng tầng pháp trận phòng hộ tại bên ngoài cơ thể, chống cự tiếng chuông. Vương Huyền Cơ thừa dịp lúc này khắp từ trong tay áo lấy ra la bàn, thần âm gọi hồn trận, thanh tâm minh ý trận, hoặc tâm trận. Từng đạo cùng thần nghiệm tương quan trận thế từ la bàn bên trong không ngừng toát ra, đem mình bảo hộ phải nghiêm nghiêm thật thật. Ngô đã nói qua, để trừ vị đạt được giải thoát, vĩnh hưởng tự tại, đại trí tuệ ánh mắt buông xuống, dường như không muốn nhìn nhiều gian ngoan hạng người, chỉ là chậm rãi nói nói, nếu là muốn cưỡng ép giao phó một cái định nghĩa, tiên ngô chính là tại cứu thế. Vừa dứt lời, trời tắc ngoài cung liền truyền đến liên tiếp thanh âm, từng tiếng tiếng hô không dứt bên hai. Đi theo đại trí tuệ, cứu thế rộng từ bi. Đi theo đại trí tuệ, cứu thế rộng từ bi. Đến cuối cùng, ngay cả canh giữ ở trời tắc ngoài cung nho quan cũng bị không ta phản âm tú binh, trên mặt rẽ rủa biến mất, há mồm thì thầm, đi theo đại trí tuệ, cứu thế rộng từ bi. Đi theo sách chấp lệnh cũng là bắt đầu không tự giác đọc lên hai chữ, làm cho còn lại 3 người tâm thần kích chấn. Vương Huyền Cơ vội vàng đi qua đem sách chấp lệnh cùng nhau lúc nhập pháp trận bên trong, đem nó bảo vệ. "Vô dụng, các ngươi cho rằng tại ngô trước mặt, các ngươi có cự tuyệt tư cách sao?" Đại Chí Tuệ đối với Vương Huyền Cơ động tác nhắm mắt làm ngơ, chỉ là lấy bình thản mà tự tin giọng điệu nói. "Không ta phản âm độ hóa tồn tại hạn mức cao nhất, Đại Chí Tuệ cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể dựa vào nó đánh tiến hạ, chân chính làm dựa vào, vẫn là Đại Chí Tuệ bản thân cường hành thực lực." Bất quá một khi bị Đại Chí Tuệ đánh bại, nói như vậy Hắc hắc, không ta phản âm liền có thể an bài bên trên. Lại một khi chịu qua không ta phản âm ảnh hưởng, như vậy coi như từ đó tránh thoát, cũng không còn như quá khứ có thể chống cự phản âm độ hóa, mỗi lần nghe tới tiếng chuông thời điểm nếu không nhanh thoát đi, như vậy chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có lại một lần nữa trầm luân. Đại trí tuệ. Mọi người đều là cắn răng nghiến lợi nhìn về phía đại trí tuệ, nhưng phẫn nộ trong lòng lại như thế nào bành trướng, cũng vô pháp trợ bọn hắn đánh bại tới cửa khách không mời mà đến. Ngược lại sẽ để bọn hắn tự thân làm ra không lý trí cử động. Phía công dãy rủa. Đại trí tuệ nhẹ nhàng nói, quang minh bao phủ thân ảnh của hắn, tràn ngập cả tòa trời tắc cùng, để bốn vị chấp lệnh hết thảy nhìn thấy đều bị quang mang bao phủ. "Rương, rương, rương." Tiếng chuông càng phát ra vang dội, trong không khí thậm chí xuất hiện rõ ràng gợn sóng, bị quang minh bao phủ trên mặt mọi người đều là xuất hiện rõ ràng vẻ dãy rủa. Nhưng cái này dãy rủa lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất. Khi quang minh tối lui, bốn người trên mặt đã là một mảnh yên tĩnh. Đi theo đại trí tuệ, cứu thế rộng từ bi. Bốn vị chấp lệnh cùng nhau hô to, trong mắt một mảnh thanh minh, cũng không còn thấy mảy may phản kháng cùng vẻ phẫn nộ. Trong lòng bọn họ lại không còn sinh ra tâm tình tiêu cực, thanh tĩnh tự nhiên, vô ưu vô lự. Bọn hắn đã là hoàn toàn bị không ta phản âm chỗ tu bình, trở thành đại trí tuệ trung thành tín đồ. Từ đó, tất hạ học cung lưu thủ người toàn bộ luân hãm, từ chấp lệnh cho tới rất nhiều sĩ tử đều bị không ta phản âm độ hóa, trở thành Phật quốc nền tảng một trong. Chương 639, quá khứ di đà kinh. Dương, dương, dương. Tiếng chuông như cũ tại vàng, từ Tắc Đô đại tướng quốc tự bên trong một đường truyền ra, phóng xạ Tắc Đô phương viên trăm rằm pháp uy. Mà tiếng chuông đầu ngẩn, chính là đại tướng quốc tự bên trong một tòa kim quang tháp cao. Kia trong tháp cao không ngừng truyền ra tiếng chuông, thông qua đại trí tuệ loại tồn tại này cùng với các một chút môi giới tiến hành truyền bá. Bây giờ Tắc Đô Phương Viên trong dặm đã bị Kim Quang trong tháp truyền ra tiếng chuông bao trùm, mà cái phạm vi này theo mỗi giới từng cái kiến tạo thành công mà mở rộng. Đặt Ma Kim Quang Tháp, ngươi tại Đại Tướng Quốc tự bên trong ẩn núp lâu như vậy, chính là vì tháp này sao? Đại trí tuệ. Từ Tắc Hạ Học Cung gia thân ảnh lẩm bẩm, trong con mắt cái kia đạo vòng vàng dần dần trở nên lảm đạm, thật đúng là khiến người giật mình cũng tưởng, lấy không ta phản âm tẩy náo thiên hạ, sáng lập phật quốc. Ước mơ như vậy, vậy mà lại nhận nhiều người như vậy ủng hộ. Bởi vì tại bọn hắn cùng ngô trong lòng, trọng chân Phật môn đã là thành chấp nghiệm, hơn 60 năm trước bị đổi ra đại hạ, trong lòng chúng ta liền trôn xuống chấp nghiệm cùng hận. Đồng trung kim vòng lại xuất hiện, tần dương ngữ điệu cũng bắt đầu không còn lúc trước. Hắn hiện tại, lại thành đại trí tuệ. Cái này chấp nghiệm cùng hận, để chúng ta 108 người liều mình dung hợp, thành hiện tại đại trí tuệ, cũng làm cho đời sau Phật môn truyền nhân kế thửa chúng ta tư tưởng. Thậm chí liền ngay cả Phật tôn, hắn nếu không phải là bởi vì một loại nào đó sứ mệnh. cũng không có khả năng bình yên tọa trấn Tây Thổ lâu như vậy. Đại trí tuệ trong lời nói có tiêu tan không ra chấp nhất. Trên đời này dễ dàng nhất truyền thừa, không phải cái gì yêu cùng chính nghĩa, mà là lực lượng cùng cừu hận. Đương nhiên Phật môn bị buộc ra đại hạ, Phật tôn thậm chí tâm hỏa cấp trên giết vào đại hạ hoàn cùng, làm cho nguyên phong đế trọng thương bỏ mình, có thể thấy được Phật môn tại những người này trong lòng địa vị chi trọng. Lấy Phật tôn cùng đại trí tuệ đáng người cảnh giới, bọn hắn cũng không tôn Phật, cũng không tin Phật. Nếu là tôn Phật tin Phật Bọn hắn cũng đến không được cảnh giới bây giờ. Bọn hắn tin không phải Phật, là Phật pháp, mà Phật môn là bọn hắn thực hành nhân sinh tín nghiệm mua giới. Khi Phật môn bị khu trục thời điểm, những người này tín nghiệm cũng đụng phải đả kích, cả đời tu hành chi đạo bị ngăn cản, cho dù là Phật cũng điên cuồng hơn. Cố này chấp niệm, tần thí chủ ngươi có thể thắng được qua sao? Hư vô mờ mịt trong ý thức, thuần trắng vô cấu ở giữa bên trong, như lưu ly vào đại não bên trên có đạo đạo thiểm điện tại nhảy nhót. kia là tập hợp thành đại trí tuệ 108 vị cao tăng đang suy nghĩ. Tại cái này đại não phía dưới, một thân ảnh hư không ngồi sẽ bằng, thiên linh phía trên kết nối nước cờ đạo tiểm điện liên, cùng lưu ly đại não lẫn nhau tương liên. Đạo thân ảnh này chính là tần dương ý thức bản thể. Chỉ thấy tần dương hai mắt hơi khép, hai tay kết ấn, thần thái an tường, mặc cho kia tư duy tiểm điện như thế nào xâm lấn ý thức của hắn, đều tự vị nhưng bất động, không nhận ảnh hưởng chút nào. Tại hắn quanh người, có vô số nhật nguyệt tinh thần chập trùng biến hóa. Ánh sáng vô lượng huy ra chỉ tại tần dương ý thức thể bên trên, vạn thế bất diệt, vĩnh hằng không rời ý cảnh đang rơi xuống. Nghe nói đại trí tuệ tra hỏi, tần dương bờ môi bất động, thanh âm tự nhiên vang lên, có thể tại ngươi an ổn phía dưới một mực duy trì lấy bản ngã, đồng thời còn có thể thường xuyên cùng ngươi cướp đoạt quyền khống chế thân thể, đây chính là thắng lợi bắt đầu. Đại trí tuệ, ngươi mặc dù chiếm cứ ta thức hải, đem ta bản ngã khống chế ở trong đó, nhưng ta sớm đã linh nổ hợp nhất, các vị trí cơ thể cùng thần hồn kết hợp, Vẹn vẹn khống chế thức hải cũng không có cách nào để ngươi toàn bộ trưởng khống thân thể của ta. Đồng thời, Thanh Tịnh Vô Cấu ở giữa bên trong, đột có năm đạo ma thần hư ảnh xuất hiện, sát ý ác niệm tứ ngược, to lớn thân ảnh y mắng gào thét, từng lớp từng lớp ý thức ám lưu va và đập vào vô cấu ở giữa. Dạ Xoa Vương, La Sát Vương, Tu La Vương, Kim Cương Vương, Minh Vương, ta tâm tình tiêu cực hóa thành năm đại ma thần đang một mực đạo ngược xâm nhiễm lấy ý thức của các ngươi, thức hải bên trong thắng bại còn còn chưa thể biết được đâu. cải năm đại ma thần trong vòng gây, Tần Dương thân thể thanh tịnh tự nhiên, tinh khiết Phật quang như dương ánh sáng tản ra, cùng năm đại ma thần tâm tính tiêu cực không hợp nhau, lại tồn lên lẫn nhau tương hợp. Vì đối phó đại trí tuệ, Tần Dương lấy Đại La Thiên Thôi diễn như Lai Tam Kinh bên trong quá khứ di đà kinh, lấy nó no quá khứ bất diệt đặc tính đối kháng đại trí tuệ ăn mòn, đồng thời còn muốn lấy rắn nuốt voi, đem đại trí tuệ đảo ngược dung hợp. Quá khứ di đà kinh cùng Tần Dương tu luyện hiện tại như Lai kinh đồng dạng đều là nào đó bộ bên trong Tuyệt học. Khác nhau là hiện tại như Lai kinh luyện là võ đạo, mà quá khứ gi đã kinh tu chính là lấy thần hồn làm chủ quỷ tiên chi đạo. Theo Lý mà nói, lấy Tần Dương hiện tại linh nục hợp nhất trạng thái là không luyện được quá khứ gi đã kinh, bất quá đại la thiên thôi diễn là từ không sinh có, lấy Tần Dương tự thân nhu cầu làm chủ, mà không phải đem kia nguyên bản quá khứ gi đã kinh lấy ra. Hắn thôi diễn kinh thư, lấy mình làm gốc, cho dù là Tần Dương tu luyện nhân tiên võ đạo cũng có thể nó lớn mạnh tự thân thần hồn cùng quyến ý. Đồng thời còn không cần độ lôi kiếp đến tiến hành đột phá, đây chính là một môn đơn thuần thần hồn tu luyện pháp. Quá khứ bất diệt, vô luận thần hồn của ta nhận như thế nào trọng thương, đều có thể khôi phục nhanh chóng, mà chỉ cần ta bản ngã ý thức vẫn còn tồn tại, bên trong thân thể và khí huyết hợp nhất cái khắc thần hồn cũng không phải là lục bình không dễ, ta đã là đứng ở thế bất bại. Thần Dương An tường ngồi sẽ bằng, chưa từng chút nào dao động. Bởi vì linh Phật tâm còn tại trong phòng ấn, đại trí tuệ hiện tại cũng không chiếm quá lớn như thế. Một ngày 12 canh giờ, đại trí tuệ có thể trưởng không 8 canh giờ thân thể, còn lại 4 canh giờ về tần dương. Lại song phương đều không thể làm ra đối với đối phương chuyện bất lợi, nếu không liền phải đối mặt một phương khác toàn lực ngăn cản, để thân thể lâm vào không thể động đậy tình trạng. Thật giống như đại trí tuệ nếu muốn đi lấy hồi linh Phật tâm, liền phải đối mặt tần dương ngăn cản, mà tần dương như muốn đối phó Phật môn, cũng sẽ bị đại trí tuệ ngăn lại dừng. Bọn hắn song phương lâm vào trong giằng co, ngoại bộ điều kiện không cách nào trợ giúp bọn hắn. Chỉ có bọn hắn đã lâm vào giao chiến linh thức mới có thể quyết phân thắng thua. Chấp niệm thứ này, không phải càng nhiều người liền càng mạnh, tiến niệm cái này sự vật, càng nhiều người cũng liền càng tạm. Ngươi muốn dùng chấp niệm vượt trên ta, còn không bằng nghĩ đến lấy ý thức trực tiếp thôn phệ ta." Tần Dương ngồi xếp bằng hư không, như Phật như Thánh, quanh người năm đại ma thần gào thét cuồn vũ, cùng nhau công hướng lên phía trên lưu ly đại náo. Một vòng mới giao phòng, bắt đầu. Một khắc đồng hồ về sau, hai mắt khép hờ mở ra, Vòng vàng biến mất không thấy gì nữa, rực rỡ kim còn ngươi cũng biến thành có chút thú liễm, không còn như lúc trước như vậy minh diệu. Hiện tại trưởng không thân thể là Tần Dương. Phật tôn bởi vì một loại nào đó sứ mệnh, không được rời xa Tây thổ sao? Có ý tứ, ta ngược lại muốn biết cái này sứ mệnh đến tột cùng vì sao. Tần Dương có chút chấn tay áo, hóa thành một đạo lưu quang bay lên không trung, hướng tác đô đại tướng quốc tự bay đi. Sau lưng hắn, La vừa vận quy y tác hạ học cùng, đi theo đại trí tuệ Cứ thế rộng từ bi khẩu hiệu như cũ tại trong học cung tiếng vọng, tất cả mọi người đã bị không ta phạn âm trô độ hóa. Sau đó, chỉ cần mỗi 9 canh giờ vang một lần chung, bọn hắn liền sẽ một mực đắm chìm trong phạn âm bên trong, khó mà tránh thoát. Chương 640: Phật môn sứ mệnh. Dương, Dương, Dương. Tiếng chuông tại Tắc Đô bên trong tiếng vọng, toàn bộ Tắc Đô một mảnh tường hòa, tựa hồ đã từng nguyên tà hoàng thai ương mang đến bi thương đều xa xa rời đi. Phật quốc bắt đầu, liền ở chỗ này lúc này Đại tướng quốc tự bên trong, sừng sững kim quang thấp trước, một đạo mang theo kim sắc minh vương mặt nạ, toàn thân bao phủ tại nhạt ngũ che màu xanh lam bên trong thân ảnh nghe thấy tiếng trùng, như là cảm khái nói: "Chúng ta 60 năm tâm nguyện tức sẽ bắt đầu thực hiện, năm đó hy sinh tại đi về phía tây trên đường đồng tu cũng nên nhắm mắt." Một đạo khác cùng nó giống nhau an mặc thân ảnh phụ hòa nói: "Những trang phục này nhất trí thân ảnh hết thảy bốn người, mỗi cá nhân trên người đều tản ra vực sâu biển lớn bàng bạc khí tức, càng làm cho người ta chú mục." là trong tay bọn họ riêng phần mình cầm Phật môn pháp khí. Vạn hoa kim long đoạn, lưu ly giới đao, kinh lô điển, lôi âm thước. Bốn người trong tay cầm chi pháp khí, rõ ràng là trong truyền thuyết gánh chịu Phật môn chí cao võ học như Lai thần trưởng chi chiêu thức hộ pháp Phật binh. Cái này bốn thanh Phật binh bên trong, mỗi một chiếc đều là gánh chịu một thức như Lai thần trưởng, có thể xưng Phật môn vô thượng chí bảo. Bốn vị hộ pháp tôn giả. Tần Dương thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bốn người trước mặt, hướng bốn người dựng thẳng trưởng hành lễ nói: Làm phiền các ngươi trông coi kim quan tháp. A Di Đà Phật, Đại Chí Tuệ Hữu Lễ. Bốn người đáp lên nói. Tay cầm lưu ly giới đao vị kia hộ pháp tôn giả hiển nhiên là bốn người thủ lĩnh, tại về xong lễ sau nói, không dám nhận Đại Chí Tuệ chí lễ, chúng ta bất quá là thủ hộ Phật minh không quan trọng hạ người, Đại Chí Tuệ chính là là Đường Kim Phật môn lãnh tụ, lại không thể đối với chúng ta hành lễ. Phật nói, chúng sinh bình đẳng, chúng ta đồng tu ở giữa, sao lại không quan trọng cùng cao thượng mà nói? Tần Dương đối với Phật Lý Thuận Miệng liền đến, cũng để bốn vị hộ pháp tôn giả theo hắn cùng một chỗ tiến vào Đạt Ma Kim Quan Tháp. Năm người trực tiếp đi hướng hiện ra Kim Quang vết tượng, giống như tiến vào màn nước bị nuốt vào trong đó, cũng tại có chút lắc lư về sau, trực tiếp xuất hiện tại tầng cao nhất. Dương. Khi bọn hắn xuất hiện ở tầng chốt vót thời điểm, đỉnh tháp tiếng chuông vừa mới dừng, một cái khắc rõ vô số phản văn kim trung dần dần trở nên trong suốt, hóa thành hoàn toàn không có hình khí trung lơ lửng giữa không trung. Mà tại kia khí chuông bên trong, chính là một cái tử kim bắt vù nhẹ nhàng trôi nổi, tinh khiết Phật quăng ngay tại thú liễm, chui vào cái này tử kim bắt bên trong. Cái này tử kim bắt, chính là không ta phản âm chủ yếu cấu thành. Độ hóa ngàn vạn người không ta phản âm chính là có vật này chèo chống mới có thể không ngừng khuyết tán, mà tử kim bắt động lực nguyên lại là tới từ tắc đô phía dưới địa khí. Mà bốn vị hộ pháp tôn giả sở dĩ đủ tụ tập ở đây, liền là vì thủ hộ tử kim bắt. Tử kim bắt như mất. Không ta phạn âm nếu muốn khuyết chương vậy liền khó, vẹn vẹn chỉ có thể tại trong phạm vi nhỏ truyền bá cũng không có cách nào để Phật môn hoàn thành thành lập Phật quốc lý tưởng. Tắc đô mặc dù bởi vì nguyên tà hoàng thai hương mà dẫn đến cựu long trấn đỉnh đại trận tổn hại, nhưng nó công hiệu còn tại. Có nó trấn áp, chúng ta không cần lo lắng địa khí sói mòn, có thể yên tâm lớn mật khuyết chương không ta phạn âm và vì, từng bước một khuyết chương Phật quốc. Kiêu hộ pháp tôn giả chỉ hướng Tử Kim Bát nói: "Ngươi đại chí tuệ yên tâm, chúng ta bất tử." Tử Kim Bát không mất một cái khắc hộ pháp tôn giả lời thể son sắt điệu đạo. Liên quan đến Phật quốc thành lập căn cơ, bốn người tuy là địa vị tôn sủng, nhưng cũng không tiếc tại lấy cái chết hổ bảo. Bốn vị tôn giả khẩn thiết chi tâm, Ngô tất nhiên là minh bạch, Trần Dương khẽ khẽ thở dài, có chút đáng tiếc nói, đáng tiếc còn lại năm vị tôn giả vì ta Phật môn chi sứ mệnh, không thể đến đây, để Ngô trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu là chín vị tôn giả đều tới, cái này tử kim bắt nên là có thể vạn vô nhất thất. Như Lai Thần trưởng tổng cộng có 9 Hộ pháp Phật Minh cũng có 9 châu, hộ pháp tôn giả tự nhiên cũng là số này. Những người này tuy vô pháp tu luyện như lai thần trưởng, lại có thể mượn Phật Minh chi lực phát ra siêu việt cực hạn thực lực, đồng thời Phật Minh tụ tập phải càng nhiều, bọn hắn thực lực cũng liền càng mạnh. Nếu là 9 châu Phật Minh tề tụ, như vậy cho dù là luyện hư cường giả đến, bọn hắn cũng là không chút nào hư. Nơi này nói tới luyện hư cường giả, cũng bao quát như Tần Dương cùng Minh Đế nhân vật như vậy. Bất quá bởi vì Phật tôn can thiệp, cũng bởi vì Phật môn tử viễn cổ lưu truyền tới nay sứ mệnh, bọn hắn cũng không có cách nào chạy đến cùng nhau thủ hộ Tử Kim Bát. Phật môn sứ mệnh cụ thể đến nói đó là ngay cả đại trí tuệ cũng không biết được nội tình Phật môn bí ẩn. Tân Dương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ra vẻ vô ý mà hỏi thăm, khi thật đáng tiếc, bởi vì cái kia sứ mệnh làm cho Phật tôn nhiều năm như vậy đều cố thủ Tây Tổ Không gia, làm cho bây giờ chung nguyên Phật pháp tàn lụi, tình cảnh này coi là thật làm cho lòng người đau nhức. Bởi vì cùng đại trí tuệ dung hợp Song Vương một chút không phải quá trọng yếu ký ức cũng có giao hỏa. Tần Dương từ bên trong biết được Phật Muôn Lúc trước lựa chọn tiến vào Tây thổ, cũng không phải là hoàn toàn bị bức bất đắc dĩ, bọn hắn trên thực tế có một nửa nguyên nhân chính là là ở vào Phật Tôn ý nguyện mới có thể tiến vào Tây trong đất, đồng thời nhiều năm không còn nhập trung nguyên. Có thể để cho lúc ấy tức giận lên đầu Phật Tôn bất đắc dĩ nhượng bộ, đồng thời nhiều năm qua một mực tọa trấn Tây thổ không ra lý do, chính là kia không biết sứ mệnh. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này Bên trong Phật môn mới có người đối Phật Tôn sinh lòng bất mãn, tiến tới lựa chọn nghe theo đại trí tuệ chỉ lệnh, cùng nó cùng nhau vi Phật môn Đông Sơn tái khởi mà buôn ba. Đông dạng cũng là bởi vì Phật Tôn lựa chọn để đám người nhốt ở Tây thổ 60 năm, mới có thể để Phật Tôn trong lòng ngài ấy dần dần làm sâu sắc, cho nên đều hình thành tâm ma. Đúng vậy à, coi là thật gọi người đau lòng, kia cầm đầu hộ pháp Tôn giả cũng là thở dài nói, Phật Tôn cùng chúng ta cùng nhau trấn áp Tây thổ địa mạch, cho nên hành động hoàn toàn bị hạn chế. Nếu không phải gần nhất Phật Tôn lời nói không tất yếu lại nhiều thêm chấn áp, chỉ sợ ngay cả chúng ta bốn người đều khó mà thoát thân đến đây, vì Phật Quốc chi hành động hiểm mị. Cái này hộ pháp Tôn giả cũng không biết Phật Môn sứ mệnh vì sao, nhưng hắn biết được Phật Môn qua nhiều năm như vậy trên thực tế một mực đang chấn áp Tây thổ địa mạch, Phật Tôn cùng bọn hắn chín vị mượn dùng Phật binh chi lực hộ pháp Tôn giả một mực đang vì việc này mà bận rộn, cho nên mình họa địa Vi Lao, cầm tù mình, cũng cầm tù Phật Môn đám người. Chấn áp Tây thổ địa mạch Phật Môn sứ mệnh là cùng địa mạch có quan hệ sao?" Thần Dương trong lòng điểm đá ngở trùng điệp. Hắn lần này trở về đại tướng quốc tự mục đích, không chỉ là vì nhìn xem không ta phản âm đầu ngẩng, cũng là vì mượn cơ hội điều tra Phật môn kia không biết sứ mệnh. Bốn vị hộ pháp tôn giả một mực gánh chịu phụ trợ Phật tôn chức trách, địa vị của bọn hắn cùng danh vọng dù không kịp đại trí tuệ, nhưng tuyệt đối so đại trí tuệ càng thêm rõ ràng Phật môn sứ mệnh. Nhưng hiện tại xem ra, những này hộ pháp tôn giả mặc dù biết được phải so đại trí tuệ muốn nhiều, nhưng cũng không nhiều thiếu. Bọn hắn vẫn vẫn biết được muốn trấn áp địa mạch, lại chẳng biết tại sao muốn trấn áp địa mạch. Mặc dù đối Phật Tôn Y theo sứ mệnh làm việc có bất mãn, nhưng Phật Tôn qua nhiều năm như vậy uy vọng để bọn hắn cũng chỉ dám có bất mãn mà thôi. Chớ vấn sứ mệnh nội dung chuyện như vậy, bọn hắn là vạn vạn không dám làm. Phật môn sứ mệnh còn có đạo môn huyền cựu thiên trước đó để điểm tại ta giữa hai cái này phải chăng có gì liên quan đâu. Đều là truyền thừa lâu đời giáo phái, không biết cửa bên trong phải chăng có tương tự sứ mệnh. Chương 641, mệnh lệnh Tăng thêm, có thể để cho Phật tôn cùng 9 cái hộ Pháp tôn giả đồng loạt chấn áp 60 năm, Đại trí tuệ, ngươi biết được Phật môn cái gọi là sứ mệnh là cái gì sao? Thần Dương ở trong lòng hỏi, Đại trí tuệ lại là đối cái gọi là sứ mệnh hoàn toàn không có hứng thú, hoặc là nói hắn không nghĩ để cập Phật tôn. Cùng Thần Dương trong tranh đấu, Đại trí tuệ chấp nghiệm dần dần nổi lên trong lòng, nhiều năm qua chấp nhất một khi phát tác, đó chính là chuyện lớn hơn nữa cũng không quan tâm. Vô cầu ở giữa bên trong, Đại chí tuệ ý niệm đột nhiên mạnh mẽ lên, từng đạo tư duy thiểm điện bốn phía luẩn quanh, đánh trúng năm đại ma thần đều cùng nhau bốc lên khói đen. Ngo. Ngoại giới thân thể đột nhiên run lên, có chút nâng trán, xung đồng bên ngoài nhiều một đạo vàng vàng. Đại chí tuệ thượng tuyến, bốn vị tôn giả, liên lam phiền các ngươi tiếp tục trấn giữ Tử Kim Bát. Đại chí tuệ lại là hướng bốn người dựng thẳng trưởng hành lễ, sau đó ra đạt ma kim quan tháp, tiến vào đại hùng bảo điện triệu tập đám người. Chốc lát, hai thân ảnh vội vã tiến vào đại điện. Hướng về đại trí tuệ hành lên nói, "Đại trí tuệ, Phật môn tại Tắc Đô Tăng chúng đã toàn bộ đến ngoài điện." Phật môn đám người chờ giờ khắc này lâu vậy, từ đạt ma kim quang tháp tại Đại Tướng Quốc tự chính thức xuất hiện về sau, trái lại tại Tắc Đô phủ cận Phật môn nhân vật chủ yếu đều là ngày ngày tụ tập tại Đại Tướng Quốc tự, liền chờ hôm nay giờ khắc này. Hiện tại, thời gian đến, bọn hắn tự nhiên là lấy tốc độ nhanh nhất tụ tập. Ngô Hiển ở chỗ này cho còn có ẩn tàng tất yếu, liền không ra điện. Đại trí tuệ chậm chậm quay người, Nhìn về phía tại cách đó không xa lẳng lặng đứng thẳng hai người. Tu luyện Sắt Thiền bản dịch Cần Kinh Vô Niệm, năm đó đã từng cùng Tần Dương liều mạng tranh đấu qua, bị Tần Dương đánh cho sắp chết, may mắn được Phổ Hành tiến đến cứu giúp, vãn hồi một cái mạng. Vô Niệm lâu dài cùng chấp niệm chướng bên trong chấp niệm đối kháng, mặc dù đến cuối cùng vẫn là chưa thể hoàn toàn ngăn cản trong đó Phật Tôn chấp niệm, nhưng cũng tại lâu dài ma luyện ở bên trong lấy được bước tiến dài. Tại cách chấp niệm chướng về sau, Vô Niệm thực lực đột nhiên tăng mạnh. Dịch Cân Kinh đã đến Hắc Cấp phủ đồ một gian chiến văn cảnh giới, khoảng cách sau cùng trùng cực vô gian chỉ kém một bước. Mà một vị khác tướng tài đắc lực phủ hành, hắn là đại trí tuệ những năm này bên ngoài xứ giả, khổ tu giả xuất thân phủ hành sớm đã tu được một viên Lưu Ly li Phật Tâm, Bồ Đề Chứng Pháp Thần Công đã là luyện tới tầng cao nhất, phản hư cảnh giới sớm đã đến, luận thực lực còn muốn thắng qua vô niệm một chút. Hai người bọn họ chính là đại trí tuệ trước mắt đắc lực nhất Tân Phúc, cũng là đại trí tuệ đối ngoại xứ giả. Tắc Hạ học cung người đã bị ngôn đồ hóa. Trong học cung bốn bộ chấp lệnh đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người, đã thông võ nghệ, cũng hiểu văn lý, phổ hành, ngươi dẫn hắn đi nhóm cùng một đám học cung sĩ tử đến Tắc Đô, để hạ hoàng an bài chức vị thích hợp cho bọn hắn. Vô niệm, ngươi mang chúng tăng tiến về các nơi cùng còn lại người hội hợp, bắt đầu tu kiến Quảng Trạch Bảo Tháp, để không ta phạm âm quyết trường, các nơi nếu có người phản kháng, có thể cầm người bắt lấy, không thể cầm giết luôn, mau chóng để Quảng Trạch Bảo Tháp ở các nơi xây thành. Đại trí tuệ từng cái phân phó hai người, đem đối hai người bọn họ an bài cẩn thận nói ra, phải bọn hắn không đi công tác sai. Tất hạ học cung đám người tuy bị độ hóa, nhưng học cung tế tiểu hoàng phủ Nhân Hòa lại còn chưa sa lưới, nếu là đại trí tuệ không có liệu sai, Hoàng phủ Nhân Hòa hiện tại hẳn là tại Vĩnh Sinh chi thụ nơi đó trấn áp minh đế. Một mục đang âm thầm quan sát đại trí tuệ đối Hoàng phủ Nhân Hòa thân phận sớm cô đơn trước, trong lòng biết hắn cùng Mạc gia quan hệ, học cung bị độ hóa tin tức một khi truyền ra, Mặc gia cũng cái bang khẳng định sẽ nghỉ cách nghỉ cách cứu viện, cho nên đem học cùng đám người an bài tại Tắc Đồ, cũng là vì bảo hộ những này đại trí tuệ tự tay độ hóa qua người tới mới. Về phần an bài trò vô niệm mệnh lệnh, lại là tiếp xuống Phật quốc xây thành hạch tâm chi bí. Quảng Trạch Bảo Tháp trên thực tế chính là một loại kiến trúc hình thức tăng linh khí, nó đem tăng phúc không ta phản âm độ hóa chi năng, tốt hơn độ hóa được nghe người. Đồng thời, nó cũng là truyền bá môi giới, không ta phản âm đem thông qua Quảng Trạch Bảo Tháp truyền bá đến bao chùm khu vực. truyền lại đến trong thai mỗi một người. Tuân pháp chỉ, Vô niệm cùng phổ hành cùng nhau nói, "Đại trí tuệ, chúng ta đem đã có cương vực chiếm lĩnh về sau, là hướng bắc vẫn là hướng nam thẳng tiến?" Vô niệm lại là hỏi, "Nếu là hướng nam, vậy sẽ phải cùng mà ra, cái bang cùng với các các phái đối mặt." Quách thuần dương liên hợp giang hồ môn phái cơ bản đều tại phương nam. Còn nếu là hướng bắc, thì phải đụng vào Đại Minh Tuân giáo, La Sắt cung, cùng cuối cùng mấu chốt nhất hộp cái Đồ Ngụy Đế cương thổ. Dưới mắt từ đại hạ triều đình chiếm đoạt lĩnh cương vực mặc dù còn chưa bị không ta phản âm hoàn toàn bao trùm, nhưng lấy bây giờ Phật môn đám người nhiệt tình, nghĩ đến rất nhanh liền sẽ nhất cử cầm xuống, đến lúc đó, hướng bắc vẫn là hướng nam liền muốn lập tức triển khai. Vô niệm như vậy hỏi, cũng là vì sớm có cái chuẩn bị. Đại chí tuệ nghe vậy, trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Hướng bắc đi." Tây vực vừa vặn ở vào Tắc đô phương hướng tây bắc, nếu là hướng bắc, vừa vặn cũng có thể liên thông tây vực các quốc gia. cùng ta Phật môn những năm gần đây kinh doanh thế lực nối liền những. Vừa vặn, nô cũng muốn đi hỏi một chút Phật tôn, cái gọi là sứ mệnh đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra? Đại Chí Tuệ thầm nghĩ trong lòng, mặc dù ngoài miệng nói không thèm để ý Phật môn sứ mệnh, nhưng khi quá khứ hồi ức lại lần nữa xuất hiện tại não hải về sau, Đại Chí Tuệ chấp nghiệm trong lòng để hắn muốn đi hỏi một chút Phật tôn, đến tụt cùng là dạng gì sứ mệnh, mới khiến cho hắn làm ra tàn khốc như vậy quyết định. Năm đó bị ép vào Tây vực thời điểm, lấy ngàn mà tính đồng tu chết ở nửa đường bên trên, phía sau có triều đình truy binh truy sát, phía trước là hoàn cảnh tàn khốc con đường về hướng tây, rất nhiều người liền ở nửa đường bên trên thương thế phát tác, hoặc là bởi vì thương thế kéo dài bước chân, bất đắc dĩ lựa chọn lại tính mệnh. Đại trí tuệ là 108 người tập hợp thể, tập trung tất cả mọi người võ học cảm nộ cùng trí tuệ, cũng tập trung tất cả mọi người chấp niệm. Bây giờ chấp niệm bởi vì cùng tần dương thần hồn chiến đấu mà bị tỉnh lại, đại trí tuệ làm việc cũng so dĩ vãng càng thêm trực tiếp quả quyết. nên có ý nghĩ này thời điểm, hắn lúc này liền muốn cùng Phật Tôn nói chuyện. Thần Dương thanh âm ở trong lòng vang lên, ngươi đã có thể phát giác chuyện ngoại giới rồi. Đại trí tuệ trong lòng hơi giật, hỏi, tại cùng đại trí tuệ đó sức bên trong, ở vào yếu thế tần dương nguyên bản không cách nào tại đại trí tuệ chúa thể thân thể thời điểm phát giác chuyện ngoại giới, nhưng bây giờ, biểu hiện của hắn lại là nói rõ bản thân hắn đã có thể cùng hưởng thân thể giác quan, tại vô cấu ở giữa bên trong nhìn đến chuyện ngoại giới. Điều này đại biểu lấy tần dương dần dần từ yếu thế bên trong xoay chuyển, tại tranh đoạt chiến tranh bên trong có mới tiến triển. Thần Dương mỉm cười nói: Chương 642, gió nổi mây phun, la sát cũng trước